Chương 194, Không Thiên Hàng mẫu quang hàn ra, chương 194, Không Thiên Hàng mẫu quang hàn ra. Nhìn xem ngu như vậy không xứng sở đàng đọt mạ mù, Tiêu Đạo lắc đầu, thở dài. Càng cảm thấy chính mình để ra hỏa này làm sạc dự phòng là cái ý đồ không tồi. Không phải vậy cứ như vậy chỉ số IQ, còn nắm giữ hắc cám duy độ cường đại như vậy lực lượng, thực sự là hại người hại mình. Bất quá đối đồ đần sau, vẫn là phải tha thứ một chút, cho nên Tiêu Đạo rất nhanh là ngốc không xứng sờ đang đọt mạ mù giải thích nói. Cái này về sau, chính là ngươi chết lổng. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là biến thành hamster trôi vào, sau đó không ngừng chạy đem hắc cám duy độ lực lượng chuyển hóa thành ta không thiên hàng mẫu có khả năng sử dụng năng lượng. Đột mạng mù nghe nói như thế, nháy mắt liền nổi giận, nguyên bản chỉ còn lại lớn chừng bàn tay ma hỏa thân thể, nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hóa thành một cái người thân thiết cao hư ảnh. đối với tiêu đạo quát, không, người đây là tại nhục nhã tôn nghiêm của ta. tiêu đạo nghe đến tôn nghiêm hai chữ, lúc này cười lạnh một tiếng, đối với hậu thổ chính là một ánh mắt. hậu thổ nháy mắt minh bạch tiêu đạo ý tứ, trực tiếp thân thể liền bành trướng mấy lần, mắt thấy là phải lần thứ hai hiện ra tổ vu thân thể. Đột mạng Mù nhìn thấy một màn này, lập tức liền suy sụp, vội vàng lùi về lớn trường bàn tay, ngượng ngùng cười nói: "Kỳ thật, ta quên, ta đã không phải là loài người, cũng không có tôn nghiêm vật này." Nói xong về sau, hắn ma hỏa thân thể quét một cái liền chui vào Tiêu Đạo chuẩn bị hamster bàn quay trong lồng, biến thành một cái đen nhánh hamster dáng dấp. Lúc đầu Đột mạng Mù còn muốn, chính mình cho dù biến thành hamster, cũng muốn kéo dài công việc. Dùng không bạo lực phương thức không hợp tác, để Tiêu Đạo cùng hậu thổ minh bạch, hắn hắc hát ám duy độ chi chủ tôn nghiêm. Thế nhưng Tiêu Đạo sao lại liền điểm này cũng không nghĩ đến, làm sao sẽ không có bố trí. Đột Mù một khi tiến vào trong lồng, liền cảm giác một cỗ bức dứt đâm nhói tại linh hồn bên trên xuất hiện, chỉ có càng không ngừng chạy mới có thể để cho cố này như kim châm biến mất, mà một khi đình chỉ chạy, cỗ kết như kim châm lập tức như bóng với hình mà đến. Cái này để đọt mạo mộ không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên âm hiểm xảo trá nhân loại, nhưng lại không thể không ra sức bắt đầu chạy. Theo hắn chạy nhanh, toàn bộ chiếc lồng nháy mắt thần tốc xoay chuyển, xa xa không ngừng hấp hát cám duy độ lực lượng từ đột mạo mộ trên thân bị rút lấy, sau đó trải qua chiếc lồng bên trên thiên đạo thần văn chuyển hóa, biến thành không thiên hàng mẫu có thể sử dụng năng lượng. Bất quá đối với cỗ năng lượng này, vô luận là tiêu đạo, vẫn là hầu thổ, nữ hoa đều không có quá mức để ý. Chỉ có đã từng trí tôn pháp sư, hiện tại vẻ mặt dàn mua đầu chọc lao ẩu cổ nhất, mới đối hamster chiếc lồng chuyển hóa đi ra lực lượng cảm giác hứng thú. Bởi vì cổ lực lượng này không những cùng hắc ám duy độ lực lượng có cùng một gốc, mà lại là hoàn toàn vô hại. Nếu là cổ nhất có khả năng tới ký kết khế ước, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Chư bất tử bất diệt bên ngoài, hoàn toàn có khả năng đè lên thời kỳ toàn thịnh đột mạc mù đánh. Bất quá, cổ nhất nhìn một chút tiêu đạo, trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù tại tiêu đạo trong mắt, nàng nhìn thấy tiêu đạo đối cổ lực lượng này khinh thường một cố, tại đột mạc mù tiến vào hamster chiếc lồng phía sau, liền nhìn thẳng đều không có nhìn một cái. Thế nhưng thân là trí tôn pháp sư nàng cũng hiểu được, nhất cử nhất động của mình đều tại tiêu đạo trong mắt. Nếu như chính mình chưa qua cho phép, liền cùng cái này hoàn toàn mới hắc cá ma lực ký kết khế ước, cái kia nên có nàng sẽ là so tử vong càng khủng bố hơn tương lai. Cái này để cổ nhất trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tiếc nuối đến. Mặc dù nàng đi qua sớm có tử trí, nhưng đó là bởi vì đối đã hình thành thì không thay đổi, để người tuyệt vọng tương lai hành động bất đắc dĩ. Hiện tại tiêu đạo xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cái này thế giới tăng thêm vô tận biến hóa. Cổ nhất hiện tại đã không muốn chết. Nàng muốn tận mắt nhìn xem. Tiêu đạo xuất hiện phía sau tương lai đến tột cùng là dạng gì? Tại thượng vị giả trước mặt hạ vị giả là không có bí mật nhất là tại siêu phàm lĩnh vực càng là như vậy. Cho nên cụ nhất ý nghĩ trong lòng đối với tiêu đạo đến nói căn bản là nhìn một cái không sót gì. Trong tư một hồi phía sau tiêu đạo cảm thấy chính mình không thiên hàng mẫu bên trên tựa hồ thiếu cái quản gia loại hình làm việc vặt. Dù sao không thiên hàng mẫu chỉ là một kiện dùng trận pháp bố trí đi ra hậu thiên pháp bảo. Mặc dù tại tiêu đạo cảnh giới gia trì bên dưới có vô tận diệu dụng thế nhưng vẫn như cũ có hậu thiên pháp bảo đặc lưu giới hạn. Theo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện đủ tiểu vấn đề. Mà điểm này thì cần không ngừng bảo trì đến giải quyết. Tinh thiện ma pháp, thực lực có thể so với Asgard chúng thần chi phụ Odin, nắm giữ có khả năng ảnh hưởng một cái hệ ngân hà lực lượng cổ nhất, không một là một cái ưu tú quản gia nhân tuyển. Cho nên Tiêu Đạo nghĩ một hồi phía sau, đối cổ nhất mở miệng nói: "Cổ nhất, ngươi có thể cùng cổ này mới hấp cá ma lực ký kết khế ước, lại lần nữa thu hoạch được không chết lực lượng. Bất quá, xem như lại giới, sau này ngươi liền không còn là địa cầu chí tôn pháp sư, mà là ta không thiên hạ mẫu quả gia. Ngươi lựa chọn là cái gì?" Cổ nhất nghe đến Tiêu Đạo lời nói, nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này không chút do dự trả lời: Ta đáp ứng người yêu cầu lúc đầu tại kế hoạch của ta bên trong tại tương lai không lâu cũng là muốn đem trí tôn pháp sư vị trí chuyển cho một người bây giờ vì không chết sinh mệnh trước thời hạn nhường ra vị trí này cũng là có thể chỉ là ta nghĩ ta cần một chút thời gian đến xử lý chuyện này tiêu đã biết cổ nhất nói là tương lai mạ và siêu anh hùng kỳ dị bác sĩ tại nguyên Lai kịch bản bên trong kỳ dị bác sĩ tại phần tay thụ thương phía sau tiến về ca mạ tạ tìm kiếm ma pháp con đường ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền từ đối ma pháp nhất khiếu bất thông nữa bi trở thành trí tôn pháp sư truyền thừa người đồng thời tại cổ nhất sau khi chết cầm trong tay a giả ma đà chi nhãn một thân một mình tại vô tận luân hồi chi chủ cứ thế mà tiêu hao đọt mạm ngủ kiên nhẫn thành tựu chính mình chuyển kỳ. bất quá bây giờ có tiêu đạo làm rối hắn không những không có a giả ma đà chi nhãn càng không có đọt mạm ngủ cái này đối thủ một mất một còn nghĩ đến hắn siêu anh hùng con đường sẽ đặc biệt khó khăn một chút nghĩ tới đây tiêu đạo liền cười đối cổ nhất nói người nói người kia hẳn là kỳ dị bác sĩ a không có a giả ma đà chi nhãn không có đọt mạm ngủ áp lực hắn còn có thể đảm nhiệm chí tôn pháp sư vị trí sao? Cổ Nhất nghe đến tiêu đạo trong miệng đỗng nhiên tung ra kỳ dị bác sĩ dạng này còn chưa xuất hiện sứ hô, trong lòng lập tức giật mình. Cho tới nay, thời gian đều là nàng chuyên môn, bây giờ bị người khác một cái nói ra tương lai, nàng làm sao có thể không rung động? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cổ Nhất cũng liền thản nhiên. Có khả năng trực tiếp thời gian sử dụng đá quý bản thể toàn bộ lực lượng, đồng thời chính mình không có nhận đến tổn thương chút nào. Dạng này tồn tại, rõ ràng chính là đối thời gian có vô cùng khắc sâu nghiên cứu. Giống như nàng, nhìn qua tương lai đoạn ngắn, không hề kỳ quái. Lúc này rất cung kính mở miệng nói: Tư đế phân là một cái phi thường ưu tú người, cho dù không có tất cả những thứ này, hắn tại ma pháp trên đường thành tựu cũng sẽ không kém hơn ta. Mà còn, Đông Vương có câu chuyện xưa, Phúc Họa Tương Y Mất đi A giả ma đã chi nhãn, cùng đột mạn mù đối thủ này, với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Chương 195, làm ta thủ hạ, không dễ như vậy, chương 195, làm ta thủ hạ, không dễ như vậy. Tiêu đạo đối với cổ nhất lời nói lơ đến, kỳ dị bác sĩ Tư đế phân mặc dù tại ma pháp bên trên tiên phú không tầm thường. Thế nhưng nếu là không có A giả ma đã chi nhãn giúp đỡ, lại không có cổ nhất đến từ Hắc ám duy độ lực lượng ma pháp mạnh hơn, nhiều nhất cũng bất quá là cái hắc hát quả phụ của Ngưng Nhãn mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên Tiêu Đạo trực tiếp mở miệng nói, "Có thể, ta cho ngươi nửa năm kỳ nghỉ, thật tốt hưởng thụ chính mình sau cùng tự do thời gian." Cổ Nhất cung tính con người, sau đó rời đi không thiên hàng mẫu, mở ra cổng không gian, rời đi hắc ám duy độ. Tiêu Đạo gặp cái này, cũng lời tiếp tục tại cái này âm u đầy tử khí hắc ám duy độ tiếp tục chờ đợi, liền nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Toàn bộ không thiên hằng mẫu, nháy mắt liền tại ý chí của hắn bên dưới, kích phát xuyên tòa không gian năng lực. Thân hình lóe lên, lại lần nữa trở lại Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn trên không. Bởi vì đột mạng mũ có khả năng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng nguyên nhân, chỉnh chức không thiên hàng mẫu tại trận pháp gia trì bên dưới, nội bộ đã bắt đầu xuất hiện linh khí. Hậu thủ cùng nữ hoa đang hỏi rõ ràng tiếp xuống không có việc lớn gì phía sau, thẳng bế quan cảm ngộ đại đạo đi. Mà tiêu đạo suy nghĩ một hồi, quyết định trước mở ra không thiên hàng mẫu về lưu ước. Lấy nít Fuji tốc độ, chờ bên trên 2-3 tháng, đoán chừng thần tuẫn cục cũng nên thanh lý không sai biệt lắm. Đến lúc đó, liền có thể bắt tay vào làm bố trí trận pháp, luyện hóa địa cầu. Mà khi hắn đem toàn bộ địa cầu bỏ vào trong túi thời điểm, lại đi thu hoạch địa cầu bên trên siêu anh hùng vận mệnh lực lượng liền nhẹ nhõm nhiều. bất quá lần này tiêu đạo cũng không có sử dụng không thiên hàng mẫu bên trên không gian chất pháp mà là chậm rãi từ từ mở ra hàng không mẫu hạ bay trở về. dù sao thời gian vô hạn hà tất quá vội vàng. thỉnh thoảng trì hoan bên dưới bộ pháp nhìn một chút xung quanh phong cảnh cũng coi là một kiện chuyện vui. vì vậy chọn vẹn hoa ba ngày thời gian đem thái bình dương nhìn mấy lần, tiêu đạo mới trở lại liễu đức thị. lúc này New đức tại thần Thuận cục cùng sở Tạc In sở Ô liên thủ phía dưới đã gần như hoàn toàn khôi phục. tiêu đạo đem không thiên hàng mẫu dừng ở liễu đức trên không mở ra ẩn hình chân pháp sau đó chính mình lắc mình đi tới New Đức Thị, tự thể nghiệm một cái lâu ngày không gặp nhân sinh bình thường sống, phồn hoa, huyên náo, khẩn trương, bận rộn, toàn bộ New Đức Thị thật giống như một cái to lớn phát đầu máy móc, mặc dù trải qua trước đây không lâu đại chiến, nhưng vẫn như cũ dựa theo quy luật của mình vận hành. bất quá cái này không hề đại biểu, Nữu Đức Đại Chiến vết tích không hề tồn tại. Vừa văn ngược lại, Nữu Đức Đại Chiến cho cái này nổi danh thế giới thành thị, mang đến cực kỳ sâu xa biến hóa. chỉ là như vậy biến hóa, đại bộ phận đều nuốt ở người bình thường không cách nào chạm đến hắc ám phía dưới. thế nhưng đối với tiêu đạo để nói, lại thấy rõ. Tề Tháp Thụy Nhân khoa học kỹ thuật sản phẩm tại vận dụng sao? Cũng là xem như là một nhân tài. Tiêu Đạo hứng hờ đi vào New rước thị vùng ngoại thành một cái công xưởng, nhìn xem khắp nơi trên đất sắt thép cùng Tề Tháp Thụy Nhân năng lượng hạt tâm, nhẹ gật đầu bày tỏ khen ngợi. Tề Tháp Thụy Nhân văn minh trình độ, không hề nghi ngờ là tại địa cầu bên trên. Mặc dù đối mặt phục thù giả liên minh bên trong siêu anh hùng, bọn họ giòn cùng giấy đồng dạng, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ khoa học kỹ thuật sản vật cường đại, nhất là năng lượng hạt tâm. Bên trong năng lượng hạt chứa, mặc dù so ra kém Tony Stark phương châu phản ứng lô, nhưng cũng xa tại địa cầu bất luận cái gì năng lượng chứa đựng vật bên trên mà tại cái này năng lượng như vậy chứa đựng kỹ thuật cơ sở bên trên sinh ra vũ khí cũng là vi lực mười phần năng lượng tỏa dây xích, tướng vị bom, pháo laser. nơi này công xưởng chủ nhân liền lợi dụng tàn tạo vũ khí cùng năng lượng hạch tâm một lần nữa tạo nên từng kiện thuật nhìn ngốc đại hắt hơi. thế nhưng không chút nào kém cỏi hơn địa cầu cường quốc quân chủ lực đội hỏa lực vũ khí. dạng này trí tuệ mặc dù so ra kém Tony sở tạc nhưng tại người bình thường bên trong cũng coi là khó được. bất quá liền tại tiêu đạo đối cái này từng kiện vũ khí bày tỏ khen ngợi lúc nhiên sau lưng truyền đến một tiếng khẩn trương thanh âm tức giận. Ngươi là ai, làm sao xuất hiện tại hãng của ta?" Tiêu Đạo xoay người nhìn lại, một cái nửa hói đầu, mùi hừng, mặc một bộ áo choàng áo da trung niên nam nhân, chính hung tận nhìn chằm chằm chính mình. Trong tay còn cầm một kiện rất có phân lượng vũ khí, bên trong đến từ tể tháp thụy nhân năng lượng hạch tâm ngay tại chiếu lấp lánh. Rất hiển nhiên, đối diện đã động sát ý. Chậc chậc chậc. Cái này không thể được. Tại không có biết rõ ràng địch nhân mạnh yếu dưới tình huống liền động thương, thực sự là một kiện ngu xuẩn hành động. Lời còn chưa dứt, cái tên nửa hói đầu trung niên nam nhân trong tay súng năng lượng một tấp một tấp biến thành cho đụ chỉ để lại nửa hói đầu trung niên nam nhân làm cái này ôm thương tư thế, ngây ngốc đứng tại chỗ. Sau nửa ngày mới mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem tiêu đạo, giống như dạ thu bị thương đồng dạng, gầm nhẹ nói: ngươi, ngươi là người báo thủ phải tới người, vì cái gì? Vì cái gì chính là không chịu buông tha ta? Tiêu đạo nhìn hắn bộ dáng này, nhàn nhạt cười cười, nói: hạt gì ân hẳn là kêu cái tên này không sai a? Ta không phải người báo thủ. bất quá ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nên nói như thế nào phục ta buông tha một cái dám cầm thương chỉ vào người của ta người? Không phải vậy, vợ con của ngươi sợ rằng liền muốn tìm một những trượng phu cùng phụ thân rồi. Atji tùm, đây cũng là một cái mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong nhân vật phản đi hệ Bất quá đối thủ của hắn, chỉ là 8 năm sau còn tại trường học bên trong ngủ lẫn vào nhện con. Mặc dù không tính là cái gì cường lực nhân vật, nhưng tiêu đạo đối hắn ấn tượng lại khá là sâu sắc, bởi vì nó có thể bay. Vận dụng người ngoài hành tinh năng lượng hải tâm, hắn thành công làm một đôi cánh, mang theo hắn bay lượn trên trời. Lại thêm hắn cái kia nửa hói đầu cùng mũi ưng, còn lăn lộn cái nóc thiếu biệt danh. Bất quá bây giờ vị này nóc thiếu. Sự nghiệp chỉ là vừa mới cất bước, chính là bởi vì đã từng vật phẩm thu hồi công ty gần như phá sản, bắt đầu lợi dụng tệ tháp thụy nhân di sản, tiến vào dưới mặt đất súng đạn tiêu thụ lĩnh vực. Vậy đối với để tiêu đạo ký ức khắc sâu cánh, bây giờ còn chưa có làm ra đến, nóc thiếu chi danh, tự nhiên cũng sẽ không có. Bất quá hạt gì ẩn tùng tự nhiên sẽ không để ý chính mình ngoại hiệu, hắn hiện tại, ngay tại tiêu đạo cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường bên dưới, vắt hết óc suy nghĩ chính mình như thế nào mới có thể sống sót. Không thể không nói, thân là nhân vật phản diện, hang cầu sinh ý chí vẫn là rất cường, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đạo, ý chí kiên định nói. Tiên sinh, ngài nắm giữ lực lượng lớn như vậy, nhưng không có tại ta mạo phạm ngài ngay lập tức giết ta. Như vậy, nghĩ đến ta là đối ngài hữu dụng. Ngài không ngại nói thẳng, chỉ cần có thể cam đoan vợ con của ta an toàn, ta nguyện ý là ngài làm bất cứ chuyện gì. Át gì ẩn sau khi nói xong, sâu sắc túi đầu xuống, thật giống như tại nói cho Tiêu Đạo, tất cả đều từ hắn tới làm quyết định. Tính toán dùng dạng này dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, thật khả năng để Tiêu Đạo sát tâm lui tảng. Tiêu Đạo gặp hắn bộ dáng này, có ý riêng nói, thật đúng là một cái thích nhà nam nhân của ta. Bất quá, tương đối thủ hạ của ta cũng không có như thế dễ dàng. Chứ 196 ý chí hình chiếu chứ 196 ý chí hình chiếu không dễ như vậy là tương ngạt gì ẩn nghe đến tiêu đạo lời nói phía sau ngược lại thay đổi đến nhẹ nhóm rất nhiều nếu như tiêu đạo trực tiếp mở miệng hứa hẹn nhận lấy hắn hắn ngược lại sẽ bất an dù sao người đã trung niên chính mình bao nhiêu cân lượng có cái gì bản lĩnh vẫn là rõ ràng mặc dù rất không cam tâm thế nhưng là tương ngạt gì ẩn vẫn là biết chính mình đối mặt tiêu đạo dạng này không phải người tồn tại kỳ thật cũng không có giá trị quá lớn có một ítí luyện đương nhiên mời ngài cứ việc phân phó ta nhất định dốc hết toàn lực ngà tương ngạt gì ẩn nhẹ nhàng túi người Dạng này mở miệng nói ra. Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, trong lòng yên lặng tính toán một cái. Mặc dù hắn đối ngốc thiếu ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng lại vẫn như cũng không cách nào né tránh một vấn đề, ngà tương ngà gì ẩn là một người bình thường. Nếu như tại Hồng Hoang thế giới, tự nhiên không quan trọng. Cho dù là chỉ sâu kiến, chỉ cần Tiêu Đạo nguyện ý, cũng có thể để hắn lập địa phi thăng. Bởi vì, toàn bộ hồng hoang đều tại hắn nắm giữ bên trong. Thế nhưng nhưng bây giờ tại mạng Uy thế giới, mặc dù đồng dạng có thể dùng đủ loại thủ đoạn để cao ngạ tướng ngà tương gì ẩn lực lượng, nhưng lại có vẻ hơi lãng phí. Dù sao, không phải thế giới của mình. Lực lượng một khi sói mòn liền không cách nào thu hồi. Bất quá, chỉ cần tư tưởng không tổn dốc, khó khăn dù sao cũng so biện pháp nhiều. Rất nhanh, tiêu đạo liền nghĩ đến một ý định không tuổi. Ý chí hình chiếu. Vô luận là thân là thiên đạo chí tôn tiêu đạo, vẫn là thánh nhân cảnh giới nữ hoa hậu thổ, cũng không quá thích hợp thời gian dài cùng địa cầu bên trên người bình thường giao lưu. Dù sao, đến bọn họ cảnh giới này, cho dù là một ánh mắt không dừng đối địa cầu bên trên người bình thường đến nói, chính là thần hồn câu diện kết quả. Thực tế quá tốn sức. Nếu có một chút thực lực tương đối đồng dạng thủ hạ, vậy liền dễ dàng hơn thế nhưng vì phòng ngừa thấp hơn thánh nhân cảnh giới tồn tại tại mạng vi thế giới nội bộ bị giết chết, chỉ để không cách nào cứu trở về, tiêu đạo cũng không có tại nắm giữ mạo véo điện ảnh vũ trụ phía trước, để nữ hoa cùng hậu thổ bên ngoài người tiến vào mạng vi thế giới nội bộ. dưới loại tình huống này, giống như thỉnh thần đồng dạng ý chí hình chiếu, để vu yêu nhị tộc cường giả phân ra một bộ phận nguyên thần bắn ra đến người bình thường trên thân, đã có khả năng phát huy ra nhất định thực lực, cũng có thể trợ giúp tiêu đạo xử lý một chút việc vật. dạng này thực tế không có gì thích hợp bằng. tất nhiên ngươi có như thế quyết tâm, vậy ta cũng liền không dài đi theo ta. tiêu đạo nhất chân đặt ra. Trước người không gian bỗng nhiên như là sóng nước lưu động, dễ như trở bàn tay đem Tiêu Đạo thân hình đưa vào. Tại phía sau hắn ngả thương ngạt dị ân nhìn thấy, cướp ép đè xuống ở trong lòng hiếu kỳ, theo sát phía sau xông vào cái kia mảnh nước gợn sóng không gian. Sau một khắc, hắn một đầu từ không gian ba động bên trong thoát ra. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện chính mình người đã ở tại một cái kim loại phòng ốc bên trong bộ. Mà Tiêu Đạo thì đứng tại phía trước hắn cách đó không xa, ngón tay huy động, trong không khí vạch qua từng đạo huyền diệu quy tích. Nơi này chính là Không Thiên hàng mẫu nội bộ một căn phòng. Tiêu Đạo lúc này ngay tại phát họa thì là cùng mạn uy thế giới bên ngoài Vu yêu nhị tộc liên hệ chợ pháp rất nhanh, trận pháp bố trí xong, tiêu đạo tiện tay một khoa tay, một cỗ vô hình lực lượng tự động đem ngạ tương ngạt dị ẩn đẩy tới trận pháp huy tâm. tiêu đạo đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn xem bên trong sắc mặt đỏ lên, hô hấp thô loạn, rõ ràng có chút hốt hoảng ngạ tương ngạt dị ẩn, mở miệng nói, không cần lo lắng, liền xem như lúc này người chịu không được chết đi, ta cũng có năng lực đem người phục sinh. ngạ tương ngạt dị ẩn nghe nói như thế, lập tức nhịn không được cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, ngươi nói như vậy, ta càng thêm sợ hãi. bất quá, làm tiêu đạo ánh mắt nhìn hướng hắn là, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, thiên sinh tiêu đạo nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, tốt, bắt đầu đi. sau một khắc, xa xa không ngừng hất gá ma lực từ hamster trong lồng bị rút lấy, chuyển vào trận pháp bên trong. nó ở trong lồng thương thử đoạt ma mù, lập tức bốn cái chân liền như bay bắt đầu chạy, thoạt nhìn thật giống như bốn cái phong hỏa luân đồng dạng. tại dạng này vô cùng vô tận ma lực quan chú, câu thông trận pháp rất nhanh liền cùng định hải đại thế giới liên lạc lên. rất nhanh, một cái sắc mặt xanh biếc, thân chim mặt người to lớn huyễn ảnh xuất hiện tại tiêu đạo cùng ngạ tư ngạt gì ẩn trước mặt, chính là tổ vu cứu mang. câu mang hiển nhiên bị đột nhiên biến hóa làm cho giật mình, thế nhưng phát hiện là tiêu đạo làm ra sự tình phía sau lập tức đại hỉ cười ha ha nói lão tổ ngài nghĩ như thế nào đến liên hệ chúng ta là gặp phải cái gì đến nhân cần chúng ta vu tộc sông pha chiến đấu sao hai năm này ta cùng mấy vị huynh đệ nghe theo đạo tổ hồng quân chi danh cắt chém cái kia ngũ đại sáng thế thần thân thể xác thực rất không thú vị sẽ chờ ngài già triệu hóa đâu tiêu đạo nghe đến câu mang lời nói khẽ cười một tiếng chỉ vào ngà tương đạt di ân nói nơi này sự tình vừa vặn cất bước các ngươi muốn đi vào còn rất sớm bất quá ta vừa vặn có một cái mạch suy nghĩ chuẩn bị để vu yêu nhị tộc cường giả thông qua ý chí hình chiếu chi pháp tiến vào những này người bình thường trong thân thể Tốt giúp ta xử lý một chút việc vật. Câu mang nghe đến Tiêu đạo lời nói, vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua đã bị hắn hư ảnh khí thế cho dọa đến sủi lơ ngạt tư ngạt dị ẩn. Nháy mắt cao mày, gãi gãi mặt, bất đắc dĩ nói. Lao tổ, cái này tựa như là nhân tộc, bất quá thể chất cũng quá yếu, mà còn toàn thân da trắng, đều là lông, cùng khỉ con giống như. Dạng này da hỏa, cho dù ta phân ra ý chí lại thế nào nhỏ, cũng có thể đem hắn no bạo a. Tiêu đạo nghe đến câu mang lời nói, nhẹ gật đầu, nói. Thế này nhân tộc không phải là hồng hoang nhân tộc như vậy cửu thiên tức chỗ tạo, đạo thể tự nhiên, xác thực không thể thừa nhận tổ vu lực lượng bất quá thổ vu không được vậy liền đại vu a dù sao ta cũng chỉ là muốn một chút xử lý việc vụn vặt người câu mang nghe nói như thế lập tức lộ ra vẻ tiếc đối vừa vặn nghe đến ý chí hình chiếu thời điểm hắn còn muốn chính mình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hạ giới đi theo tiêu đạo nhất lên lăn lộn đầu hiện tại lại chỉ có thể chớm mắt nhìn cơ hội này chạy đi nhường cho đại vu bất quá phù sa không lưu ruột người ngoài liền xem như đại vu cũng phải là hắn câu mang bộ lạc đại vu không phải vậy chẳng phải là hưởng công vận khí này lúc này đối với tiêu đạo mở miệng nói liền xem như đại vu hình thiên hậu nghệ Khoa phụ những này đại vu ý chí hình chiếu cũng không phải người này có khả năng chịu được. Bất quá bộ lạc của ta ngược lại là có cái đại vu hiển sư, hắn luôn luôn yêu thích lay hay một chút khôi lỗi trò siếp, tu vi tại đại vu bên trong xem như là yếu, mà còn ý chí cũng không bằng đồng dạng đại vu hiếu chiến bạo liệt, chính hợp dạng này người bình thường tiếp nhận. Tiêu đạo nghe nói như thế cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, lần này cái kia ngạ tướng ngạ gì ẩn triệu hoán chỉ là cái sơ bộ thí nghiệm. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, sau này có rất nhiều siêu anh hùng làm tài liệu triệu hoán những cái kia thực lực cường đại đại vu. Chương 197, cái này đồ chơi có cái gì bản lĩnh? Chương 197, cái này đồ chơi có cái gì bản lĩnh? Quyết định từ đại vu hiển sư xem như cái thứ nhất ý chí hình chiếu về sau, tổ Vu câu mang lập tức đem hiển sư đưa tới. Dựa theo tiêu đạo phân phó, xé rách một điểm nguyên thần, thông qua trận pháp hình chiếu đến ngạt đệ ủ ạt gì ẩn trên thân. Oan. làm hiển sư ý chí vào chỗ một cái mắt, ạt gì ẩn nháy mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ chèn ép hai đầu gối quỳ xuống đất. Một điểm xanh trong vắt nguyên thần, theo đỉnh đầu của hắn, từng chút từng chút xâm nhập thân thể của hắn. Thống cốt. Vô tận thống cốt vừa mới bắt đầu thời điểm, ạt dị ẩn còn có thể bằng vào chính mình thân là trung niên nam nhân cứng cỏi cùng nghị lực, cưỡng ép khống chế chính mình không phát ra thống khổ kêu rên. Thế nhưng làm hiện sư nguyên thần ý thức chân chính tiến vào thân thể của hắn một cái mắt, một cô muốn đem toàn bộ thân thể no bạo thống khổ, nháy mắt ép vỡ ạt dị ẩn ý thức. Không, không. Dừng lại, mau dừng lại. ạt dị ẩn điên cuồng kêu gào, hai mắt lóe lên, trên thân huyết mạch từng chiếc tăng vỡ. Màu xanh tĩnh mạch gần như toàn bộ hiện lên ở hắn bên ngoài thân, dâm dạp trầm hình như nhà thiết kế uống say phía sau thiết kế ra được xe buýt lộ tuyến. Lộn xộn. Vô trương. Thế nhưng rất nhanh At ẩn liền tiêu đều không giao ra được, cả người sủi lơ trên mặt đất, thật giống như một bãi bung não, chỉ có thỉnh thoảng run dậy, mới có thể chứng minh hắn còn sống. Tốt tại đến trình độ này, tiền sư nguyên thần ý chí cuối cùng hoàn thành sơ bộ hình chiếu. Một đạo lục mang từ At ẩn mi tâm hiện lên, đem hắn vừa vận nhận đến thương thế khôi phục hơn phân nửa. Sau đó giang chống đỡ đứng lên, ánh mắt khiêm tốn mà sùng kính nhìn xem tiêu đạo, mở miệng nói: Tiền sư, gặp qua. Phúc Đông, điều khiển Di ẩn thân thể tiền sư, hướng tiêu đạo hành lễ lời vừa mới nói phân nửa, nhiên chỗ ngược đột nhiên tung ra một đám huyết hoa. Sau đó vừa vặn đứng lên thân thể lần thứ hai quỷ giảm xuống đất. Chết tiệt, cốt thân thể này thực tế quá mức yếu đuối. Bị Hiển sư điều khiển đặt Di Ẩn quỷ một chân trên đất, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Xem như đại vũ hắn, từ trong xương liền khắc lấy đối Tiêu đạo tôn kính cùng yêu quý. Thế nhưng, Tiêu đạo thực tế quá mức cao cao tại thượng. Tổ Vu còn thỉnh thoảng có cơ hội cùng Tiêu đạo giao lưu một phen, thế nhưng đại vu bọn họ chứ bất Chu Sơn Sơn động bên trong Chu Diệt lần tổ một lần kia, căn bản không có gặp lại qua Tiêu đạo. Tại Định Hải đại thế giới xuyên qua hỗn độn cái kia vạn năm bên trong, mặc dù có thể thỉnh thoảng xa xa gặp Tiêu đạo nhất mặt thế nhưng đứng tại tiêu đạo bên người thỉnh phẳng đạo tổ hùng quân hậu tổ nữ hoa chính là đế tuấn thái nhất thập nhị tổ vu hắn dạng này đại vu mặc dù thực lực đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong nhưng đối với những người này cũng vẫn như cũ kém rất xa căn bản kết nối với đi tư cách nói chuyện đều không có hiện tại thật vất vả có đơn độc gặp mặt tiêu đạo tư cách lại bị cố này phạm nhân thân thể liên lụy cái này để hắn làm sao không giận bất quá tiêu đạo đối với cái này cũng là không quan trọng bởi vì trước lúc này hắn liền đại khái có suy đoán cho nên đối với không cam lòng sư mở miệng nói tốt không cần gấp gáp hành lễ trước hết nghe ta nói hết lời Hiện tại At Di ẩn là không có cách nào tiếp nhận ngươi nguyên thần ý chí. Tất nhiên dạng này ngươi liền tạm thời nuốt ở trong thức hải của hắn, giáo sư hắn vu tộc đoán thể chi thuật. Sẽ có một ngày hắn là có thể hoàn toàn gánh chịu ngươi lực lượng. Tiện sư nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội, hắn cũng không muốn nút ở một phạm nhân trong thức hải, thực tế quá ngoan ngu. Bất quá cái này lại có biện pháp nào đâu, liền thân là vu tộc lão tổ Tiêu Đạo đều mở miệng lên tiếng, hắn lại thế nào không muốn, cũng phải làm theo, đành phải buồn bực trả lời là lão tổ. Sau đó liền thấy At Di ẩn cái thanh quang lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa tiếp quản thân thể của mình ngắt dị ẩn, nghĩ mà sợ sau khi nhìn hướng tiêu đạo ánh mắt càng là tràn đầy khiếp sợ. Tại trước đây không lâu, hắn chỉ là đem tiêu đạo xem như những cái kia có một ít thần kỳ lực lượng người báo thủ loại hình nhân vật. Thế nhưng tại hiện sư nguyên thần ý thức tiến vào trong cơ thể hắn về sau, hắn mới biết được ý nghĩ của mình có cỡ nào hoang đường. Một người linh hồn nhìn thấy đồ vật, là thuần túy nhất, nhất trực quan. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hiểu được hiện sư lực lượng mạnh đến mức nào. Vẹn vẹn chỉ là một điểm nguyên thần ý thức, tại chen vào thân thể của hắn phía sau, lại khổng lồ không tưởng tượng nổi thật giống như một cái thân cao mấy chục mét khủng long đạo chúa bị ép chen vào một cái chó sủi ổ chó bên trong đồng dạng loại kia bản tính bên trên trinh lệch chỉ là tồn tại liền để Adi ẩn cảm thấy một loại ngả thở. mà tại trải qua nguyên thần ý thức giao lưu phía sau hắn càng là biết điểm này nguyên thần ý thức mảnh vỡ cùng hiện sư bản thể so sánh phảng phất chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới mà dạng này cường hãn đến bất khả tư nghị tồn tại lại đối tiêu đạo cung kính như thế loại kia khắc vào trên linh hồn cung tính cho dù Adi ẩn có đốc cũng minh bạch tiêu đạo cường hãn cùng bi đại tại Thất Hải bên trong hiện sư chỉ điểm hắn hai đầu gối quỳ dặm xuống đất đối với tiêu đạo cửa ra và hô chí tôn sau đó ghé vào tại chỗ nơm nớp lo sợ một câu không dám nói tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này lắc đầu hỏi ngươi bây giờ có khả năng thi triển hiện sư cái nào năng lực adi ẩn ngẩng đầu lên cẩn thận cảm thụ một chút thân thể về sau nói tựa hồ thân thể năng lực khôi phục càng mạnh một chút thể chất cùng lực lượng cũng là như thế mặt khác ta tựa hồ có thể điều khiển một vài thứ gì đó chỉ là adi ẩn đối với không thiên hàng mẫu gian phòng bên trong bái phòng một cái vật phẩm trang sức rồi duỗi tay thế nhưng cái kia vật phẩm trang sức lại không núc tí nào Tiêu đạo gặp hắn dạng này, lúc này nợ nụ cười, nói: Ta tại cái này không thiên hàng mẫu bên trong, bày ra vô số trận pháp, chính là uyển sư bản thể tới đây, cũng vô pháp điều khiển, đúng chi ngươi tính toán, trước đưa ngươi về liễu nước ga. Tại uyển sư chỉ điểm, thật tốt cố gắng, ta cần dùng tới ngươi thời điểm, sẽ gọi ngươi. Tiêu đạo nói xong về sau, đưa tay đẩy, át dị ẩn phía sau không gian, lập tức lại lần nữa hiện ra loại tuyết như nước chảy cảm nhận, trực tiếp đem át dị ẩn một ngước. Sau đó át dị ẩn liền phát hiện, chính mình lại lần nữa về tới nước vùng ngoại thành trong nhà xưởng tất cả xung quanh đều không thay đổi chút nào. Thế nhưng, chính hắn lại thay đổi. Vừa vặn lúc này, thủ hạ của hắn, Tu Bộ Tuần Phổ Ennisma Sơn cùng Kingler Mannsun Zimmerman theo một cái vừa vặn lấp ráp tốt trọng hình găng tay quyền anh hào hứng vàng chạy tới. "Này, Bo, chúng ta làm ra một cái đại bảo bối." Tu Bộ trợ Phỉ Ni khắc tư nâng cái kia trọng hình găng tay quyền anh, cao hứng bừng bừng đối với Atzi ẩn nói. Hắn là Atzi ẩn đoàn đội bên trong công nhân, phụ trách đem Atzi ẩn thiết kế biến thành sự thật. Mà bên cạnh hắn kinh dị hách nhĩ mạ thì là đoàn đội bên trong cô lang, có phá hư tất cả ngang ngược tính cách. Atzi ẩn nhìn xem chính mình hai người thủ hạ, tại quá khứ nếu như hắn nghe đến đồng dạng thông tin, nhất định sẽ hưng phấn ngủ không được. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là bình tĩnh hỏi. Cái này đồ chơi có cái gì bản lĩnh? chương 198, ạt gì ẩn, nhắm ngay ta, trước 198, ạt gì ẩn, nhắm ngay ta. Đồ chơi? Không không không, bo, đây cũng không phải là đồ chơi. Hắn là một cái kinh hỉ lớn. Này, hắc nhĩ mạn, cô bột biểu diễn một lượt nhìn xem. Tu bộ tượng phỉ ni khắc tư đem đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, sau đó đưa trong tay trọng hình găng tay quyền anh ném cho kinh dị hắc nhĩ mạng. Như độc lang đồng dạng hách nhĩ mạn nết miệng cười một tiếng, trực tiếp thuần thục đem cái kia trọng hình găng tay quyền anh mang trên tay, hiển nhiên là đã lên qua tay, chờ lắp đặt tốt phía sau, hắn mở ra chốt mở, đối với hạt gì ẩn bên người một chỗ đống nhiên huy quyền, nháy mắt một cỗ sóng xung kích tuôn ra, trực tiếp đem hạt gì ẩn bên người một bức tường cho nổ tung. Hạt gì ẩn nhìn thấy một màn này, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, không sai, tu bộ tượng phỉ nhi khắp tư cùng kinh dị hách nhĩ mạn lập tức hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hạt gì ẩn vì sao lại dạng bình tĩnh. Nếu biết rõ, uy lực như vậy, đã không kém hơn một chút quân dụng đơn binh là bọn họ tại tiến vào thu hồi ngoài hành tinh rất rủi, chế tạo cao cấp buôn bán vũ khí chủng loại đến nay thành công nhất một kiện sản phẩm. "Này, Bo, ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề?" Uy lực như vậy, ngươi thế mà chỉ là bình bình đạm đạm nói một câu không sai. Tu bổ tượng Phỉ Ni khắp tư tràn đầy phàn nàn mở miệng nói, hắn là cái mập mạp, từ nhỏ đến lớn đều là loại kia không bị người quan tâm người tàng hình. Cho nên đối với chính mình duy nhất đáng giá kiêu ngạo kỹ thuật càng để ý. Lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy Atzi ẩn vẻ mặt kinh hỉ, sau đó tiếp thu khen ngợi thế nhưng hạt dì ẩn nhưng biểu hiện ra để người khó mà chịu được bình tĩnh lập tức liền để hắn không thể tiếp nhận hạt dì ẩn nhìn xem tu bộ tượng phỉ ni khắc tư cùng kinh dị hách nhĩ mạn đống nhiên nghiêng đầu sau đó bất thình lình nói nhắm ngay ta tu bộ tượng phỉ ni khắc tư cùng kinh dị hách nhĩ mạn hai mặt nhìn nhau khó hiểu nói cái gì nhắm ngay ta hạt dì ẩn tiến lên một bước nâng lên kinh dị hách nhĩ mạn chứa ở trong tay trái trọng hình bao tay sau đó lặp lại một lần mở miệng nói nhắm ngay ta sau đó phát động sóng xung kích tu bộ tượng phỉ ni khắc tư cùng kinh dị hắc nhĩ mạn nháy mắt mắt tròn váng, nhất là phỉ ni khát tư càng là vội vàng mở miệng ngăn cản nói Không không không, lão đại, ngươi hôm nay đến cùng làm sao vậy? Cái đồ chơi này có thể là có khả năng phá hủy một mặt 30 cm xi măng cốt thép tưởng, thân thể của ngươi chẳng qua là thân thể máu thịt, không có khả năng chống đỡ được. Azian nghe đến Phỉ Nhi Khắc Tư lời nói, tỉnh táo mở miệng nói, "Ta biết, ta không phải người ngu, ta có chuẩn bị." Phỉ Nhi Khắc Tư nghe nói như thế, chợt để im lặng. Thế nhưng bên cạnh Hách Nhĩ Mạn lại lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, cười gần nói, "Lão đại, ngươi nếu như bị đánh đến bán thân bất bại, cũng đừng trách ta a." Azian nhẹ gật đầu, tùy ý nói, "Thật bán thân bất bại, gian này công sở ngươi chính là lão đại." Cho nên, nhanh lên động thủ đi." Hắc Nhĩ mạng nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liếm lắp khoe môi, "Hắc hát hắc hát quái tiếu." Hắn cùng một lòng nhào vào máy móc bên trên Phỉ Ni Khắc Tư khác biệt, là một đầu vĩnh viễn không biết thỏa mãn cô lang. Bất quá Ặt Dị ẩn sát thực có bản lĩnh, cho nên mới sẽ phụ phục dưới chân hắn. Thế nhưng, hiện tại Ặt Dị ẩn lại nói lên như vậy, giá tâm của hắn nháy mắt bị kích phát ra đến. Lúc này liền nâng lên sóng xung kích găng tay, nhắm ngay gần trong gang tất Ặt Dị ẩn đầu. Bên cạnh Phỉ Khắc Tư thấy, lập tức nào tới, đặt tại trên cánh tay của hắn, nói: "Đừng đối chuẩn đầu, ngươi thật muốn giết Ặt Dị ẩn?" Hắc Nhĩ Mạn không nhịn được đẩy ra Phỉ Ni Khắc Tư, bất quá họng súng vẫn là hơi điều thấp một điểm. Bị hắn đẩy ra Phỉ Ni Khắc Tư vẫn như cũ không buông tha, nói: "Còn có năng lực lượng cường độ, điều đến loại kém nhất." "Loại kém nhất?" Thế nhưng lần này, Hắc Nhĩ Mạn cũng không có nghe theo Phỉ Ni Khắc Tư lời nói, mà là trực tiếp mở ra chốt mở, đồng thời giận dữ hét: "Cái gì loại kém nhất, đây cũng không phải là ta muốn làm." Vâng anh. Năng lượng màu xanh lam hồ quang tại sóng xung kích bao tay cuối cùng lập lòe, trải qua một loạt chuyển hóa, hóa thành một đạo như có thực chất sóng xung kích khí vòng phóng tới ạt dị ẩn. "Đông! Đông! Đông!" Hạ Dĩ ẩn thân thể nháy mắt lui lại gần mấy bước, đầy người quần áo trực tiếp bị xung kích sóng chấn mơ, liền cặn bã đều không nhìn thấy. Một tiêu một tiêu máu tươi từ thân thể của hắn khắp nơi tràn đầy mà ra. Thế nhưng, cả người hắn nhưng là kiên định không thay đổi đứng trên mặt đất. Xong quyền nắm chặt, cơ bắp bạo khởi, giống như một tôn hình người cố máy rất chóc. A, trời ạ, cái này sao có thể? Ngươi, ngươi thế mà còn có thể đứng? Phỉ nhi Khắc Tư nhìn thấy một màn này, đã triệt để trợn tròn mắt. Sóng xung kích bao tay xem như tác phẩm của hắn, hắn nhất minh bạch vi lực của nó lớn nhỏ. Tại hắn thiết kế bên trong, cái này vũ khí kỳ thật cũng không phải là dùng để đối phó người, mà là ngân hàng chứa tiền thật dày vách tường, nhà cao tầng nặng nề tường, các loại một hệ liệt kiên cố vật thể. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì huyết nục sinh linh, cũng không thể nhìn thẳng vào sau đó sống sót. Nhưng là bây giờ, hắn bo, lao đại của hắn. Cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, cứ thế mà chịu đựng lấy một kích, mà lại là công suất lớn nhất một kích. Cái này để cả người hắn đầu đều nổ tung. Cái đồ chơi này, chẳng lẽ là năng lượng không đủ. Bên kia kinh dị hách nhĩ mạn biểu hiện cùng phỉ nhi tư hoàn toàn khác biệt, hắn biết miệng, đem sóng xung kích bao tay đổi cái vị trí sau đó, với anh lại là một bức tường sụp đổ mất. cái này để hắn nháy mắt minh bạch, chính mình bao tay cũng không có xảy ra vấn đề. như vậy, hắc nhĩ mạn nhìn hướng hạt dị ẩn, trong mắt lóe ra không hiểu qua mang. bo, ngươi biến thành người bảo thủ, Thượng như là mỹ quốc đội trưởng như thế, biến thành siêu cấp chiến sĩ. làm sao làm được? hạt dị ẩn nghe đến hắc nhĩ mạn lời nói, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: đây không phải là ngươi nên hỏi thì hỏi đề. vừa vặn ta đã cho ngươi làm lão đại cơ hội, thế nhưng ngươi không có nắm chặt, cho nên hiện tại chỉ có ta cho phép ngươi mới có thể đặt câu hỏi. hiểu chưa? Hách nhếch mặt nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khó coi, thế nhưng rất nhanh liền giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nên miệng cười nói: "Lão đại, tất nhiên ngươi đều nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, chúng ta đi ra làm một món lớn a." Đến lúc đó được ưa thích, uống say, ngâm một chút cô nàng, sảng khoái hơn. Aziel nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Đủ rồi, ngươi không biết, cái này thế giới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Đem ngươi cái kia hỏng bét tâm tư cho ta chôn ở trong lòng, đời này đều không muốn lại để cho ta nghe đến. Nếu không, ta liền dùng quyền sáo này đem ngươi vênh thành phù thịt." Hạt gì ấn lại nói lời này thời điểm, trong đầu không tự chủ được dần hiện ra tiêu đạo gián dấp. Cùng tiêu đạo so sánh, hắn chỗ hiện ra thực lực căn bản không đáng giá nhất tới. Dạng này hắn, lại thế nào dám đi ra gây sóng gió đâu? Lại nói, hắn sở dĩ làm chuyện nguy hiểm như vậy, chính là vì để gia đình của mình không đến mức phá sản, lưu lạc đầu đường. Hiện tại có tiêu đạo dạng này không gì làm không được lão đại, cần gì phải đi làm ăn cướp dạng này thấp kém sự tình. Chương 199, Tony rung động, chương 199, Tony rung động. Thời gian lặng lẽ trôi qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng này bên trong, Atri trừ thỉnh thoảng chế tạo một chút công nghệ cao vũ khí buôn bán đến chợ đen duy trì chính mình đoàn đội cùng người nhà chi tiêu hàng ngày, chính là tại thức hải bên trong hiện sư chỉ đạo bên dưới, dựa theo vu tộc rèn luyện thân thể chi pháp bắt đầu rèn luyện. Tại một vị đại vu tận tâm tận lực chỉ đạo bên dưới, ngắn ngủi hơn 2 tháng, Atri ẩn bằng vào tự thân lực lượng, là đủ đem phục thù giả liên minh bên trong mỹ quốc đội trưởng để lên đánh. Nếu để cho hiện sư nguyên thần phụ thể, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, trực tiếp đánh phục thù giả liên minh bên trong thực lực cường hãn nhất lôi thần sổ vỡ đầu chảy máu. Bất quá so với thân thể trên lực lượng tăng lên, hạt gì ẩn tại viện sư một những kỹ năng khôi lỗi thuật bên trên thiên phú, rõ ràng càng thêm ưu dị. Tại nguyên lai kịch bản bên trong hắn, liền dựa vào tề tháp thủy nhận một điểm ăn cơm thừa rượu cẩn chế tạo ra để hắn thu hoạch được ngốc thiếu danh hiệu sắt thép vụ ý, ý. Mà tại thu hoạch được viện sư khôi lỗi thuật về sau, một thế này hắn cánh chim không những trước thời hạn sáng tạo ra đến, mà còn càng thêm cường đại. Tướng vị rời đi, lập trường nhà giam, siêu cự tinh lấp lóe năng lượng tháo, sinh lý kích hoạt hệ thống. Bo, ngươi cái đồ chơi này, quả thực so cương thiết hiệp còn cương thiết hiệp. Ngưu bước. Tu Bộ Tượng Phỉ Ni Khắc Tư nhìn xem trải qua khôi lỗi thuật cải tạo, hoàn toàn mới ngốc thiếu chi dực, hai mắt bên trong lộ ra si mê biểu lộ. Trong mắt hắn, trên đời này không có cái gì so cái này, lóe ra kim loại sáng bóng ngốc thiếu chi dực càng đẹp quá hơn lệ tồn tại. Nó chính là chỉ riêng, nó chính là điện, hắn chính là sinh mệnh tất cả. Chỉ là, Tu Bộ Tượng Phỉ Ni Khắc Tư nhìn xem ngốc thiếu chi dực mỗi một cái sắt thép lông vũ bên trên, gần như hạt vừng lớn nhỏ cổ quái vu văn, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết, chuyện này đối với có thể nói kỳ tích ngốc thiếu chi dực. Vượt qua bảy thành tính năng đều là từ những này cổ quái kỳ lạ Vu Văn thực hiện. Mặc dù Atji ẩn tại khắp những này Vu Văn thời điểm cũng không có tránh đi hắn. Đến vậy sẽ một thân thiên phú đều điểm tại cơ giới học bên trên hắn, đối với mấy cái này so chữ như gà đói còn muốn quỷ hơn vẽ phù Vu Văn, xác thực không có nửa điểm biện pháp. Thật sự là bi kịch, tận mắt thấy dạng này hoàn mỹ đồ vật, có thể là ta lại cả một đời đều làm không được. Tu bộ tượng phỉ nhi khắp từ bi vẫn thở dài. Xem như ngốc thiếu chi dược chủ nhân, Atji nghe nói như thế, lại không có cái gì hưng phấn. Bởi vì tại làm ra cái này ngốc thiếu chi dược phía sau. Hắn nhưng là bị tức hại bên trong hiện sư cười nhạo rất lâu. Cái gì liền vu tộc tiểu hài tử đều có thể đập vỡ vụn đồ chơi, tuyệt đối không muốn cùng người khác nói cái này, đồ vật cùng hiện sư có quan hệ, đáng buồn phàm nhân. Từng câu lời nói, để hạt gì ẩn trong lòng thất lạc sau khi, cũng không nhịn được muốn biết, hiện sư trong miệng chân chính đáng giá hắn tiêu ngạo khôi lỗi đến tuột cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá, liền tại trong lòng hắn nghĩ đến cái này thời điểm. Đống nhiên Tiêu đạo lạnh lạnh âm thanh tại hắn bên tai văng lên. À gì ẩn, đi tư tháp khắp đại hạ, dẫn người đến ta không thiên hà mẫu đi lên." Ardi ẩn lập tức thần sắc nghiêm một chút, vội vàng thôi động thần niệm, bày ra tại đài cao bên trên to lớn ngóc thiếu chi rực nháy mắt liền thuận theo hắn tâm ý, trang bị đến trên người hắn. Hắn đối với tu bộ tượng phỉ nghi khắc tư dạy bảo một câu: Ta có việc, đi ra ngoài trước một cái. Sau đó đống nhiên vô cánh, như manh cầm đồng dạng hướng tiêu mà lên. Rất nhanh, hắn liền từ lưu đút vùng ngoại thành công xưởng, đi tới tư tháp khắc đại hạ trên không. Đại danh đỉnh đỉnh cương thiết hỉ hệ Tony Stark, Mỹ quốc đội trưởng, hắc quả phụ, tương nhãn, cùng với tối sầm một vàng hai cái Ardian người không quen biết đang đứng tại tư tháp khắp đại hạ lầu chót, dùng đến hiếu kỳ mà ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn. Át Ẩn cũng không có rơi xuống, chỉ là tại cao ốc đỉnh 7 mét chỗ ngừng lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống những người này, trong lòng mừng thầm mở miệng nói: Các ngươi chính là chủ nhân muốn ta đưa đến Không Thiên Hạng mẫu bên trên người sao? Át Ẩn bắt trước tiêu đạo loại kia vạn vật không vướng bận thần thái, mặc dù không bằng tiêu đạo bản nhân một phần vạn, nhưng y nguyên hù dọa Tony Stark một đoàn người. Rất nhanh, Mỹ Quốc đội trưởng ngẩng đầu nhìn hướng Át Dị Ẩn, trầm giọng nói: Chủ nhân, ngươi là tiêu thủ hạ, có thể ta phía trước cũng không có ở bên cạnh hắn gặp qua ngươi. Bên cạnh thì cấp tốc mặc cương thiết hiệp chiến sau đó bay ra so Át Ẩn hơi cao một mét địa phương. Dùng đến ra vẻ hài hước giọng nói. Đội trưởng ngươi chưa từng gặp qua hắn không hề kỳ quái, người này 3 tháng trước vẫn chỉ là nưu rước một cái rác rưởi thùng rác. Sau đó tại công ty phá sản phía sau, bắt đầu kinh doanh phạm pháp sinh ý, đầu cơ trục lợi tề Tháp Thụy Nhân ngoài hành tinh vũ khí. Không thể không nói, cái này ngược lại là thật phù hợp hắn phía trước thu phế phẩm công ty lý niệm. Thế nhưng, huynh đệ, tề Tháp Thụy Nhân có thể là chúng ta dục huyết phấn chiến thủ hộ nưu rước đánh xuống. Ngươi lại lén lút trộm đi chiến lợi phẩm của chúng ta, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Adrian nghe đến Tony Stack lời nói, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia hàn mang. Tại người báo thù bên trong, hắn nhất nhất không gì bằng vị này cao cao tại thượng cương thiết hiệp thác ni tư thác khắc. Cái này không chỉ là bởi vì công ty của hắn bởi vì sợ tác yến đỡ sợ chị ôm mà phá sản, càng quan trọng hơn là đi qua hắn vô cùng ghen tị cùng ghen ghét Tony Stark bẩm sinh tài phú cùng với trí tuệ. Đó là người gần trung niên hắn hiểu được, cả đời mình đều có thể nhìn mà không thể cùng với. Giống như sâu kiến ngưỡng mộ người này đồng dạng, cho dù nằm mơ cũng không dám nghĩ, hắn có khả năng cùng Tony Stark đứng tại cùng một độ cao. Thế nhưng, hiện tại, tình huống thay đổi. ẩn bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, đối với Tony sẽ nói: ngươi cảm thấy chính mình rất hài hước sao? Sau một khắc, một cái sắt thép lông vũ tại năng lượng màu xanh lam bao khỏa phía dưới giống như một viên sao băng đồng dạng lấy thế xét đánh không kịp bưng hay vạch qua Tony sở tạc sắt thép chiến y liệt. Cưa cao cấp nhất hợp kim titan chế tạo sắt thép chiến y đầu tại cái kia sắt thép lông vũ phía dưới giống như một tấm giấy rách đồng dạng dễ như trở bàn tay bị xé nứt thành hai nửa hiện lộ ra nội bộ mang theo kinh hoàng cùng không thể tin Tony sở tạc cái này sao có thể? người sắt thép lông vũ chỉ bất quá chính là một chút bình thường hợp kim làm sao sẽ vạch phá ta sắt thép chiến y Tony sợ tặc nhìn chòng chọc, chọc vào hạt gì ẩn phía sau ngốc thiếu chi dược bên trên lông vũ, xem như đứng đầu nhất vũ khí thiết kế chuyên gia. Hắn nói trên thế giới gần như toàn bộ tài liệu đều dọn như lòng bàn tay. Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra sắt thép lông vũ chất liệu. Cũng chính bởi vì thấy rõ ràng, hắn mới sẽ lộ ra như vậy ánh mắt bất khả tư nghị. Vừa vẫn lúc này, Dạ Viết điều khiển một những khung dự bị sắt thép chiến ý bay đi lên, để đầu bại lộ tại bên ngoài Tony nhị đổi một kiện hoàn hảo chiến ý, ý Tại hoàn hảo chiến lược nội bộ, Tony Stark lập tức để Dạ Viết đem chuyện mới vừa phát sinh thu hình lại chiếu lại để cạnh nhau năm nhất nghìn lần. Là những ngày cổ quái vụ văn nguyên nhân. Chương 200, vụ trộm vui A, chương 200, vụ trộm vui A. Tony Stat thu hình lại, cũng không phải là người bình thường trong tưởng tượng thu hình lại, mà là kế thừa năng lượng bản đồ phân bố, phân tử chấp động quy tích, quang học nhan sắc đồ phổ, các loại công nghệ cao tham dò kết quả. Tại dạng này tổng thể hình ảnh thả chậm một ngàn lần phía sau, Tony Stat có thể thấy rõ ràng vừa vật ạt gì ẩn phóng ra cái kia một cái sắt thép long vũ và ngoài năng lượng màu xanh lam, không giờ khắp nào không tại cùng long vũ bên trên màu đen vụ văn trao đổi phát sinh phản ứng. Vô số lần năng lượng trao đổi, giao cho bao khỏa kia ở vào ngoài năng lượng màu xanh lam một loại vô kiên bất tối sắc bén cũng chính là dựa vào dạng này sắc bén, một cái dùng đến bình thường hợp kim chế tạo sắt thép lâm vũ mới sẽ dễ như trở bàn tay cắt ra hắn Tony sợ tạc hao phí ước vạn gia tài tạo nên sắt thép chiến ý liệt quả thực bất khả tư nghị cho dù là tề tháp Thụy nhân năng lượng khoa học kỹ thuật cũng không có cao cấp như vậy người đến cùng là thế nào làm đến Tony sợ tạc ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ạt gì ẩn trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng dạng này một cái tại quá khứ đều không đáng phải làm cho hắn nhìn nhiều tiểu nhân vật sẽ nắm giữ hắn liền cảnh giải đều không thể lý giải năng lượng khoa học kỹ thuật quả thực chính là thiên phương giả Hạt Ân nhìn xem Tô Nhi Sắc trên mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa Tiểu Ý. Nếu có cơ hội lời nói, hắn nhất định không ngại thật tốt chào phúng một cái Tô Nhi Sắc, là quá khứ chính mình hung hăng chỗ một hơi. Thế nhưng, hắn hiện tại là Phụng Tiêu đạo mệnh lệnh, nào dám bởi vì chính mình một điểm nho nhỏ cảm xúc lãng phí thời gian. Lúc này Hạt Di mở miệng nói, ta lại như thế nào làm đến, không liên quan gì đến ngươi, Cương Thiết Hiệp. Hiện tại ta là Phụng chủ nhân chi mệnh, dẫn đầu các ngươi tiến về Không Thiên hàng mẫu, không có thời gian cùng ngươi dông dài. Tony Stark nghe nói như thế, lập tức không lời nào để nói. Mặc dù lần trước cùng Tiêu Đạo Huyên náo tan dã trong không vui, nhưng hắn vẫn là biết Tiêu Đạo thực lực cường hãn. Để dạng này tồn tại chờ đợi, cho dù là kiêu căng khó thuần hắn, cũng không dám. Có trời mới biết Tiêu Đạo có thể hay không lại đánh một cái búng tay, làm cho cả New York thị vì hắn nạo mạn trả tiền. Chỉ là, Tony Stark Sắc nhìn xem mặt dị ẩn, có chút hăng hái mà hỏi, "Người đôi cánh này, thoạt nhìn cũng không giống như là máy bay vật tải, làm sao mang như thế nhiều người đi tiêu không thiên hàng mẫu? Nếu biết rõ, những người khác cũng không phải hướng ta đồng dạng biết bay." Atzi ẩn nghe nói như thế, lúc này kiêu ngạo nói cái này liền không nhọc cương thiết hiệp ngươi đến hào tâm tổn trí vừa dứt lời sáu đạo lam quang từ hắn gốc thiếu chi rực bên trong rơi xuống ở giữa không trung hóa thành lồng chim đồng dạng hình dạng đem bao gồm tội nhị sắc ở bên trong sáu người toàn bộ giam ở bên trong sau một khắc hắn chấn động ngốc thiếu chi rực, nháy mắt vụt lên từ mặt đất mà cái kia sáu cái năng lượng màu xanh lam biến thành lồng chim cũng đi theo bay lên thật giống như hình chữ nhân chim nhạn đồng dạng đi theo hạt di ẩn sau lưng bị giam trong lồng tony sợ tạc sáu người từng cái sắc mặt không vui nhưng nít fuji mỹ quốc đội trưởng hắc quả phụ tương nhãn còn có duy nhất ra vàng ai, hoặc là có thể nhịn nụ phụ trọng, trải qua vô số ba bà đặc công, hoặc là đã từng tại trên chiến trường gặp phải tất cả nhị chiến lao bình. Mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là có thể khắc chế. Có thể là tổ nhị sạc liền không đồng dạng. Luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn, làm sao có thể tiếp thu chính mình giống con chim nhỏ đồng dạng bị giam trong lồng? Lúc này phẫn nộ điều khiển sắt thép chiến y liệt, nhiên đụng chạm lấy giam giữ mình cái gian phòng tia chiếc lồng. Bay ở phía trước gạt gì ẩn thấy, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lặng lẽ hướng giam giữ sở tạc trong lồng tăng thêm một vài thứ. Vô Một trận kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Giam giữ Tony Stark trong lồng, bắn ra kịch liệt sóng chấn động. Tới tới lui lui sóng chấn động thật giống như lò vi sóng bên trong làm nóng sóng vô tuyến điện đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu sắt thép chiến y, tác dụng tại sở tạc bản nhân trên thân thể. Lập tức, sở tạc phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu rên. A a a a. Tony Stark tiếng kêu thảm thiết, tại trên không vừa đi vừa về quân quần. Cho dù là vạn mét không trung nước chảy xiết, đều không thể hoàn toàn ngăn cách. Đứng tại mặt khác trong lồng Nidh Fuji đám người, lập tức khẩn trương nhìn sang. mà Mỹ quốc đội trưởng càng là trực tiếp cầm lên tâm chắn của mình, dựa lưng vào chiếc lồng, nhìn phía trước gạt gì ẩn giận dữ hét. Ngươi đây là muốn giết Tony sao? Adi ẩn quay đầu nghe răng cười một tiếng, nói: Không, hắn nhưng là chủ nhân khách nhân, ta làm sao dám giết hắn? Chỉ là cho hắn một chút giáo huấn nhỏ, để hắn hiểu được chính mình thân phận mà thôi. Đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Dù sao tại chỗ này cũng không có người để ý, hắn thế giới nhà giàu nhất thân phận. Mà đổi thành một bên, Tony bị lập đi lập lại sóng chấn động tra tấn phía sau, dạ vịt lập tức khởi động sắt thép chiến ý nội bộ cấp cứu hệ thống, ổn định Tony sạc thương thế, khôi phục như cũ Tony Stark mở ra sắt thép chiến ý hề, thở hồng hồng. cũng không dám lại nói cái gì lẳng lơ lời nói thế nhưng ở sau lưng hắn lại bắt đầu lấy tay thế mệnh lệnh dạ vịt ghi chép giam giữ hắn chiếc lồng năng lượng thành phần thân là cương thiết hiệp hắn cũng không có như thế dễ dàng bị đánh bại mà đổi thành một bên adi ẩn cũng không có chú ý tới tổn nghị sạc tiểu động tác hắn lúc này còn ở vào ước hiếp đại danh đỉnh đỉnh cương thiết hiệp hưng phấn bên trong dương cánh bay lượn sau khi chỉ cảm thấy chính mình chưa từng như cái này vui sướng trong lòng càng đối ban cho hắn tất cả những thứ này tiêu đạo cảm kích rất nhanh hắn liền mang theo tony chờ 6 người đi tới không thiên hàng mẫu bên ngoài chiếu theo hiện sư chỉ điểm. Hắn mang theo Tony 6 người xuyên qua gồm cả ẩn hình cùng phòng ngự bên ngoài trận pháp, rơi xuống bong tàu bên trên. Hắn đem lốc thiếu chi rực giải ra, vây khốn Tony đám người năng lượng lồng chim cũng tùy thời sụp đổ, hoặc là một mảnh như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng năng lượng rơi xuống. Mà đổi thành một bên, tại sắt thép chiến y phụ trợ bên dưới đứng lên Tony, rất nhanh liền nghe đến giả vịt phát ra cảnh cáo âm thanh. "Sơ, phát hiện không khí xung quanh bên trong có không biết năng lượng, có hay không khởi động ngăn cách trang bị?" "Không biết năng lượng." Tony Stark, Nifuji, Mỹ quốc đội trưởng, Hắc quả phụ, nhãn, Mai, nháy mắt lộ ra vẻ cảnh giác. "Nếu biết rõ Tại mạng uy thế giới, không biết năng lượng từ trước đến nay chính là một cái chuyện nguy hiểm vật. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ tặng cho nhân loại một chút cường han biến dị năng lực, thế nhưng mang đến càng nhiều, nhưng là tử vong. Điểm này vô luận là thân là siêu cấp nhà giàu nhất Tony vẫn là mặt khác năm vị thần thuật cục đặc công đều gặp rất nhiều thảm kịch tư liệu. Thế nhưng đi tại phía trước gạt di ẩn nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, lập tức cười nhạo lên tiếng, nói: yên tâm đi, chủ nhân ta cũng sẽ không tại nhà mình đỉnh viện hại khách tới. Quét dọn các ngươi dơ bẩn huyết dịch, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Loại này năng lượng gọi là linh khí, có thể tiếp xúc đến năng lượng như vậy. Vụng trộm vui a. Chương 201, Tiêu đạo, ta bí quyết là, chương 201, Tiêu đạo, ta bí quyết là. À gì ấn lời nói cũng không phải là đơn thuần tra phúng, Tiêu đạo không thiên hàng mẫu bên trên linh khí, mặc dù còn thua kém cái kia người một chút liền sống 360 tuổi quả nhân sâm, nhưng vô bệnh vô thai sống đến 120 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Càng quan trọng hơn là có khả năng đề cao thân thể tổng hợp tố tổ chất. Đối Mỹ quốc đội trưởng dạng này tiêm qua hết đẹp siêu cấp huyết thanh người mà nói còn không tính cái gì, nhưng đối những người khác, hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng. Sơ, căn cứ phân tích, vị tiên sinh này nói không sai. Ngay tại vừa rồi, ngài tim phổi công năng hiệu suất để cao 3 mặt khác các hạng chỉ tiêu cũng riêng phần mình có tăng lên. Dạ vị tức thời đi ra mở miệng giảng giải, để Tony cùng Mitsuuji chấn động lại chấn. Nếu biết rõ, cho dù Mỹ quốc đội trưởng tiêm Hoàn Mỹ siêu cấp nhất thành, cũng bất quá là để ban đầu thân thể gầy yếu sử đế phân cường hóa gấp 10. Nếu như đổi thành người bình thường, cũng chính là 6 7 lần. Mà tại tiêu đạo không thiên hàng mẫu bên trên, tùy tiện hút mấy cái khí, liền có thể có 3 phần trăm tăng lên. Cứ tính toán như thế tới, nếu như ở lại cái 1 năm nửa năm, chẳng phải là tương đương tái tạo một cái Mỹ quốc đội trưởng Mặc dù Tony Stark cùng Nick đều hiểu, Atri ẩn trong miệng linh khí đối thân thể tăng phúc khẳng định không thể tính như vậy. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ vì đó âm thầm kinh hãi. Dù sao, cho dù tiêm qua tàn thứ huyết thanh hắc quả phụ, cũng là thần tuấn cục cấp 10 đặc công. Dạng này tính lời nói, chẳng phải là tiêu đạo tùy tiện liền có thể đại lượng chế tạo, có thể so với thần tuấn cục cấp 10 đặc công tồn tại. Bất quá ẩn hiển nhiên không có chờ chờ Tony Stark cùng Nick suy nghĩ kiên nhẫn, trực tiếp cất bước mang theo một đoàn người hướng về không thiên hảng mẫu nội bộ đi đến, đồng thời nhắc nhở: "Cũng đừng trách ta không nói." gian này không thiên hàng mẫu bong tàu bên trên có thể là dạy đặc các loại trận pháp, đồng thời dựa theo đặc biệt quy luật vận hành, các ngươi ở chỗ này, ta không phản đối. thế nhưng bị trận pháp giết chết, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở. Tony Stark cùng Nick nghe nói như thế, vội vàng đi theo hạt dì ẩn cùng một chỗ hướng không thiên hàng mẫu nội bộ đi đi. rất nhanh, bọn họ liền đi tới không thiên hàng mẫu hạch tâm, nguyên lai phòng học lớn, mà tiêu đạo, thì yên tĩnh ngồi ở đằng kia, toàn bộ phòng học chỉ có một cái nốt ở trong lồng hamster, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy nhanh, vang lên tiếng Long ngong. tại cái này chống trải yên tĩnh phòng họp bên trong, vừa đi vừa về quân quận. Tony Stark nhìn thấy một màn này, vừa sửa sang lại cổ áo của mình, một bên dùng đến ra vẻ hiếu kỳ ngự khí đối Tiêu Đạo trêu chọc nói: "A, nhìn ta gặp được cái gì? Một cái đáng yêu tiểu hamster. Ta còn tưởng rằng trừ bội phách nữ nhân như vậy bên ngoài, không có người sẽ nuôi những vật nhỏ này đâu. Bất quá ngươi chăn nuôi trình độ ngược lại là so bội phách cường rất nhiều, nàng trước đây nuôi cái kia hamster tựa như như heo, từ sáng đến tối chết sống không chịu động đậy. Ngươi là có cái gì bí quyết sao? Có thể cùng ta nói một chút." Tiêu Đạo nhìn xem trong lời nói có gai Tony Stark, nhẹ nhàng lắc đầu. "Người này, thật giống như không sợ chết đấu sĩ đồng dạng." rõ ràng vừa vặn đều bị ạt gì ẩn giày vò thành như vậy, nhưng gặp phải hắn thế mà còn dám dùng dạng này giọng khiêu khích, cũng không biết là nên nói hắn tìm đường chết đâu, hay là nên nói hắn nắm giữ nhân vật chính đều có không sờn lòng ý chí kiên định đâu. Bất quá tiêu đạo cũng sẽ không bởi vì hắn là nhân vật chính liền nuông chiều hắn, lúc này thả ra hamster chiếc lồng bên trên một tầng cơ chế. Ngáy mắt, thuộc về đọt mạm mù hắc hát ám duy độ quân chủ thôn vệ tất cả đáng sợ khí thế, càn quét toàn bộ phòng họp. Vô luận là vừa vặn còn đang kêu gào stark vẫn là 6 người bên trong cường han nhất mỹ quốc đội trưởng, lại hoặc là những đặc công khác, nhộn nhịp bị cố khí thế này chèn ép nằm dằm trên mặt đất thật giống như từng cái dựa vào nhúc nhích hành tẩu con sen chỉ có tại điện sư vấn luyện bên dưới đã sơ bộ nắm giữ vu tộc thân thể hạt dị ẩn mới có thể miễn cưỡng bảo trì nửa quỳ tư thái tiêu đạo túi đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất tony stark chậm rãi mở miệng trả lời đây chính là ta bí quyết nếu như ngươi có thể bắt lấy hắc cám duy độ quân chủ để hắn biến thành một cái hamster ngoan ngoãn tiến vào trong lồng liền có thể được đến một cái vinh viễn không ra rời tinh lực dồi dào hamster hắc duy độ quân chủ vô luận là tony stark vẫn là Fuji, đều không có nghe nói qua cái từ này thế nhưng dùng chân nghĩ đều hiểu nắm giữ dạng này danh hiệu tồn tại tuyệt đối không phải giống như tề tháp thụy nhân chiến sĩ như thế, có khả năng bị phục thù giả liên minh siêu anh hùng tùy tiện giết chết. ngược lại, tùy tiện giết chết phục thù giả liên minh siêu anh hùng ngược lại là rất có thể. mà cái này cũng tồn tại, lại bị tiêu đạo nhốt tại hamster trong lồng, là một cái hamster. ta đột nhiên cảm giác được, vừa vặn bị giam tại lồng chim bên trong, cũng không tính quá kém. ít nhất chúng ta lúc ấy là lấy người thân phận bị nhốt vào. hắc hát quả phi nạ tháp sa nằm dặm trên mặt đất, ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng nói, tính toán làm dịu không khí ngột ngạt phân. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đạo, cười khổ nói. Tiêu, ta đã không chịu nổi, có thể làm cho vị này hắc hát cám duy độ con chủ, thu lại khí thế sao? Tiêu đạo nghe đến hắc hát quả phụ lời nói, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Hamster chiếc lồng bên trên cấm chế một lần nữa khởi động, đem đột mạm ngủ khí tức ngăn cách. Tony Stark sáu người thở dài ra một hơi, tại trên mặt đất nằm một hồi lâu, sau đó thể lực tốt nhất Mỹ quốc đội trưởng mới miễn cưỡng khôi phục đứng lên khí lực. Hắn đứng lên phía sau, lại lần nữa đem những người khác từng cái nâng đỡ. Lần này tất cả mọi người thay đổi đến an phận rất nhiều. Cho dù là nhất kiệt ngạo Tony Stark tại Tiêu đạo trước mặt, cũng dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu. Tiêu đạo gặp cái này, khẽ gật đầu. Mở miệng đối với Nit Fuji nói: "Ta nghĩ ngươi đã xử lý tốt thần vẫn cục sự tình, hiện tại, tính toán lúc nào đi bố trí trận pháp?" Nit Fuji trước khi tới, vốn là tính toán cùng Tiêu đạo có kẻ mà cả. Dù sao hắn thấy, tất nhiên Tiêu đạo cần bọn họ, như vậy hắn liền có vốn để đàm phán. Thế nhưng tại trải qua vừa vận đột mạo mù đe dọa về sau, hắn đã minh bạch, chính mình tuyệt không biện pháp cùng Tiêu đạo đàm phán tư cách. Lúc này Đàng Hoàng mở miệng nói: "Thiên sinh, nếu như ngài cần, ta trở về liền bắt đầu làm theo." Bất quá bây giờ thần vẫn cục có một nửa người đều bị bắt, một nửa kia cũng có vượt qua 2/3 lúc cần phải khắc gấp chằm bị bắt người. Đồng thời còn muốn đuổi bắt cựu đầu xà dư nghiệt, cho nên hiện tại thần thuẫn cục cũng không có biện pháp điều đầy đủ nhân viên là ngài bố trí trận pháp, phương diện tốc độ khả năng sẽ hơi chậm một chút. Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức nhíu mày. Hắn mặc dù không để ý thời gian, nhưng lại cũng lười tại địa cầu thượng đẳng bên trên 2, 30 năm qua hoàn thành một cái trận pháp, có thể chính mình dù sao cũng không thể xuất thủ quá nhiều lần. Trong thế giới này, bọn họ những này kẻ ngoại lai, like, mỗi một lần xuất thủ, cũng dễ dàng gây nên cái này thế giới bại xích cùng cảnh giác. Mặc dù Tiêu Đạo chính mình có thể đang xuất thủ lúc che đậy lại cái này thế giới bại xích, giống mấy lần trước xuất thủ, hắn đều là làm như vậy. Có thể dạng này là sẽ tiêu hao hồng hoang bản nguyên, mà lại là chỉ tiêu mà không kiếm cái chủng loại kia. Tiêu Đạo lo nghĩ phía sau, chỉ vào Mỹ quốc đội trưởng cùng Hắc Quả phụ nói, đem bọn họ giao cho ngươi chỉ huy, cũng không được sao. Chương 202, Hình Thiên, giáng Lâm, chương 202, Hình Thiên, giáng Lâm. Nifuji lắc đầu, thành cần nói. Đội trưởng cùng Na Tháp Sa mặc dù cường đại, nhưng càng nhiều hơn chính là thể hiện tại công kích cùng thâm nhập sau lưng địch quy mô nhỏ tác chiến thế nhưng hiện tại thần thuận cục thiếu hụt nhưng là một nửa cơ sở nhân viên đây là bọn họ không cách nào thay thế tiêu đạo nghe nói như thế những mày cười nói cái kia nếu như bọn họ trở nên càng thêm cường đại đâu trở nên càng thêm cường đại vô luận là nit fuji vẫn là mỹ quốc đội trưởng cùng hắc quả phụ bản nhân nghe nói như thế đều thay đổi đến sự sốt hắc quả phụ có tốt mỹ quốc đội trưởng tại siêu cấp huyết thanh gia chỉ bên dưới đã đạt đến cơ thể người cực hạn dưới tình huống như vậy làm sao còn có thể mặn lên thế nhưng fuji nhìn hướng tiêu đạo không hề cho rằng dạng này cường giả sẽ nói láo lúc này trầm ngâm một lát mở miệng nói liên muốn nhìn, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. tiêu đạo cười cười, tại ạt gì ẩn tiếp thu đại vu hiện sư ý thức hình chiếu về sau, hắn vẫn tại đối hình chiếu trận pháp tiến hành sửa chữa. hiện tại, nếu như là mỹ quốc đội trưởng dạng này siêu anh hùng lời nói, đã có thể để đứng đầu nhất đại vu hạ xuống ý thức hình chiếu. hình thiên, hậu nghệ, khoa phụ, simu, tương liễu, cựu phu, những này đứng đầu nhất đại vu, mỗi một cái đều nắm giữ chuẩn thánh sơ kỳ chiến lực. liên tính ý thức hình chiếu phía dưới, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng cũng đầy đủ thay tiêu đạo chấn áp mạo điện ảnh vũ trụ địa cầu, mà còn bởi vì bọn họ chỉ là ý thức hình chiếu cũng không gây nên cái này thế giới bài xích cùng cảnh giác. Tiêu đạo cũng không cần vì bọn họ mà ra tay che đậy cái này thế giới cảm ứng. Bọn họ bám thân tổ dân, có thể tùy ý phát huy chính mình thực lực. Như vậy, Tiêu đạo cũng có thể từ những này bình thường việc vặt bên trong thoát thân, hết sức chuyên chú là cùng oa một trận chiến mà làm chuẩn bị. Vừa vặn hiện tại Nit Fuji lại kêu khổ nhân viên không đủ, vậy liền vừa vặn mượn cơ hội này để hình tiên khoa phụ bọn họ, dáng Lâm A. Cho nên Tiêu đạo đứng lên, mở miệng nói: "Đi theo ta, đến lúc đó liền biết." Tại Tiêu đạo dẫn đầu xuống, Một đoàn người theo phòng họp một bên cầu thang một mực đi xuống dưới, rất nhanh liền đi tới lúc trước là Ặt Dị ẩn tiếp thu đại vụ hiện sư ý thức giáng lâm địa phương. Ặt Dị ẩn thấy, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Lúc trước hắn tiếp thu ý thức hình chiếu thời điểm thống khổ, đến nay còn ký ức như mới. Hiện tại, cuối cùng đến phiên nhìn xem người khác chịu khổ. Tiêu Đạo không để ý đến Ặt Dị ẩn cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là nhìn xem Mỹ quốc đội trưởng cùng Hắc Quả Phi Nạ Tháp xa, hỏi: "Các ngươi hai cái, người nào trước đến?" Mỹ quốc đội trưởng cùng Hắc Quả phụ liếc nhìn nhau, trong miệng một lời. Ta trước. Tiêu Đạo nhìn xem bọn họ tấm này tranh lên trước cấp phía sau rằng, "Dấp, biết bọn họ cũng không phải là vì càng nhanh thu hoạch được lực lượng, mà là sợ sẽ có cái gì nguy hiểm, để chính mình trước đi dò đường." Lúc này lập đầu, nói, "Yên tâm đi, sẽ không chết người, nhiều nhất chính là một chút thống khổ." Liên Át gì ẩn dạng này, một người bình thường đều có thể đẩy lên qua, huống chi các ngươi tiêm vào siêu cấp huyết thanh các ngươi hai cái." Mỹ quốc đội trưởng cùng Hắc Quả phụ nghe đến Tiêu Đạo lời này, cười cười xấu hổ, nhưng cuối cùng Mỹ quốc đội trưởng vẫn là kiên định nói, "Ta chưa ga, nếu như chỉ là thống khổ lời nói, ta vẫn là có chút kinh nghiệm." Tiêu Đạo biết, Mỹ quốc đội trưởng nói là hắn tiêm siêu cấp huyết thanh thời điểm thống khổ. Bất quá, cái này cùng tiếp thu đại vô ý thức hình chiếu thống khổ có thể hoàn toàn không phải một chuyện. Một cái là trên thân thể, một cái là linh hồn bên trên. Vậy liền đi vào đi." Tiêu Đạo cười cười, đối với Mỹ quốc đội trưởng nói. Mỹ quốc đội trưởng suy nghĩ một chút, đem tấm chắn của mình giao cho Nit Fuji, sau đó thản nhiên tiến vào bên trong. Chờ hắn sau khi tiến vào, Tiêu Đạo lập tức mở rộng cùng định hải đại thế giới liên hệ, nháy mắt liền nghe đến từng tiếng kích động tiếng giống. "Ha ha ha, chờ đến, đợi đến lao tổ." Tiêu Đạo chỉ cảm thấy da mặt có lại vừa vặn lúc này hình ảnh truyền đi qua thập nhị tổ vu mang theo 80 đến hào đại vu gần như muốn đem bên cạnh trận pháp truyền hình ảnh cho trên bể các ngươi làm sao đều ở chỗ này tiêu đạo im lặng nhìn xem một màn này hỏi đế giang nghe nói như thế lúc này cung tính mở miệng nói lão tổ từ lần trước hiện sư tên kia thông qua ý thức hình chiếu dáng lâm kia cái gì địa cầu phía sau Vẫn đại cùng chúng ta khoe khoang có khả năng thường xuyên nhìn thấy lão tổ lắng nghe dạy bảo Mặt khác đại vu mỗi một người đều ghen tị không được ta liền an bài một cái ta bộ lạc đại vu ở chỗ này một khi phát hiện ngài giả trận pháp động tĩnh liền yêu những người khác cùng một chỗ tới không thể để một ít người chuyên môn cho chính mình bộ lạc chiếm tiện nghi. Đế Giang lúc nói lời này, bên cạnh Câu Mang vô tội nổi chớp mắt, cười hắc hát hắc. Hát. rất hiển nhiên, Đế Giang nói chính là Câu Mang. bất quá Tiêu Đạo cũng không có tâm tình để ý tới bực này việc nhỏ, lúc này chỉ vào Mỹ Quốc đội trưởng nói, đây chính là lần này ý thức dáng lâm và dẫn, cực hạn hẳn là Hình Thiên dạng này đại vu, chính các ngươi chọn một cái hình chiếu đến đây đi, không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. nghe đến Tiêu Đạo lời nói, một đám đại vu lập tức liền kích động lên, từng cái ngươi tranh ta nào? bất quá rất nhanh, liền chỉ còn lại Hình Thiên chờ tối cường cái kia 6 vị đại vu nhưng cái này sáu vị đại vua bên trong hậu nghệ, khoa phụ đó là người hiền lành cũng không có quá mức mãnh liệt tranh đoạt chi ý cửu phượng tương liễu cũng không thích nhân tộc càng không thể nào muốn đem ý thức hình chiếu dáng lâm tại một cái nhân tộc trên thân cuối cùng chỉ có hình thiên si một bước cũng không được trực tiếp tại chỗ đánh một trận cuối cùng hình thiên thắng thảm xưng lên nửa bên mặt nên ngang tiến vào trận pháp bắt đầu ý thức dáng lâm đông giống như lần trước mặc dù chỉ là hình thiên một điểm ý chí nhưng vẫn như cũ ép tới mỹ quốc đội trưởng quỳ giảm xuống đất nhưng là cung ạt gì ẩn khác biệt, mặc dù quỳ giảm xuống đất, nhưng Mỹ quốc đội trưởng lại không giờ khắc nào không tại giá sức đứng lên. dạng này dây dưa, một mực duy trì liên tục đến ý thức hình chiếu kết thúc. với anh, làm ý thức hình chiếu kết thúc một ném mắt, Mỹ quốc đội trưởng đứng dậy, hai mắt bên trong lập tức tung ra vô tận sát khí, giống như mưa to gió lớn đồng dạng nhắm đánh không khí xung quanh. nhẹ nhàng nắm trưởng, một mực mãnh liệt khí bạo tiếng vang lên. vậy mà là tay không bóp nát không khí. đội, đội trưởng, người đây là người sao? tương nhãn bạt tần chớ mắt đứng nhìn, thân là siêu anh hùng bên trong duy nhất người bình thường. Hắn đã không có tiêm qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh, cũng không có cái gì thần kỳ huyết mạch, chỉ có một tay bách phát bách chúng thần sạ bản lĩnh, cùng với hiếu học tâm. Mặc dù xem như là công, thế nhưng hắn cũng là nắm giữ không khí động lực học học vị tiến sĩ. Nhất là minh bạch bất quá, Mỹ quốc đội trưởng hiện tại, tay không bó nát không khí đại biểu cho cái gì? Quả thực liền không phải là người. Mỹ quốc đội trưởng nghe đến ứng nhãn Bật Tần lời nói, theo bản năng đem ánh mắt ném đi qua. Lúc ấy, chỉ là một ánh mắt, ẩn chứa trong đó sát khí, trực tiếp để ứng nhãn Bật Tần đầu anh một tiếng nổ tung. Cả người không nhịn được phun ra một ngụm máu, quỳ xuống đất. Bật Tần, ngươi thế nào? Đội trưởng kinh hoàng hỏi. Mà đúng lúc này, một đạo cùng hắn hoàn toàn khác biệt hùng hồn thanh âm, tại trong thân thể của hắn vang lên. Đây là ta đại vu sát khí, hắn một kẻ phàm nhân, tiếp nhận về sau có khả năng không chết, đã không sai rồi. Thả ra thân thể không chế, để ta giải quyết. Chương 203, hình thiên lực lượng, chương 203, hình thiên lực lượng. Hùng hồn thanh âm chủ nhân, chính là lấy ý thức hình chiếu dáng lâm Mỹ quốc đội trưởng trong cơ thể hình thiên. Mỹ quốc đội trưởng nghe đến hắn lời nói, do dự một hồi phía sau, vẫn là thả ra thân thể quyền không chế. Lâm Hình Thiên tiếp quản Mỹ Quốc đội trưởng thân thể một cái mắt, từng đợt lốt bốp cấp sương tiếng nộ vang lên. Vốn là Khôi Ngô hùng tráng Mỹ Quốc đội trưởng, thân cao cứ thế mà lại tăng 3 phần. Thoạt nhìn tựa như cái tiểu cự nhân giống như. Hình Thiên điều khiển Mỹ Quốc đội trưởng thân thể, đối với không khí vung hai quyền, hài lòng gật đầu nói: "Không sai, so hiện sư Phan nàn dạy vào một cái liền muốn nát thân thể tốt nhiều. Miễn cưỡng có thể phát huy ra ta cái này, dáng lâm ý thức một phần ngàn thực lực. Thế nhưng hắn cái này, một phần ngàn thực lực vung ra hai quyền, trực tiếp ở trong phòng đánh ra từng đạo cuồng phong. Trừ Hắc Dĩ Ân cùng Tiêu Đạo bên ngoài, Tôn Nhĩ stack 5 người khác từng cái tất cả đều bị gió thổi ngã trái ngã phải, xui xẻo nhất chính là bị hình thiên sát khí va chạm, trực tiếp ngất đi ưng nhãn bặt tần. cả ngươi thật giống như hám tại máy giặt đồng dạng, bị quen phong cuốn, bành bành bành không ngừng va chạm không tiên hàng mâu trong phòng tường đồng vách sắt bên trên. nhìn thấy một màn này, cùng hình thiên trao đổi ý thức mỹ quốc đội trưởng lập tức cú lên, nói, hình thiên đại vu, mời khắc chế chính mình. ta đáp ứng thả ra thân thể, là để ngươi cứu chữa đồng bạn của ta, mà không phải vì hắn gia tăng thương thế. hình thiên nghe nói như thế, biết miệng, nói, gấp cái gì, nam tử hắn đại trợ vua, điểm này va va chạm chạm tính là gì? Bất quá lời tuy nói như thế, thế nhưng hắn vẫn là ngừng diễn luyện thân thể động tác, đối với Tiêu đạo nửa quỷ đi xuống cái lễ phía sau, thẳng đi đến đã đông đến đầu đều xưng lên ưng nhãn bạt tận trước mặt. Tay sờ một cái, một đạo vu tộc sát khí chuẩn bị hắn từ ưng nhãn bạt tận trong cơ thể rút ra. Sau đó đối với bạt tận ngực chính là một quyền. Bành! Một cỗ tinh diệu đến cực hạn lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua bạt tận ngực đụng vào trong trái tim của hắn. Ngay mắt, ngất đi bạt tận trái tim phủ phủ phủ, phủ mãnh liệt nhảy dựng lên, cả người cũng khôi phục thanh tỉnh. T. Thật là đau. Tony nhị sắc cùng hắc quả phụ lúc đầu nhìn thấy hình thiên đối bạch tần ngực mãnh liệt huy quyền đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chợt thấy ứng nhở ản bạch tần tỉnh lại mới biết được đây là tại cứu người. Mà tại nghe đến ứng nhở ản bạch tần tiếng kêu thảm thiết phía sau càng là theo bản năng nhẹ gật đầu, nhịn không được đồng tình nói. Sắp thực có lẽ đau. Ưng nhãn nghe nói như thế có chút không nghĩ ra. Thế nhưng bằng vào nhiều năm huấn luyện vẫn là cảm giác được đầu của mình cùng ngực xuất hiện nghiêm trọng va chạm tổn thương. Cái này để hắn theo bản năng mở miệng hỏi. Ta ngất đi bao lâu? Chuyện gì xảy ra sao? Hình thiên nửa ngồi tại Ưng nhãn trước người nghe nói như thế lập tức cười lên ha hả Một bàn tay trực tiếp đem mới vừa ngồi xuống Bạt Tẩn lại đập trở về, trong miệng tùy tiện nói, "Xem như nam nhân, không nên nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại ngươi đã tỉnh, mới là mấu chốt nhất." Ở trong lòng, hắn lại không nhịn được nói thầm, lúc đầu cho rằng ứng nhở ản Bạt Tẩn cùng mỹ quốc đội trưởng Ngở Tỷ vợ rồ rở là đồng sự, thực lực cũng nên không sai biệt lắm, cho nên vừa vặn hắn một quyền kia kích thích trái tim, nhưng thật ra là theo sự đế phu La kiệt Tư tố chất thân thể mà tính. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ứng nhãn Bạt Tẩn thân thể, cũng liền hơi so hiển sư trong miệng cái kia ạt gì ẩn tốt một chút. Một quyền truy đi xuống, kém chút không có trực tiếp đem hắn đập chết tại hắn hình thiên đối lực đạo nắm giữ năng lực không tầm thường, không phải vậy cái này ưng nhở ản bạt tần nói không chừng liền thật không tỉnh lại. bất qua ưng nhãn hiển nhiên không biết chính mình tại quỷ môn quan đi về trước như vậy một lần, nghe đến hình thiên lời nói phía sau, vẫn là cắn răng, gật đầu bày tỏ đồng ý. hình thiên gặp cái này, vì để tránh cho chính mình trộn dạ bị bại lộ, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về tiêu đạo đi đến, mở miệng nói, lao tổ, hình thiên đã dám lâm, không biết lao tổ có gì phân phó. tiêu đạo nghe đến hình thiên lời nói, đầu tiên là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, vừa vặn kém chút đập chết tướng nhãn, người khác nhìn không ra. Hắn cái này thiên đạo chí tôn đều là nhìn ở trong mắt. Mai đến nhìn hình thiên có chút toàn thân không dễ chịu, mới cười nói: "Giới này không có linh khí, cho nên ta khiến thần thuần cục cục trưởng Nít Phu Di bố trí trận pháp, luyện hóa địa cầu, khiến cho hướng ta phía dưới khai ngăn linh khí. Tiếp xuống hình thiên ngươi liền cùng nghiệm sư, còn có tiếp xuống ý thức dáng lâm tại hắc quả phụ trên thân đại vu, cùng một chỗ đi theo Nít Fuji, mai đến địa cầu trận pháp bố trí xong." Hình thiên nghe đến tiêu đạo lời này, bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hỏi: "Đây chẳng phải là không có đánh nhau?" Tiêu đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, nói: hiện tại địa cầu bên trên cũng không có thực lực mạnh mẽ cao thủ là không có đánh hình thiên lúc này lộ ra vẻ vẻ vải buồn bã nói tất nhiên dạng này ta vẫn là đem thân thể này giao cho cái kia xử cái gì dẹt không chế à tiểu tử này thực lực mặc dù bình thường nhưng ý thức tựa như khối tinh cương đồng dạng cứng rắn không được ta hiện tại không chế thân thể của hắn sợ không cẩn thận nguyên thần đem linh hồn hắn đánh tan có thể phí sức nếu là có không đánh dạng này phí sức điểm cũng là vui lòng thế nhưng liền khung đều không có đánh vẫn là quên đi tiêu đạo đối với cái này cũng không có cái gọi là gật đầu nói cũng được Dù sao hiện tại sử đế Phu La Kiệt Tư tố chất thân thể tại ngươi dáng lâm phía sau đã tiến bộ rất nhiều, đang dạy hắn một chút vu tộc chiến kỹ, đầy đủ ứng đối địa cầu bên trên tất cả vấn đề. Hình Thiên gặp Tiêu Đạo đáp ứng yêu cầu của mình, lúc này thu hồi nguyên thần quyền không chế, để Sơ Ti vở dội dở lần thứ hai không chế thân thể của mình. Bất quá làm Sơ Ti vở dội dở không chế thân thể của mình phía sau, đung nhiên một trận lảo đảo, dầm đến Không Thiên hàng mẫu nội bộ mặt nền ẩm ẩm rung động. Nếu như không phải Tiêu Đạo Không Thiên hàng mẫu có trận pháp gia trì, nói không chừng trực tiếp liền bị hắn một chân cho dâm ra một cái lỗ thủng. Đội trưởng, ngươi thế nào? Hắc hát Quả Phi Na Tháp xa tiến lên một bước. Quan tâm hỏi, Serti vừa dỗ giờ vội vàng đưa tay ngăn lại hắc quả phi nạp tháp xa tiến lên, sau đó cười khổ mở miệng nói: Trước đừng tới đây, hiện tại thân thể ta lực lượng thực tế quá lớn, nhất thời căn bản khống chế không đến. Ngươi nếu là tới, rất dễ dàng bị ngộ thương đến. Nghe nói như thế, vô luận là Toyni Stark vẫn là Nít fuji lại hoặc là những người khác, cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ. Bọn họ có thể là biết Mỹ quốc đội trưởng tố chất thân thể đối với người bình thường đến nói là bao nhiêu biến thái. Thế nhưng dạng này nhân khẩu bên trong lại nói mình bây giờ lực lượng quá lớn, dẫn đến không cách nào khống chế. Như vậy hắn hiện tại đến cùng có được cỡ nào lực lượng kinh cùng? Nếu như ta cũng tiếp thu kia cái gì ý thức truyền thừa, chẳng lẽ cũng sẽ thay đổi đến cường đại như vậy? Hắc Quả phụ không nhịn được hướng Tiêu Đạo mở miệng hỏi. Tiêu Đạo nhìn một chút Hắc Quả phụ, có chút lắc đầu nói. Đại khái sẽ không, hình thiên cho dù ở Vu tộc bên trong, cũng là gần với tổ Vu tồn tại cường hành. Nhất là về mặt sức mạnh, xa không phải mặt khác đại Vu có thể so với. Chương 204: Hắc Quả phụ biến thành con chim, chương 204: Hắc Quả phụ biến thành con chim. Hắc Quả phụ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng. Dù sao vấn đề mới vừa rồi, chỉ là nàng nhất thời tâm thần rung động phía dưới mới sẽ hỏi ra vấn đề. Mà lúc này đây, Tiêu Đạo lại ngay sau đó nói ra một câu, để nàng triệt để hôn mê. Bất quá, dù sao cũng là đại vua. Lấy thân thể tố chất của ngươi, đại khái đạt tới sở ti vừa độ giờ 1/3 lực lượng. Không thành vấn đề. Hắc hát Quả phụ nghe nói như thế, lập tức ha to mồm, trực tiếp đều có thể nhét vào trứng vịt cái chủng loại kia. Dù chỉ là tiêm siêu cấp binh sĩ huyết thanh đội trưởng, về mặt sức mạnh cũng vượt qua người bình thường mấy lần. 1/3 lực lượng, cũng là ưu tú nhất mà công. Mà bây giờ, đã không phải người đội trưởng Một phần 3 lực lượng, đồng dạng là không phải người. Nhất là đối Hắc hát Quả phụ dạng này, dựa vào trí tuệ cùng kinh nghiệm thắng qua lực lượng siêu anh hùng, càng làm một loại phi đồng dạng đề cao. Nào có không sợ hãi lý lẽ. Như vậy, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hắc hát Quả phụ có chút cấp bách hỏi. Tùy thời, Tiêu Đạo trả lời. Hắc hát Quả phụ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức đi vào nguyên thần hình chiếu trận pháp trung ương, nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Bất quá nàng lại không phải đứng tại trung ương trận pháp, mà là một gối quỳ xuống, hai tay chống, để thân thể của mình tại mặt đất tạo thành một cái vững chắc hình tam giác. Hiển nhiên là hấp thụ vừa vặn sở ti vừa độ dở dạy dỗ biết tại tiếp nhận ý thức giáng lâm thời điểm sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn tiêu đạo thấy nàng bộ dáng này âm thầm nhẹ gật đầu tán thưởng nàng không hổ là thần thuận cục ưu tú nhất đặc công quả nhiên mẹ mén sau đó liên hệ định hải đại thế giới nhường xuống một vị đại vu chuẩn bị giáng lâm lúc đầu tiêu đạo cho rằng lần này tỷ lệ lớn sẽ là đại vu cửu phượng dù sao nàng nam nhiều nữ ít vu tộc bên trong số lượng không nhiều nữ tính đại vu vừa vẫn thích hợp hắc quả phụ thân thể thế nhưng liền tại tiêu đạo mở miệng phía trước định hải đại thế giới bên kia một vệ kim quang đi ngang qua mà qua rơi vào trận pháp phía trước hiện ra đế tuấn thân ảnh chí tôn Vu yêu nhị tộc cùng là trí tôn hiệu lực. Bây giờ Vu tộc đã ý thức dáng lâm hai người, có thể hay không đem còn lại một người giao cho chúng ta yêu tộc. Bên cạnh tổ Vu, Đại Vu nghe nói như thế, từng cái chừng mắt chừng mắt. Nếu như không phải tiêu đạo ngăn cách trận pháp ngay tại nhìn chăm chú nơi này, đoán chừng trực tiếp liền muốn cầm nắm đấm chào hỏi Đế Tuấn. Bất quá tiêu đạo đối với cái này cũng là không quan trọng, chỉ là nhẹ gật đầu, nói. Đế Tuấn như lời ngươi nói cũng không tệ. Ta mặc dù thân cận Vu tộc, nhưng thân là thiên đạo, cũng không thể quá mức thiên vị. Ngươi nhờ kẻ tộc cái nào yêu thanh dáng lâm. Đế Tuấn nghe nói như thế, lúc này mở miệng nói, trí tôn. Ta yêu tộc giáng lâm nhân tuyển chính là yêu thánh khâm nguyên. Vạn năm trước nữ hoa nương nương mặc dù là tất cả chết trận yêu tộc cải tạo yêu thần, thế nhưng yêu thánh khâm nguyên bởi vì đã từng tiêu đốt chân linh, cho nên không cách nào không chê yêu thánh thân thể. Ta muốn mượn ý thức giáng lâm cơ hội để nàng bản mệnh chân linh hạ xuống, mượn nhờ địa cầu nhân loại chi thể một lần nữa thai nén chân linh. Đợi đến khôi phục chuẩn thánh tu vi về sau, quay trở lại lần nữa bản thể. Để tránh giống như bây giờ, một mực hôn mê ngủ say, ngác. Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đế Tuấn lúc này lên đắc tội vu tộc nguy hiểm, cũng muốn cướp đoạt lần này ý thức giáng lâm cơ hội lúc này mở miệng cười nói, đi, liền theo Đế Tuấn ngươi nói xử lý. Vừa vặn lần này ý thức dáng lâm vật dẫn hắc quả phụ, cũng là am hiểu ám sát thần nút, khá hợp yêu thánh khâm nguyên ám sát chi đạo. mặt khác tổ vu đại vu, nghe đến tiêu đạo đều mở miệng định, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Tuấn đem yêu thánh khâm nguyên một điểm chân linh mượn nhờ trận pháp chuyển qua. bất quá bọn họ tức giận, ngược lại là so vừa vặn nhỏ đi rất nhiều. dù sao vu yêu đại chiến đã kết thúc, hai tộc tử thương cũng đều bị nữ hoa hậu thổ xuống lại, lẫn nhau ở giữa đã không có tâm cứu đại hận. lại nói vu tộc tôn sùng tưởng giả, dũng giả. Yêu Thánh Khâm Nguyên mặc dù tại lúc trước Vu yêu đại chiến bên trong suýt nữa giết chết tổ Vu Đế Giang, Hoàng Thập nhị đồ thiên thần sát đại trận, thế nhưng nàng cái kia thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt pháp lực, thiêu đốt chân linh dứt khoát kiên quyết, lại làm cho Vu tộc cảm thấy kính nể. Hiện tại biết Đế Tuấn vì Khâm Nguyên khôi phục thực lực giành lại cơ hội lần này, bọn họ tự nhiên cũng không có phía trước như vậy tức giận. Bất quá bên kia, Yêu Thánh Khâm Nguyên một điểm chân linh giáng lâm, hắc quả phụ liền xui sẹo. Vu tộc cung nhân tộc, mặc dù thuộc về hai tộc, nhưng tốt xấu giải đến vẫn là đồng dạng. Giáng lâm thời điểm mặc dù có áp lực, nhưng chỉ cần khống chế được làm, vẫn còn tương đối dễ dàng. Xem như là khuôn đúc giống nhau loại hình khác biệt, thế nhưng yêu tộc liền hoàn toàn khác biệt. Làm Yêu Thánh khâm nguyên chân linh tiến vào hắc quả phụ trong cơ thể, hắc quả phụ lập tức cảm giác được từ thân thể đến linh hồn đều bị vỡ ra đến. Đây cũng không phải là giác quan bên trên, mà là chân chính bị xé nứt. Một đám huyết vụ từ trong cơ thể nàng tuôn ra, kèm theo huyết dục. Vô cùng thế thảm. Tony Stark, Nifuji, mỹ quốc đội trưởng, còn có ứng nhãn cùng mai gặp cái này, nháy mắt liền muốn nhào tới đem hắc quả phụ lôi trở lại. Thế nhưng Tiêu Đạo lại cho mày, trực tiếp đem bọn họ bên người không gian ngưng kết. Sau đó lo nghĩ, đem ngay tại bế quan nữ hoa kêu tới. Nữ hoa nghe đến Tiêu Đạo triệu hoán, Trước mắt đã áp sát, một thân đỏ tươi cung trang phụ trợ nàng phảng phất dương cánh cao liệm phượng hoàng đồng dạng cao quý không hiểu. Nhìn thấy tiêu đạo, nàng hạ thấp người hành lễ, giọng dịu dàng hỏi: Chí tôn, có gì phân phó? Tiêu đạo chỉ chỉ đã sắp máu thịt bê bét không thành hình hắc quả phụ, nói: Đây là đế tuấn yêu cầu, để yêu thánh khâm nguyên mượn nhờ hắc quả phụ thân thể thai ngén chân linh. Bất quá nhân yêu khác đường, hắc quả phụ lại là địa cầu nhân loại, thể chất yếu kém, cho nên còn cần ngươi xuất thủ. Nữ hoa nghe nói như thế, lúc này nhẹ gật đầu, nhìn kỹ một cái hắc quả phụ phía sau, nhẹ nhàng khoát tay trả lại, một đạo xanh mơn tạo hóa chi quang tung xuống ném mắt máu thịt bẹt bẹt hắc quả phụ thân thể chính là một trận vật mèo sau đó ở giữa không trung biến thành một cái dáng như họng lớn nhỏ như viên đương khâm nguyên chim ngay tại vội vàng hấp tấp vỗ cánh đây là có chuyện gì ta làm sao biến thành chim hơi có vẻ thanh âm quái dị từ mỏ chim bên trong vang lên cẩn thận phân biệt còn có thể nghe ra là hắc quả phụ âm thanh Tony Stark, Nifuji, Mỹ quốc đội trưởng ương nhãn mai nhìn thấy một màn này từng cái hai mặt nhìn nhau nhất là Tony càng là nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt nói đây coi như là chuyện gì xảy ra hắc quả phụ nàng biến thành một cái giống đại hào hoang bắt cải Chẳng lẽ chúng ta về sau muốn bảo nàng hát Ma Phong? Hắc Ma Phong? Nghe đến cái này cổ quái ngoại hiệu, cho dù là ăn nói có ý tứ Nith Fuji biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Nữ Hoa nghe nói như thế, có chút vậy một cái lông mày. Có thánh nhân kiêu ngạo nàng, thực tế lời cùng Tony dạng này phạm nhân dung, giải, trực tiếp vung tay lên, đem yêu tộc hóa hình thuật hóa thành một vệt ánh sáng, truyền đến Hắc Quả phụ trong đầu. Rất nhanh, Hắc Quả phụ dựa theo nữ Hoa giáo sư phương pháp, điều khiển khâm nguyên chim thân thể chính là trên không lắp một cái. rơi trên mặt đất, lần thứ hai biến trở về nhân dạng. Chương 205, Hoa hạ cổ lao thần linh, chương 205 hoa hạ cổ lao thần linh biến trở về nhân dạng hắc hát quả phụ cùng đi qua thoáng có một chút khác biệt chủ yếu nhất khác biệt chính là tại thắt lưng đi qua hắc hát quả phụ cũng tính được là uốn tùm eo nhỏ nhưng lại thế nào mạnh, đó cũng là một cái nữ đặc công thắt lưng có thể treo cổ người mặc dù siêu anh hùng thế giới không hề nói khoa học thế nhưng hắc hát quả phụ hiển nhiên còn chưa tới loại kia hoàn toàn không khoa học tình trạng cho nên cùng những cái kia chân chính một lòng nhào vào mỹ mạo bên trên siêu mẫu so sánh eo của nàng dùng khỏe đẹp cân đối đến hình dung càng thêm thỏa đáng thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt Vòng eo mảnh khảnh trên thân thể tạo thành hai đạo góc độ cực lớn ngược lại hình thang, liền phảng phất cái kia trên đường chạy góc qua, để người nhìn không chuyển mắt. Thân là lao tài xế Tony Stark, tại cái này chân chính phong yêu mị hoặc phía dưới đều tạm thời quên đi chính mình thân ở tiêu đạo không thiên hàng mẫu, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Hắc hát quả phụ cảm giác nhạy cảm đến Tony Stark ánh mắt, loại này nhạy cảm, không phải đi qua loại kia thân kinh bách chiến trực giác, mà là một loại nào đó giống như ánh mắt đồng dạng cảm giác, không chỉ có thể cảm giác được Toni Stark ánh mắt góc độ, còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia một phần tham lam, quả thực, để năng không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này vì nàng cải tạo thân thể nữ oa mang theo một tia tiết núi mở miệng khâm nguyên lúc trước chân linh thiêu đốt vẫn là quá gắt cho dù đổi đến một người bình thường trong thân thể một chốc cũng không thể mọi thời tiết tiếp quản thân thể hắc hát quả phụ nghe đến nữ oa lời nói đung nhiên toàn thân run lên bất thình lình nghĩ đến nếu như nữ oa trong miệng cái tia khâm nguyên khôi phục tốt một chút chẳng phải là muốn cưỡng đoạt thân thể của nàng sao cái này để nàng lập tức trong lòng vui mừng không thôi ít nhất hiện tại nàng vẫn là dùng đến ý chí của mình khống chế cố thân thể này một lát sau phía sau hắc hát quả phụ chậm rãi nắm giữ cố này trải qua nữ oa cải tạo yêu thân lực lượng nhanh nhẹn thể chất chờ cơ sở tố chất không cần phải nói, tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng cường. Càng quan trọng hơn là, nàng còn nhiều thêm hai cái dị năng. Giấu tung tích, gai độc. Cái gọi là giấu tung tích, kỳ thật rất đơn giản, chính là tồn tại cảm thay đổi thấp, để người theo bản năng xem nhẹ. Đây là yêu thánh khâm nguyên thích khách rèn luyện ra được sở trường cho hay. Mà gai độc, càng là yêu thánh khâm nguyên bản mệnh thần thông. Đâm chim thu thì chết, đâm mục thì khô, chân chính tất phải giết khí. Mà hai cái này dị năng, đối với hắc quả phụ phong cách chiến đấu đến nói, cũng thật là hết sức giáng vào. Nàng am hiểu nhất, chính là ẩn nốt ám sát. Hắc quả phụ lặp đi lặp lại thí nghiệm chính mình giấu tung tích cùng gai độc dị năng. Để tối nỉ sạc đám người cảm giác Hắc quả phụ một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, khó chịu vô cùng. Càng làm cho bọn họ dùng mình chính là, đong nhiên xuất hiện Hắc quả phụ, trong tay còn nắm một cái đen nhánh kim châm. Mặc dù cũng không thể phán đoán ra căn này kim châm vi lực, thế nhưng thân là sinh vật bản năng nhắc nhở lấy bọn họ, cái đồ chơi này đầy đủ trí mạng. Cứ như vậy, thật giống như có người cầm sáng loáng đại đao tại bọn họ trên đầu lắc lư. Làm sao có thể không kinh hồn thán đảm? Đủ rồi, Na Tháp Sa. Thí nghiệm năng lực sự tỉnh. Về sau ngươi có nhiều thời gian. Nít Fuji thân là cấp trên, lúc này mở miệng ra lệnh. Hắc hát quả phụ nghe nói như thế, theo bản năng níu mày, hơi có chút kiệt ngạo nhìn Nít Fuji một cái, cũng không có trực tiếp dựa theo Nít Fuji nói như vậy dừng lại tất cả, chỉ là không tại sử dụng dấu tung tích dị năng, mà là yên tĩnh tìm nơi hẻo lánh, thưởng thức chính mình trong lòng bàn tay khâm nguyên gai độc. Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, lộ ra quả nhiên nụ cười. Mặc dù nguyên thần hình chiếu cũng không phải là đọa xá, thế nhưng thân là cao đẳng tồn tại Vu yêu nhị tộc đại Vu yêu thánh, dù chỉ là tồn tại đều sẽ đối siêu anh hùng bọn họ tạo thành nhân cách bên trên ảnh hưởng to lớn. Trong thời gian ngắn, có lẽ nhìn không ra cái gì. Thế nhưng một lúc sau về sau, tất nhiên sẽ như cùng học theo hàm đan đồng dạng, bắt đầu không tự chủ được mô phỏng theo dáng lâm ở trong cơ thể mình nguyên thần hình chiếu. Loại này xu thế là không thể nghịch. Liên phản phất nước hướng chỗ chạy đồng dạng là không thể trái nghịch thiên lý. Mà tại dạng này mô phỏng theo bên trong, vũ yêu nhị tộc đối hắn trung thành, cũng sẽ cùng nhau bị siêu anh hùng bọn họ mô phỏng theo đi. Cứ như vậy, hắn liền có thể càng thêm ung dung thu hoạch siêu anh hùng vận mệnh lực lượng. Điểm này, vô luận là Tony Stark vẫn là núi Fuji đều không có nhìn ra. Bọn họ chỉ là cho rằng hắc quả phụ trong thời gian ngắn lực lượng bạo tăng, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút bạn thân hành Dù sao, cũng không phải là mọi người đều có thể giống Mỹ quốc đội trưởng đồng dạng, cho dù nắm giữ lực lượng cường đại, cũng vẫn như cũ bảo trì ban đầu nhân cách. Cho nên, Tony Stark cùng Nick Fury cũng không có là nguyên thần hình chiếu mà lo lắng. Vừa vặn ngược lại, bọn họ thậm chí muốn để tiêu đạo tiến hành càng nhiều nguyên thần hình chiếu. Bất quá Tony Stark cùng Nick Fury, ở phương diện này động cơ lại có chỗ khác biệt. Tony Stark lại nhìn thấy Hắc quả phụ tại tiếp nhận nguyên thần hình chiếu phía sau thay đổi đến càng thêm mê người phía sau, muốn để chính mình tiểu Lạt tiêu điểm cũng thử xem. Đương nhiên, càng nhiều còn có Tony tại lưu lược đại chiến phía sau tầng tầng lớp lớp nguy cơ trước mặt, càng ngày càng cảm thấy mình bất lực, bắt đầu hoài nghi mình không cách nào bảo vệ địa cầu, bảo vệ bộ phách nguyên nhân. Mà Fuji thì là đơn thuần khát vọng lực lượng, khát vọng có khả năng bị hắn nắm giữ, điều động lực lượng. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được, địa cầu tình cảnh càng nguy hiểm, xem như thần vẫn cục cục trưởng hắn, nhất định phải có lực lượng càng thêm cường đại mới có thể bảo vệ địa cầu. Cho dù, lực lượng như vậy cũng không phải là hoàn toàn ở hắn nắm giữ bên trong. Bất quá tại bọn họ mở miệng phía trước, đi tới không thiên hàng mẫu về sau vẫn trầm mặt mai đông niên mở miệng hướng tiêu đạo nói, vị tiên sinh này ta có chú ý tới, ngài xưng hô bên cạnh nữ sĩ là nữ hoa. tại chúng ta hoa hạ trong thần thoại, nữ hoa là nhân loại sáng lập thần linh. mặt khác, vừa vặn dáng lâm tại đội trưởng trên thân hình tiên cũng là hoa hạ chiến thần. ta có hay không có thể lý giải, ngài cùng thủ hạ của ngài là hoa hạ cổ lão thần linh một thành viên. vô luận là toĩ nhịt vẫn là nít fuji nghe nói như thế cũng nhịn không được tâm thần chấn động. sớm đại ba tháng trước bọn họ tiếp xúc đến tiêu đạo phía sau, vẫn là tiêu đạo trên thân tầng kia khăn che mặt thần bí mà coi nhiễu. đối với một cái đặc công cùng nhà khoa học đến nói không hiểu rõ một người đi qua, liền không cách nào phán đoán hắn tính cách, lý niệm cùng làm việc quen thuộc, chỉ có thể dựa vào cùng tiêu đạo ngắn ngủi hai lần gặp mặt, không ngừng chất tả tiêu đạo nhân vật tính cách, xem như giao lưu đàm phán căn cứ. loại này cảm giác thật giống như dẫm tại một khối thật mỏng băng bên trên, tính toán nhờ vào đó xuyên qua dòng sông đồng dạng, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ. hiện tại, mai thế mà từ thần thoại góc độ hơi phân tích ra tiêu đạo bọn họ lai lịch, cái này để bọn họ làm sao không đại hỉ? Tony nhị rất bình tĩnh, đối với mình chiến ý nội bộ dạ vi hạ lệ dã vi thông qua hoa hạ thần thoại lục soát tiêu đạo nữ hoa hình thiên. Khâm Nguyên, Hiện Tư. Chương 206, Một những hùng hoàng, chương 206, Một những hùng hoàng. Tại không thiên hàng mẫu nội bộ cũng không thể liên lạc lên sở tạc yến đỡ sở chỉ ổ toàn cầu vệ tinh hệ thống. Thế nhưng dù chỉ là sắt thép chiến y bên trong đưa chứa đựng tin tức, cũng đầy đủ sở tạc tìm tới một cái đại khái thông tin. Rất nhanh, hắn liền tiếp vào dạ vị thời báo. Nữ hoa, lại xương ma hoàng, hoa hạ thượng cổ trong thần thoại sáng thế, tạo ra con người thần nữ. Chủ yếu thần tích có, tạo ra con người, bổ thiên. hậu thổ, nguồn gốc từ hoa hạ mẫu hệ xã hội tự nhiên sùng bái bên trong thổ địa cùng nữ tính sùng bái lại gọi thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ vàng địa chi là hoa hạ đại địa mẫu thần hình thiên hoa hạ chiến thần đã từng cùng thiên đế chiến đấu bị đoạt bại nhưng đã chiến ý không nứt cuối cùng lấy ngược lá mắt lấy bụng là cửa ra vào lần thứ hai át chiến khơ nguyên hoa hạ trong truyền thuyết dị thú đi lại ở sơn hải kinh bên trong hình như vòng lớn nhỏ như dây lương dạ vị tận tâm tận tụy đem tìm thấy được tin tức từng cái hồi báo cho Tony stark mới bắt đầu thời điểm Tony stark còn tập trung tinh thần nghe lấy thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng dạ vì, tiêu đâu vì cái gì không có hắn Dạ vịt lập tức trở về nói, Hoa Hạ thần thoại bên trong cũng không có tiêu tồn tại. Mặt khác, dựa theo Hoa Hạ dòng họ phổ ghi chép, họ tiêu xuất từ Đức trưởng công nguyên 2000 năm trước một vị hiền nhân Bá Hích Tử tôn Mạch Uy. Bởi vì hắn bị phong đến tiêu, cho nên mới có tiêu cái họ này. Cái này thuộc về lịch sử phàm chủ, mà không phải là thần thoại. Tony Nhĩ nghe đến Dạ vịt câu trả lời này, lập tức nhíu mày. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, nữ hoa tại tiêu đạo trước mặt loại kia cung kính tuyệt không phải giả vờ, mà nữ hoa tại vừa vặn một nháy mắt biểu hiện ra năng lực, cũng sát thực phù hợp nàng bổ thiên tạo ra con người thần linh năng lực. Nếu như lấy Nữ Hoa là thật là điều kiện tiên quyết lời nói, như vậy Tiêu đạo tuyệt đối không phải cái gì trước công nguyên hơn 2000 năm mới xuất hiện nhân vật lịch sử. Dù sao, vô luận là cái kia lộ thần lời nói, đều có càng cổ lão càng cường đại truyền thống. Như vậy, chẳng lẽ Tiêu đạo cái tên này là tên giả? Tôn Nghị ta không nhịn được suy đoán tự hỏi. Mà đổi thành một bên, Tiêu đạo cùng Nữ Hoa đều nghe được dạ vịt tận lực che giấu lời nói, lập tức nhíu mày. Chí Tôn, vì sao địa cầu bên trên sẽ truyền tụng ta thần hào? Ta hẳn là lần đầu tiên tới cái này thế giới mới đối, chẳng lẽ là vị kia cùng ngài đồng dạng cảnh giới Ho A xuất thủ? Nữ oa chú ý cẩn thận mở miệng hỏi. Đã từng thân là thánh nhân nàng, nhất là Minh Bạch Thiên Đạo cảnh giới bất khả tư nghị. Mặc dù Tiêu Đạo đã từng nói Oa A cảnh giới muốn so hắn hơi kém một chút, nhưng vẫn như cũ không phải nữ oa có khả năng địch nổi. Cho nên tại phát hiện vấn đề như vậy phía sau, nữ oa theo bản năng đem vấn đề đẩy tới Oa A trên thân. Thế nhưng Tiêu Đạo lại lắc đầu, nói không có khả năng. Hai người các ngươi tiến vào Mạn Uy thế giới phía sau, một mực ở bên cạnh ta. Oa A liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng tại không kinh động ta dưới tình huống đối các ngươi hai cái thánh nhân xuất thủ. Mà còn, nếu quả thật chính là họ lợi dụng ngươi sói mòn lực lượng tạo nên địa cầu bên trên nữ hoa thần thoại, như vậy tại có người tụng niệm ngươi thần hào lúc, ngươi có lẽ có cảm ứng mới đối. Trong này nhất định có vấn đề. Tiêu đạo suy nghĩ một chút, để nữ hoa mở rộng tâm niệm, tìm kiếm hoa hạ còn tại tế tự nàng người. Rất nhanh, nữ hoa liền tìm được, đồng thời sắc mặt của quái. Chí tôn, ta mặc dù tìm tới tế tự nữ hoa người, nhưng lại phát hiện bọn họ hương hỏa tín ngưỡng không hề chỉ hướng ta. Thật giống như tại tế tự một những nữ hoa đồng dạng. Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, chuyển âm hậu thổ, để nàng nhìn xem chính mình hương hỏa tín ngưỡng có hay không cùng nữ oa đồng dạng rất nhanh bế quan bên trong hậu thổ truyền đến hồi phục cùng nữ oa đồng dạng nàng hương hỏa tín ngưỡng tựa hồ cũng là chỉ hướng một vị khác cùng nàng hoàn toàn tương tự tồn tại đây là có chuyện gì lao tổ hậu thổ kết thúc bế quan đi tới tiêu đạo trước người hiếu kỳ hỏi tiêu đạo nhíu những mày đem chính mình nguyên thần thả ra toàn diện đem địa cầu hoa hạ tìm tòi một lần kết quả hắn không những nhìn thấy các loại ghi chép thập nhị tổ vu chuyện thần thoại xưa còn nhìn thấy phong thần tây du chờ hồng hoang còn chưa phát sinh qua sự tình cái này liền có ý tứ chẳng lẽ hồng hoang cùng mạng uy thế giới mốc thời gian riêng phần mình độc lập mới có thể xuất hiện tình huống như vậy không đối hỗn độn như vậy to lớn liền xem như thánh nhân lui tới hồng hoang mạ vẹo cũng cần lấy ngàn năm nhớ liền tính thật sự có người trong tương lai mốc thời gian đem hồng hoang cố sự truyền bá đến mạng uy thế giới cũng không nên như vậy không rõ chi tiết mà còn những này cố sự hiện nhiên cũng không phải là ta thay đổi hồng hoang mà là ta chưa xuất hiện thiên đạo không có sinh ra linh trí bị hồng quân hợp đạo phía sau hồng hoang thế giới nhìn như vậy lời nói chẳng lẽ tại hỗn độn bên trong còn ẩn giấu đi một những hồng hoang thế giới tiêu đạo trong lòng liên suy đoán thế nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, hướng hậu thổ nữ hoa hỏi, các ngươi có khả năng truy tung cái kia hương hỏa tín ngưỡng chỉ hướng ngục tiêu sao? hậu thổ nữ hoa thử một chút, nhưng rất nhanh liền kết thúc, không được, lao tổ, chí tôn, cái này hương hỏa tín ngưỡng hoàn toàn chỉ hướng cái này mà vẹo điện ảnh vũ trụ bên ngoài, nhưng chúng ta nguyên thần một khi rời đi mà vẹo điện ảnh vũ trụ, liền sẽ bị mạng uy thế giới đại quy mô thôn vẹo sói mọn, không cách nào tiếp tục truy tìm. tiêu đạo nghe nói như thế, hơi nhíu lên lông mày, sau đó giãn ra lông mày, cười nói, vô sự, đã như vậy, vậy liền trước không còn hắn. Bên cạnh Tony sặc đám người, không hề biết Tiêu đạo cùng Hậu thổ nữ Hoa đang thảo luận cái gì. Nhưng nhìn ba người nghiêm túc gương mặt, không tự chủ được khẩn trương lên. Tốt tại Tiêu đạo rất nhanh liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, mà Nit Fuji gặp cái này, cũng cưỡng ép khống chế chính mình không suy nghĩ thêm nữa cái gì hoa hạ thần thoại sự tình, mà là mở miệng hướng Tiêu đạo thỉnh cầu nói: "Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài cái ý thức này hình chiếu, có khả năng đại quy mô mở ra sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta thần thuận nguyện ý là ngài tìm kiếm nhân thủ thích hợp." Tiêu đạo bên này nghe đến Nit Fuji lời nói, tùy ý trả lời: "Nếu như ngươi có khả năng tìm tới nhân tuyển thích hợp, ta tự nhiên là không ngại." Bất quá trong thời gian ngắn, số lượng tốt nhất đừng quá nhiều. Cái này địa cầu thực tế quá yếu đuối, nếu như cho đầy đủ thời gian, Hình Thiên một mình hắn liền có thể đem hủy diệt. Nếu tới nhiều hơn, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nifuji nghe nói như thế, lập tức giật mình trong lòng, nhìn hướng Mỹ quốc đội trưởng Sở Roger. Mặc dù tại vừa vặn, hắn đã cảm nhận được ý thức hình chiếu tại Mỹ quốc đội trưởng trên thân Hình Thiên khí thế. Thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, tại Tiêu đạo trong miệng Hình Thiên hiện tại lực lượng đã đầy đủ hủy diệt địa cầu. Cái này để hắn không khỏi kinh hãi, liền vội vàng hỏi. "Xin lỗi, Tiêu, xin cho phép ta hỏi một vấn đề." Nếu như đội trưởng trong cơ thể hình tiên không bị khống chế, bắt đầu hủy diệt địa cầu, ta có thể hướng ngài hoặc là ngài đồng bạn xin giúp đỡ sao? Ngài biết, hiện tại địa cầu quá kỳ quái, ai biết ngày mai có thể hay không xuất hiện một cái giống lộ ký người như vậy, cầm một cái quần trượng, liền có thể để người nổi điên. Chương 207, tuyệt cảnh bệnh động, ký lị ẩn, chương 207, tuyệt cảnh bệnh động, ký lị ẩn. Nghe xong Nít Fuji lời nói, Tiêu Đạo còn chưa mở miệng, hình chiếu tại Mỹ quốc đội trưởng trong cơ thể hình thiên liền khinh thường hừ hừ, cho cười, chúng ta vu tộc, chiến thiên chiến địa, ai có thể khống chế ta hình tiên ý chí? Hình Thiên giọng nói tại trong mật thất vang lên, lập tức liền để Nít Phu Di lung túng. Bất quá hắn mặt đen, cũng không có để người nhìn ra, chỉ là vội vàng bổ cứu nói. Hình Thiên đại vu, mời khoan dung ta mạo phạm. Hình Thiên nghe nói như thế, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lời. Nếu như không phải tại Tiêu Đạo trước mặt, hắn căn bản là không thèm để ý Nít Phu Di dạng này người bình thường. Tất nhiên ngay cả để ý tới đều chẳng muốn để ý tới, tự nhiên sẽ không có cảm giác gì đến mạo phạm ý nghĩ. Bất quá Nít Phu Di lại không thể lý giải Hình Thiên như vậy thái độ hàng nghĩa, chỉ là cho rằng chính mình thật chọc giận bị Tiêu Đạo gọi là tối cường đại vu cường giả. Lúc này trong lòng ngầm mực, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống nên như thế nào để khôi phục cùng Hình Thiên quan hệ. Có lẽ là nên khởi động phưu cùng Sần phục sinh kế hoạch, người này cùng loại này siêu cấp bài thai, luôn là có khả năng có nhiều chuyện ngữ. Phưu Cổn Sần, thân phận cục 8 cấp đặc công. Bên ngoài nhìn qua tựa như là một cái người hiền lành hắn, cùng nhiều vị siêu anh hùng có tốt đẹp tư nhân giao tình. Bất quá tại trước đây không lâu nưu dược chi chiến bên trong, Phưu Cổn Sần bị cố ý bắt giữ tiến vào Không Thiên Hàng mẫu nội bộ lộ kỳ giết chết. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài tình huống, Fuji có thể không nỡ chính mình trợ thủ đắc lực cứ như vậy chết đi. Tại sau khi hắn chết, liền đem hắn vận chuyển đến Đại Khê Địa kế hoạch, tùy thời chuẩn bị mượn nhờ khắc lý nhân tế bào thân thể đem hắn phục sinh. Bất quá kế hoạch này đến nay còn chưa thành thủ, có lớn vô cùng nguy hiểm, cho nên Nít Fuji một mực không có quyết định. Thế nhưng hôm nay cùng Hình Thiên sự tình để hắn hiểu được, địa cầu đã đến một cái vạn phần thời điểm nguy cấp, hắn nhất định phải phiêu cửu sần dạng này am hiểu cùng người giao lưu thủ hạ, để duy trì cùng Tiêu Đạo, cùng với Tiêu Đạo triệu hoán đến Vu yêu nhị tộc cường giả bảo trì cầu thông giao lưu. Fuji trong lòng một bên trầm tư, một bên ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn hướng Tiêu Đạo, mở miệng nói: Nếu nói như vậy, trong thời gian ngắn đem nguyên thần hình chiếu số lượng. Hạn chế tại 5 người phía dưới làm sao? chư vị này hắc dị ẩn, còn có đội trưởng, hắc quả phụ bên ngoài, tương nhãn cùng ai, liền xem như nhóm đầu tiên bên trong cuối cùng hai người nhân tuyển a. Tiêu đạo nghe đến Nít Fuji lời nói, không quan trọng nhẹ gật đầu, nói, có thể, bất quá hai người bọn họ tố chất thân thể vẫn là kém một chút. Nhớ tới để Mỹ quốc đội trưởng nhiều thỉnh giáo huy tiên, rèn luyện bọn họ thể phách. Tiêu đạo nói xong về sau, liền lười tại cùng Nít Fuji đám người dông dài, vung tay lên, trực tiếp đem Nít Fuji bọn họ vẫy lui, sau đó cùng nữ hoa hậu thủ kiên nhẫn điều tra liên quan tới một những hồng hoàng có thể cùng vết tích. Mà đổi thành một bên, Nitfuji vốn có hình tiên, Khâm Nguyên, Hiển sư ba vị đại vương yêu thánh phụ trợ bên dưới, rất nhanh liền đem thần thuần cục nội bộ ngoại bộ nguy cơ cơ bản giải quyết. Rút ra đại lượng nhân viên, bắt đầu dựa theo tiêu đạo giao cho Hiển sư trật đổ, bố trí luyện hóa địa cầu trận pháp. Bởi vì thần thuần cục như vậy làm to chuyện, toàn bộ thế giới đều nên đón một đoạn hòa bình thời gian. Thế nhưng, thiệt vui trong tàn. Liên tại tiêu đạo cùng hậu thổ nữ oa kết thúc một đoạn thời gian truy tìm, chuẩn bị đi ra giải sầu một chút thời điểm. Đột nhiên một trận mãnh liệt bạo tạc tại niu ước thị vang lên. Hướng tiêu ánh lửa, lóng lánh lửa cái màn trời. Cho dù là tại không thiên hàng mẫu bên trên, cũng có thể thấy rõ ràng. Hạ giới phàm nhân lại làm sao? Nữ hoa hơi nhíu lên lông mày, nhìn phía dưới lưu ước, không vui vẻ nói. Hồng hoang mặc dù cũng là chiến sự liên tục, thế nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là bảo trì một cái tương đối bình hòa hàng ngày. Dù sao, cho dù là vu yêu tranh bá dạng này khai thiên tịch địa đến nay mãnh liệt nhất đại kiếp kỳ thật cũng chỉ có hai lần va chạm mạnh mới chính thức ảnh hưởng đến hồng hoang. Càng nhiều thời điểm, là hai tộc lấy vạn năm làm đơn vị tích góp chính mình lực lượng, mà phía dưới lưu ước từ cùng tiêu đạo nhất cất cánh và hạ cánh gặp địa cầu phía sau ngắn ngủi không đến một năm, liền phát sinh ít nhất không dưới mấy chục lên bắn nhau. Chuyện này đối với hai mắt linh thông, Nguyên Thần bao trùm địa cầu nữ oa đến nói, quả thực chính là tạp tâm ô nhiễm. Thực tế không cách nào làm cho nàng tâm tình quái trá. Tiêu Đạo đối với cái này, cũng không thể được không. Hắn thấy, phân tranh là vĩnh hằng. Sở dĩ Hồng Hoang bên trên phân tranh thật dài có vạn năm bình tĩnh, chủ yếu là Hồng Hoang cường giả đỉnh cao, mỗi một cái đều là thọ cùng trời đất, không già không chết. Có như vậy dài rằng giật thọ nguyên, đối lại chiến tranh tốc độ, tự nhiên sẽ không cùng bình quân tuổi thọ đến gần trăm năm mới có 6 70 địa cầu nhân loại đồng dạng. Bất quá Tiêu đạo cũng hết sức tò mò, Lưu Đức thị là phục thù giả liên minh toàn bộ, mặc dù cũng không phải là tất cả người báo thù đều tại Lưu Đức, nhưng ít ra Tony Stark là tại Lưu Đức. Xem như toàn cầu nhà giàu nhất, tiền giấy năng lực có được, còn có địa cầu cao cấp nhất khoa học kỹ thuật chế tạo cương thiết hiệp đại quân, không có đạo lý sẽ liền dạng này bạo tạc sự kiện đều không thể khống chế a. Lúc này, Tiêu đạo nguyên thần liếc nhìn một phen, đem phía dưới to lớn bạo tạc tiền căn hậu quả trải vớt rõ ràng. Cái này một cẩn thận, lập tức Tiêu đạo khẹt miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên lai like là hắn, xem ra Tony Stark có phiền phức. Tại Tiêu đạo nguyên thần thị giác bên dưới. Vừa vận phát sinh to lớn bạo tạc địa phương, chính là tư tháp khắp đại hạn. Mà chủ trì cái này bạo tạc người, thì là tối nhĩ sặc trong lúc lơ đãng làm ra một cái tử địch. Kỷ Lệ Ẩn, hắn sáng tạo tiên phong khoa kỹ, cùng nhà thực vật học mã cùng nhau nghiên cứu ra tuyệt cảnh bệnh độc. Đây là một loại phi thường khủng bố vì d... ban đầu mục đích là dùng để cường hóa cơ thể người, đồng thời chữa trị cơ thể người thương tích. Thế nhưng sự thật tổng cùng kế hoạch ngược lại. Kỷ Lệ Ẩn sáng tạo tuyệt cảnh bệnh độc mặc dù xác thực có cường hóa cơ thể người, chữa trị thương tích công hiệu, thế nhưng tác dụng phụ càng thêm đáng sợ. Lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì người cảm xúc biến hóa mà tự đốt. Tự đốt sinh ra nhiệt độ cao cùng bạo tạc, có thể so với cường độ cao quân dụng bom. Bây giờ tại tư tháp khắc đại hạ phía trước bạo tạc, chính là một cái tiêm vào tuyệt cảnh bệnh động, đồng thời bị kỳ lỵ ản tẩy nào xui xẻo. Lao tổ, dạng này bạo tạc tựa hồ không chỉ một lần, vô số người ngay tại vì vậy mà trôi dạt khắp nơi. Chúng ta có phải là muốn xuất thủ? Hậu tổ lúc này chầm chậm đi tới, nhìn thấy phía dưới bởi vì bạo tạc mà thê lương kêu rên người bình thường, Mi Tâm lộ ra một tia phiền muộn. Tiêu Đạo lúc đầu đối kỳ án sự tình không quan trọng, đừng nhìn người này náo ra đến sự tình không nhỏ. Thế nhưng trên thực tế đối toàn bộ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ đến nói, chỉ là một cái lại nhỏ bất quá gần sóng. Đối với Tiêu đạo đến nói, căn bản không có chú ý giá trị. Thế nhưng, tất nhiên hậu thổ đều mở miệng, hắn cái này lão tổ, vẫn là phải làm chút hành động. Tiêu đạo lo nghĩ phía sau, mở miệng nói, lần này kết số, chính là Tony Sạc ngày xưa ngả ngửa vô lễ báo ứng, ta cũng không có nhúng tay chi ý. Nhưng tất nhiên hậu thổ ngươi không đành lòng gặp người bình thường thương vong, ta liền cảnh cáo cái kia kỳ lýạn một Chương 208, cho hắn một cái cơ hội, chương 208, cho hắn một cái cơ hội. Theo lý mà nói, Cảnh cáo kỳ lỵ ẩn dạng này, tiểu Nhân Vật là không cần Tiêu Đạo tự thân xuất mã. Bất quá Tiêu Đạo đối kỳ lỵ ẩn cái kia tuyệt cảnh bệnh độc lại tương đối cảm thấy hứng thú. Dựa theo nguyên lai kịch bản biểu hiện lực, loại này tuyệt cảnh bệnh độc không chỉ có thể để ký chủ nắm giữ siêu cường nhiệt độ cao, có khả năng trực tiếp đem Tony sắt thép chiến y hòa tan, còn có thể tăng cường rất nhiều thể chất, chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể cùng sắt thép chiến y đấu sức. Nếu như bỏ qua cái kia không cách nào không chế, sẽ để cho người tự bạo nhược điểm đến xem, cái này tuyệt cảnh bệnh độc quả thực hoàn mỹ. đương nhiên, đối với địa cầu nhân đến nói. Loại này sẽ để cho người tự bạo nhược điểm là không cách nào tránh khỏi, bởi vì cái này quan hệ đến tuyệt cảnh bệnh độc tầng dưới chốt vận hành cơ chế. Thật giống như ngươi muốn một người bình thường, không ăn không uống đồng dạng, quả thực chính là đang nằm mơ. Thế nhưng đối với Tiêu Đạo, hoặc là nói đối với Tiêu Đạo Nguyên Thần hình chiếu kế hoạch đến nói, nhược điểm này nhưng là hoàn toàn có thể xem nhẹ. Chỉ cần tại tự đốt phía trước, chịu đựng lấy Nguyên Thần hình chiếu áp lực, như vậy tiếp xuống phản vệ, hoàn toàn có thể làm cho đại vư cùng yêu thánh bọn họ giải quyết. Đối với địa cầu nhân loại đến nói, hoàn toàn không cách nào tránh khỏi thiếu hụt. Đối với đám này đại la chuẩn thánh, từng cái công tham gia tạo hóa thần Phật đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, không cần đại vu, yêu thánh, chính là tương đương với kim tiên cảnh giới vu tộc chiến sĩ, yêu tộc yêu quân thủ lĩnh, cũng có thể thông dong giải quyết tuyệt cảnh bệnh độc phản vệ. Cứ như vậy, một khi địa cầu luyện hóa trận pháp hoàn thành, như vậy tiêu đạo liền có thể nháy mắt kéo ra một đám vu yêu đại quân. Mặc dù chỉ là nguyên thần hình chiếu thư phẩm, thế nhưng là tiêu đạo trình chiến vũ trụ, chỉ để đoạt được mạ vẹo điện ảnh vũ trụ quyền không chế, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vì đạt tới mục đích này, tiêu đạo tự nhiên không ngại đi cùng nho nhỏ nhân trêu đùa một phen. Lúc này, đem phiên này ý nghĩ cùng hậu thổ nữ oa nói qua. Tiêu đạo thân hình nói lên, đi tới Kỳ Lỵ Ẩn căn cứ. Lúc này Kỳ Lỵ Ẩn đã bắt cóc Tony Stark người yêu, tiểu lãng Tiêu Kiệt Tở. Đồng thời, đang chuẩn bị đem tuyệt cảnh bệnh độc tiêm đến mỗi phách trong cơ thể, để cương thiết hiệp tháp Nhi Tư Tháp khắc nếm đến hắn lúc trước tuyệt vọng. Thế nhưng Tiêu đạo đống nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Kỳ Lỵ Ẩn cùng thủ hạ của hắn nhìn xem Tiêu đạo, lộ ra cảnh giác mà phẫn nộ biểu lộ. Người là ai? Một đầu tóc vàng nuốt ngược ra sau kiểu tóc Kỳ Lỵ Ẩn, con mắt lạnh như băng nhìn xem Tiêu đạo, hạ giọng giận dữ hét. Nếu như bị xâm phạm lãnh địa hùng sư đồng dạng, Tiêu đạo nghe đến hắn quát hỏi, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nhưng thu dỗi một cái, đang chuẩn bị tiêm đến bội phách trong cơ thể tuyệt cảnh bệnh độc liền rơi xuống trong tay của hắn không sai ký tác, kỹ lị an có hứng thú trở thành thủ hạ của ta sao tiêu đạo âm thanh tại ký lị an bên trong căn cứ vang lên vang vọng thật lâu không nứt kỹ lị an cũng không có ngay lập tức trả lời mà là cảnh giác nhìn xem tiêu đạo vừa vặn cái kia cách không nhận vào tay tao mày hỏi ngươi đây là làm sao làm được siêu năng lực tiêu đạo không có trả lời kỹ lị an lời nói chỉ là dựng thẳng lên ba ngón tay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ngươi còn có 3 giây đồng hồ trả lời thời gian nếu như không có trả lời lời nói Ta liền ngầm thừa nhận ngươi cự tuyệt. Kỷ Ly Án bản năng đối tiêu đạo lời nói bên trong loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ cảm nhận được bất mãn, lúc này phẫn nộ quát, không cần chờ 3 giây, hiện tại ta liền đã cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, một đạo liệt diễm từ hắn trong cơ thể bốc lên. Đỏ thắm liệt diễm, ngáy mắt liền đem hắn y phục toàn bộ tiêu đốt, liên quan mặt đất xi măng cũng bị đốt thành một đoàn đỏ thắm rung nham. Đông, đông, đông. Kỷ Ly Án sải bước về phía tiêu đạo, mỗi một bước bước ra, liền có một đám lửa tại lòng bàn chân hắn phát. liền phảng nhiều cấp hỏa tiến ra tốc độ đồng dạng, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền để thân thể của mình ra tốc đến người bình thường chỉ có thể nhìn thấy huyễn ảnh tình trạng, mà mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào tiêu đạo. Tiêu đạo tràn đầy thương hại nhìn người này một cái, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng ngưng lại, kết kết kết kỹ lị hạn vị trí không gian, ngay mắt đọc lại, cả người liên quan ngọn lửa trên người đều bị đông cứng, phản phất mỹ lệ pho tượng đồng dạng, tiên tình đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở căn cứ trong phòng. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được hít sâu một hơi, nhất là kỹ lị thủ hạng càng làm minh bạch loại này dưới trạng thái kỹ lị đến cùng cường đại đến mức nào có khả năng đốt cháy sát thép, hủy diệt tất cả. Phản phất trong thần thoại mang theo lưu hình cùng hỏa diễm địa ngục các ma. Thế nhưng dạng này tồn tại lại bị Tiêu đạo nhất cái ánh mắt bước cho ở. Cái này, cái này, cái này quá kinh khủng. Bạch bạch bạch. Có một cái tính toán một cái, ký lý ản thủ hạ toàn bộ đều chật vật chạy ra căn cứ trong phòng, muốn rời khỏi thâm bất khả chắc Tiêu đạo bên cạnh. Mà bị Tiêu đạo lấy ngưng kết thời không đọc lại thân thể ký lý ản, căm tức nhìn tất cả những thứ này. Thế nhưng, rất nhanh loại này căm tức nhìn liền biến thành hoảng sợ. Xem như tuyệt cảnh bệnh độc nghiên cứu phát minh người trong cơ thể hắn tiêm tuyệt cảnh bệnh độc là tối cường cũng là an toàn nhất một loại. Thế nhưng cái này vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi tuyệt cảnh bệnh độc chí mạng thiếu hụt. Một khi quá mức kích động, liền sẽ dẫn phát tự đốt tự bạo. Mà bây giờ kỹ ly ản liền tại dưới sự phẫn nộ để trong cơ thể mình tuyệt cảnh bệnh độc gần như tự bạo biên lên Không, không mau cứu ta, ta còn không thể chết, ta còn không có hướng tồn nhịt sạc báo thủ, ta không muốn chết. Kỹ ly sợ hãi, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Thế nhưng bởi vì không gian ngưng kết nguyên nhân, hắn lại liền há miệng đều không thể làm đến. Trong lòng lời nói, trong lòng cầu xin tha thứ, căn bản là không có cách mở miệng lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại, nhìn xem Tiêu Đạo, hy vọng dùng cái này đả động Tiêu Đạo, để hắn lòng từ bi, buông hắn một mạng. Chỉ cần Tiêu Đạo vùng ra đối thân thể của hắn giam cầm, đối tuyệt cảnh bệnh độc có đầy đủ giải hắn, liền có thể lịch chuyển chính mình tự bạo điều động. Thế nhưng, Tiêu Đạo cười lạnh nhìn thấy hắn, "Ra tay với ta, còn muốn để ta tha ngươi một mạng? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là những cái kia lễ mề chậm chạp siêu anh hùng sao?" Thế nhưng ngay lúc này, bị trói ở trong phòng không cách nào chạy trốn tiểu lạnh Tiêu Bất Tơ, lại mở miệng là kỳ lì an cầu lên tình cảm đến thiên sinh, ngài thả ra kỳ liản a. hắn mặc dù điên cuồng, thế nhưng cũng không phải là không có nguyên nhân, là vì Tony đối hắn kích thích. hắn mặc dù có sai, nhưng còn không tội không đáng chết, mà còn đầu óc của hắn sẽ vì nhân loại sáng tạo càng nhiều tài phú. Tiêu đạo nghe đến Bội Phách lời nói, mặt lộ vẻ cổ quái, nhịn không được hỏi: ngươi hẳn là tiểu lạt Tiêu Kiếp Tơ, chẳng lẽ ngươi không biết người này là Tony đặc định nhân sao? Bội Phách do dự một hồi, cắn răng nói: thế nhưng chuyện này Tony cũng có sai. Ta là hắn thư ký, ta biết tất cả những thứ này trải qua. Cho nên ta cảm thấy, ta nên cho hắn một cái cơ hội. Chương 209, Ngây thơ chơi nhà trời, chương 209, Ngây thơ chơi nhà tròi. Cho hắn một cái cơ hội. Nghe nói như thế, Tiêu Đạo kém chút không cười lên tiếng đến. Bất quá đây quả thật là vô cùng phù hợp siêu anh hùng tắc phong làm việc, phải nói không hổ là Tony Stark người yêu. Bất quá, Tiêu Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là buông lòng ra kỳ lì Án không chế, sau đó mở miệng đối bội phải nói, "Hy vọng ngươi đừng hối hận." Nói xong về sau, Tiêu Đạo lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Kỷ Lệ Lúc này Kỷ Án, ngay tại cạn kiệt tất cả khống chế cái này trong cơ thể mình tuyệt cảnh bệnh động. Làm Tiêu Đạo ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn là, cả người hắn cũng nhịn không được thay đổi đến khẽ run rẩy. Kém chút lần thứ hai tự thiêu, gắng sức đuổi theo, thật vất vả đem tuyệt cảnh bệnh độc gáp xuống phía sau. Kỷ Ly An rất cung kính hướng về Tiêu Đạo mở miệng hỏi, "Đại nhân, ngài có gì phân phó?" Tiêu Đạo không quan trọng nói, "Đem ngươi tuyệt cảnh bệnh độc cho ta làm một phần, còn lại cũng không cần để ý đến. Ta sẽ chỉ ở một bên yên tĩnh xem kịch vui." Kỷ Ly An nghe đến Tiêu Đạo lời nói, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tuyệt cảnh bệnh độc là hắn hơn 20 năm tâm huyết, ký thác hắn báo thủ, trở thành người trên người hy vọng. Nếu có lựa chọn Hắn tuyệt đối sẽ không đem thứ này giao ra. Thế nhưng, xem như nhân vật phản diện hắn, không hề nghi ngờ muội phần hiểu được 뜻 thời, chỉ cần không phải đối mặt Tony Stark, cho nên gần như không có làm sao do dự, hắn liền mở miệng nói, "Là, đại nhân, ta sẽ đem tuyệt cảnh bệnh độc toàn bộ tư liệu cùng chế tạo phương pháp giao cho ngài." Bất quá, ngài nên minh mạch, dạng này công nghệ cao vị, dự, chế tạo cũng không dễ dàng. "Ta tiên phong khoa kỹ, chính là ngài lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngài cần, ta có thể trực tiếp là ngài chế tạo một nhóm." Tiêu đạo nghe đến ký lị án lời nói, mặt lộ vẻ cổ quái, người này là tính toán nương nhờ vào hắn sao? cứ như vậy lời nói hắn chẳng phải là có thể để cho kỳ lỵ cùng đạt gì ẩn cùng một chỗ tạo thành một cái siêu cấp nhân vật phản diện liên minh. bất quá không đề cập tới đạt dị ẩn có tốt nhất lên đạt dị ẩn tiêu đạo trận phát hiện hai gia hỏa này danh tự thật đúng là có như vậy mấy phần tương tự. xem ra chính là hữu duyên lúc này vừa cười vừa nói để ngươi tiên phong khoa kỹ vì ta trưởng kỳ cung cấp tuyệt cảnh bệnh độc cũng là không phải là không thể. bất quá tập kích tony stark biệt thự lại bắt cóc hắn người yêu ngươi vẫn là trước qua tony stark cửa này lại cùng ta nói những a kỳ nghe nói như thế ra vẻ khiêm tốn trên mặt, không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, cười gần nói: Yên Tâm, đại nhân, Tony nhị với ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, ta sẽ để cho ngài kiến thức đến, năng lực của ta. Nói xong về sau, tiêu đạo tại kỷ lỵ hàn cung cung kính kính cung tiến bên dưới rời đi căn cứ. Mà bội phách, lúc đầu tại tiêu đạo nhúng tay bên dưới đã tránh khỏi nguyên lai bị tiêm tuyệt cảnh bệnh độc vân mệnh, thế nhưng bởi vì chính mình không sợ thiệt lương, lại lần nữa bị kỷ lỵ hàn tiêm vào không ổn định tuyệt cảnh bệnh độc, làm nàng thê thảm bất an gọi tiếng từ căn cứ truyền ra lúc, tiêu đạo lắc đầu, tiên tính rót cho mình một ly rượu đỏ. Hiện tại tuyệt cảnh bệnh độc đã tới tay. Hắn lưu lại nguyên nhân duy nhất chính là vì xem kịch. Một trang từ cương thiết hỉ hệ Tony Stark diễn viên chính, chúng phản diện Kỳ Lý ản làm vai phụ vợ kịch. Rất nhanh, tại tiêu đạo trong tầm mắt, cương thiết hiệp liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Kỳ Lý ản tại Floridami Damiami căn cứ. Wen, Wen, Wen. Tônny Stark mặc một thân mũ chủm áo len, vận dụng tự mình chế tác đồ chơi nhỏ. Điện tử bom, xuống kích điện. Như là phim ảnh bên trong siêu cấp 007 đồng dạng, tại Kỳ trong căn cứ đại sát tứ phương, rất nhanh liền vọt tới bị Kỳ đẩy tới màn phía trước biểu diễn, giả vợ như thập giới bang lão đại đẩy đại nhân diễn viên thế nhưng lúc này kỹ ly ản thủ hạ nhưng từ phía sau xuất hiện thành công chế phục không có sắt thép chiến ý cương thiết hiệp tại tony stark bị tóm lấy phía sau kỹ ly ản thành công biểu hiện ra nhân vật phản diện bọn họ đặc sắc có thể lâu dài liền tuyệt không đánh chết kết quả chính hắn bên này nhân vật trọng yếu tony tỉnh nhân cũ nhà thực vật học mega cùng tony tỉnh cũ tái phát trực tiếp uy hiếp hắn muốn đem tony sợ tạc thả đi mặc dù không thể thành công nhưng lại để kỹ ly ản tại tức giận phía dưới trực tiếp khởi động một những kế hoạch đem tony stark đặt ở trong căn cứ để đó không quản mà cái gọi là một những kế hoạch chính là Thông qua trước đây không lâu cảm bấy bắt giữ Mỹ Quốc quân đội chiến ý chiến tranh cơ khí lẻn vào đến Mỹ quốc tổng thống điện thoại riêng bên trên bắt giữ tổng thống sau đó để bị ký lỵ ản không chế phó tổng thống nhậm chức từ đó đạt tới ký lỵ ản phía sau màn không chế Mỹ quốc dạ tâm không thể không nói kế hoạch này quả thực ngây thơ không được cho dù là vừa vặn dáng lâm địa cầu không bao lâu tiêu đạo nghe đến kế hoạch này cũng cảm giác mười phần một cười nếu biết rõ A quốc tổng thống từ trước đến nay liền không phải là một cái có khả năng chế toàn bộ quốc gia chân chính quyền lợi nhân vật bọn họ nhiều nhất chính là một cái linh vật cái kia nào tàn sẽ cho rằng. Giết chết một cái linh vật, liền có thể khống chế một quốc gia. Muốn Tiêu Đạo nói, nếu như Kỷ Lệ Án thật muốn khống chế Á quốc, còn không bằng thật tốt vận danh một cái chính mình tiên phong khoa kỹ, cùng quân đội, chữa bệnh chờ nhà tư bản đạt tới quan hệ hợp tác. Đợi đến chân chính biên chế ra một cái lưới lớn, đem toàn bộ Á quốc bao phủ, cái kia mới gọi chân chính phía sau màn át thủ. Mà bây giờ, càng giống là tại cùng Tony Stark chơi nhà tròi. Chuyện phát sinh kế tiếp, cũng đương nhiên. Tony Stark thành công chờ đến của mình hoàn toàn mới máy thí nghiệm Mark 42 khôi phục nguồn điện, đem hắn từ giam cầm bên trong được giải cứu ra. Mà đổi thành một bên Kỷ Lệ cũng tại tìm đường chết trên đường tiến thêm một bước thành công để thủ hạ của mình mặc chiến tranh cơ khí chiến y xâm -E. xông nhở bạ quốc tổng thống tỏa giá nội bộ đem bắt góc. cuối cùng Tony Stark lợi dụng công nghệ cao truy tìm đến kỳ lỵ ản tiến công căn cứ đồng thời triệu hoán tư tháp khắp đại hạ bên trong cái này gần một năm đã qua làm ra cương thiết hiệp đại quân mắt thấy đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng tiêu đạp nhưng lại không tại nhìn đi xuống thân thể loại lên xuất hiện tại kỳ lỵ tiến công căn cứ vị trí trên bến tàu nhìn xem giống như men mông sông lớn đồng dạng vọt tới cương thiết hiệp chiến y -Y -E. đối với kỳ lỵ ản cùng Tony Stark nói đủ rồi chơi nhà tròi thời gian đến đây là kết thúc tiếp xuống nơi này từ ta tiếp nhận nghe đến tiêu đạo âm thanh bỗng nhiên xuất hiện vô luận là kỳ lỵ ảm vẫn là tổ nghị sặc đều sửng sốt ngươi ngài vì cái gì ở chỗ này tiêu đạo nhìn xem kinh hô trong miệng một lời hai người trong lòng có chút im lặng bất quá không phải xem như mệnh trung chú định đối thủ một mất một còn hai người trình độ nào đó còn rất tương tự ít nhất loại kia kiệt ngạo cùng tự phụ gần như không có sai biệt bất quá tại kiệt ngạo tại tự phụ bọn họ cũng không dám tại tiêu đạo trước mặt nổ đồng cho nên tiêu đạo âm thanh lạnh lùng nói cái này cùng các ngươi không có quan hệ Nơi này tuyệt cảnh bệnh độc cải tạo thân thể, ta muốn lấy hết. Các ngươi nhất định muốn đánh, ta cũng không để ý thế nhưng, nhớ tới không muốn làm hư đồ vật của ta. Chương 210, công bằng chiến đấu, chương 210, công bằng chiến đấu. Ngươi đồ vật. Ký Ly A nghe đến Tiêu Đạo lẽ thẳng khí hùng đem toàn bộ cải tạo thân thể nói thành là chính mình đồ vật, lúc đầu bởi vì nhìn thấy tôn nghị mà mơ hồ đỏ lên thân thể cũng bắt đầu thay đổi đến sáng biết. Những người cải tạo này, là hắn từng cái từng cái tận tâm tận lực lắc lư, vắt hết hao hết tâm hết thí nghiệm. Sau đó mới thành. Tiêu Đạo dựa vào cái gì nói là hắn đồ vật? Thế nhưng Hắn không dám phản bác Tiêu đạo, bởi vì hắn biết, chính mình cái gọi là lực lượng, tại Tiêu đạo trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới. Thế nhưng, cho dù là đồ đần, nhìn trước mắt Tony Stark triệu hoán đến toàn bộ sắt thép quân đoàn, cũng Minh Bạch chỉ dựa vào sức một mình là không thắng được. Ký Lị An đành phải biệt khuất an nhịn lại trong lòng mình phẫn nộ, sau đó liếm lắp mặt đối Tiêu đạo cười nói: "Tất nhiên rằng này, đại nhân, có phải là ngài cũng nên đem cương thiết hỉ hệ Tony Stark sắt thép máy móc quân đoàn cũng cho cấm chế lại. Như vậy, mới tính công bằng." Tony Stark nghe đến Ký Lị An lời nói, lập tức liền bất mãn muốn mở miệng thế nhưng tiêu đạo lại không có cho hắn cơ hội mở miệng trực tiếp nhẹ gật đầu nói ngươi nói không sai ta xác thực có lẽ công bằng một điểm dù sao tiểu lạt tiêu nói qua tony Stark sáng tạo ra ngươi bây giờ ta nghĩ các ngài hai cái có lẽ có không ít lời muốn nói tối nay ở chỗ này thật tốt nói một chút đi dứt lời tiêu đạo nói một hồi một trận không gian ba động trào lên tony Stark tĩnh tâm chuẩn bị sắt thép quân đoàn liền cùng lúc trước tiêu đạo vừa vặn dáng lâm lưu rước bị hủy diệt tề tháp thụ nhân máy móc nhận đồng dạng nháy mắt biến thành cho bụi chỉ để lại một hùng cung cấp tony Stark cùng ký lì án đến một chàng chân nam nhân Một vế một đại chiến. Gặp tình huống như vậy, Tony Stark nháy mắt mặt liền thay đổi đến cùng Kilyan đồng dạng xanh. Tiêu Đạo thấy bọn họ hai người bộ dáng này, hài lòng cười cười. Sau đó vung tay lên, trực tiếp thay đổi thời không, đem trên bến cảng tuyệt cảnh bệnh độc người cải tạo cùng một chỗ truyền tống đến không thiên hàng mẫu tầng dưới gian phòng bên trong, khóa lại thân thể bọn họ thời gian lưu động. Đợi đến Nit Fuji bên kia đem luyện hóa địa cầu trận pháp bố trí xong, liền để bọn họ tiếp thu Vu Yêu nhị tộc chiến sĩ nguyên thần hình chiếu. Mà đối thành một bên, tại Tiêu Đạo làm xong tất cả phía sau, Tony sắc cùng Kilyan bắt đầu đại chiến. Ngươi một quyền, ta một chân, mỗi người đều ôm giết chết địch nhân quyết ý. Thế nhưng, có khả năng tùy thời khôi phục thân thể, đồng thời mượn nhờ hỏa diễm có khả năng trực tiếp phá hư sắt thép chiến ý Liê, công kích chiến bên trong áo bộ Tony Sắc ký Liạn, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Chỉ là hiệp thứ ba, Tony chiến ý liền sẽ bên trong phá hủy, chỉ để lại một cái cổ tay bộ vị, có khả năng phát ra mạch trùng ba. Ha ha ha. Tony, ngươi liền chút bản lẫnh này sao? Không có sắt thép chiến ý, ý, ý, ý, ngươi chẳng phải là cái gì sao? Chính diện bên trên ta a, nhát. Ký Liạn trong miệng phun ra lửa diễm, đốt Tony Sắc vừa bỏ vừa lăn. Phạm phất tàn tật tên ăn mày, nhìn thấy Tổ Nghị một màn này, Kỷ Ly Ảnh trên mặt nháy mắt lộ ra điên cuồng nụ cười. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Cái gọi là giàu mà không về quê, như cẩm ý dạ hành. Cho tới nay, Kỷ Ly Ảnh thông qua tuyệt cảnh bệnh độc lấy được không ít thành tựu, nhưng lại từ trước đến nay đều chỉ là trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, không dám chính diện đứng tại Tổ Nghị trước mặt. Thế nhưng hiện tại, dựa vào chính mình cải tạo tuyệt cảnh bệnh độc, hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đem Tổ tại dưới chân. Loại này thoải mái, là hắn đời này từ khi ra đời đến nay, lợi hại nhất một lần. Mà cùng hắn vừa vặn ngược lại, Tony Stark tại New rước chi chiến phía sau, liền lâm vào nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Hắn luôn là cảm thấy chính mình thật giống như một cái thằng hề, tự cho là có khả năng bảo vệ địa cầu, thế nhưng nếu như không có chiến ý, nếu như chiến y mất đi nguồn năng lượng, hắn liền chẳng phải là cái gì? Bây giờ bị một cái đi qua hắn liền nhìn cũng không nhìn ở trong mắt tiểu nhân vật đánh đến dạng này chật vật, trong lòng hắn càng ngày càng xấu hổ bị phẫn. Bành, Tony Stark cắn răng dơ lên còn sót lại một cái chiến y cánh tay phải, sau đó kích hoạt mạch trùng ba, đánh phía Kilyan. Thành công chúng đích, gần như mắt trần có thể thấy, Kilyan phân bụng lom trừ một cái hô to. Thế nhưng, một giây sau, tại tuyệt cảnh bệnh độc phụ trợ bên dưới, kỹ Ly An thành công khôi phục lại. Sau đó Kiêu Ngạo nhìn xem Tony Stark, nói: "Nhìn đi, Tony, đây mới thật sự là nghệ thuật, chân chính khoa học. Nàng xa tại ngươi sắt thép chiến ý bên trên. Mặc dù có chút ít thiếu hụt, thế nhưng ta tin tưởng, ở trong tay ta, nàng sẽ có được tương lai tốt đẹp. Ở sau đó 100 năm bên trong, toàn bộ thế giới nhân loại đều đem nhớ tới ta kỳ Ly Ản đại danh. Mà ngươi, Tony Stark, thiên tài, nhà giàu nhất, cương thiết hiệp, người báo thủ, sẽ không đáng một đồng." Không người hỏi thăm, Tôn Nghị nghe đến ký ỷ án lời nói, bỗng nhiên rằng có, ở trên không bên trong tiêu đạo trong mắt, chính là vận mệnh của hắn lực lượng, đột nhiên sôi trào lên. Tiêu đạo gặp cái này, thái độ hờ hững, lập tức thay đổi đến trịnh trọng lên. Ban đầu ở ký ỷ án trong căn cứ, hắn sợ dĩ tại tiểu Lạc Tiêu tại bợt tự cầu bên dưới, đi vòng kỳ ỷ án một mạng. Chứ muốn nhìn xem, tiểu Lạc Tiêu tại phát hiện chính mình nhất thời mềm lòng, dẫn đến Tôn Nghị thân ở tuyệt cảnh lúc buồn cười biểu lộ. Một điểm nữa, chính là muốn lợi dụng ký ỷ án, đến kích hoạt Tôn Nghị trên thân vận mệnh lực lượng. Để tiêu đạo, thiến thêm một bước cảm thụ vận mệnh lực lượng chi tiết. Dù sao Toàn bộ mạc vẹo điện ảnh vũ trụ, phục thù giả liên minh tụ tập vượt qua bảy thành vận mệnh lực lượng. Mà Tony Stark xem như phục thù giả liên minh nhân vật trọng yếu, độc chiếm cái này bảy thành vận mệnh lực lượng 1/3. Thông qua nghiên cứu hắn, Tiêu Đạo đem có khả năng càng xâm nhập thêm hiểu rõ vận mệnh lực lượng vận hành phương thức. Mà bây giờ, Kilyan ẩn cũng không phụ Tiêu Đạo suy nghĩ, thành công để tồnỷ Stark lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia tụ tập tại Tony Stark trên thân vận mệnh lực lượng, bắt đầu lấy sôi trảo mãnh liệt phương thức, khuyết tán ra đến. Mặc dù tại phàm nhân thị giác bên trong, trên thế giới tất cả đều không có phát sinh biến hóa. Thế nhưng tại Tiêu Đạo cảm thụ bên trong, toàn bộ thế giới đều bị lực lượng nào đó khống chế được. Không khí, trình độ, độ ẩm, bụi, hỏa diễm, sắt ép, bến cảng, sóng biển, thậm chí liền ký lý An cùng Tony Stark tư tưởng đều bị vận mệnh lực lượng mịt mờ nắm giữ. Tại tiêu đạo trong mắt, ký lý An bắt đầu biểu diễn hắn phẫn nộ đối Tony Stark trần thuật cái này chính mình lúc trước tại bị thả chim bù câu một đêm trên mái nhà trầm dai thay đổi đến tuyệt vọng tâm tình. Lên án mạnh mẽ Tony Stark vô tình, lạnh lùng. Mà Tony Stark thì một bên lộ ra ấy náy biểu lộ. Một bên dứt khoát kiên quyết kích hoạt chiến y cổ tay bộ phận mạch trùng 3. mạch trùng lại lần nữa chúng đích Đồng thời trùng hợp chấn động kỳ lý án tuyệt cảnh bệnh độc cải tạo thân thể một cái bộ vị mấu chốt. Cái này rất giống bị hủy đi chịu trọng lực tường cao ốc, khí lý thân thể nháy mắt sụp đổ. Chương 211, vận mệnh lực lượng phản công, chương 211, vận mệnh lực lượng phản công. Không. kỹ lý án trên mặt tùy tiện đắc ý còn chưa tan đi tận, liền bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng lấp đầy. Hắn nhìn xem chính mình từng bước một hướng đi sụp đổ thân thể, thê lương kêu dây lên. Làm ra một kích trí mạng này Tony Stark, nhìn trước mắt một màn này, còn có chút sững sờ. Hiển nhiên chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một kích sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Thế nhưng xem như cương thiết hiệp hắn vẫn là rất nhanh từ dạng này kỳ tích bên trong thanh tỉnh lại miệng lớn thở phi phò đứng lên lo nghi đối với kỳ ly an hỏi kỹ ly an bộ phách bộ phách ở đâu kỹ ly an lúc này thân thể đã sụp đổ mặt đứng lên cũng không nổi từng mảnh từng mảnh huyết đụng tự như dung nham đồng dạng từ trong thân thể của hắn sụp đổ để thân thể của hắn càng gầy gò nhìn xem thật giống như một bộ đỏ bừng bộ xương khô thế nhưng khi nghe đến tony cái kia lo lắng giọng nói phía sau kỹ trên mặt chợt vật lộ ra nụ cười đeo bộ phách ha ha nàng nàng cùng người cải tạo cùng một chỗ bị vị đại nhân kia lấy đi. Tony Stark, ngươi, ngươi có thể từ vị đại nhân kia trong tay cứu trở về người yêu của ngươi sao? Ha ha ha ha! Kỳ Lệ Anh âm thanh đức quang vang lên, giống như một cái đau cùn cắt tại Tony Sát ngực, để hắn đau đến không muốn sống. Ngươi nói bội phách bị cải tạo, bị tiêu cùng một chỗ mang đi. Tony Stark một bên che ngực, một bên tuyệt vọng nhìn xem kỳ Lệ Anh. Thế nhưng phần này tuyệt vọng, nhưng là từ Tiêu Đạo mang đến cho hắn. Tony rất rõ ràng, Tiêu Đạo kỳ thật đối hắn cũng không tính hữu hảo, mà bản thân hắn cũng đối Tiêu Đạo không hiểu kháng cự. Thế nhưng. Tony mặc dù kháng cự tiêu đạo, có thể não vẫn là thanh tỉnh. Hắn hết sức rõ ràng, tiêu đạo lực lượng mạnh bao nhiêu. Nếu như bội phách bị những người khác mang đi, vô luận đối phương là ai, hắn Tony Stark đều có dũng khí đem đọt lại. Thế nhưng, nếu như là tiêu đạo lời nói, trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng. Hắn căn bản không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào cầu khẩn, đi đả động tiêu đạo. Thế nhưng, cương thiết hiệp sẽ buồn cầu người khác sao? Liên tính cương thiết hiệp bởi vì người yêu, học được cầu khẩn người khác, cái tiêu tiêu đạo sẽ như ước nguyện của hắn đem bội phép còn cho hắn sao? Tony Stark bản năng liền cho rằng, đó là không có khả năng. Ký Lý Án nhìn thấy trước mắt đống nhiên Tiểu Thụy Tony Stark trên mặt lập tức nở nụ cười. Có thể là lúc này hắn liên thanh mang đều đã bắt đầu sụp đổ, căn bản không cười nổi âm thanh, chỉ có thể miễn cưỡng từ còn mang theo mấy khối da thịt trên mặt nhìn ra hắn đang cười. Liên tại Ký Lý Án đã nhắm mắt chờ chết, cảm thấy mình đời này triệt để xong thời điểm. Đống nhiên, thật cao đứng tại trên bầu trời tiêu đạo độc thủ, quét một đoạn tản ra tứ sắc thần quang thiên đạo xiên xích, từ tiêu đạo đầu ngón tay kéo dài, kéo dài đến Ký Lý án thân thể bên trong. Mắt Trần có thể thấy, nguyên bản rơi vào sụp đổ Ký Lý án thân thể bắt đầu vững chắc, thế nhưng loại này vững chắc cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh, thiếu đốt kỳ lỵ ăn xương, đống nhiên tại xương ống quyển chỗ bắt đầu nổ tung, đồng thời lan tràn lên phía trên, vận mệnh lực lượng phản công, tiêu đạo gặp cái này, biết bao do dự, lập tức điều khiển thiên đạo trật tự tỏa liên dung nhập kỳ lỵ ăn xương cốt, lấy thiên đạo trật tự lực lượng đối kháng ngẫu nhiên sụp đổ vận mệnh lực lượng, hai cỗ cùng là thiên đạo cảnh giới lực lượng, lấy kỳ lỵ hạng thân thể là chiến trường, mở rộng một tràng nhìn như bình thường, nhưng tinh tâm động phách đỏ sức, một phương lấy hoàn toàn không chế phía dưới, tùy tâm sở dụng phá hư làm mâu, phát động tiến công, thật giống như nắm giữ lấy tin tức ưu thế a quốc binh sĩ từ không trung, từ hải dương, từ đại địa, từ các loại nghĩ tới, không nghĩ tới địa phương, phát động tiến công, mà tiêu đạo thiên đạo trật tự lực lượng, thì đạp đất mộc dễ, lấy cao bất tưởng, rộng tích lương thực, chỉ hoán xương vương làm hành tâm, từng bước một vững chắc chính mình chiếm cứ địa bàn, không hề đứt đoạn phản kích vận mệnh lực lượng phát động tiến công. Tại tiêu đạo tận lực không chế phía dưới, thiên đạo trật tự lực lượng cũng không có vượt qua nên kích phản ứng phía dưới tác dụng tại kỳ lì án trên thân thể vận mệnh lực lượng. Song phương ngươi tới ta đi, cùng thi triển hùng y. Thế nhưng chậm rãi, tùy theo thời gian rời đổi, thiên đạo trật tự lực lượng từng bước một tiến lên. Vận mệnh lực lượng điều khiển không gian không ngừng giảm bớt, cuối cùng biểu hiện tại kỳ lì ản trên thân thể, chính là chẳng biết tại sao sụp đổ bắt đầu giảm bớt, cuối cùng tại tuyệt cảnh bệnh độc tự phát chữa trị dị năng bên dưới chậm rãi khôi phục thân thể. Và anh, thối tăm bên trong, một tiếng nổ lôi, toàn bộ địa cầu đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tiêu đạo biết, đây là vận mệnh lực lượng tại cái này, chàng nho nhỏ đỏ sức bên trong triệt để thất bại phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại địa cầu có thể không tới phiên ngươi đến làm chủ. Tiêu đạo nhất âm thanh hừ lạnh, bên ngông pháp lực nháy mắt ổn định lại địa cầu. Đối với hư không sâu xa nhàn nhạt cười nói, rất nhanh. Cô kia trong minh minh vẫn nộ tiêu tán, tiêu đạo thu hồi pháp lực, lông mày có chút vạt lên. Mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng hắn bản nguyên pháp lực lại tiêu hao một chút. Xem ra, vẫn là phải để Nidfuji những người kia tăng nhanh luyện hóa địa cầu trận pháp bố trí à? Không phải vậy mỗi lần đối phương ẩn tàng vết tích xuất thủ, ta đều muốn tiêu hao bản nguyên pháp lực, lại không chiếm được bổ sung. Không sớm thì muộn đến chật vật chạy ra mạng uy thế giới. Tiêu đạo trong lòng dạng này tính toán, đong nhiên một đạo linh quang đưa tin truyền đến. Đó là Nidfuji để hắc quả phụ mượn nhờ trên thân ký túc yêu thánh khâm nguyên pháp lực làm ra đồ chơi. Xem như cùng tiêu đạo tùy thời câu thông công cụ. Tiêu đạo thấy, biết chắc là Nifuji kiểm tra đo lường đến vừa vạn địa cầu chấn động, lo lắng phía dưới trước đến hỏi thăm, liền tiếp thông. Quả nhiên, Nifuji viên kia đen chứng mặt đầu, tại Linh Quang đưa tin bên trong hiện rõ, sau đó hơi cúi đầu, nói: Tiêu tiên sinh, vừa vận thần thuận cục bên này giám sát đến toàn cầu không bình thường gì đâu, không biết ngài có cái gì phát hiện? Tiêu đạo xua tay, lười biếng nói: Một cái nút ở phía sau màn chốt bự, ngươi không cần phải để ý đến những này, đối dạng này đẳng cấp tồn tại, toàn bộ địa cầu cộng lại đều không đủ hắn một hơi thổi. Nếu quả thật lo lắng địa cầu nguy, vẫn là mau đem ta luyện hóa địa cầu trận pháp cho bố trí ta đến lúc đó, địa cầu mới có thể miễn cưỡng có một tia sức phản kháng. Nidhufji nghe đến tiêu đạo lời này, một cái mặt đen nháy mắt căng cứng cùng một chỗ. trong lòng yên lặng đem tiêu đạo trong miệng chuột bự ghi nhớ. mặc dù tiêu đạo đã nói rõ, dạng này tồn tại cũng không phải là địa cầu có khả năng đối phó. thế nhưng thân là vua đặc công hắn, xưa nay sẽ không công tha bất luận cái gì một tia thu thập tình báo cơ hội. Minh bạch, tiêu tiên sinh, ta sẽ tiếp tục thúc dục trận pháp tiến độ. Fuji rất cung kính đối tiêu đạo về, đồng thời họa phong nhất chuyện, mở miệng nói. mặt khác, ta còn có một việc yêu cầu ngài. tiêu đạo nghe đến hắn nói cầu cái này chứ Nháy mắt liền minh bạch Nitfuji nói là cương thiết hì hiếp Tony Stark. Lúc này cười nói, "Ngươi là nói Tony Stark sao?" Chương 212, Tiểu Lạc Tiêu thay đổi đất quỷ, chương 212, Tiểu Lạc Tiêu thay đổi đất quỷ. "Là, tiểu tiên sinh." Nitfuji vội vàng vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó khẩn trương nhìn xem Tiêu Đạo. Mặc dù cũng không có tham dự Tony Stark cùng Kỷ Lệ ản ở giữa phân tranh, thế nhưng Nitfuji vẫn luôn chú ý Tony Stark bên cạnh phát sinh tất cả. Tại Hắc hát Quả phụ cùng Mỹ Quốc đội trưởng bị Tiêu Đạo khống chế, ưng nhãn cùng ai cũng sắp trở thành nguyên thần hình chiếu mục tiêu phía sau. Toàn bộ thần tuẫn cục cao tầng chiến lực cơ bản đều bị Tiêu Đạo nắm giữ. Mặc dù Nitfuji minh bạch, vì ứng đối càng ngày càng nguy hiểm địa cầu, cử động như vậy là cần thiết. Thế nhưng thân là đặc công cẩn thận, vẫn là để hắn theo bản năng chuẩn bị một điểm chuẩn bị ở sau. Tony Stark chính là hắn chuẩn bị ở sau. Là hắn cho địa cầu lưu lại, một tên sau cùng độc lập với thần tuẫn cục bên ngoài siêu anh hùng. Là nếu như Tiêu Đạo đối địa cầu có ác ý, địa cầu hy vọng duy nhất. Cho nên, Nitfuji nhất định phải bảo vệ hắn. Tiêu Đạo đối với Nitfuji tâm tư thấy rõ. Bất quá bản thân hắn cũng không có giết chết Tony Stark ý đồ. Dù sao như thế tốt khí vận lực lượng vật thí nghiệm cũng không phải khắp nơi đều có thể nhận được. Lúc này nhẹ gật đầu, nói, có thể, Tony Stark không có việc gì. Nói xong cái này phía sau, tiêu đạo vung tay lên, sẽ tại thiên đạo trật tự lực lượng bên dưới khôi phục lại, đang chuẩn bị đối Tony Stark động thủ kỳ lỵ ẩn trực tiếp từ bến cảng chuyển đi. Sau một khắc, hai người cùng một chỗ xuất hiện tại không thiên hàng mẫu bên trên, nhìn thấy bên cạnh mình tình cảnh bỗng nhiên biến hóa, chính người gần muốn cho Tony Stark một kích chí mạng kỳ lỵ ẩn, Thế nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, đây là tiêu đạo xuất thủ. Lúc này thu lại cảm xúc. Không dám biểu hiện ra nửa điểm phẫn nộ không cam lòng. Tiêu đạo gặp cái này, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này ký ản có nhân vật phản diện đều có các loại ma bệnh, nhưng lại cũng hiểu được mượn gió bẻ măng, thuận theo rất. Làm cái thủ hạ không đủ tư cách, thế nhưng dùng để làm làm tiện tay bố trí quân cờ, cũng không tệ lắm. Ta đã hứa hẹn thần phuấn cục Nít Fuji, để Tony Stark không chết. Cho nên trong vòng 5 năm, không cho phép ngươi lại đi tìm Tony Stark phiền phức. Thanh thản ổn định kinh doanh ngươi cái kia tiên phong khoa kỹ, không muốn cho ta gây chuyện. Nếu như ngươi có thể làm cho tuyệt cảnh bệnh độc tiến thêm một bước, như vậy ta sẽ dành cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh đến lúc đó, ngươi có nhiều thời gian cùng Tony Stark chậm rãi dày vò. Tiêu đạo sau khi nói xong, nhìn xem Kỷ Lệ Anh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Kỷ Lệ Anh rõ ràng có chút không cam tâm, tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy buông tha Tony Stark. Cái này cũng bình thường, đoán chừng trong mắt hắn, nhục nhã, tổn thương Tony Stark mới là hắn đợi này tồn tại mục tiêu lớn nhất. Thậm chí có thể nói, sống chính là vì cái này. Bất quá, Kỷ Lệ Anh nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Tiêu đạo, cuối cùng vẫn là cúi đầu, thấp giọng nói, như ngài mong muốn, đại nhân. Tiêu đạo gặp cái này, hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó thuận miệng chỉ điểm hắn một cái trong cơ thể ngươi có ta trật tự lực lượng lưu lại đó là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất một trong nếu như ngươi có khả năng thật tốt lợi dụng không những tuyệt cảnh bệnh độc có thể nâng cao một bước còn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng tổ ni stuck kỹ lị có chút tỉnh tỉnh mê mê nhà khoa học sinh ra hắn đối siêu phàm lực lượng lý giải rất rõ ràng kém rất nhiều bất quá xem như người thông minh hắn cũng hiểu được một việc có khả năng bị tiêu đạo dạng này cường giả cường điệu giới thiệu trật tự lực lượng khẳng định không phải là phàm vật cho nên hắn lúc này gật đầu nói ta nhớ kỹ đại nhân tiêu đạo gặp hắn đáp ứng rước khoát tiện tay vung lên đem hắn chuyển tống Miami căn cứ. sau đó đi hai bước, đi tới phía trước chuyển tống đến không tiên hàng mẫu nội bộ, bị thời gian đông lạnh tuyệt cảnh bệnh độc người cải tạo. Tại những người này bên trong, có một người tồn tại, hấp dẫn tiêu đạo lực chú ý. Tiểu Lạc Tiêu tiếp tử, mặc dù cũng không phải là siêu anh hùng, nhưng có lẽ là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, bội phách trên thân vận mệnh lực lượng cũng không tính ít. Trên cơ bản cũng ứng nhán không sai bị lắm. Tại vận mệnh lực lượng gia trì bên dưới, bị tiêm tuyệt cảnh bệnh độc nàng, lấy được lực lượng, tương đối cứng hãn. Nếu như cho nàng một điểm chiến sĩ kinh nghiệm, như vậy liền xem như Tony Stark cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng đương nhiên, nếu quả thật đánh nhau, lại không có ngoại lực đứng tay, vô luận bội phách rất mạnh, đều sẽ giống trước đây không lâu kỳ lì ẩn như thế. rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng chẳng biết tại sao tự thân nội bộ sụp đổ. bất quá tiêu đạo đến xem bội phách, tự nhiên không phải là bởi vì nàng tiêm tuyệt cảnh bệnh độc phía sau thực lực, thực lực như vậy, đối với địa cầu nhân đến nói có lẽ coi như không tệ, nhưng tại hồng hoang bên trong chính là một con kiến hôi. thế nhưng ngay tại vừa rồi, tiêu đạo nghĩ đến một cái vô cùng có ý tứ chủ ý, nếu để cho bội phách tại tuyệt cảnh bệnh độc gia trì bên dưới càng thêm cường đại, sau đó lại gần như sụp đổ một máy mắt để tổ vũ trúc dung dáng lâm như vậy tiếp xuống kịch bản phát triển nhất định rất có ý tứ. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, bội phách tại tiêm tuyệt cảnh bệnh độc về sau liền bảy tỏ hiện ra siêu phàm lực lượng. Một quên một cái sắt thép chiến y dị, tuyệt không phải nói ngoa. Thế nhưng tại sinh mệnh uy hiếp bên dưới, nàng vẫn là để tổ nhỉ xác loại bỏ trong cơ thể nàng tuyệt cảnh bệnh độc, làm một cái siêu anh hùng phía sau, phổ phổ thông thông nữ nhân. Nhưng nếu như tại tiêu đạo nhúng tay bên dưới, nàng tại tuyệt cảnh bệnh độc tiêu đốt đỉnh phong phía dưới bị hỏa chi tổ vũ trúc dung dáng lâm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tạm thời không nói trúc dung dáng lâm phía sau có thể hay không để Tony Stark loại trừ bội phách trên thân tuyệt cảnh bệnh độc. liền xem như để hắn loại trừ chẳng lẽ Tony còn có bản lĩnh đem chúc dung cũng cùng nhau loại trừ mà không cách nào bị loại trừ chúc dung sẽ giao cho tiểu lạt tiêu đẹp tờ bao trùm toàn bộ địa cầu lực lượng cường đại mà tổ vu hiếu chiến khát máu không ngừng vươn lên tính cách cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiểu lạt tiêu bộc tờ đến lúc đó mỗi khi gặp địa cầu gặp phải nguy cơ cương thiết hiệp Tony đang muốn nổi lên sắt thép quân đoàn thế nhưng bên cạnh bội phách lại hoa, hoa một chân biến thân hỏa diễm vọt thẳng đi ra một quên một cái nhỏ nhân vật phản diện liền xem như cuối quân bùa, Diệp Bá cũng phải bị đè xuống đất đánh. đến lúc đó, Cương Thiết Hiệp Tony sắc mặt, nhất định rất thú vị. Đoan Trừng cũng sẽ không nghĩ đến nhằm vào cái này, nhằm vào cái kia, mà là nên suy nghĩ như thế nào mới có thể để Tiểu lạc Tiêu ôn hòa nhã nhặn, không đối hắn tiến hành bạo lực gia đình. mà còn cho đến lúc đó, Tiểu lạc Tiêu, Đoan Trừng cũng nên biến thành ngất quỷ. Tiêu Đạo nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy thú vị, cười ra tiếng. sau đó lại đội nhìn hướng bội phách, bắt đầu buông nàng ra quanh thân ngưng kết thời gian. buông ra về sau bội phách, còn không có kịp phản ứng chính mình tại nơi nào, gặp chuyện gì? trong cơ thể tuyệt cảnh bệnh độc liền bắt đầu phát tác từng kia từng tia lóe ra dung nham cảm nhận hùng quang, không ngừng từ ngực nàng, phần cổ, khuôn mặt, tứ chi sáng lên, nóng rực sóng khí, không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. toàn bộ trong phòng, nháy mắt biến thành nóng bỏng hỏa lô. chương 213 chúc dung lao tổ ngươi phải chịu trách nhiệm chương 213 chúc dung lao tổ ngươi phải chịu trách nhiệm ta ra đây là làm sao vậy chẳng lẽ ta phải chết sao bội phách nhìn xem chính mình đầy người nổ tung hỏa diễm cả người đều hoảng loạn lên dọan mang giọng nghẹn nào một nhóm giống như dung nham đồng dạng nóng đỏ nước mắt từ nàng viền mắt bên trong chảy ra nhưng chỉ là giây lát, liền bị triệt để hóa thành một đám lửa thân thể bốc hơi hầu như không còn. Tiêu Đạo lặng lặng nhìn một màn này, mà tại sợ hai bên trong hết nhìn đồng tới nhìn Tây Bội Phách, cũng nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Tiêu Đạo, nàng rõ ràng sửng sở, hiển nhiên là nhận ra Tiêu Đạo là ai. Là, là ngươi. Ngươi đem ta từ ký lý án nơi đó cứu ra sao? Bất quá, mời rời đi. Ta cảm giác, ta cảm giác ta sắp nổ tung, sẽ thương tổn đến ngươi. Bội Phách nhìn xem Tiêu Đạo, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói xong. Tiêu Đạo nghe đến nàng, lông mày nhíu lại, cảm thấy nữ nhân này thật là có chút kỳ quái. Chính mình cũng sắp chết, còn băn khoăn người khác, đang ngẫm nghĩ nàng phía trước nguyên hắn không muốn giết ký lụy ản, tiêu đạo lập tức lắc đầu, ngươi tính cách này thật đúng là có đủ khó chịu, ta rất không thích, hy vọng trúc dung có khả năng giúp ngươi sửa đổi một chút. nói xong về sau, tiêu đạo nhất đem đưa tay sách ở đầy thân là hỏa bội phách, sau đó hướng nguyên thần hình chiếu trận pháp gian phòng đi đến, rất nhanh, tiêu đạo liền mang theo bội phách đến, thế nhưng lúc này bội phách lại bị tiêu đạo hành động cho làm hôn mê, ngươi, ngươi không sợ hỏa diễm? bội phách nhìn xem bị hỏa xà liếm lấp tiêu đạo cánh tay, kinh ngạc phát hiện tiêu đạo tay căn bản không có bởi vì hỏa diễm hưởng hực nhiệt độ cao mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không những như vậy, liền trên người hắn quần áo đều không nhúc nhích tí nào. Cái này để bội phách nhất thời ngẩn ra mắt, nàng có thể là có khả năng cảm nhận được lúc này thân thể của mình nhiệt độ cao bao nhiêu. Ban đầu tuyệt cảnh bệnh độc, bởi vì mục đích chủ yếu là vì khôi phục người tàn chi cùng cường hóa lực lượng, cho nên có thể đủ thiêu đốt hạch tâm nhiệt độ không sai biệt lắm là 3000 độ. Có thể là tại phát hiện tuyệt cảnh bệnh độc thiếu hụt, chỉ có thể chế tạo ra từng cái người không bị khống chế thân thể bom phía sau, ký lý An liền bắt đầu lấy uy lực làm mục tiêu cải tạo tuyệt cảnh bệnh độc. Đến nội phách chỗ này, đã là mấy đời về sau cải tạo chủ loại. Hạch tâm nhiệt độ vượt qua 7000 độ có khả năng đem địa cầu bên trên hết thảy tất cả đều hòa tan. Nhưng dạng này nhiệt độ, lại không thể để tiêu đạo thân thể cùng y phục có mảy may biến hóa, vậy làm sao có thể để bội phách không kinh ngạc. Bất quá bội phách hiển nhiên cũng không phải là tồn nghị sắc dạng này nhà khoa học, cũng không có đối loại này bất khả tư nghị hiện tượng tìm căn vấn đề ý nghĩ. Chỉ là theo bản năng dâng lên một tia hi vọng, nhìn hướng Tiêu đạo, hỏi: "Thiên sinh, ngài có khả năng cứu ta sao? Ta còn không muốn chết." "Ta, ta sẽ đem hết khả năng báo đáp ngài." Tiêu đạo nhìn xem bội phách cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, khẽ cười nói: Tiên Tâm, ta cùng Tony nhận biết, sẽ không để ngươi cứ như vậy chết. Bội Phách nghe nói như thế, theo bản năng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại trong ấn tượng của nàng, Tony Stark chính là cái mãi mãi đều chưa trưởng thành quái tiểu hài, đối người thế quan hệ xử lý có thể nói hỏng bét. Trên cơ bản tất cả ân tình lui tới, đều là nàng hỗ trợ xử lý. Trên lý luận để nói, tất cả Tony người quen biết, nàng đều biết. Thế nhưng tại nguy cơ sinh tử bên dưới, Bội Phách hiển nhiên đã lười đi nghị ở trong đó từ đầu đến cuối, chỉ là đầy cõi lòng cảm kích đối với Tiêu Đạo nói. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tiêu Đạo nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, trong lòng yên lặng cười nói chờ ngươi vung lên nắm đấm đánh đến tôn ni qua hoa thét lên thời điểm ngươi sẽ càng thêm cảm kích ta đại khái cùng lúc đó hắn đem bội phách thả tới nguyên thần hình chiếu trung tâm trận pháp để phía sau đem trận pháp khởi động trực tiếp mệnh lệnh trúc dung bắt đầu nguyên thần hình chiếu nghe đến tiêu đạo mệnh lệnh trúc dung thương phấn hoa hoa thét lên xem như phần tử hiếu trên hắn khoảng thời gian này đến mỗi ngày hình như làm công giống như tại tứ đại sáng thế thần trên thân thể dày vò đã cảm giác được buồn chán đến chết lúc đầu tiêu đạo mở ra nguyên thần hình chiếu có thể để cho cuộc sống của hắn nhiều một tia niềm vui thú Thế nhưng làm sao địa cầu nhân loại thực tế quá mức yếu đất, căn bản là không có cách tiếp nhận tổ vu nguyên thần hình chiếu. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới, còn không có qua mấy ngày, Tiêu Đạo liền tìm được biện pháp giải quyết. Lao tổ quả nhiên thần thông quảng đại, ta chúc dung trước hết đi qua. Chúc dung cười lớn, tại một đám tổ vu rước ao gen tị trong ánh mắt phân ra một điểm nguyên thần, thẳng xuyên thấu qua trận pháp hình chiếu đến bộ phách trên thân. Vừa vặn lúc này, bộ phách trên thân tuyệt cảnh bệnh độc đã thiêu đốt đến cực hạn. Toàn bộ thân hình đều hóa thành một đám lửa, một giây sau liền sẽ này nó diệt. Ẩn chứa trong đó lực lượng, đã có thể so với một chút yếu kém thiên tiên, toàn bộ địa cầu phục thù giả liên minh đều không có người có khả năng chịu nổi dạng này dưới trạng thái một quyền. Mà lúc này đây, trúc dung nguyên thần giáng lâm, thuần túy hỏa diễm chi thể, gần như không trở ngại chút nào liền tiếp nhận hắn nguyên thần hình chiếu. Mà thân là hỏa chi tổ vu, cũng chia bên ngoài ung dung khống chế cố này hỏa diễm thân thể. Mời anh. hưng hực nộ diễm bên trong, một tôn đầu thú thân thể, thân mặc vải đỏ, hai xuyên hỏa xả, chân đạp hỏa long thần ma thân ảnh xuất hiện. Có thể so với kim tiên đỉnh phong khí thế, gần như nháy mắt liền dung chuyển toàn bộ không tiên mẫu. Hưng hực nộ diễm, vẫn tiêu đốt truyền đến trúc dung sang sàng tiếng cười to. Lão tổ, ta cũng tới về sau địa cầu đi lên được lão tổ cứ việc dạy cho ta trúc dung trúc dung khống chế tổ vu thân thể cao hứng bừng bừng hướng tiêu đạo báo tin vui thế nhưng lời còn chưa dứt đong nhiên cảm giác được một trận không thích hợp tựa hồ hắn tổ vu thân thể so với ban đầu muốn dịu dàng rất nhiều nguyên bản giữ tợn đầu thú thay đổi đến lưu hòa mặc dù vẫn như cũ là đầy mặt lông thế nhưng từ vi mánh loại hình biến thành đáng yêu loại hình mà từng chiếc dựng thẳng đỏ thẫm lân phiến cũng biến thành giống như là ngọc thạch tính chất tỏ ánh lóe ra rực rỡ quang huy đến mức dưới bàn chân lưỡng long trong hai hai rắn, càng là nhã nhặn vô cùng đừng nói dương nhanh muốn bước. Từng cái khiêm tốn thư phục, hình như trong khuê phòng đại gia tiểu thư giống như, ta làm sao biến thành nữ? Trúc Dung chừng to mắt, nhìn xem chính mình tổ vu thân thể, cả người đều mắt trắng váng, không nhịn được sợ hãi giống nói, thanh âm của hắn xuyên thấu trận pháp. Trung hợp phía trước tổ vu thân thể sinh ra khí thế xung kích không thiên hàng mẫu, kinh động đến hậu thổ nữ a. Lúc này vừa vặn đi tới, nghe đến Trúc Dung lời này, lập tức trên mặt lộ ra thiếu ý, nhất là hậu thổ, càng là buồn cười, trêu chọc chúc Dung nói, không biết bây giờ ta là nên xưng hô Dung tỷ tỷ tốt, vẫn là chúc Dung muội muội. Chúc Dung nghe đến hậu thổ lời này, Gấp va tiêu to, vội vàng nhìn hướng Tiêu đạo, hô: "Lão tổ, lão tổ, ngài đây là tại hố ta a. Cái này nếu để cho các huynh đệ khác biết, ta chúc dung còn không phải bị cười đến vô lượng lực tiếp. Ngài phải phụ trách." Tiêu đạo nghe đến Trúc dung lời này, cũng không nhịn được nở đủ cười, sau đó nghiêm túc nói: Trúc dung, ngươi đã đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới, làm sao còn nhìn không ra nam nữ bề ngoài? Ta nhìn cái này nữ thân đối ngươi cũng rất tốt, có khả năng kiềm chế ngươi cái kia lô mãng tính tình." Chương 214, bội phách ý nghĩ, chương 214, bội phách ý nghĩ. Vô luận Trúc dung làm sao không bằng lòng. Nhưng tại Tiêu đạo không có thay đổi ý nghị dưới tình huống, hắn nguyên thần hình chiếu vẫn như cũ chỉ có thể ký thác vào tiểu Lạc Tiêu đẹp bợ trong thân thể. Tại hậu thủ trêu chọc tiểu ý bên dưới thẹn quá thành giận hắn, rức khoát đem nguyên thần ý thức co rút lại, và bộ phách thứ hải, không chịu đi ra. Theo chúc dung nguyên thần hình chiếu rút về, cái kia có vô thượng thần uy tổ vu thân thể cũng theo đó thu lại. Lựa nóng hừng hực, cuối cùng khôi phục một cái hình người. Tiểu Lạc Tiêu đệ, tại cái này trong đó chậm rãi tỉnh lại. Cùng mặc các nguyên thần hình chiếu người khác biệt, hướng ngạt dị ẩn, mỹ quốc đội trưởng đám người, liền xem như thân thể bị nguyên thần hình chiếu năm giữ, nhưng cũng là có khả năng cảm giác được mọi giới Thế nhưng bị trục dung nguyên thần hình chiếu bội phách, nhưng là hoàn toàn không cách nào cảm giác ngoại giới. Bởi vì tổ vu nguyên thần lực lượng, cho dù cũng không phải là đặc biệt, cũng đủ để đem bội phách dạng này nhân loại bình thường ý thức hoàn toàn ngăn cách. Cho nên làm nàng sau khi tỉnh lại, đối phía trước phát sinh sự tình, hoàn toàn ngây thơ, chỉ là nhớ mang máng, chính mình kém chút phải chết. "Ta, ta còn chưa có chết." Bội phách một bên lục lọi chính mình khôi phục hoàn hảo thân thể, một bên lòng có dư kinh hai nói. Tiêu đạo nghe đến nàng, một bên vắt tay cho nàng tăng thêm bộ y phục, vừa mỉm cười nói, "Đương nhiên, không những không có chết, còn có thể khỏe mạnh đánh chết một con trâu." Bội Phách mở mịt nhìn xem Tiêu Đạo, không hiểu Tiêu Đạo trong lời nói có thể đánh chết một con trâu chân chính hàng lĩa. Chỉ là bản năng cảm giác, thân thể của mình sát thực rất tốt, liên tục không ngừng tinh lực từ trong cơ thể tuôn ra, ý thức cũng đặc biệt rõ ràng, liên thị lực đều thay đổi đến tốt kinh người, Phản phất cả người đều thoát thai hoán cốt đồng dạng. Bội Phách minh bạch, chính mình biến hóa như thế, nhất định là Tiêu Đạo ở trong đó tác dụng. Lúc này cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Thiên Sinh, ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngài. Tiêu Đạo đối Bội Phách báo đáp ngược lại là không quan trọng, dù sao Trúc Dung nguyên thần hình chiếu đã vào thân thể của nàng, thật cần thời điểm. Vô luận đội phép có nguyện ý hay không, đều không quan trọng. Cho nên bình thản trả lời. Việc rất nhỏ, không cần để ý. Bất quá liền tại tiêu đạo lúc nói chuyện, đung nhiên mưu đước thị trên không hiện lên cương thiết hiệp tháp ni tư tháp khắc thân ảnh. Hắn đang dùng một loại nào đó vừa vẫn nghiên cứu chế tạo máy thăm dò, không ngừng đang tìm kiếm cái gì. Tiêu đạo lấy nguyên thần xa xa nhìn một chút, phát hiện cái kia máy thăm dò, là nhằm vào linh khí mà nghiên cứu. Dạng này tiêu đạo không khỏi cảm thán, cương thiết hiệp tháp ni tư tháp khắc nghiên cứu phát minh năng lực. Nếu biết do hắn tiếp xúc linh khí, chỉ có lần trước cùng nít Fuji bọn họ cùng một chỗ tiến vào không thiên hàng mẫu một lần kia chỉ dựa vào một lần gặp nhau liền có thể nghiên cứu ra nhằm vào linh khí máy thăm dò một câu địa cầu bên trên người thông minh nhất tuyệt không phải nói qua bất quá lại thế nào thông minh từ đầu đến cuối chỉ là phạm nhân trí tuệ tiêu đạo không thiên hàng mẫu nội bộ mặc dù tràn đầy linh khí nhưng lại bị trận pháp ngăn cách trong ngoài ẩn nấp hành tung nếu như một giới máy thăm dò liền có thể nhẹ nhàng thông qua linh khí biến hóa phá vỡ tiêu đạo tự tay bố trí trận pháp tìm tới không thiên hàng mẫu bản thể như vậy tiêu đạo cái này tiên đạo chí tôn dứt khoát đi đập đầu chết được tự nhiên tôn nhị sa không thu hoạch được gì bất quá hắn hiển nhiên cũng không có ý tứ buông tha vẫn như cũ không ngừng tại lưu đước thị bầu trời tìm kiếm không thiên hàng mẫu vết tích thế nhưng liền linh khí máy thăm dò đều không thể có hiệu quả hắn căn bản chính là một cái con rồi không đầu tất cả đều tại hướng phí công phu cuối cùng tô nhĩ sắc hỏng mất đứng tại giữa không trung bên trong hắn mở ra sắt thép chiến ý mũ bảo hiểm không trung mãnh liệt cuốn phong thổi hắn mặt đều biến hình thế nhưng tô nhĩ sắc đối với cái này không thèm để ý chút nào chỉ là tràn đầy cầu khẩn đối với bầu trời hô thiêu ta biết ngươi nhất định có khả năng nghe được lời ta nói ngươi lại như vậy thần thông quảng đại cho nên xin đem đội phép còn cho ta nàng là cái nữ nhân tốt, không nên bởi vì ta nguyên nhân, tiếp nhận không nên tiếp nhận nguy hiểm. vô luận ngươi đối ta có cái gì bất mãn, ta đều có thể để ngươi xuất khí. van cầu ngươi thả nàng trở về. tiêu đạo tại không thiên hàng mẫu bên trong cảm giác nhạy cảm đến tổn nhị sạc thân thụ vận mệnh lực lượng có một tiêu biến hóa, không giống quá khứ nữa mãnh liệt như vậy bài xích chính mình. mặc dù vẫn như cũ giữ vững độc lập, nhưng đã bắt đầu cúi đầu. liên vận mệnh lực lượng đều bị ảnh hưởng tới sao? xem ra bội phép đối tổ nhị sạc ảnh hưởng thật đúng là lớn. quả nhiên là tình cảm một chữ này đối phạm nhân mà nói, không biết nổi lên một hướng mà sâu, người sống có thể chết người chết có thể sinh. Liền cương Thiết hiệp Tony, dạng này vận mệnh lực lượng tuyệt đối nhân vật chính, đều chạy không thoát cái này một chữ ảnh hưởng. Cũng được, ta liền làm cái người tốt, để đoàn bọn hắn viên a. Tiêu Đạo suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn hướng bội Phách, thản nhiên nói: "Xem ra, ngươi không thể ở chỗ này chờ bao lâu. Tony Stark cùng với ở bên ngoài tìm đến ngươi muốn nổi điên." Dứt lời, Tiêu Đạo đột nhiên hiện ra một mặt thủy kính, đem vừa vận Tony Stark hẳn cả giọng khẩn cầu âm thanh cùng hình ảnh, thả cho bội Phách nhìn. Lập tức, bội Phách liền đỏ mắt, nhìn không được thấp giọng niệm lên Tony Stark danh tự. Tony Bất quá, tại cảm động sau đó, nàng lại nhịn không được lộ ra vẻ không hiểu, hỏi: "Tiên sinh, rõ ràng là ký lì án năm lấy ta, cho ta tiêm vào tuyệt cảnh bệnh độc. Vì cái gì Tony sẽ cho rằng ngài bắt được ta?" Tiêu Đạo nghe đến bội phách lời nói, nương thần nhìn bội phách một cái. Câu nói này, mặt ngoài nghe tới, là bội phách tại thay Tiêu Đạo bên vực kẻ yếu. Thế nhưng trên thực tế, nhưng là đang thử thăm dò Tiêu Đạo đối tổn nghị sắc thái độ, cùng tại trước đây không lâu sự kiện bên trong thân phận thật sự. Tiêu Đạo đối loại này thăm dò cũng không phải là rất để ý, nương thần nhìn bội phách một hồi phía sau, tùy ý nói: bởi vì tại Tony cùng ký lỵ ẩn chiến đấu bên trong, ta đem tất cả tuyệt cảnh bệnh độc người cải tạo đều lấy đi. Mà còn, hiện tại ký lỵ ẩn cũng là thủ hạ của ta, cho nên Tony cho rằng ta nắm lấy ngươi cũng không tính sai. Bội Phách nghe xong tiêu đạo lời nói, lập tức mở miệng nói, nguyên lai like là dạng này, Tony nhất định là hiểu lầm ngài. Ta sau khi trở về sẽ thật tốt cùng hắn giải thích. Bội Phách rất hiển nhiên cũng không muốn để tiêu đạo cùng Tony Stark ở giữa có tranh chấp, bởi vì nữ tính trực giác để hắn sâu sắc cảm giác đến, tiêu đạo cường đại cùng thâm bất khả chấp. dạng này người trở thành Tony Stark nhân, nàng liền đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Càng quan trọng hơn là tại Trúc Dung Nguyên Thần dưới ảnh hưởng, nàng đối Tiêu Đạo có một loại không hiểu tôn kính cùng yêu quý, liên như là phụ thân đồng dạng. Ai sẽ nguyện ý phụ thân của mình cùng người yêu phát sinh xung đột đâu? Cho nên bộ phách đã không kịp chờ đợi cùng Tony Stark gặp mặt, sau đó cùng hắn thật tốt nói một chút Tiêu Đạo sự tình. Mà Tiêu Đạo rất hiển nhiên không có ngăn cản nàng ý tứ, không những mang nàng đi tới Không Thiên Hàng Mẫu bong tàu, còn thả ra Không Thiên Hàng Mẫu vòng ngoài trận pháp. Tony Stark lập tức căn cứ linh khí máy thăm dò, tìm tới cửa. Chương 215, Tony, không có so cái này càng kinh khủng. Chương 215, Tony. Không, có so cái này càng kinh khủng. Bội Phách, Tony Stark xuyên qua bên ngoài trận pháp, thành công nhìn thấy Bội Phách thân ảnh, lập tức kích động bỏ đi chiến Ili, vọt tới. Kinh lịch một fan sinh tử về sau Bội Phách, cũng chưa bên ngoài nhớ Tony Stark. Lúc này đón để đi. Hai người tại không thiên hàng mẫu bên trên, thâm tình ôm ấp lấy. Sau đó, cách, không, không. Bội Phách, mau buông tay. Ta muốn hít thở không thông. Tony Stark sắc mặt phát tím, rõ ràng huyết dịch cung ứng không khỏi biểu hiện, mà tại bộ ngực của hắn, từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt vang lên. Mà lúc này đứng tại phía sau hắn sắt thép chiến ý bên trong, dạ vị tâm thanh hảo tâm nhắc nhở. sơ, ngươi ngược trái đệ nhất, thứ ba, thứ tư, đệ thất cây xương ngực, ngược phải đệ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ, tư, thứ năm, cây thứ sáu xương ngược đã toàn bộ được gãy. căn cứ bên trong đưa chữa bệnh hệ thống ý kiến, ngài có lẽ lập tức đi bệnh viện. Tony Stark nghe đến dạ vị lời nói, cả người cũng nhịn không được mắng. dạ vị, tất nhiên ngươi đều biết rõ ta phải đi bệnh viện. ngươi vì cái gì còn không qua đây? tranh thủ thời gian tới cứu ta. sắt thép chiến ý nội bộ dạ vị hồng quang lẻ, sau đó bất đắc dĩ nói. sơ, căn cứ máy thăm dò biểu thị Bội phách tiểu thư hiện tại lực lượng, xa tại sắt thép chiến ý bên trên. Xin thứ cho ta bất lực. Đồng thời, ta đề nghị ngài, hướng bội phách tiểu thư cầu xin tha thứ. Căn cứ quá khứ tư liệu biểu thị, nàng đối với ngài đi qua hoa hoa công tử sự tích có chút bất mãn, hiện tại khả năng là thừa cơ trả thù. Căn cứ yêu đương tâm lý học, ngài hiện tại có lẽ thích hợp chịu thua. Dung ôn ngôn nhuyễn ngữ cùng hứa hẹn lời thề cảm hóa bộ phách tiểu thư, để nàng tha ngài một mạng. Tony Stark nghe đến giả vịt lời nói, vốn là bị kìm nén đến phát tím gương mặt, nháy mắt nhan sắc lại sâu chút, đều gần như màu đen. Ta, Tony Stark, còn không có. Học qua xin lỗi thế nhưng lời còn chưa dứt, lồng ngực của hắn lại ken két vang lên hai tiếng, ngực hô hấp càng khó khăn. lần này, Tony Stark nháy mắt đổi sắc mặt, vội vàng hướng bội phách cầu xin tha thứ. bộ phách, bộ phách, ta sai rồi, ta thật biết sai. nhanh tha cho ta, ngươi không phải là thật muốn giết ta đi. Bội phách vốn là bị đột nhiên biến hóa làm cho đầu một mảnh mơ hồ, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình làm sao đỗng nhiên lực lượng biến thành như thế lớn. rõ ràng vừa vận tại không thiên hàng mẫu bên trong, còn rất tốt. có phải hay không là Tony Stark cùng Dạ Việt cùng một chỗ liên hợp lại lừa hắn? thế nhưng, rất nhanh, Tony sụp đổ ngực nói cho nàng tất cả những thứ này đều là thật, cái này để nàng càng thêm hoảng loạn rồi, kìm lòng không được ôm chặt Tony Stark, khẩn trương hỏi. Ta không biết dạng này, Tony, có lỗi với, ta nên làm như thế nào? Kết, kết, kết, liên tiếp tiếng xương nước vang lên, Tony Stark sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ngất đi. Dạng này bội phách càng khẩn trương lên. Bên cạnh dạo vị thấy, vội vàng thao tung chiến y đi tới bội phách cùng Tony Stark bên cạnh, một bên dùng sắt thép cánh tay khẽ bứt bội phách sau lưng, một bên dùng ngôn ngựa ôn an ủi. Bội phép tiểu thư, không cần khẩn trương, dựa theo ta nói đi làm. Bội Phách nghe đến Dạ Vịt lời nói, tâm tình khẩn trương lập tức khá hơn. Tại quá khứ mười mấy năm bên trong, nàng cùng Dạ Vịt quan hệ trong đó đặc biệt thân mật, phụ trách lên tổ nhỉ sắc toàn bộ sinh hoạt. Nhiều năm ở chung, để nàng 10 phần tin cậy Dạ Vịt. Ít nhất, tại dưới tình huống bình thường, Dạ Vịt tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên nàng bận rộn lo lắng hít sâu một hơi, đối với Dạ Vịt nói: "Ta, ta tận lực không khẩn trương, tiếp xuống ta làm như thế nào đi làm?" Dạ Vi tiếp tục điều khiển chiến y trấn an Bội Phách, đồng thời âm thanh ổn định nói: "Đầu tiên, chậm rãi buông tay ra, muốn quá nhanh, cũng không muốn dùng quá sức." Bội phách theo lời làm theo, chậm rãi đem Tonytặc buông ra, rồi đi nàng đôi này vòng sắt đồng dạng cánh tay ngọc. Tony sợ tặc cuối cùng có khả năng miễn cưỡng hô hấp, ảm đạm sắc mặt, hơi khôi phục một tia huyết khí. Ra Vi gặp cái này, kim lòng không được dùng một đạo thật dài thổ tức âm thanh biểu đạt tâm tình của mình lúc này, sau đó tiếp tục đối bội phách nói. Bội phách tiểu thư, hiện tại mời ngài tiếp tục buông hai tay ra, đồng thời chậm chạp lui lại, để tránh cảm xúc kích động, nội thương Tony. Bội phách nghe nói như thế, vội vàng nhẹ gật đầu, để thả ra Tonytặc, sau đó lui lại tầm mười bước. Mà Ra Vi. Tại bội phách bung ra Tony Stark một máy mắt, lập tức điều khiển chiến y tiếp nhận Tony Stark. Sau đó lợi dụng cấp cứu hệ thống, sơ bộ ổn định Tony ngực vỡ nát xương ngực xương sườn, phòng ngừa tạo thành hai lần tổn thương. Làm xong tất cả những thứ này, Tony Stark yếu ớt tỉnh lại. Mồ hôi nhễ nhại, một mặt trắng sám. "A, gặp vị. Giáp vị, ta vừa vặn tựa hồ làm cái ác ngộng. Ta bị tiểu Lạt Tiêu ôm lấy, sau đó xương ngực đều bị nàng ôm nát. Cái này nhất định là ta tại đối quá khứ chính mình phóng đãng không bị trói buộc sám hối." Tony Stark âm thanh tại không thiên hàng mẫu bên trên chuyển ra lúc đầu còn lòng tràn đầy bất an bội phách, bị hắn kiểu nói này, lập tức vang lên đi qua tổ nhị làm qua những chuyện kia, cảm giác cái này trong lòng, lập tức ít đi rất nhiều. mà điều khiển sắt thép chiến y giả vi, thì vô tình phá vỡ tổ nhị sặc tưởng, máy móc nói, thiên sinh, xem ra ngực thương thế ảnh hưởng đến ngài đại não, đề nghị ngài mau chóng trả lời sở tặc đại hạ chạy trước mặt khác nhắc nhở ngài một câu, vừa vặn phát sinh cũng không phải là ác ngộ. đề nghị ngài về sau nếu như muốn cùng bội phép tiểu thư ông, mời trước mặc vào sắt thép chiến ý đi. cụ thể đề cử loại hình, bởi vì tôn sùng không hiểu bội phép tiểu thư lực lượng cực hạn, tạm không làm đề cử. Tony Stark nghe xong dạ vịt lời nói, lập tức liền sử sốt. Hắn một bên sở lấy vừa vặn bị cố định lại ngực, một mặt tràn đầy khiếp sợ nói: "Cái gì? Vừa vặn cái kia tất cả thế mà không phải ác động, mà là hiện thực. Chơi ạ, trên thế giới không có so cái này càng kinh khủng ác động." Bộ phách nghe đến Tony Stark nói lên lời này, lập tức lộ ra xấu hổ nụ cười. Theo bản năng muốn hướng đi qua như thế, đi đến Tony Stark bên cạnh, cho hắn một điểm an ủi. Thế nhưng, nhìn thấy Bộ phách đi tới, Tony Stark cả người theo bản năng về sau co lại một bước. Sau đó một mặt đau thương nói: "Bộ phách, hiện tại ta đã không chịu nổi người thích." Mời ngươi tạm thời cách ta xa một chút. Sau đó, nhìn hướng một bên cười nhẹ nhàng Tiêu Đạo, hắn bi phấn hỏi: "Tiêu, ngươi đến cùng đối bội phách làm cái gì?" "Xin đem nàng khôi phục lại đi qua bình thường bộ dáng." Tiêu Đạo nghe đến Tony Stark lời nói, lười biến hỏi: "Bình thường, chính là loại kia dễ như trở bàn tay bị ký lì án bắt đi, không có lực phản kháng chút nào bình thường." "Ngươi xác định cần dạng này." Chương 216, xanh biết, chương 216, xanh biết. Tony Stark trở mặt. Hắn không hy vọng dạng này. Trước lúc này, hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, để bội phách tiếp thu nguyên thần hình chiếu. Thu hoạch được đầy đủ bảo vệ chính mình lực lượng. Thế nhưng hiện tại đội phép thực tế quá mạnh, đơn thuần lực lượng đủ để đem hắn tươi sống ông chết. Chẳng lẽ hắn Tony Stark về sau cùng người yêu của mình thân mật còn phải mặc vào chuyên môn chiến y để Tony Stark đầy mặt xoan xuyết. Thế nhưng lúc này đội phách mở miệng, Tony, ta không nghĩ vinh viễn trốn tại phía sau của ngươi. Ta muốn lưu lại cố lực lượng này. Tony Stark nghe đến đội phép lời nói, lập tức thở dài một hơi. Mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất, thế nhưng ít nhất không cần hắn đến tuyển chọn đến xoan xuyết. Trầm tĩnh lại phía sau, hắn nhìn xem đội phép, cười nói. Như vậy, ngươi nhưng phải thật tốt học được không chế chính mình lực lượng. Không phải vậy, ta cũng không muốn chết tại chính mình nữ nhân dưới năm tay, hơn nữa còn là ngộ sát. Cái này quá tệ. Nhìn thấy cái tin tức này người, nhất định sẽ trò cười ta 100 năm. Bội phách nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ôn du nói. Ta biết, Tony. Hai người cứ như vậy, thâm tình nhìn chăm chú lên, sau đó chậm rãi tới gần. Bội phách theo bản năng mở hai tay ra, Tony thấy, nháy mắt sắc mặt đại biến, nói. Không muốn, không muốn ôm. Chúng ta chỉ là hôn môi Bội Phách lập tức nghĩ đến vừa vặn chính mình kém chút đem Tony Stark tươi sống ôm chết tình huống, cười cười xấu hổ, thu cánh tay về. Sau đó dò xét cái đầu, chậm rãi cùng Tony Stark đầu tiếp cận. Hiện tại bọn hắn lẫn nhau hơi thở đều dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ lúc, đột nhiên một trận liệt diễm từ bội Phách miệng núi bên trong phun ra. Xoẹt. Lửa nóng hung hực, trực tiếp đốt Tony Stark đầy mặt nước âm. Tony Stark không nhịn được hướng về sau rút lui nửa bước, sau đó tức giận nói: "Chuyện này là sao nữa?" Bội Phách chân tay luống cuống, mở miệng nói: "Ta cũng không biết." Đúng lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng âm thanh tại trong cơ thể nàng vang lên. Pha nhân, ngươi nếu là còn dám tới gần ta giáng lâm thân thể, ta chúc dung liền để ngươi minh bạch, bị ngọn lửa đốt thành cho cảm giác. Câu này âm thanh vang lên đồng thời, bội phách tay phải không bị khống chế nâng lên, đánh ra một đạo hình rắn hỏa diễm. Tại tôn nhị sắc bên người nổ tung, bắn tung thóe hỏa diễm, lập tức liền đem tôn nhị sắc quần áo trên người thiếu đốt, để tôn nhị sắc trong lúc bối rối đem y phục kéo phải sạch sẽ. Sau đó tại từng đợt gió lạnh bên trong run lẩy bẩy. Bất quá lúc này tôn nhị sắc để ý nhất cũng không phải là chính mình y phục, lại hoặc là run dậy gió lạnh, mà là bội phách trong cơ thể của ngươi là cái nam. Tony Stark trường lớn hai mắt, nhìn xem bội phách, biện quất quát. Đúng lúc này, Dạ Vịt tức thời mở miệng, đem thu thập tình báo nói cho Tony. "Sơ, vừa vặn bội phách trong cơ thể tiên sinh tự xưng là chúc dung, chính là Hoa Hạ thần thoại bên trong hòa thần, nổi tiếng sự tích có cùng một vị khác tên là Cộng Công Thủy thần giao chiến, được phải hoa hạ trong thần thoại chống đỡ thiên địa bất chu sơn." Dẫn thân dấu vết đi lên phân tích, đây cũng là một cái tính tình vô cùng táo bạo thần linh, Mời ngài khống chế tốt nữ ngữ. Tony sặc nghe đến Dạ vị lời nói, sắc mặt xanh biết. Hắn hiện tại không chỉ muốn tiếp thu bạn gái của mình trong cơ thể lại một cái nam nhân còn phải tiếp thu nam nhân táo bạo tính cách, đây quả thực, đây quả thực, Tony Stark nắm quả đấm, vài lần buông ra lại xếp chặt, cả người đều lộ ra vô cùng mở miệng. Tiêu Đạo nhìn thấy hắn bộ dáng này, nụ cười trên mặt càng nồng hậu dày đặc. Dạng này cho hay, cũng không phải có khả năng tùy thời nhìn thấy. Bất quá nụ cười của hắn, cũng để cho Tony Stark chú ý tới hắn. Lúc này nghiêng đầu lại, dùng đến trước nay chưa từng có ăn nói khép nép giọng nói. Tiêu Tiên Sinh, có thể hay không để vị này tên là Trúc Dung Thần Linh từ bội phách trong cơ thể rời đi? Nếu như có thể, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiêu Đạo nghe nói như thế. Lúc này sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Tony Stark, ngươi làm nguyên thần hình chiếu là ngươi sắt thép chiến ý đồ chơi sao? Có thể tùy thời mở ra, sau đó tùy ý tổ hợp. Đây là một loại sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, tại hoàn thành hình chiếu một sát na, cả hai sinh mệnh, linh hồn thậm chí vận mệnh, cũng bắt đầu lấy phương thức nào đó dán vào cùng một chỗ. Thật giống như hai cái dòng sông tập hợp một chỗ. Ngươi có khả năng đem tập hợp phía sau dòng sông bên trong nước, rõ ràng chính xác lần thứ hai biến trở về dáng dấp ban đầu sao?" Tony Stark nghe đến Tiêu Đạo lời nói, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn mèo. Hắn không thể Đối với thần bí học không có chút nào hiểu rõ hắn, liền không thiên hàng mẫu vòng ngoài trận pháp đều phá giải không được. Có làm sao có thể phá giải nguyên thần hình chiếu loại này dính đến linh hồn thậm chí vận mệnh cao cấp đồ chơi. Thế nhưng, khi nghe đến Tiêu đạo lời nói phía sau, hắn càng ngày càng cảm giác được bí khuất. Giống như bội phách cùng chúc dung hai người tại hoàn thành nguyên thần hình chiếu phía sau, là hội tụ vào một chỗ hai cái dòng sông. Vậy hắn cùng bội phách tính là cái gì quan hệ? Gần nhất bởi vì Tiêu đạo khổ học tiếng hắn hắn, có thể là biết có cái tính từ gọi là nước sữa hòa nhau, mà có cái danh từ gọi là non xanh. Hiện tại, hắn Tony Stark cảm giác chính mình bị mang theo một đỉnh nón xanh. thế nhưng, ngẩng đầu nhìn đầy mặt lo lắng nhìn xem chính mình bội phép, Tony Stark bất đắc dĩ thở dài. qua nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã quen thuộc bội phách tại bên cạnh mình, giống như người nhà đồng dạng. hiện tại, vì người nhà, cái này đỉnh nón xanh, hắn cũng chỉ có thể mang theo. tốt, bội phép. không muốn bộ dáng này, không phải liền là không thể thân mật sao? Tony Stark, lúc nào thiếu cùng nữ nhân thân mật? chúng ta trở về đi, luôn là tại người khác địa bàn bên trên, ta cảm giác rất không quen. bội phách nghe đến Tony Stark lời nói, lúc đầu tràn đầy cảm mắt, lập tức híp lại. Vô ý thức bất mãn mà hỏi, ngươi lại muốn đi ra lêu lồng. Kèm theo phẫn nộ cùng bất mãn, một cỗ uy thế tử trong cơ thể nàng tuần ra, trực tiếp ép tới Tony Stark không người xuống, trên mặt giống như táo bón đồng dạng. "Đeo, bội phách, mau dừng lại." Tony Stark chật vật ngẩng đầu nhìn bội phách, luôn cảm giác lần này đối phương biến hóa quá lớn. Nếu biết rõ, đi qua bội phách cũng không phải là không có qua bởi vì hắn lêu lồng sinh khí thời điểm. Thế nhưng tối đa cũng chính là châm chọc khiêu khích một phen, đối ra mặt cực dày sở tắc đến nói, không chút nào dùng tại ý. Thế nhưng hiện tại, bội phách chỉ là một phát giận, chính là như vậy uy thế. Quả thực so công viên kỷ dụ dạ bên trong khủng long bạo chúa còn khủng bố. Nếu như nhiều đến mấy lần, Tony Stark cảm thấy chính mình nhất định sẽ sống ít đi rất nhiều rất nhiều năm. Bội phép nghe đến Tony Stark tiếng cầu xin tha thứ, theo bản năng chính là lòng mềm nũng, liền muốn thu lại khí thế. Thế nhưng không hiểu, trong lòng của nàng sinh ra một cố không phục, chính mình muốn như vậy ủy khuất cầu toàn tới khi nào? Lúc này cô ý chậm lại khí thế thu lại, để Tony Stark nhiều nguy rồi nhỏ một phần trung tội. Chương 217 Không Gian Đá Quý Tới Tay. Chương 217 Không Gian Đá Quý Tới Tay. Tony bị tiểu lạc tiêu một điểm nhỏ tính tình, dây chính là không có lực phản kháng chút nào. Sát thép chiến y bên trong cả người đều là sủi lơ, cũng không dám lại nói cái gì lặng lơ lời nói. Nhìn thấy tình huống như vậy tiểu Lạc Tiêu tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, bắt đầu đau lòng Tony thường thế trên người đến. Vội vàng mang theo Tony sạc từ biệt Tiêu đạo, sau đó rời đi không thiên hàng mẫu. Bất quá, từ nay về sau, Tony sạc nhà gia phong sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà đổi thành một bên, tại tiểu Lạc Tiêu kịp tờ mang theo Tony sạc rời đi phía sau, Tiêu đạo đối với không thiên hàng mẫu một chỗ ngốc nghếch, nhíu mày hỏi: "Làm sao trò hay đều kết thúc, ngươi còn không tính toán đi ra?" Tiêu đạo tiếng nói vừa ra, một người mặc sừng hiệu kim nón trụ cùng lục bảo gầy gò nam tử xuất hiện tại không thiên hàng mẫu bong tàu bên trên. lô kỳ, lô kỳ hơi có vẻ xấu hổ đối với tiêu đạo cười cười. ở trong tay của hắn nâng một khối không sai biệt lắm một mở đứt xi lớn nhỏ, tản ra mờ mịt lam sắc quang mang hình lập phương đá quý. chính là vũ trụ ma phương. tay nâng vũ trụ ma phương, lô kỳ nửa không người đi tới tiêu đạo trước mặt, sau đó đối với tiêu đạo khiêm tốn mở miệng cười nói. tiên sinh, ta cùng tony có chút ấn oán lần trước ta còn kém chút làm hư địa cầu đâu. vì không tại trước mặt ngài cùng hắn phát sinh thô lỗ chiến đấu, ta cái này mới ẩn thân giấu kín hành tung cũng không có ý khác. tiêu đạo cười nhẹ nhàng nhìn xem lô kỳ, nhìn lô kỳ có chút phát run. sau một khắc, lô kỳ buông tay, làm ra đầu hàng tư thế, bất đắc dĩ mở miệng nói. thốt ta, thiên sinh, ta xác thực có ý muốn dựa vào ẩn thân năng lực đi vào ngài hàng không mẫu hạm nhìn xem, nhưng đây cũng không phải là xuất từ ác ý, mà là thiên tính của ta. ngài biết rõ, thiên tính không thể đoạn. thân là quỷ kế thân ta, luôn là kìm nén không được phương diện này dục vọng. tiêu đạo vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn xem Lộ kỳ. kỳ thật tại vui vặn, lô ẩn thân đi theo to cùng một chỗ lúc tiến vào, hắn liền phát hiện, hơn nữa còn tận mắt thấy. Lộ kỹ lần lượt thăm dò không thiên hàng mẫu vòng ngoài trận pháp, muốn đi vào nội bộ. Thế nhưng mỗi một lần đều bị trận pháp phản tổn thương. Cái gì hỏa băng lôi độc loạn thất bát tao nguyên tố tổn thương, cơ bản đều kinh lịch toàn bộ. Đừng nhìn bây giờ tại tiêu đạo trước mặt vẫn là hi hi ha ha giáng dấp, hoàn toàn không có việc gì. Kỳ thật đây chẳng qua là hắn dùng huyễn thuật che lấp, tại tầng kia huyễn thuật phía dưới là hắn mặt mũi bầm dập, lửa cháy đóng băng. Chỉ kém lại thả điểm cây thì là quá ớt, chính là một điên nướng toàn bộ hiệu. Bất quá tiêu đạo hiển nhiên không có vạch trần lộ kỳ tính toán, chỉ là đưa tay tiếp nhận vũ trụ ma phương, nhẹ nhàng bóp. Vũ trụ ma phương vòng ngoài vỏ bị hắn bóp nát, lộ ra bên trong tỏa ra vầng sáng xanh lam không gian đá quý. Tiêu đạo thưởng thức chính mình tới tay viên thứ ba vô hạn đá quý, cười nhẹ nhàng nhìn xem Loki, nhàn nhạt mở miệng hỏi: Loki, ngươi biết vô hạn đá quý có cái nào sao? Loki nghe đến Tiêu đạo đột nhiên hỏi cái này, lập tức mở miệng nói: đương nhiên, thiên sinh. Theo ta được biết, vô hạn đá quý tổng cộng có 6 viên: thời gian, không gian, ý thức, linh hồn, hiện thực, lực lượng. Tay của ngài bên trên đã có ý thức cùng không gian, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Diệt Bá mới nắm giữ cùng ngài đồng dạng nhiều vô hạn đá quý. Tiêu đạo nghe đến lộ ký lời khách tặng, lắc đầu, tay một tấm, tản ra xanh mịt mở quang huy thời gian đá quý liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi nói sai, lộ ký, thời gian đá quý, tại trước đây không lâu cũng bị ta nắm bắt tới tay. Mặt khác, không lâu sau đó, hiện thực đá quý cũng đem dáng lâm địa cầu. Bất quá, tại ta nhìn thấy tương lai bên trong, có một cái đối ngươi vô cùng trọng yếu người sẽ chết đi. Ngươi muốn nhìn sao? Lộ ký cô y dùng đến sốc nổi biểu lộ nhìn xem tiêu đạo, nhưng trong lòng lộ bộ một tiếng, xem như băng sương cự nhân về sau, cho dù từ nhỏ tại Ars lớn lên nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái nhiệt Tình A Tư gia đức nhân. Có khả năng xưng là đối hắn trọng yếu, cũng chính là Odin, Định, cùng với Vega. Mâu thân của hắn, vô luận là cái nào tử vong, đối Lộ Kỳ đến nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn nheo lại mắt, ra vẻ tùy ý mở miệng nói, "Có đúng không, thiên sinh, đối ta người trọng yếu, ta vẫn là không biết, trên thế giới này còn có ta cảm thấy người trọng yếu. Chẳng lẽ là cái kia già băng xương cự nhân, phụ thân của ta, Lộ Phỉ sao?" Tiêu đạo nhìn ra Lộ Kỳ bất an trong lòng, cũng không có đáp lời, chỉ là đem thời gian đá quý tốc độ để tương lai nào đó một màn hình ảnh xuất hiện tại lỗ kỳ trước mắt hình ảnh bên trong ngày sau phật gã đang bị một cái một thân đen thai nhọn vái thai bóc cổ một kiếm từ sau thắt lưng đâm chết nhìn thấy một màn này vừa vặn còn ra vẻ nhẹ nhõm lỗ kỳ lập tức bạo nộ rồi không phật Gà. dưới cơn thịnh nộ lỗ kỳ thậm chí liền trên người mình che lấp thương thế nguy trang đều không có cố kỵ cả người bộ dáng trật vật bại lộ tại tiêu đạo trước mắt tiêu đạo vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn xem kỳ, sau đó mở miệng nói xem ra vẫn là có đối ngươi tương đối trọng yếu người a lỗ nghe đến tiêu đạo lời nói cưỡng ép trở nên bình tĩnh khi sâu một hơi nói thiên sinh ngươi khả năng giúp đỡ đến ta đúng không? À, gạt vàng son lợn lẫy thế nhưng ô định là cái rối trá hèn yếu lao ra hỏa rồi là cái vô tri mãn phu nếu như là bọn họ tử vong ta không thèm để ý chút nào thế nhưng phật gạ không giống nàng là duy nhất người thiện lương nàng không nên bị như thế vật rủi. tiêu đạo nghe đến lộ kỳ lời nói nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý mặc dù lộ kỳ ra hỏa này hỗn loạn mà giàu có da tâm có thể là lại luôn là thiếu thời cắt mấu chốt lực lượng cùng quyết đoán thoạt nhìn tựa như là cái trò cười thế nhưng đối với phật gạ cái này trên danh nghĩa mẫu thân duy nhất chân chính quan tâm hắn người vô tư yêu hắn người vẫn là rất để ý từ một điểm này đi lên nói gia hỏa này còn có thể cứu cho nên lo nghĩ phía sau tiêu đạo mở miệng nói lô kỳ ta có thể giúp ngươi thay đổi mẫu thân ngươi tử vong bệnh mệnh. bất quá cũng không phải là không có đại giới lô kỳ nghe đến tiêu đạo lời nói không quan trọng nói có đúng không ta đoán cũng là như thế ngài muốn cái gì tiêu đạo chỉ chỉ phía dưới lô kỳ theo nhìn xuống phát hiện đó là sổ bị hậu thổ trấn áp địa phương lập tức nhíu mày khó hiểu nói tuột Ngài muốn cái này mãng phu làm cái gì hắn duy nhất xứng đạo đã là hắn lực lượng thế nhưng tại trước mặt ngài, hắn lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới tiêu đạo nghe nói như thế lá đầu nói Loki đừng để ghen ghét che đậy cặp mắt của ngươi. tôi mặc dù lô mãng thế nhưng cái này không hề gây trở ngại hắn là cái này vũ trụ nhân vật chính là vận mệnh thái tử trên người hắn có thứ taớn đem Phật gạ sắp tử vong thông tin mang cho hắn sau đó nói cho hắn nếu như muốn tránh cho Phật gạ tử vong liền muốn hiệu chung với ta chương 218 thu nhanh đi tìm màu chương 218ù nhanh đi tìm mồ đìn. Lô ký nghe đến tiêu đạo lời nói, chân mặc nhẹ gật đầu, sau đó thẳng quen người, thẳng hướng xô bị chấn áp địa phương. hắn cũng không phải là không biết, muốn để sổ dạng này mắt phù, hiệu chung cùng một người khác có cỡ nào khó. thế nhưng, nếu như là vì phật gạ lời nói, cho dù là gõ nát sổ chân, hắn cũng muốn hoàn thành tiêu đạo cái này yêu cầu. bởi vì với hắn mà nói, chính mình cái này lao huynh mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng mẫu thân phật gạ so sánh, vậy liền kém xa. rất nhanh, lô liền đi tới xô bị trấn áp chấn núi. đó là một cái vô cùng uy nga cao ngất đại sơn, cho dù là lấy lô kỳ nháy lực, một cái cũng không nhìn thấy đầu bởi vì xung quanh đều là một mảnh trầm rãi hoang dã, ít có người khói. Theo lý mà nói, chỗ như vậy, xuân đi thu đến, nên có cỏ cây sinh tức, bách thú sinh sôi, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng mới đối. Thế nhưng, làm lộ ký đi tới về sau lại phát hiện, phương viên chăm dặm, đừng nói chim thú, chính là con côn trùng cũng không có. Cái này để hắn lập tức không hiểu. Vừa vặn lúc này, một cái tiêu chuẩn xe tải lớn tài xế từ một bên đi qua, thoạt nhìn như là phụ cận chủ nông trường. Lộ ký lúc này vận dụng miễn thuật, hướng hắn hỏi thăm. Lão huynh, ta nhìn cái này sơn dã không sai, làm sao lại không có gì chim thú loại hình đồ vật? tiến tĩnh, giống nhanh nghĩa điện. mở xe tải lớn chủ nông trường bị lộ kỳ nguyên thuật mê đến vắng đầu chuyển hướng, đã sớm a lộ kỳ xem như hảo hữu chí giao. nghe đến vấn đề này, tranh thủ thời gian trả lời. này, huynh đệ ngươi không biết a, ngọn núi này cũng không phải nguyên lai liền có núi, là năm ngoái lưu đước đại chiến thời điểm, đông nhiên từ trên trời rất xuống, cái này dưới núi đệ lên người, tự xưng cái gì luôn tôi. cả ngày kêu gạo, nếu là có người cứu hắn đi ra, liền cho hắn hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. ban đầu thời điểm, ngược lại là có không ít người nghe lấy âm thanh, muốn liều một phen, có thể là đông tìm tây tìm chính là tìm không ra tiến vào đường, dùng máy xúc đất hoặc là bom khai sơn cũng căn bản làm bất động ngọn núi này. về sau dần dần cái kia lôi thần cũng không nín được, dần dần nóng nảy, mỗi ngày đều muốn cầm cái bữa, ầm ầm trong núi nện, xung quanh mấy trăm dặm đều không được sống yên ổn. cái này mỗi ngày động tĩnh lớn như vậy, liền xem như người cũng phải thần kinh suy nhược, thống chi chim thú. dĩ nhiên chính là một mảnh em vũ đầy tử khí. huynh đệ ngươi nếu là muốn lên núi, tốt nhất đi sớm về sớm, bằng không ở trên núi gặp cái tia điên lôi thần phát bệnh, ngươi khẳng định không nghĩ thể nghiệm một cái mùi vị đó. Lộ Kỳ nghe đến cái này, chủ nông trường lời nói là sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, tố người này sẽ bị một đám phàm nhân gọi là điên lôi thần. lập tức nhịn không được bật cười. liền trước đây không lâu, Tiêu Đạo nói cho hắn Phật dư gạ tử vong thông tin mang tới phẫn nộ cùng bị đè nén đều tốt lên rất nhiều. Tiện tay buông tha chủ nông trường, lộ Kỳ tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước đường, cả tòa núi liền ầm ầm vang lên. Cho dù là lấy lộ Kỳ thân kim a tát thần tộc cùng băng xương cự nhân hai tầng thể chất, nghe lấy thanh âm này cũng cảm giác có chút chóng đầu. Khó trách vừa vặn chủ nông trường khuyên bảo hắn, đây không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Bất quá. Lô Kỳ quân núi đi mấy bước, sau đó hai tay quát tại trước miệng, làm ra loa tư thế, sau đó đối với trong núi quát, "Rùa, rùa, có khả năng nghe đến ta nói chuyện sao?" Lô Kỳ âm thanh vừa mới vang lên, trong núi cuồng loạn tiếng sấm nháy mắt loạn tiết ấu, không lâu lắm liền triệt để dừng lại. Một cố mang theo tiếng khóc nức nở cũng không dám tin âm thanh, từ lòng núi nội bộ vang lên. "Lô Kỳ, huynh đệ của ta, là ngươi sao? Ngươi tới cứu ta sao?" "Không, ngươi là không đánh tan được gian này núi, liền ta lôi thần chi chủ ý đều đối ngọn núi này không có biện pháp. Nhanh đi tìm ồ chỉ có ồ đỉnh mới có thể cứu được ta. Nhờ ngươi" Huynh đệ, nhờ ngươi nhanh một chút. Ta trong này đã sắp điên. Lộ kỳ chưa từng nghe qua, mềm yếu như vậy sủa. Lúc đầu muốn trào phúng đùa giỡn hắn ý nghĩ cũng vì đó dập tắt. Trong mặc sau nửa ngày, hắn mở miệng đối với trong lòng núi sổ nói, không có khả năng sủa, ngươi không biết vị tiêu tại lưu nước chi chiến dáng lâm tiêu mạnh đến mức nào. Một năm qua này, ta từng vô số lần tại hoang dã bên trong tiêu gọi hình đạn, thế nhưng không có chút nào phản hồi. Ta hoài nghi, cái tiêu tiêu đã đem địa cầu từ huyền đạn trong tầm mắt lao đi, cho dù là thải hồng tiểu đều không thể mang theo ổ đi tới địa cầu. Trong lòng núi sủa nghe đến lộ kỳ lời nói. Trầm mặt đường này, sau đó với anh một tiếng tại lòng núi nội bộ vang lên, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Tôi vẫn nộ quát. chưa tới một hồi phía sau, tôi âm thanh trầm ngưng mở miệng nói, tốt Loki cảm ơn ngươi có khả năng đến xem ta, có người bồi ta nói chuyện cảm giác của ta tốt nhiều, bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia tiêu hòa bên cạnh hắn nữ nhân không những thực lực cường đại, mà còn hỉ nộ không chừng, về sau không có việc gì ít đến ta chỗ này à? Không phải vậy nói không chừng liền ngươi cũng sẽ bị chấn áp, như vậy thực tế hỏng bét ấu. Lộ Kỳ nghe đến khôi phục thanh tỉnh sủa, ngay lập tức nói ra lời như vậy, trong lòng không thể không nói vẫn có chút cảm động, nhưng tại cảm động sau khi, cũng có chút xấu hổ. Dù sao, hắn lần này đến là đại biểu sổ trong miệng thực lực kia cường đại, mà còn hỉ nộ không chừng tiêu, hướng sổ chiêu hàng. Lỗ Kỳ lo nghĩ phía sau, tìm tới một cái chủ đề để bảo, mở miệng nói, không cần lo lắng quá mức, tôi, ta cùng tiêu trong khoảng thời gian này có chút giao tình, chỉ cần không làm tức giận hắn, ta nghĩ ta vẫn là sẽ không cùng ngươi đồng dạng bị trấn áp. Đúng, ngươi biết thời gian đá quý sao? Tôi nghe đến Lỗ Kỳ bỗng nhiên nói sang chuyện khác, cũng không có cảm giác được cái gì. Hắn luôn luôn tối dạ, mà còn bị giam giữ hơn một năm phía sau, chính là không kịp chờ đợi có khả năng cùng người giao lưu, căn bản không tâm tình suy nghĩ lộ kỳ trong lời nói hằng nghĩa. Lúc này trả lời, đương nhiên biết, Lộ kỳ, ta nghe ố đìn nói qua, đó là vô hạn đá quý bên trong cực kỳ cường đại một viên, có thể làm cho người nắm giữ thời gian lực lượng, thậm chí có khả năng quan sát đến khác biệt tương lai hình ảnh, để chính mình thông dong lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất một cái tương lai. Lộ kỳ nghe đến số lời nói, ngược lại là ngẩn người, hắn lúc đầu chỉ là liền thời gian bảo thạch chủ đề nói lên tiêu đạo, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Tôi thế mà còn thật biết cùng thời gian đá quý có liên quan thông tin. Mà điều này Âu Đỉnh có thể chưa hề cùng hắn nói qua. Cái này để lộ kỳ trong lòng có chút nổi lên một tia ghen ghét, Lúc đầu xấu hổ, cũng lập tức không có. Ngươi nói đúng, tôi. Thời gian đá quý, nhưng là có thể làm cho người đoán trước tương lai. Ngay tại vừa rồi, ta tại tiêu không tiên hàng mẫu bên trên, bị hắn biểu hiện ra chúng ta ngày sau mẫu thân của ngươi, phật gạ tương lai hình ảnh. Tôi nghe đến lộ kỳ lời nói, theo bản năng ăn ủi. Đừng như vậy lộ kỳ, phật gạo cũng là mẫu thân của ngươi. Đúng, ngươi nói tiêu hướng ngươi biểu hiện ra phật gạo tương lai hình ảnh, nàng làm sao vậy? Chương 219, Tổ Hiệu chung, vận mệnh lực lượng đột điểm, chương 219, Tổ Hiệu chung, vận mệnh lực lượng đột điểm. Nàng chết. Loki nhẹ nhàng đem lời nói ra miệng. Trong lòng núi Suểu cả người đều mắt tròn váng. Sao, làm sao có thể? Phật gạ làm sao lại chết? Nàng có thể là Asgard ngày sau, ai có thể xông phá Asgard phòng ngự, đem nàng giết chết? Tô Âm thanh run rẩy, tràn đầy thấp phẩm lo âu. Cho tới nay, hắn mặc dù kinh lịch vô số khó khăn hiểm trở, thế nhưng từ đầu đến cuối có một cái trụ cột chống đỡ lên trong lòng hắn kiêu ngạo. Asgard, đại thế giới chúa tể, vinh quang tri địa. Mà phụ mẫu hắn, Odin cùng Phật Gà, thì vĩnh viễn ngồi tại Kim cung bên trên trên bảo tọa, cười nên đón hắn mỗi một lần mạo hiểm trở về. Thế nhưng hiện tại, Loki nói cho hắn, Phật Gà sẽ chết, loại này xung kích, thậm chí so hắn bị hậu thổ đè ở chân núi còn muốn lợi hại hơn. Loki có khả năng từ sổ trong giọng nói nghe đến hắn sợ hãi, thế nhưng Loki không có đi quản chỉ là tiếp tục mở miệng nói. Tiêu đáp ứng có thể giúp ta thay đổi Phật Gà tử vong vận mệnh, thế nhưng đại giới là, ngươi muốn hướng hắn hiệu trung. nói cho ta câu trả lời của ngươi. nghe đến Loki lời nói, nháy mắt mặt, hiệu trung chuyện này đối với Tùy đến nói là một cái buồn cười tử, hắn là Asgard Vương Tử, người thừa kế. Mặc dù hắn từ trước đến nay đều bày tỏ chính mình đối vương vị không thèm để ý chút nào, thế nhưng thân là Vương Tử kiêu ngạo lại thật sâu khắc ở hắn trong xương. Vương giả chưa từng hiểu chung, Vương giả chưa từng khuất phục. Thế nhưng nếu như không khuất phục đại giới, là ngồi nhìn phật rụng tử vong, hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo sao? Tôi rất là mệt mịt, chân tay luôn cuống Phản phất lại lần nữa về tới lúc trước bị ố phong tỏa thần lực, tuyệt vọng đến đã làm tốt trở thành một người bình thường thời điểm. Hắn thật lâu chờ mặc, tự hỏi mà tại hắn không thấy được địa phương, hắn cái kia gần với Tony xả vận mệnh lực lượng bắt đầu sôi trào lên, phản phất bày tỏ đối xù chuẩn bị hướng tiêu đạo khuất phục kháng nghị, cũng chính là cố này sôi trào vận mệnh lực lượng để sổ thật lâu không thể quyết định, thậm chí tại cái này cố vận mệnh lực lượng dưới ảnh hưởng liền đã sớm chuẩn bị kỹ càng giải thích Loki cũng bảo trì chờ mặc. để số một người làm ra lựa chọn, không thiên hàng mẫu bên trên, tiêu đạo ánh mắt xuyên qua dài đằng đang trời cao nhìn chăm chú tại xù trên thân. Lần này để lộ kỳ chiêu hàng sồ, là hắn tại nhìn đến cương thiết hỉ hệ tổ Tony Stark tại tiểu lạt Tiêu bị hắn sau khi nắm được, cương ép thay đổi vận mệnh lực lượng ảnh hưởng, chủ động hướng hắn chịu thua phía sau sinh ra linh cảm. Vận mệnh lực lượng dĩ nhiên gì là vật vật, đem tất cả nắm giữ ở trong đó. Như vậy là không phải có khả năng nắm giữ nhân tâm đâu. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo trật tự bên trong, có bỏ trốn đi một, để cho dù thân là Thiên Đạo hóa thân Tiêu đạo, tại một chút đại sự bên trên cũng chỉ có thể hướng dẫn mà không thể khống chế. Như vậy, mơ hồ cùng Thiên Đạo trật tự lực tương ngang cấp vận mệnh lực lượng, có phải là thật hay không có khả năng giống như nhìn qua như thế, có khả năng nắm giữ tất cả đâu? ban đầu thời điểm, tiêu đạo cho rằng chỉ cần lực lượng đầy đủ, vận mệnh lực lượng liền có thể khống chế tất cả. thế nhưng hiện tại, tiêu đạo phát hiện vận mệnh không cách nào nắm giữ, chính là nhân tâm. để lộ kỳ chiêu hàng số, chính là tiêu đạo dùng người tâm đối vận mệnh lực lượng phát động phản công. thành hay bại đều không quan trọng, mẫu chốt là để tiêu đạo xác định nhân tâm có thể hay không bị vận mệnh nắm trong tay. từ sổ dây rùa đến xem, hiện nhiên là không thể. tiêu đạo nheo lại mắt, trong mắt lóe lên mỉm cười, tay khẽ một chén rượu xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. hắn âm chén rượu, đối với bầu trời mời một ly, khẽ cười nói ta đã tìm tới nhược điểm của ngươi. A a a, thật tốt cất giấu, nếu như bị ta phát hiện ngươi lời nói, như vậy ngươi tất cả đều sẽ bị ta cướp đi. Hiện tại Tiêu đạo nói xong lời này về sau, bỗng nhiên, toàn bộ địa cầu hơi chấn động một chút, cũng không phải là trong minh minh nó oh, a ah, a ah, tại tức giận, mà là, luyện hóa địa cầu trận pháp bố trí xong, gần như mắt trần có thể thấy, từng sợi mờ mịt linh khí, tại đại trận 36 chỗ trận nhãn bên trên bay lên. Rất nhanh, tại trận pháp thôi thúc xuống, những này nhóm đầu tiên chuyển hóa đến linh khí, tại địa cầu trên không tạo thành một tầng thật mỏng màng. Nếu như tầng ô rỗ hiện đông dạng, đem địa cầu trong ngoài ngăn cách ra tạo nên một cái tương đối độc lập hoàn cảnh. Mà theo tầng này linh khí mà xuất hiện, toàn bộ địa cầu, triệt để đưa vào tiêu đạo khống chế bên trong. Một sợi thiên đạo trật tự lực lượng bị dung nhập địa cầu bên trong, triệt để thay thế vận mệnh lực lượng đối địa cầu chúng sinh khống chế. Dưới tình huống như vậy, lúc đầu tại sôi trào vận mệnh lực lượng cản trở bên dưới, không cam tâm hướng tiêu đạo hiệu chung luôn thoát, cuối cùng cảm giác đầu một trong hạ quyết tâm. Ta hiểu được, Loki. Cùng phân sinh mệnh so sánh, ta vinh dự cùng Tiêu Ngạo căn bản không đáng giá nhất tới. Đi nói cho Tiêu, hắn thành công, ta sẽ hướng hắn hiệu chung. Thế nhưng Nếu như hắn không thể thực hiện cứu vớt Phật Gạ lời hứa, ta cho dù là thiêu đốt toàn bộ thần lực và sinh mệnh, linh hồn cũng muốn cứ gọi hắn để mắt. Loki nghe đến số lời nói, trên mặt hiện lên một tầng tiêu ý, nói: "Minh Bạch, lão huynh, ta cái này liền đi tìm Tiêu tiên sinh, đến lúc đó ngươi liền có thể từ cái này trong núi đi ra, sau đó hai chúng ta cùng một chỗ về Arcadia." Loki quay người muốn đi gấp, nhưng vào lúc này, Tiêu đạo tiếng cười bỗng nhiên tại bọn họ bên tai vang lên. "Không cần tới tìm ta. Loki, còn có chỗ. Rất cao hứng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, từ giờ trở đi, các ngươi tự do." chờ một lúc sẽ có người mang các ngươi rời đi địa cầu chỉ cần rời đi địa cầu các ngươi liền có thể triệu hoán huyền đạn thông qua thải hồng tiêu trả lời ác tiêu đạo tiếng nói chưa rơi nguyên bản đem sổ chấn áp lại sơn mạch nháy mắt biến mất không còn chút tung tích phảng phất tất cả đều là huyễn ảnh để xoa cùng lộ kỳ nhìn trận mắt há hốc mồm đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao vẫn là lộ kỳ ngươi dở trò quỷ lại tại dùng huyễn thuật treo đuổi ta tôi nâng cai búa từng đạo lôi điện trong mắt hắn hiện lên cảnh giác nhìn xem lỗ kỳ kỳ bị hắn nhìn như vậy, theo bản năng Jun lập cập, có chút khó coi đồng thời cũng có chút không thể tin nhìn xem xua, nói: ngươi lực lượng làm sao thay đổi đến như thế cường? Tôi nghe đến vấn đề này, nâng cái búa gãi đầu một cái, một bộ trầm tư suy nghĩ tư thế, sau một lúc lâu mới trả lời: Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc trước bị tiêu nữ nhân bên cạnh đè ở chân núi về sau, ta toàn bộ thân thể đều cực kỳ chặt chẽ đè lên, không thể động đậy. Vì thế, ta từng lặp đi lặp lại dãi rủa. Cuối cùng ta phát hiện, trong cơ thể mình nhẫn giấu đi một cỗ lực lượng, cho dù không cần lôi thần chi chú ý cũng có thể đưa tới lực lượng. Ta dùng cỗ lực lượng này đem chính mình tồn tại không gian tạo ra, đại khái không người có khả năng đứng lên độ cao. Bất quá rất đáng tiếc, ngọn núi này tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể ta lôi điện, liền đối với nó không có tác dụng. Chương 220, Odin, ngươi nói cái gì? Chương 220, đỉn, ngươi nói cái gì? kỳ nghe đến lời nói, trận mắt há hốc mồm. Lúc đầu tại hắn tưởng tượng bên trong, dù tại trong lòng núi, khẳng định là khóc trời khóc đất, muốn sống không thể muốn chết không được. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này liên quan một cái, thế mà còn để hắn thực lực gia tăng thật lớn. Đã từng lưu đồ phá vỡ Odin thống trị. Để chính mình trở thành Asgard quân vương hắn tự nhiên là hiểu rõ A -tắt thần tộc hệ thống sức mạnh. Hắn mặc dù không thái thanh sợ Sổ so, vì sao lại có phiên này biến hóa, nhưng lại minh bạch biến hóa như thế ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa sổ so đem chân chính đi đến con đường cường giả, hướng về ổ điển như thế thiên phụ cấp bậc cường giả mà tiến quân. Hiện tại, hắn còn có thể ỷ vào một chút ma pháp huyền thuật lừa gạt sủa. So. Thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày, bước lên thiên phụ cảnh giới Sổ, so, sẽ không nhìn hắn tất cả huyền thuật. Loại này bỗng nhiên phát hiện, để Loki lập tức thay đổi đến nó vừa nghĩ tới chính mình sau này liền hốt sổ cơ hội cũng không có hắn cảm giác nhân sinh của chính mình hoàn toàn u ám không ánh sáng nếu không phải còn băn khoăn muốn cứu vớt mẫu thân của hắn phật gạ Loki cảm thấy chính mình đã sớm cách sầu cái này ngu ngơ càng xa càng tốt thỉnh trong lòng mình có thở Tổ hơi chút chậm chạp phát hiện huynh đệ của mình thay đổi đến trầm mượn, lúc này không hiểu hỏi Loki ngươi thế nào chẳng lẽ là đang vì ta hướng tiêu hiệu chung mà thương tâm sao Loki lướt mắt im lặng nói quỷ tài là ngươi thương tâm đâu vừa vặn lúc này một vòng kim quang tại bọn họ bên cạnh hiện lên sau một khắc, một người đầu trọc nữ nhân từ kim trong vòng đi ra, nhìn xem sổ cùng lộ kỳ nói, các ngươi hai chính là sổ cùng lộ kỳ sao? đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi địa cầu. người đến, dĩ nhiên chính là cổ nhất, tiêu đạo không thiên hàng mẫu quản ra. nửa năm đem chính mình trí tôn pháp sư vị trí chuyển cho kỳ dị bác sĩ tư đế phân về sau, nàng liền trở lại không thiên hàng mẫu, chuyên tâm đảm nhiệm tiêu đạo quản ra. bất quá không thiên hàng mẫu bên trên cũng không có tạp vật, cũng ít có tham hỏi người, cho nên cổ nhất cái này quản gia, đại đa số dưới tình huống đều là nhàn rỗi không chuyện gì, chính mình suy nghĩ ma pháp. Hôm nay mang theo Sở cùng Lộ Kỳ rời đi địa cầu, xem như là nàng trở thành tiêu đạo quản gia đến nay, nhiệm vụ thứ nhất, người là ai? Tô cùng Lộ Kỳ theo bản năng đối bỗng nhiên xuất hiện cổ nhất bày tỏ cảnh giác, sau đó cẩn thận mở miệng hỏi. Cổ nhất cũng không trả lời hai người bọn họ lời nói, mặc dù chỉ là cái nhân loại, thế nhưng cổ nhất đồng dạng là có được thiên vụ thực lực, có thể so với Hồng Hoang Kim Tiên cường giả. Liên xem như Odin cùng nàng gặp nhau, cũng bất quá là ngang hàng luận giao mà thôi. Tự nhiên không hứng thú cùng Sở cùng Lộ Kỳ hai cái này tiểu đối rống dài, chỉ là tiện tay vung lên, lại là một đạo kim vòng xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó Kim Vòng nhất chuyển, giống như bao tải độ người như thế, đem Lộ Kỳ cùng xô Bao lấy. Lộ Kỳ cùng xô, thậm chí chưa kịp phản ứng, liền từ địa cầu bên trên rời đi, đi tới một chỗ xa lạ vũ trụ. Nơi này tại chín đại quốc gia phạm vi bên trong, tiên cung thải hồng kiệu bên trên thủ vệ có thể tùy thời phát hiện các ngươi. Như vậy, ta liền đưa các ngươi đến đây. Cáo tử. Cổ nhất đối bởi vì không thích hướng đường giải không gian truyền tống, ngã trên mặt đất xổ cùng Lộ Kỳ nói một tiếng, sau đó quay người đi vào kim vòng, lần thứ hai trở về địa cầu. Lưu lại xổ cùng Lộ Kỳ hai người, lẻ loi chơi chọi ở tại trống trải tịch liêu lạ lẫm vũ trụ hai người hai mặt nhìn nhau, thật giống như bị vứt bỏ mèo con, hơn nửa ngày phía sau mới hồi phục tinh thần lại. Từ số mở miệng nói, ta cảm giác được, nàng lực lượng không chút nào kém cỏi hơn Odin, mà còn, nàng còn giống như là cái địa cầu nhân, cái này thế giới đến cùng làm sao vậy, ta luôn cảm giác chính mình có chút nhìn không hiểu. Có lẽ Odin nói đúng, một cái minh quân, không nên tùy ý chọn lên chiến tranh, bởi vì, ai cũng không biết, địch nhân đến tận cùng ẩn giấu đi cái gì, sẽ để cho chúng ta trả giá như thế nào hy sinh. Châu cảm khái rất sâu nói, thế nhưng bên cạnh lộ kỳ làm thế nào nghe làm sao cảm giác khó chịu cảm giác thật giống như tại chỉ vào cái mũi của hắn mắng đồng dạng. Dù sao, nhưng lại tại một năm trước, hắn Lộ Kỳ có thể là nâng lên mới ra nhằm vào địa cầu chiến tranh. Mà còn, còn to tiếng không biết thẹn tự xưng muốn trở thành địa cầu chi vương. Bây giờ nghĩ lại, Lộ Kỳ chỉ cảm thấy từng đợt xấu hổ. Thế mà muốn tại địa cầu khủng bố như vậy địa phương xưng vương, chính mình lúc trước đầu nhất định là xấu. Liên tính không nói tiêu đạo khủng bố như vậy đến không có biên giới tồn tại, chỉ là một cái cổ nhất, cũng đủ để cho hắn tất cả dã tâm hóa thành hư không. Mà loại này xấu hổ, lại thêm luôn luôn bị hắn coi là ngu xuẩn sau cảm khái lời nói, càng ngày càng để Lộ Kỳ cảm giác được khinh phục lúc này cắn răng nói đủ rồi, tôi không muốn lại hướng ta khoe khoang ngươi quốc vương tấm đắc, ta không phải ổ đìn, ngươi kiểm điểm với ta mà nói không hề có tác dụng. nhanh đều gọi huỳnh đạn, ta đã chịu đủ cái này hỏng bét địa phương. tôi nghe đến lộ ký lời nói núi bay, sau đó dơ cao lôi thần chi chủ ý đối với bầu trời giận dữ hét. Hình đàn, tiếp ta trở về. lôi đình gấm thét, cùng sổ âm thanh nháy mắt chuyển đến đóng tại thải hồng tiểu bên trên huỳnh đạn trong thay. đã không ngủ không nghỉ tìm kiếm sổ gần một năm, về phải không nghỉ hắn lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, vội vàng mở ra thải hồng tiểu gặp sổ cùng lộ kỳ tiếp về Asgard. Lam Sổ trả lời Asgard một nén mắt, bầu trời về sau đung nhiên một tiếng ầm vang vang lên. Ngồi tám chân Tuấn Mại ố đìn, cầm trong tay thần thương gùng nghỉ xuất hiện tại thải hồng tiểu trên không, trong mắt chứa lệ quang nhìn phía dưới sổ. Còn có Loki, Sổ, địa cầu phát sinh cái gì? Tại người đi qua về sau, nhất trọng mê vụ bao lấy tinh cầu kia, vô luận là hiểm đạn vẫn là ta, đều ta xem thấu qua tầng kia mê vụ nhìn thấy các ngươi thân ảnh. Sổ nghe đến ổ đỉnh vấn đề, lập tức cười khổ một tiếng. Hồi tưởng lại phía trước một năm phát sinh sự tình, hắn tổn thức không thôi, đồng thời minh bạch tầng kia mê vụ nhất định là tiêu đạo làm ra. Hắn đối với Odin, đem chính mình tại địa cầu bên trên gặp phải nói một lần. Odin lập tức nhướng mày, tự lẩm bẩm: "Làm sao có thể, ngươi nói địa cầu bên trên tất cả đều cùng cái kia Tiêu người có quan hệ? Ta chưa từng nghe qua dạng này từ giả. Hắn tại sao lại xuất hiện tại địa cầu?" Tôi lắc đầu, thế nhưng bên cạnh Lộ Ký lại thừa cơ mở miệng nói: "Đại khái là vì vô hạn đa quý. Hắn đã lấy được thời gian, không gian, ý thức ba viên vô hạn đa quý. Đồng thời tiên đoàn đến, viên thứ tư vô hạn đa quý cũng là xuất gia tại địa cầu bên trên. Bất quá đây đối với chúng ta đến nói, cũng không trọng yếu." ta cùng số lần này trở về, nguyên nhân trọng yếu nhất là vị tiêu tiêu tiên sinh tiên đoán đến phật gạ tử vong. Odin nghe đến vô hạn đá quý, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên. Mà khi lộ kỳ nói ra, tiêu đạo đã thu thập đến ba viên vô hạn đá quý phía sau, một gương mặt mo đều và ba. Thế nhưng tất cả mọi thứ cũng không sánh nổi hắn nghe đến lộ kỳ nói ra, phật gạ muốn chết chuyện này. Ngươi nói cái gì? Chương 221, Odin ăn bài. Chương 221, Odin ăn bài. Odin phẫn nộ tiếng giống, giống như tiếng sét đánh vang vọng toàn bộ Asgard đại điện. toàn bộ thế giới đều tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận nhẹ nhàng run rẩy lên. Giờ khắc này, đầu đầy minh mang tóc trắng, phảng phất bình thường lao ông hắn, cho thấy thân là chúng thần chi vương, thiên phụ, cựu đại thế giới thủ hộ giả uy nghiêm cùng lực lượng. Cho dù là trải qua chấn áp phía sau, sơ bộ giác tỉnh trong cơ thể lực lượng sở, đối mặt dạng này phẫn nộ Odin, cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Bất quá, giờ cùng Loki mặc dù cảm giác được áp lực, nhưng lại không có quá mức bối rối, bởi vì, bọn họ luôn cảm giác, Odin mặc dù cường đại, nhưng là cùng Tiêu Đạo so sánh, tựa hồ còn kém một điểm. Hoàn toàn không đủ để đã trải qua địa cầu một trận chiến bọn họ, cảm giác được phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Một lát sau về sau, Odin khôi phục bình tĩnh, đi qua vận đục độc nhãn tách ra khiếp người Hàn Mang. Hắn nhìn xem sổ cùng Lộ Kỳ, mở miệng nói: "Đi theo ta, thật tốt cùng ta nói một chút về gạ sự tỉnh." Nói xong về sau, hắn thôi động dưới khố 8 chân tiến mã, thẳng trả lời Asgard hoạch tâm nhất kim cung bên trong. Tổ thôi động trong cơ thể lôi thần lực lượng, mang theo Lộ Kỳ, theo sát phía sau. Rất nhanh, cái này phụ tử ba người, liền cùng một chỗ về tới kim cung bên trong. Tại vàng son lộng lấy đại điện bên trong, Odin ngồi tại thật cao vương tọa bên trên, một tay cầm thương hắn, nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói: "Đều lui ra đi." Ta cùng sầu còn có Lô kỳ, có chuyện quan trọng trò chuyện. Kim cung thánh vệ, thân mặc kim giáp chiến sĩ, dựa theo ổ Điện phân phó, trầm mặc rời đi, đem đại điện trống chải, lưu cho bọn hắn phụ tử ba người. Đông. Ổ Điện thân thể có chút nông rộng, nửa tựa vào thật cao vương tọa bên trên, một tay nén cái chán, dùng đến còn sót lại độc nhãn nhìn sầu cùng Lô mang theo hể vải mở miệng nói ra. Tốt, đều nói một chút ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phật gã, tại trong ngôn, là thế nào tử vong? Sầu cùng Lô nghe đến Âu Điện tra hỏi, hai mặt nhìn nhau sau đó từ thấy tận mắt tiêu đạo biểu hiện ra tương lai lộ kỳ tiến lên lấy ma pháp phương thức tái hiện tiên đoán. Ođìn nhìn xem lộ kỳ lấy ma pháp bày ra hình ảnh, lông mày nháy mắt xít sao khóa lại, Cùng hoàn toàn không biết gì cả lộ kỳ khác biệt, hắn từ cái này trong hình nhìn thấy rất nhiều. mã lệ kít. Ođìn thấp giọng đọc lên, hình ảnh bên trong bị phật Gà đánh tới trường kiếm, chế phục một thân đen nhọn lốt hay. hắn nhận ra người này lai lịch, hắc hát ám tinh linh vương giả, tuổi trẻ Odin, đã từng cùng phụ thân của mình cùng một chỗ đem lấy diện, sau đó phong ứng bất quá so với cái này đối thủ cũ càng có thể hấp dẫn Âu Đỉnh lực chú ý là cái kia toàn thân trải rộng dữ tận cuốt giáp cùng có thứ tản ra không rõ khí tức gia hỏa hạ tử phía sau bóp chặt phớt gãy ít hầu bị cho nàng trí mạng một kiện nguyên duệ chiến sĩ Âu sắc mặt nghiêm túc nói ra cái này tản ra chẳng lành chi khí gia hỏa danh từ tuổi trẻ so cùng lộ kỳ, nghe đến cái danh từ này bên trong có chút ngây thơ vô tri hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe nói qua cái danh từ này Âu tử vương tọa bên trên đứng lên cầm trong tay thần thường nôn nóng đi hai bước đồng thời mở miệng nói ra nguyên duệ chiến sĩ là hắc cám tinh linh nhất tộc trung cực chiến sĩ Bọn họ bị tiêm vào một loại kỳ lạ ma dược, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra có thể so với thiên phụ lực lượng. Tại xa xôi tùy duyên, ta từng tận mắt chứng kiến qua, phụ thân của ta đã từng chúng thần chi phụ bồ, bị hai tên nguyền rủa chiến sĩ trọng thương. Mà đến gần, vạn tệ Asgard chiến sĩ chết tại những nguyền rủa chiến sĩ thủ hạng. Nếu như không phải phụ thân của ta bộ kịp thời phong ấn Hắc hát cám tinh linh thánh khí Di thái Lập tử. như vậy trận chiến kia, chúng ta Asgard chưa hẳn có khả năng lấy được thắng lợi. Không nghĩ tới, ma lệ kỳ thế mà còn có khả năng chế tạo ra khủng bố như vậy chiến sĩ. Tôi điên ngữ khí trầm trọng vô cùng, Mạt cùng Lộ Kỳ nghe xong hắn lời nói, cũng cảm giác được từng đợt sợ hãi. Nếu biết rõ, thờ nhỏ tại Asgard lớn lên bọn họ, nhất là Minh Bạch Asgard chiến sĩ tinh nhuệ cường đại. Không sợ dũng khí, phối hợp thêm Asgard tiên tiến chiến tranh binh khí, đó chính là cựu đại thế giới tinh nhuệ nhất thần tộc chiến sĩ. Lấy một đích trăm, tuyệt không phải nói ngoa. Chính là dựa vào dạng này chiến sĩ, Asgard mới có thể lên ngôi cựu đại thế giới vương miện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, không có cái nào chủ tộc có khả năng tại đơn binh về mặt chiến lược gáp đạo bên trên. Cho dù là đi qua sầu cùng lộ kỳ cho rằng át địch nhân lớn nhất, băng xương cự nhân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hiện tại, tôi đi lại nói, đã từng có dạng này một đám tồn tại, có thể đồ sát át gạt chiến sĩ. Cái này để bọn họ nháy mắt cảm nhận được bất khả tư nghị. Phụ thân, nếu như nguyền rủa chiến sĩ thật giống như ngài nói như vậy cường đại, vậy chúng ta nên như thế nào vãn hồi mẫu thân tử vong vận mệnh? Tô ngẩng đầu, có chút bất an hỏi. Tại địa cầu bên trên bị hậu thổ chấn áp sự tình, để hắn học được đối không biết kính sợ. Không nghĩ tới, dựa vào chính mình lực lượng đi chinh phục tất cả, chiến thắng tất cả, bởi vì hắn hiểu được chính mình lực lượng cũng không phải là đã từng trong tưởng tượng như thế vô địch cũng chính bởi vì rõ ràng chính mình nhỏ yếu hắn mới sẽ cảm giác được như vậy bất an sợ hai mẫu thân lại bởi vì chính mình bất lực mà chết đi Odin nghe đến số lời nói phía sau trầm mặc một hồi sau đó tự lẩm bẩm nguyên rùa chiến sĩ mặc dù cường đại thế nhưng nếu như chỉ là một cái lời nói là tuyệt đối không thể đột phá Asgard bố trí ngàn năm phòng ngự cho nên tất nhiên là có người tại nội bộ vì bọn họ chế tạo cơ hội ta sẽ hạ lệnh điều tra Asgard nội bộ đồng thời tăng lớn đối phòng ngự hoạch tâm thủ vệ Odin trong thời gian ngắn bố trí xong phòng ngự thủ đoạn sau đó tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, mã lệ kỵ nếu như từ trong phong ấn đi ra, dù cho là đối chúng ta Asgard có thâm trầm nhất hận ý, nhưng đối với bọn họ đến nói trọng yếu nhất vẫn như cũng là di thái lạc tử. bọn họ sở dĩ sẽ xông vào Asgard, cũng tất nhiên là bởi vì tương lai một ngày nào đó, di thái lạc tử lại bởi vì nguyên nhân không biết tiến vào Asgard. chỉ có dạng này, mã lệ kỵ mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào xâm nhập Asgard. gạt. Loki, các ngươi hiện tại muốn làm, chính là tại mã lệ kỵ phía trước tìm tới di thái lạc tử, sau đó đem đưa cách hả càng xa càng tốt. Trong cùng Loki nghe xong Odin lời nói phía sau, trầm mặc chỉ chốc lát, không thể không nói, vị này ngồi cao tại Asgard vương tọa bên trên mấy ngàn năm vương giả, tại ứng đối phương diện không thể chỉ trích. Mặc dù sổ trong lòng cảm thấy, dạng này ứng đối quá mức bảo thủ nhu nhược, thế nhưng việc quan hệ mẫu thân tính mệnh, cho dù là hắn, cũng không dám có nửa điểm cấp tiến, cho nên lo nghĩ về sau, hắn nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Con mắt kia, Loki thì thăm dò mà hỏi, "Odin, địa cầu bên trên tiêu, tựa hồ ngay tại thu thập vô hạn đặc quý, nếu như chúng ta thật tìm tới Dĩ Thái Lập tử, có thể hay không đưa nó giao cho tiêu?" Chương 222 Hạ Cám thế giới, chương 222, Hạ Cám thế giới. Odin nghe đến lộ kỳ lời này, lập tức nhíu mày đến. Vị này ngồi cao tại vương tọa bên trên mấy ngàn năm lão giả, không hề thiếu hụt trí tuệ cùng dũng khí. Thế nhưng tuổi thọ sắp đi đến kết thúc hắn, lại chán ghét tất cả biến hóa, nhất là chính mình phạm vi thống trị bên trong biến hóa. Ma địa cầu, không hề nghi ngờ, chính là hắn tự nhận là thống trị phạm vi bên trong. Tiêu đạo thì là chẳng biết tại sao xâm nhập hắn lãnh địa, sao trộn hắn tất cả kế hoạch cùng bố trí ra hỏa. Cái này để hắn rất khó đối Tiêu đạo sinh ra hảo cảm đến. Thế nhưng Hắn cũng minh bạch, có khả năng đem địa cầu từ hình đạn cùng trong tầm mắt của hắn gỡ ra che đậy, tiêu đạo lực lượng đã đạt đến một loại bất khả tư nghị tình trạng. Liên Tính Tại làm sao không thích, cũng không nên ngay thẳng lộ ra địch ý. Cho nên lo nghĩ phía sau, Odin mở miệng nói: "Vấn đề này, sau này hãy nói. Chờ các ngươi lấy được Dĩ Thái Lập Tử, chúng ta lại đến thảo luận vấn đề này." Tô Cùng Lộ Kỳ nghe nói như thế, trầm mặc không nói. Bọn họ cũng không có đem chính mình đã hiểu trung tiêu đạo sự tình, nói cho Odin. Bởi vì bọn họ biết, cái này thuật nhìn tóc trắng xóa lão đầu, trong lòng lại cỡ nào kiêu ngạo cùng mã cố nếu để cho hắn biết người thừa kế của mình cùng con nuôi thần phục ở những người khác thủ hạ đoán chừng rất có thể liều lĩnh muốn vượt ngang tinh không tiến đánh địa cầu tốt vãn hồi át tôn nghiêm thế nhưng nếu như không nói cho Odin chuyện này lời nói Odin liền không có cách nào minh mạch nếu như bọn họ thật tìm tới dĩ Thái Lạp Tử liền nhất định sẽ giao cho Tiêu Đạo ai vẫn là trước đừng cùng Lao Gia hòa nói chúng ta còn chưa hẳn có thể tìm tới dĩ Thái Lạp Tử đâu Loki dùng ánh mắt ra hiệu sổ nói rõ ý nghĩ của mình Thor ý nhẹ gật đầu sau đó hướng Odin mở miệng hỏi Odin chúng ta đi tìm Di Thái Lạp Tử nên từ chỗ nào bắt đầu Đình cũng không có chú ý tới sở cùng lộ kỳ tiểu động tác, nghiêm túc suy nghĩ một phen phía sau, mở miệng nói: Đi ngoa đặc cá nhị hải mỗ a, nơi đó là hắc ám thế giới, là hắc ám tinh linh của hương. Dĩ thái lập tử chính là bị phong ấn ở thế giới kia. Nếu như dĩ thái lập tử thật xuất thế lời nói, các ngươi sẽ tại nơi đó tìm tới nó. Sở cùng lộ kỳ nghe nói như thế, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó ngồi thải hồng tiểu đi tới hắc ám thế giới ngoa đặc cá nhị hải mỗ. Đây là một viên bên ngoài khô héo hành tinh, trên mặt đất là bên ngông vô bờ hoang vù, mây đen kín, loạn thạch bùng phát, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Làm Xiu cùng lộ Kỳ đi tới về sau, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là vô cùng kiềm chế, phản phất một tấm thôn thiên vệ địa miệng lớn, đem bọn họ hai người nuốt vào. Liên âm thanh đều tại cái này mảnh hoang vu quỷ dị trong thế giới tiêu tán. Cái này để Xiu cùng lộ Kỳ lúc nói chuyện không thể không phóng to âm thanh, chỉ có dạng này mới có thể để lẫn nhau nghe đến. Chúng ta nên đi chỗ nào? Xiu cầm cái bữa, có chút mở mịt luống cuống nhìn xem hoang vu hắc hát ám thế giới. Dạng này rộng lớn thiên địa, để hắn gần như mất đi tất cả phương hướng cảm giác, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Lô Kỳ nghe đến sổ vấn đề, cũng là một mặt vẻ buồn rầu. Bất quá thân là ma pháp sư hắn, luôn là không thiếu hụt một điểm thần bí tiểu pháp thuật. Hắn lấy ra một cái rời đi Asgardlo xuống một trụ nhánh, đứng ở trên mặt đất, sau đó vung tay ra. Một thụ nhánh ngã xuống, chỉ ra một cái phương hướng. Tại Asgard trong thần thoại, ban đầu chư thần giờ UNG mục đã sáng tạo ra nam nhân, cho nên một tượng trưng cho nam nhân mở lực lượng, thường xuyên dùng cho tại một mảnh hỗn độn mê man bên trong dùng để tìm kiếm phương hướng. Bất quá đối với người bình thường đến nói, đây chỉ là một chuyện thần thoại xưa. Thế nhưng tại kế thừa Forsga ma pháp lộ kỳ thủ hạ, đây quả thật là một cái có khả năng tác động vận mệnh lực lượng thần bí pháp thuật. Một nga xuống phương hướng chính là bọn họ muốn tiến lên phương hướng. Lộ Kỳ xác định phương hướng phía sau, đem cành cây nâng lên, cắm vào dưới mặt đất. Sau đó mở miệng nói ra, theo cái phương hướng này đi, chúng ta sẽ gặp phải một ít chuyện. Muốn đi sao? Tô nghe đến Lộ Kỳ lời này, nhũ mày, nói, đó là tự nhiên, ở nơi như thế này, cho dù một giây sau nhìn thấy nổi điên hạo khác, ta đều sẽ cảm thấy đó là một loại may mắn. Hai người dọc thì ôm mục chỉ ra phương hướng, kết bạn mà đi. Đi ước chừng ba ngày ba đêm, thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Liên tại Tô đã không kiên nhẫn, bắt đầu trào phúng Lộ Kỳ pháp thuật lừa gạt người thời điểm. Đồng nhiên. Một đạo cùng hắc ám thế giới mở nhạt sắc điệu hoàn toàn khác biệt tươi sáng sắc thái xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đó là cái gì? "Rô theo bản năng hô." Lô Kỳ vội vàng dò xét mắt nhìn đi, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đang lúc Lộ Kỳ cho rằng sự là xuất hiện ảo giác thời điểm, đồng nhiên một đồ vật nhỏ rơi vào trong mắt của hắn. Đây là cái gì? Thoạt nhìn như là địa cầu bên trên đồ vật. Lô Kỳ cầm lấy cái vật nhỏ kia, một cái ma phương cùng mang theo một cái chìa khóa chìa khóa vòng, thần sắc có chút nghiền ngẫm mở miệng nói: "Tôi từng có một đoạn phàm nhân sinh hoạt, đối địa cầu nằm đối diện đông tây quen thuộc, lúc này mở miệng nói: Cái đồ chơi này, tựa hồ là gọi là ma phương. Ta đã từng gặp đơn giản chơi qua. Nói như vậy lời nói, ta vừa vặn nhìn thấy, tựa hồ chính là một bóng người. Có thể là, nơi này, làm sao sẽ có địa cầu nhân? Rồi trên mặt lộ ra không thể nào hiểu được biểu lộ, một mặt mê hoặc, mà lộ kỳ thì bắt đầu cao mày tính nhầm cái gì? Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ta đã biết, là thiên tượng tập hợp, cửu đại thế giới sẽ tại đoạn thời gian này bên trong trùng điệp cùng một chỗ. Cho nên ngươi vừa mới gặp được địa cầu nhân. Lộ kỳ những lời này nói xong, rồi nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ xem như Asgard Vương tử hắn nhận đến chính là đẳng cấp cao nhất giáo dục mặc dù thuật nhìn thô lỗ thế nhưng hắn đối khoa học cũng không phải là nông cạn người vô tri tại nguyên lai kịch bản bên trong bị lưu đầy tới địa cầu bên trên hắn liền đã từng liền cựu đại thế giới kết cấu cùng bạn gái của hắn riện phủ sở phổ cấp khoa học mà thân lại Asgard lôi thần lâu dài ngồi thải hồng tiểu tại cựu đại thế giới chinh chiến hắn càng là đối với cựu đại thế giới kết cấu có không giống nhận biết cho nên lộ kỳ nói chuyện thiên tượng tập hợp hắn lập tức hiểu rõ ra khó trách mã lệ kỳ sẽ chọn vào lúc này phục sinh nguyên lai hắn là đánh lấy thiên tượng tập hợp chủ ý Thôi, còn nhớ rõ ta nói qua Tiêu đã từng tiên đoán qua Di Thái Lạp Tử sẽ xuất hiện tại địa cầu bên trên sao. Xem ra, chúng ta có thể muốn lại về một chuyến địa cầu. Tôi nhìn xem Lộ Kỳ, mở miệng nói. Lộ Kỳ nghe nói như thế, do dự một chút, nhưng cũng biểu thị ra đồng ý. Sau đó bắt đầu đo lường tính toán lần tiếp theo Hắc Ám thế giới cùng địa cầu tính cả, sẽ tại lúc nào? Rất nhanh, hắn liền đo lường tính toán ra đại khái thời gian, cùng sâu cùng nhau chờ đợi. Tước chừng đi qua nửa ngày ta hữu Hắc Ám không gian cùng địa cầu không gian đường hầm quả nhiên lần thứ hai mở ra. Ngồi dưới đất sâu cùng Lộ Kỳ, lập tức liền bị không gian đường hầm dẹt vào. Và anh. Một tiếng vang thật lớn rơi xuống sổ mặt hướng xuống, nện ở một mảnh nền xi si măng bên trên. Thế nhưng, rơi xuống âm thanh cũng chỉ có một tiếng. Chương 223, Duyện Foster, chương 223, Duyện Foster. Loki. Tô thăm dò tính têu một tiếng. Quen thuộc Loki bản tính hắn, đã bản năng cảm giác được một trận không ổn. Chính mình người huynh đệ này, sẽ không phải là đem chính mình cho vung đi. Bất quá coi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Loki thân ảnh, nhẹ nhàng tung bay ở bầu trời bên trong. Đây là ma pháp gì, Loki? Vì cái gì không cho ta cùng an bài bên trên? Tôi biểu hiện trên mặt bướng lỏng, lộ ra đủ cười sau đó mang theo bất mãn mở miệng hỏi. bất quá ở hai mắt của hắn bên trong lại tràn đầy cảm động. nhà mình người huynh đệ này, thế mà không có vứt bỏ chính mình, thực sự là để hắn cảm động không được. thế nhưng phần này cảm động căn bản không có duy trì 3 giây, chỉ là nháy mắt sau đó, trên bầu trời nhẹ nhàng lộ kỳ thân ảnh, liền bắt đầu thay đổi đến mở đi. huyễn ảnh phân thân. lô kỳ sợ trường cho hay. tô mặt nháy mắt biến sắc, tràn đầy im lặng nhìn lên bầu trời. mà lúc này đây, lô kỳ tức thời nở nụ cười, nói: này, thua, ngươi sẽ không phải thật cho rằng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ về địa cầu a? có tiêu tại. Tại địa cầu bên trên mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ để ta cảm thấy ngạt thở. Bất quá ngươi là không có vấn đề, dù sao bị đè ở trên núi ngươi cũng đã quen thuộc dạng này thời gian. Ta sẽ tiếp tục tại Hắc Ám Thế Giới tìm kiếm Di Thái Lạp Tử, đến mức địa cầu bên trên liền giao cho ngươi đi. Chúc ngươi may mắn. Tôi nghe xong lỗ kỳ huyễn ảnh phân thân phen này lời trâm trọng, cả người bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hận hận vùng ra lôi thần chi chú ý, trực tiếp đem bảo ảnh kia đập nát. Hỗn nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hít sâu một phen, hắn bắt đầu chú ý mình hoàn cảnh xung quanh. Loại này địa phương. Tựa như là đơn giản nói qua loại kia gọi là địa thiết trạm nhân loại giao thông đầu mối then chốt, bất quá tựa hồ bỏ phế rất lâu rồi. Tính toán, đi ra ngoài trước ca. Tô Đại Khái nhận ra bên cạnh mình hoàn cảnh, xác nhận không có nguy hiểm phía sau, nhanh chân bước ra địa thiết trạm. Thế nhưng liền tại hắn đi ra về sau, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Đơn giản. Foster, bạn gái của hắn. Cái này để lúc đầu bị Lộ kỳ vứt bỏ mà có chút toán nghiệm hắn, nháy mắt thay đổi đến kinh hỉ, hô lớn, "Đơn giản, ngươi làm sao ở chỗ này?" Lúc này diện Foster, chính mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại đối với mình khuê mật kiêm trợ thủ Đạt Si nổi giận. Đạt Si, ngươi tại sao gọi là cảnh sát tới? Lúc đầu chúng ta đã tìm tới một cái ổn định trọng lực dị thường khu vực, có thể tùy ý đi nghiên cứu hắn, đối thủ cạnh tranh chỉ có mấy đứa bé. Thế nhưng ngươi để cảnh sát tới, chuyện này liền sẽ bị Anh Quốc An toàn quốc gia bộ môn hiểu rõ, sau đó thần thuận cục theo sát mà đến, chúng ta nghiên cứu liền sẽ bị vội vã bỏ dở, tư liệu cùng khí giới đều sẽ bị bọn họ lấy thế giới an toàn danh nghĩa cưỡng chế thu đi, thật giống như tại Tân Mạc Tây Ca Châu phát sinh đồng dạng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đạt Si nghe xong đơn giản tràn đầy phàn nàn lời nói, lập tức lộ ra hủy khuất biểu lộ bất đắc dĩ mở miệng nói, có thể là, đơn giản, ngươi đã mất tích 5 giờ. Nếu như không nói cho cảnh sát lời nói, ta nên như thế nào tìm tới ngươi, xác định an toàn của ngươi? 5 giờ. Diện Foster nghe đến lời này, cả người đều mắt tròn váng, bất khả tư nghị nhìn xem đặt gì. Si. nàng cảm giác được chính mình gặp phải sự tình. đúng lúc này, có chút bối rối nàng chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc. đơn giản. Diện Foster vô vu mặt mình, tràn đầy mê man tự đủ. ta đây là xuất hiện nghe nhầm rồi sao? thế nhưng sau một khắc, trên người mặc chiến y con tươi đẹp đỏ áo choàng, trên tay cầm lấy một thanh rõ ràng chiến truy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Tô Duyện Phổster lập tức thả ra trong tay thiết bị đo lường khí, nên đón tiếp lấy, kích động không thôi. Sau đó, một bàn tay đánh vào sổ trên mặt. tôi một mặt mộng bức nhìn xem Duyện Phổster, sau đó nghe đến Duyện Phổster giải thích: "Xin lỗi, ta chỉ là nghĩ xác nhận ngươi có phải hay không thật." Tô nâng lên lời này, theo bản năng nhẹ gật đầu. Thế nhưng còn không có lấy lại tinh thần, lại một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Sau đó là Duyện Phổster nén giận chất vấn: "Ngươi đi chỗ đó, ta một mực tại cùng ngươi chia tay địa phương, một mực đau khổ chờ đợi." Một bên khóc, một bên chờ. Ngươi nói qua ngươi sẽ trở lại. Thế nhưng ta từ đầu đến cuối không có đợi đến ngươi. Tôi bị dàn phổster liên tiếp vấn đề hỏi có chút mập bức, vội vàng giải thích một lần, nói là lỗi của ta, đơn giản. Thế nhưng thải hồng tiêu hỏng, cựu đại thế giới đều tại bạo loạn, thân là Ars vương từ ta, nhất định phải đi làm thứ gì. Về sau thật vất vả lắng lại cựu đại thế giới phản loạn, địa cầu bên trên lại xuất hiện vấn đề, các ngươi cái kia thần thoát cục mở ra vũ trụ ma phương, để người ngoài hành tinh phát hiện địa cầu. Ta không thể không vì cứu vớt địa cầu mà chiến. Đơn giản nghe xong số lời nói, nộ khí hơi lắng lại một chút, thế nhưng vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta biết, đó là nhu ước chi chiến, ta tại trên TV nhìn thấy qua ngươi. Có thể là, cuộc chiến đấu kia rất nhanh liền kết thúc. Ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Nói lên cái này, Tô lập tức cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói, ta bị trấn áp, một cái nữ nhân. Nàng đem trấn áp dưới chân núi, tối tăm không mặt trời, dòng dã một năm. Ta không có cách nào tới gặp ngươi. Đơn giản nghe xong sự giải thích, lập tức hận trưng lên, bất an hỏi, vậy là ngươi làm sao đi ra? Tô thở dài, đem trôi qua một năm phát sinh sự tình, em thay nói, huynh đệ của ta, ngươi biết rõ, chính là cái kia Loki. tại tiêu nơi đó, chính là giải quyết liều nước người ngoài hành tinh tên kia. nghe đến một cái tiên đoán, tiên đoán bày tỏ, mẫu thân của ta sẽ chết đi, mà tiêu có khả năng nghịch chuyển lời tiên đoán này, đại giới thì là ta hiệu trung, ta xin thề hiệu trung về sau, về tới arga, đem lời tiên đoán này nói cho phụ thân của ta biết Odin. Odin ra lệnh cho ta cùng Loki, kỳ tiến về hắc ám thế giới tìm kiếm mấu chốt vật phẩm, thái là tử bất quá ta tại nơi đó, nhìn thấy một bóng người, sau đó phát hiện thiên thể tụ hợp sinh ra không gian đường hầm cái này mới trở lại địa cầu đúng ta nhìn thấy người kia là người sao đơn giản nghe xong xô lời nói đầy mặt xoan xuyết vì hắn bị trấn áp mà lo lắng cũng vì hắn thoát khốn mà mừng dỡ làm xô hỏi tại hắc cám thế giới nhìn thấy bóng người có phải là nàng lúc nàng theo bản năng gật đầu nói hẳn là bất quá ta từ cái chỗ kia trở lại về sau tựa hồ hôn mê 5 giờ không biết là vì cái gì đơn giản tiếng nói vừa ra một người cảnh sát tìm tới cửa đưa tay mỏ về nàng diện Foster, ngươi dính xâm nhập tư nhân lãnh địa cùng chúng ta đi một chuyến a chương 224 bội phách khống chế không nổi à Chương 224, bội phách, khống chế không nổi à. Liên tại cái kia cảnh sát tay sắp chạm đến diện phổ Stơ thân thể lúc, bỗng nhiên, vang một tiếng, một đạo màu đỏ chám bạo tạc sóng xung kích từ diện phổ Stơ trên thân lao ra. Thoáng có chút béo phì cảnh sát, trực tiếp bị xung kích ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cho dù là đứng tại diện phổ Stơ bên cạnh sổ, đều không thể không hai tay ôm mặt, làm ra phòng ngự tư thái. Mên ngông sóng xung kích, chính mình đánh hai cánh tay hắn như kim châm, thậm chí cảm giác được một tia vết máu hiện lên ở bại lộ trên cổ tay. Cái này để sủa lập tức cả kinh nói, phát sinh cái gì? Thế nhưng không có người trả lời hắn lời nói lấy diên làm trung tâm xung quanh trăm mét bên trong người đều tại sóng xung kích tác dụng dưới ngất đi mà tạo thành tất cả những thứ này dện Foster, càng là có quắp ngã xuống đất trên thân tỉnh thoảng hiện lên một kia màu đỏ thắm hạt căn bản năng lượng tốt một lúc sau dện Foster mới chậm lại hai tay chống ngồi tại trên mặt đất mở mịt nhìn trước mắt tất cả vui vặn, phát sinh cái gì mà tại những người khác bao gồm cái nào cảnh sát cũng chậm rãi tỉnh lại từng cái khẩn trương bất an nhìn diên phổster một bên không ngừng để nàng hai tay ôm đầu một bên mượn nhờ cảnh dụng vô hạn hệ thống điện gọi chi viện tô không có để ý những cái kia cảnh sát nên kích phản ứng, chỉ là ôm lấy có chút hư nhược diện Foster, tự động muốn kêu gọi thải hồng tiểu Giang Lâm. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa mới nhớ tới, hắn liền nghĩ đến. Lúc này địa cầu đã bị tiêu đạo che đậy, hình đạn căn bản không nhìn thấy nơi này, chớ nói chi là dùng thải hồng tiểu đem hắn đó đi. Chẳng lẽ, muốn đi đường hầm không thời gian về Hắc hát ám thế giới? Tô như mày, bực bội nghĩ đến. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Do trời thân thể tập hợp mà sinh ra đường hầm không thời gian có quá nhiều không ổn định tính. Nếu như là hắn lời nói, cũng không có gì thế nhưng diện phổster thân là một kẻ phạm nhân, lại rõ ràng xảy ra vấn đề, đã không thể thừa nhận nửa điểm biến hóa. bất quá, nếu như không thể trở về agad, hắn lại làm như thế nào giải cứu rõ ràng có vấn đề đơn giản đâu. rô đầu trước nay chưa từng có cao tốc vận chuyển, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người, tiêu đạo. nếu như là hắn lời nói, có lẽ có khả năng giải quyết đơn giản trên thân vấn đề. Tô tự lẩm bẩm, bị hắn ôm vào trong ngực diện phổster, không hiểu hỏi, ngươi đang nói cái gì? rô cúi đầu nhìn xem có chút hư nhược đơn giản, nghiêm túc nói, ôm chặt ta sau đó một trận sấm xét vang dội trực tiếp mang theo riện phủ sờ hướng tiêu mà lên rất nhanh hắn liền bay qua dài đẳng đẳng đại tây dương đi tới liễu nước thị trên không hắn nhớ mang máng, tiêu đạo không thiên hàng mẫu ngay ở chỗ này thế nhưng đi tới liễu nước thị trên không về sau hắn lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình căn bản là không có cách phát hiện tiêu đạo không thiên hàng mẫu bóng dáng ngược lại là bị cương thiết hỉ hệ to ni dẫn đầu phát hiện rất nhanh trên người mặc kim hồng phối màu sắt thép chiến y Tony ni liền bay ra đối với nghị bất an mở miệng hỏi làm sao vậy Tô, chuyện gì xảy ra Tôi nghe đến Tony Stark âm thanh, nôn nóng bất an mở miệng nói, trốn tránh sự tình, ta cần tìm tiêu tìm kiếm trợ giúp, có thể là ta tìm không được hắn. Tony Stark nghe đến tiêu chữ này, theo bản năng khỏe miệng có giật một phen. Bất quá nhìn thấy sổ trong nước sắc mặt trắng bệnh. mê man đi đơn giản, hắn vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói, hơi chờ một hồi, ta nghĩ bội phách khả năng sẽ có biện pháp. Bộ phách, tôi nghe đến cái tên này, theo bản năng chính là sương sở. Hắn đối với danh tự này mặc dù cũng không phải là hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng không có quá lớn ấn tượng, chỉ là nhớ mang máng, đó là Tony Stark nữ nhân, một nhân loại bình thường. Một người như vậy, làm sao có thể đối hắn tìm kiếm tiêu đạo có trợ giúp? Dù theo bản năng muốn liền vấn đề này hỏi tham Tony Stark, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, một cỗ khí thế kinh người, kèm theo hừng hực diễm quang, tại lưu ướp thị trên không xuất hiện. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng hai tốc độ, vọt tới trước người hắn. Hừng hực nhiệt lượng, lập tức liền để Sở cảm giác được một trận khỏe miệng cắt cô, liền tóc cũng hơi cong lên. Không thể không dùng áo choàng đem đơn giản bao lại, để tránh nàng nhận đến hỏa diễm tổn thương. Ngươi là? tôi nhíu mày, nhìn xem cái kia hừng hực hỏa trụ, đang chuẩn bị hỏi tham đối phương tính danh. Hắn có khả năng cảm nhận được ngọn lửa này lực lượng không chút nào kém cỏi hơn hắn lôi điện, thậm chí còn muốn càng mạnh một chút, là một cái đầy đủ để hắn tôn trọng cường giả. Thế nhưng hỏi tham giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, hắn liền phát hiện ánh lửa phía dưới là cái dáng người hiểu điệu nữ tử, hơn nữa còn là cái nhìn qua mắt. lập tức, tôi liền nghĩ đến, lập tức kinh ngạc không thôi mở miệng nói, ngươi là Bội Phách, tôi nhịp nữ nhân, ngươi không phải người bình thường sao? Bội Phách nghe đến sổ liên tiếp kinh ngạc tra hỏi, khẽ gật đầu cười cười, nói, một chút ngoại ý muốn đúc thành hiện tại ta. bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, đi theo ta. Bội Phách điều khiển hỏa diễm. Thuần thủ tìm tới Không Thiên Hàng Mẫu vị trí, xem như Trúc Dung Nguyên Thần Hình chiếu ký chủ nàng, đối tất cả cùng linh khí có liên quan đồ vật đều mười phần mất cảm, cho nên Tony Stark cùng sổ tìm không được Không Thiên Hàng Mẫu, nàng có khả năng nhẹ nhõm tìm tới. Bất quá tìm tới về tìm tới, thế nhưng muốn đi vào, vẫn như cũ cần Tiêu Đạo cho phép. Bội Phách đứng tại Không Thiên Hàng Mẫu bên ngoài kêu một tiếng phía sau, cổ nhất vì bọn họ mở ra bên ngoài trận pháp, rồi ông đơn giản, lập tức bay vào, mà Bội Phách cùng Tony Stark cũng theo sát phía sau. Tiêu ở đâu, ta muốn gặp hắn tôi mới vừa ở không thiên hàng mẫu bong tàu bên trên đứng vững liền vội vã nóng nảy nóng nảy mở miệng nói vì bọn họ mở ra trận pháp cổ nhất nghe nói như thế bình tĩnh trả lời không nên gấp áp người nữ nhân không có việc gì a tư gia đương nhân chủ nhân ở bên trong chờ ngươi đi theo ta chính là cổ nhất một bên nói lời này một bên mở ra tiến vào không thiên hàng mẫu nội bộ cửa lớn tôi nghe đến cổ nhất lời nói vội vàng sao động cảm xúc lập tức làm dịu rất nhiều vừa vặn lúc này hắn nhận ra cổ nhất chính là ngày đó tiện hắn cùng lộ kỳ rời đi địa cầu người kia đang chuẩn bị cùng cổ nhất chào hỏi căn hộ độc lập gian phòng lôi kéo tình cảm Đông Nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện gương Thiết hiệp Thác Nghi Tư Tháp khắc con mắt có chút sưng đỏ. Lập tức không hiểu hỏi: "Này, Tony, con mắt của ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là địa cầu bên trên lại xuất hiện cái gì siêu cấp nhân vật phản diện, làm ngươi bị tương nặng? Tony Stark lúc này đã tháo xuống chiến giáp, nghe đến lời nói, theo bản năng che đậy một cái viền mắt, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói: "Là, siêu cấp nhân vật phản diện. Tony Stark đời này đều không thể đánh bại cái kia một loại. Tên là Tiểu Lạc Tiêu Tiệp Tở." nghe nói như thế, lập tức hiểu được, cười nhìn thoáng qua hơi có vẻ xấu hổ bội phách. Bội phách vội vàng giải thích nói: Ta không phải cố ý, chỉ là có chút khống chế không nổi. Ngươi biết, thình lình lực lượng, khống chế lại thật rất khó. Chương 225, Dĩ Thái Lập tử. chương 225, Dĩ Thái Lập tử. Tô nghe đến Tiểu Lạc Tiêu tự tờ giải thích, buồn cười nợ nụ cười. Sau đó dùng đến cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem Tony Stark. Mặc dù lẫn nhau trải qua đồng sinh cộng tử chiến đấu, đã kết xuống ăn ý tình nghĩa. Thế nhưng nam nhân ở giữa giao tình, luôn là vui lòng nhìn thấy đối phương ăn chút sẹp. Nhất là Tony Stark dạng này, một cái hoa hoa công tử, tại nữ nhân bên trên ăn thiệt thực sự là một kiện để người vui tay vui mắt sự tình. Tony, xem ra ngươi phải thật tốt cố gắng. Ta có một bộ gặt thân thể cải tạo kỹ thuật, ngươi có muốn thử một chút hay không? Những không dám nói, ít nhất có thể làm cho ngươi lại bị bội phép đánh về sau, có thể nhanh chóng khôi phục tương thế. Tony Stark nghe đến số lời nói, trong lòng hết sức buồn bực, thế nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận vừa, nói: cái gì gọi là bị bội phép đánh? Ta chỉ là không thích cùng nữ nhân cãi nhau, nhường cho nàng mà thôi. Nếu như ta nghiêm túc lời nói, nàng liền đụng cũng đừng nghĩ đụng phải ta. Bất quá ở trong lòng, Tony vẫn là yên lặng đem phản bội phép chiến giáp ưu tiên cấp bậc đề cao, trở thành vượt qua phản tâm linh chế, phản hạo khác phản lôi thần bọc thép đệ nhất nghiên cứu phát minh danh sách. lúc đầu hắn còn có phản tiêu chiến giáp, phản hậu thổ chiến giáp, phản nữ hoa chiến giáp. thế nhưng bất đắc dĩ là, tại thông qua tài liệu phân tích có hạn phía sau, hắn cùng hắn trí năng quản gia giả vị đồng thời nhận định, lấy hiện tại kỹ thuật cùng tài liệu, căn bản là không có cách hoàn thành dạng này mục tiêu. Đành phải yên lặng đem cái này ba cái kế hoạch từ chính mình nghiên cứu danh sách bên trong lao đi. tony bên này yên lặng nghĩ đến chính mình nghiên cứu danh sách sự tình, một đoàn người rất nhanh tại cổ nhất dẫn đầu xuống đi tới tiếp khách đại sảnh. đối với tony đến nói, tất cả đều cùng đi qua giống nhau như lúc. Thoạt nhìn thật giống như cùng bình thường không thiên hàng mẫu phòng họp không có gì khác biệt. Thế nhưng Tony lại biết, cái này gián tiếp chở phòng kinh khủng đến cỡ nào. Dù chỉ là nơi hẻo lãnh bên trong, thoạt nhìn ngong ngoe, chỉ biết là chạy lung tung hamster. Đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ nữ đức thậm chí toàn bộ địa cầu. Đến mức nơi này chủ nhân, vậy thì càng không cần nói. Tại dạng này khủng bố trước mặt, cho dù là luôn luôn thoải mái không bị chói buộc Tony Stark, đều thay đổi đến công nghệ. Bất quá tại tiêu đạo trong mắt, cái này thật là vận mệnh lực lượng bị hắn thiên đạo trật tự lực lượng can thiệp, cũng không còn cách nào duy trì Tony Stark độc nhất vô nhị nhân vật chính địa vị, cho nên kiêu ngạo Tony Stark mới sẽ túi đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là túi đầu mà thôi. Muốn tổn ỉ Stark cái này mà vẹo điện ảnh vũ trụ vận mệnh chi tử chân chính thần phục, hắn còn muốn làm rất nhiều. Tiêu đạo yên lặng nghĩ đến, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sổ, mở miệng nói: "Tony, ngươi ý đồ đến ta đã biết, đem đơn giản để xuống đi." Tô nghe đến Tiêu đạo lời nói, vội vàng kích động đem đơn giản thả xuống, sau đó mang theo bất an mở miệng hỏi: "Tiêu Đơn giản đến tột cùng là thế nào? Ta cảm giác được, trong cơ thể của nàng ký túc cái này một cố cường đại mà ta ác lực lượng. Là ai để mắt tới nàng sao? Tiêu Đạo nhìn xem luôn nóng bất tán sủa, cười nhẹ chiến đấu, mở miệng hỏi. "Tôi, Loki cùng ngươi nói qua, ta đã từng tiên đoán qua, hiện thực đá quý sẽ xuất hiện tại địa cầu sao?" Tô nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng nói, "Là, Loki nói qua. Bất quá phụ thân của ta ổ điển cho rằng, sở dĩ là phát sinh trong dự ngôn sự tình, khẳng định là bởi vì hiện thực đá quý xuất hiện ở Asgard. Chỉ có dạng này, mà lệ kít mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào xông vào Asgard xông vào kim cung sát hại mẫu thân của ta. Tiêu đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, bày tỏ Tô nói không sai. Sau đó chỉ chỉ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đơn giản, hỏi. Như vậy, thù. nếu như không có sự xuất hiện của ta, địa cầu không có bị ngăn cách tại hầm đạn ánh mắt bên ngoài, ngươi lại phát hiện đơn giản, sẽ làm cái gì? Tô theo bản năng trả lời, mang theo đơn giản về át gạt. Hắn câu nói này nói xong, nháy mắt nghĩ đến cái gì, bất khả tư nghị nhìn xem nằm dưới đất đơn giản, nhịn không được tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ tạo thành đơn giản hôn mê, chính là rĩ thái làm từ sao? Cái này sao có thể? Nàng chỉ là một người bình thường. Một bên Tony Stark cùng đội phách nghe đến Sô lời nói, theo bản năng nhìn một chút nằm dưới đất đơn giản. Bọn họ mặc dù không biết dĩ Thái Lạp tử là cái gì, nhưng lại minh bạch, có thể làm cho tiêu đạo để ý, giống như vậy lộ vẻ xúc động đồ vật, tuyệt đối không phải vật tầm thường. "Ồ, ngươi nói dĩ Thái Lạp tử là cái gì?" Hình như sẽ tiến vào người thân thể đồng dạng, tựa như những cái kia thai hỏa ma pháp thiếu nữ xúc tú quái. Tony một bên rất bình tĩnh ngăn tại đội phách trước người, một bên nghiêm túc hướng hỏi. "Tôi nghe đến vấn đề này, hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, trả lời. Cái này ta không thái thanh sở." chỉ biết là hắn là hắc ám tinh linh nhất tộc thần khí, đồng thời cũng là sáu viên vô hạn đá quý một trong. Tôi lời nói hiển nhiên có chút mơ mờ, không cách nào làm cho tổn nhị sắc minh bạch di Thái Lạp Tử đến tuột cùng là cái gì. đúng lúc này, Tiêu Đạo mở miệng. Dĩ Thái Lạp Tử là hắc ám tinh linh nhất tộc thông qua cải tạo hiện thực đá quý làm ra thần khí. Nó có khả năng đem tất cả vật chất chuyển hóa thành hắc ám lực lượng, đồng thời ký túc tại sinh mệnh trong cơ thể, hấp thu đối phương sinh mệnh lực lượng. đây là một kiện vì hoàn thành hắc ám tinh linh nhất tộc tâm nguyện, đem vũ trụ trở lại ban đầu thời đại hắc ám mà ra đời thần khí. hiện tại. Kiện thần khí này ký túc tại đơn giản trong cơ thể, đây cũng là đơn giản hôn mê nguyên nhân. Tôi lúc đầu hết sức chuyên chú nghe lấy Tiêu Đạo giải thích Di Thái Lạp Tử năng lực, thế nhưng coi hắn nghe đến Di Thái Lạp Tử sẽ hấp thu ký chủ sinh mệnh lực thời điểm, cả người liền luân cuống. Lúc này mở miệng hỏi, Tiêu, dạng này ta ác đồ vật không nên xuất hiện trên thế giới này, ta thỉnh cầu ngài đưa nó giản lực trong cơ thể lấy ra. Tiêu Đạo nghe đến số lời nói, lại mỉm cười lắc đầu, sau đó tại sổ nôn nóng bất an trong ánh mắt mở miệng nói, Rô, ngươi biết cái gì là nguy cơ sao? tôi lúc đầu đang muốn mở miệng. Thế nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, Tiêu đạo dạng này tồn tại trịnh trọng như vậy hỏi thăm, khẳng định có hắn thâm ý, đành phải trầm tư suy nghĩ. Có thể là tâm hệ đơn giản an toàn hắn, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý, nghĩ nửa ngày vì cái gì đều không nhớ ra được, đành phải mặt mày ủ rũ nói: "Tiêu, ta hiện tại nào rất loạn, nếu như ngươi lời nói có thâm ý gì lời nói, mời nói thẳng đi, không cần dạng này che che lấp lấp." Tiêu đạo nghe đến số lời này, cười lắc đầu, nói: "Tại thế giới của ta bên trong, nguy cơ là nguy hiểm cũng là cơ duyên." cấm đơn giản đến nói, nàng bị dĩ thái lập từ bản thân, gặp phải sinh mệnh nguy cơ. Đây chính là nguy. Thế nhưng, nếu như có thể lợi dụng được lời nói, lần này nguy liền có thể chuyển biến làm nàng cơ duyên. Ngươi là a Tư gia đắc nhân, tuổi thọ mấy ngàn năm, mà nhân loại tuổi thọ chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm, gần như gấp 10 tuổi thọ khác biệt, ngươi nghĩ qua ngươi cùng đơn giản tương lai sao? Chương 226, Hồng Hoang dị biến, chương 226, Hồng Hoang dị biến. Tô nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cả người đều sững sốt. Mặc dù nhìn bề ngoài lỗ mãng, thế nhưng hắn dù sao không phải người ngu, lại thế nào khả năng không có nghĩ qua chính mình cùng đơn giản tuổi thọ vấn đề? Chỉ là hắn biết Vấn đề này hắn không cách nào giải quyết, cho nên đành phải tạm thời không quản, giả vợ như không tồn tại. Bây giờ bị Tiêu Đạo chủ động đâm thủng, hắn lập tức bắt đầu trầm mặt. Sau nửa ngày mới mở miệng nói, Tiêu, chẳng lẽ Di Thái Lạp Tử có khả năng trợ giúp ta giải quyết vấn đề này? Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, chỉ vào nằm dưới đất đơn giản mở miệng nói, Di Thái Lạp Tử là cái này vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, có khả năng sáng tạo vô số bất khả tư nghị đồ vật. Còn nhớ rõ tiên đoán hình ảnh bên trong, giết chết mẫu thân người tên kia sao? Đó là Nguyên Duyệt Chiến sĩ, là bị truyền vào Di Thái Lạp Tử tùy tiện mà ra đời siêu cấp chiến sĩ thực lực thậm chí còn tại ngươi bên trên. Nếu như ta kích hoạt giản thể bên trong năng lượng, sau đó coi đây là cơ sở sử dụng nguyên thần hình chiếu chi pháp, dáng lâm tiếp theo tôn tồn tại cương đại. Như vậy, đơn giản sẽ nắm giữ không thua kém gì ngươi lực lượng cùng với tuổi thọ. Tô nghe đến Tiêu đạo lời nói, chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn nháo. Hắn không biết cái gì là nguyên thần hình chiếu, càng không cách nào lý giải, đến tột cùng là như thế nào thay đổi, mới có thể để cho thân là người bình thường đơn giản nắm giữ cũng giống như mình lực lượng cùng tuổi thọ. Nhìn thấy hắn dạng này mơ hồ dáng dấp, bên cạnh bội phách, hảo tâm vì hắn giải thích nói, Ta trong mắt ngươi nhìn thấy mê hoặc cũng không hiểu, nhưng thì thật cũng không cần như vậy. Ta thay đổi cũng là bởi vì nguyên thần hình chiếu mang tới. Tại trước đây không lâu, ta cùng hiện tại đơn giản không sai biệt lắm, bị tiêm vào một loại tên là tuyệt cảnh bệnh độc đồ vật. Loại này vị có khả năng tăng lên rất cao cơ thể người lực lượng cùng năng lực khôi phục. Nhưng đại giới thì là sẽ để cho cơ thể người sinh ra mãnh liệt nhiệt độ cao, làm người triệt để không thể thừa nhận thời điểm liền sẽ tự bạo. Lúc ấy tiêu tiên sinh tử bị trong tay người đem ta cứu, sau đó dùng nguyên thần hình chiếu giao cho ta lực lượng, đồng thời giải quyết triệt để tuyệt cảnh bệnh độc sự tình tôi nghe đến bội phách lời nói, con mắt lập tức sáng lên, nhìn không được kích động nói, ngươi nói là nếu như đơn giản cũng dùng kia cái gì nguyên thần hình chiếu, cũng sẽ thay đổi đến hướng ngươi đồng dạng cường đại. bội phách do dự một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. khoảng thời gian này cùng ký túc tại thể nội trúc dung ở chung, nàng đối vu yêu nhị tộc đã có bước đầu hiểu rõ. biết cho dù là tại vu yêu nhị tộc bên trong, thân là hỏa chi tổ vu trúc dung cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. giống như là mặt khác ba cái nguyên thần hình chiếu tồn tại, thực lực đều không bằng chu dung. thế nhưng tại bội phách xem ra, cái này kỳ thật đối đơn giản cũng không có quá lớn khác nhau. dù sao bọn họ tìm kiếm nguyên thần hình chiếu cũng không phải là vì thu hoạch được lực lượng mà là vì an toàn cùng với cùng sở cùng nhau xứng đôi tuổi thọ. rồi gặp cái này trên mặt biểu lộ càng kích động vội vàng hướng tiêu đạo mở miệng nói tiêu vậy liền nhờ ngươi mời dùng kia cái gì nguyên thần hình chiếu cường hóa đơn giản a bên cạnh tony stark nhìn thấy một mặt kích động sủa trên mặt không nhịn được lộ ra một tia xoắn xuyết hắn rất muốn nhắc nhở sủa không muốn chỉ thấy chỗ tốt mà coi nhẹ chỗ xấu trên trời sẽ không rơi miễn phí điếu bánh thế gian cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình nguyên thần hình chiếu mặc dù tốt sẽ giao cho đơn giản lực lượng cường đại cùng tuổi thọ thế nhưng ngươi cũng không thể không tiếp thu chính mình nữ nhân từ đây có thể đem ngươi đè xuống đất điên cùng đánh càng quan trọng hơn là đối phương trong cơ thể còn có thể nhiều một cái nam nhân ý thức suy nghĩ một chút đều cảm thấy hỏng bét bất quá đầu chuyển nhất chuyển phía sau Tony vừa bất đắc dĩ phát hiện Tô tựa hồ cũng không có lựa chọn khác cùng hắn khác biệt liền tính tiêu đạo không lấy nguyên thần hình chiếu giải quyết tuyệt cảnh bệnh độc di chứng hắn Tony sắc tự tin cũng có thể tìm tới biện pháp giải quyết có thể là đối với số đến nói di thái lạp tử ký túc tiến vào giản thể bên trong nhưng là căn bản là không có cách giải quyết vấn đề nghĩ tới đây Hắn đành phải trong lòng yên lặng lạt sổ chia buồn một tiếng. Sau đó, trong lòng đống nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, không nhịn được muốn xem đến, tổ phát hiện đơn giản trong cơ thể nhiều một cái nam nhân ý thức lúc biểu lộ. Cứ như vậy, Tony Nhị mang theo vi diệu biểu lộ, đi theo tiêu đạo bọn họ cùng một chỗ tiến vào nguyên thần hình chiếu mật thất. Đã có qua vài lần kinh nghiệm tiêu đạo, lần này cũng không có mình động thủ, trực tiếp để cổ nhất khởi động trận pháp. Sau đó liền thành công liên lạc lên định hải đại thế giới bên kia. Lần này kết nối vào, Vu yêu nhị tộc đều đã tập hợp chỉnh tề, thậm chí liền Hồng Quân Gia hỏa này đều tại nơi đó rất cung kính đứng. Tiêu đạo hơi có kinh ngạc, không hiểu vì sao Hồng Quân sẽ tại chỗ này. Phân phó bên dưới để Huyền Minh trở thành lần này hình chiếu nhân tuyển về sau. Tiêu đạo nhìn xem Hồng Quân, không hiểu hỏi. Hồng Quân, ngươi có chuyện tìm ta? Hồng Quân nghe đến Tiêu đạo tra hỏi, cẩn thận mở miệng nói. Chí tôn, gần đây lão buộc bế quan thời điểm, mơ hồ cảm giác được tâm thần bất an, một loại linh cảm như có như không lơ lửng ở trong lòng. Thế nhưng cẩn thận tìm kiếm, lại không cách nào xác minh nguyên nhân. Lão buộc không cách nào, đành phải trước đến thỉnh cầu Chí tôn giải thích nghi hoặc. Tiêu Đạo nghe đến Hồng Quân lời nói, trong lòng lập tức siết chặt, theo bản năng liền cho rằng, là OA gặp hắn tại địa cầu bên trên kế hoạch không ngừng mở rộng, chuẩn bị dương đông kích tây đối định hải đại thế giới hạ thủ. Lúc này mở miệng hỏi, "Không phải là mạn uy thế giới OA chuẩn bị ra tay với các ngươi? Khoảng thời gian này, ta tại địa cầu đối hắn vận mệnh lực lượng đã có một điểm nghiên cứu, chờ một lúc ta sẽ đem thành quả nghiên cứu truyền tụ cho các ngươi. Ngươi đem định hải đại thế giới phòng ngự trận pháp dựa theo ta sửa chữa phía sau một lần nữa bố trí một phen. Như vậy, chỉ cần OA xuất thủ, trận pháp liền có thể lập tức cảm ứng." lấy các ngươi thực lực, tất nhiên có thể duy trì một đoạn thời gian, đợi đến ta đổi về Định Hải Đại Thế giới. Dứt lời, Tiêu Đạo thông qua trận pháp, đem chính mình khoảng thời gian này đối vận mệnh lực lượng cảm nội truyền cho Hồng Quân. Hồng Quân tiếp thu về sau, trên mặt lập tức hiện ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, một đạo huyền diệu khí cơ ở trên người hiện lên, tựa hồ là tu vi càng tận một bước. cảm nhận được chính mình tu vi tiến bộ, Hồng Quân trên mặt thích không thắng thu. Lúc này đối với Tiêu Đạo quỷ bại nói, trí tôn quả nhiên trí tuệ như vực sâu, cái này vận mệnh chi đạo đêm ngày khó lường, cho dù là cái này vạn nhất, cũng để cho lão buộc được gích lợi không nhỏ. Trí Tôn lại có thể tại sân nhà bên trên, nhanh như vậy thời điểm, thu thập phá giải ra đối phương căn bản lực lượng, thật là bất khả tư nghị. Tiêu Đạo nghe nói như thế, xua tay, ra hiệu Hồng Quân không cần lại vút mong ngựa. Thế nhưng lúc này, Hồng Quân lại bỗng nhiên biến sắc nói: "Trí Tôn, vừa vặn lão buộc tu vi đột phá, chợt có linh quang hiện lên. Cái kia lơ lửng ở trong lòng mù mịt, cũng không phải là đến từ Mạn Uy thế giới, mà là đến từ Hằng Hoang. Cái này nên làm thế nào cho phải?" Tiêu Đạo nghe nói như thế, lập tức sửng vội vàng vận nguyên thần, cảm ứng từ xa Hồng Hoang thế giới. Chương 227, Huyền Minh ngươi cái phế vật, chương 227, Huyền Minh, ngươi cái phế vật. Thân là thiên Đạo Hóa Thân, tiêu đạo cùng Hồng Hoang ở giữa liên hệ, là mặt khác tồn tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho dù cách xa hỗn độn, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được Hồng Hoang bên trong phát sinh sự tình. Còn tốt, đại thể vô sự. Chỉ là, tựa hồ có lạ lâm tồn tại xuyên qua Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lỗ thủng, xâm nhập Hồng Hoang bên trong. Tiêu Đạo hít mắt, đem Hồng Hoang bên trong mơ hồ cảm ứng cẩn thận phân biệt phía sau, thở dài một hơi. Sau đó mở miệng đối Hồng Quân phó nói: "Chờ ngươi đem định hải đại thế giới bên ngoài trận pháp một lần nữa bố trí xong, liền về Hồng Hoang một chuyến." quay quán vào một cái chỗ nhỏ, bất quá thực lực có lẽ không tưởng, đem hắn giải quyết. Hồng quân nghe đến tiêu đạo lời nói phía sau, rõ ràng thở dài một hơi, cùng tính linh mệnh. Tiêu đạo xử lý xong hồng quân sự tình phía sau, quay đầu tiếp tục chuẩn bị huyền minh nguyên thần hình chiếu. Hắn trước kích hoạt lên giản thể bên trong di thái lạc tử, nháy mắt một cỗ màu đỏ sẫm hắc ám lực lượng đem đơn giản toàn bộ thân thể bá khỏa. nồng đậm sinh mệnh lực lượng bị rút lấy, đơn giản mắt trần có thể thấy đúng lúc này, một đạo rết lạnh bạch quang từ nguyên thần hình chiếu trận pháp hạch tâm giáng lâm. Nguyên thần hình chiếu, Thổ vu, huyền minh, băng lãnh bạch quang bên trong băng cùng mưa lực lượng pháp tắc chuẩn bị xông vào đơn giản bên trong thân thể. thế nhưng, đồng dạng ký túc tại giản thể bên trong dĩ thái lập tử rõ ràng không chào đón vị này ở chung bạn cùng phòng. trực tiếp kích thích toàn bộ lực lượng ra sức phản kháng. trải qua sinh mệnh lực lượng chuyển hóa mà thành hắc ám ma lực phun ra ngoài, hóa thành kén tầm đồng dạng hình dạng đem đơn giản bao quanh bao lấy. tính toán đem huyền minh cự tuyệt ở ngoài cửa. rõ ràng như vậy cự tuyệt, lập tức chọc giận đạo kia tượng trưng cho tổ vu huyền minh nguyên thần hình chiếu bạch quang. giống, gầm lên giận dữ. Bạch thảm thảm tốt tươi cốt thứ hiện lên ở giữa không trung bên trong, tại nguyên thần hình chiếu điều động phía dưới, trực tiếp đâm xuyên cái kia hắc ám ma lực đan vào tạo thành kén. Sau đó, Bạch Cốt tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp đâm vào đơn giản thân thể bên trong. Mắt Trần có thể thấy, từng đạo huyết sắc đỏ ửng tại Bạch Cốt cốt thứ nổi lên hiện. Nhìn thấy một màn này, tôi gần như theo bản năng liền huy động lôi thần chi chủ ý giận dữ hét. Đơn giản. Thế nhưng còn không đợi hắn lao ra, một đạo cốt thứ liền tại trước người hắn ngưng tụ, chuẩn lại chuẩn đâm vào Châu mi tâm của hắn. Mặc dù chỉ là đâm rách một tầng nhàn nhạt ra thế nhưng cố kia băng lãnh rét lạnh sắc ý, lại không chút kiên kỵ xông vào lôi thần sổ ý thức bên trong. a a kinh thường tiếng cười lạnh tại sổ trong đầu bên trong vang lên, ngay mắt liền đông kết sổ linh hồn. mặc dù hắn ra sức dây dùi lấy, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không thể động đậy. một cố hẳn ý, đem linh hồn hắn cùng thân thể, cùng một chỗ đông cứng. tiêu đạo gặp cái này, chậm rãi mở miệng nói, yên tâm, huyền minh nàng là có trường mực. tôi nghe nói như thế, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. hiện tại, không quản vị kia huyền minh có hay không phân tức, hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bởi vì hắn căn bản không thể động đậy. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm giác được chính mình là như vậy bất lực. Lần đầu tiên, là dạng này khát vọng lực lượng. Hiện tại, chỉ là đơn giản ở trước mặt hắn thủ thường, có tiêu đạo cam đoan, hắn tin tưởng đơn giản cuối cùng vẫn là sẽ không có chuyện gì. Nhưng cho dù là dạng này, bất lực thống khổ, giống như rắn độc gặm ăn tâm linh của hắn. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu quả thật như tiên đoán như thế. Tận mắt nhìn đến mẫu thân mình, ngày sau Phật gạ chết ở trước mặt mình, chính mình sẽ là như thế nào tâm tình. Toàn trong lòng vẫn trầm tư, mà đổi thành một bên huyền minh nguyên thần hình chiếu cùng Dĩ Thái Lạp tử chiến đấu, cũng đến một cái cực hạn. Không có chủ nhân Dĩ Thái Lạp tử Mặc dù có thể thông qua hấp thu đơn giản sinh mệnh lực lượng giải phóng một bộ phận năng lực, thế nhưng cuối cùng không cách nào sử dụng toàn lực. Mà tại Huyền Minh cốt thứ đâm vào đơn giản thân thể về sau, trực tiếp đông cứng đơn giản sinh mệnh lực lượng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt ở đơn giản trong cơ thể, làm sau cùng chống cự. Mà không có trí tuệ dĩ thái lạp tử nhưng lại không biết, dạng này chống cự đang cùng Huyền Minh nô cầu. Lúc đầu, đơn giản thân là một người bình thường, là không thể thừa nhận một tên tổ vua nguyên thần hình chiếu. Nhất định phải có một cái lực lượng, một cái đủ cường đại lực lượng xem như phụ trợ mới có thể để cho Huyền Minh nguyên thần hình chiếu giáng lâm. Thật giống như một thanh kiếm, cần vỏ kiếm đồng dạng. Mà tràn đầy hắc cá ma lực dĩ thái lạc tử chính là tiêu đạo là huyền minh chuẩn bị vỏ kiếm. Rất nhanh, tại dĩ thái lạc tử co lại thành đơn giản trong cơ thể phía sau, huyền minh liền thành công đem nguyên thần hình chiếu dáng lâm đơn giản trong cơ thể. Đồng thời ngay lập tức nắm giữ một bộ phận dĩ thái lạc tử, dùng cái này cải tạo đơn giản cái kia dập nát thân thể, để nàng đủ để tiếp nhận tổ vu lực lượng. Kết, kết, kết. Theo huyền minh cải tạo, từng đạo trong suốt băng thứ tại đơn giản xung quanh cơ thể đôi mắt, giữ tợn lại mỹ lệ, chán đầy một loại bạo lực mỹ cảm giao cùng tôn nhị chỉ là gặp một lần, liền cảm giác được một cô đâm người hàn ý, lập tức không ngừng rút về phía sau. Chỉ có tiểu lạc tiêu ép cỡ, trực tiếp kích hoạt trong cơ thể trúc dung thần hỏa, mới có thể thông dong ứng đối cố hàn ý này. Rất nhanh, cải tạo hoàn thành, đơn giản hai mắt đột nhiên mở ra, băng lãnh, cao ngạo, lạnh lùng ánh mắt đảo qua cả gian phòng, để người một cái liền minh bạch. Lúc này chúa tể bộ thân thể này, cũng không phải là thân là phàm nhân đơn giản, mà là tổ vua huyền minh. Đập, đập, huyền minh nhanh chân đánh ra nguyên thần hình chiếu trận pháp, tại tiêu đạo trước mặt nửa quỳ mà gối, cùng kính nói, huyền minh gặp qua lão tổ. Lúc này, tôi cũng nhịn không được nữa, liền vội vàng hỏi: "Tiêu, vì cái gì chúa tể đơn giản thân thể, là cái này Tiêu Huyền Minh? Nàng muốn chiếm cứ đơn giản thân thể tới khi nào? Cái này cùng ngươi nói không giống." Nghe đến sổ nôn nóng bất an lời nói, Tiêu Đạo còn không có gì phản ứng, Huyền Minh lại lập tức bất mãn lên, trực tiếp thân hình nhảy lên, vọt tới trước người, một cái cốt thứ trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Trong suốt hàn băng, nháy mắt liền lấy sổ lồng ngực làm trung tâm, đem hắn nửa người đóng băng. Huyền Minh lạnh như băng nhìn xem sự, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố khinh thường, nói: "Lôi thần, Tô Ta tại cái kia gọi là đơn giản thân thể nữ nhân bên trong, hiểu qua ngươi, thật sự là không hiểu, ngươi phế vật như vậy, làm sao cũng dám lấy lôi thần tự xưng? Thứ này về sau, đổi một cái xứng hảo, bởi vì, chúa tể Lôi đỉnh là lôi chi tổ vu cường lương. Mặt khác, nếu là lại để cho ta gặp được, ngươi dám ở lão tổ trước mặt hô to gọi nhỏ, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tô nhìn xem như vậy băng lãnh huyền mình, cả người tinh thần đều ở một loại hoảng hốt bên trong. Cường đại, cường hãn, không thể địch nổi lực lượng, chen ép hắn ngay cả lời đều nói không đi ra. Đúng lúc này, Tiêu đạo nhiên mở miệng, thành tươi quên đủ. Huyền Minh, không muốn như vậy vô lễ. Dù sao ngươi bây giờ thân thể còn là hắn bạn gái. Như vậy đi, ngươi cùng sổ ước định cái thời gian, cách bao lâu thời gian có thể làm cho đơn giản cùng hắn gặp mặt một lần. Như vậy, bao nhiêu cũng phù hợp một điểm bất tình. Dù sao, chúng ta Vu tộc cũng không phải cái gì cường đạo. Chương 228, Phạm ta Vu tộc, đổ Diệt, chương 228, Phạm ta Vu tộc, đổ Diệt. Huyền Minh nghe đến Tiêu Đạo lời nói, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù Vu tộc đều lấy sáng sủa hào phóng mà nổi danh, thế nhưng Huyền Minh hiển nhiên là một ngoại lệ. Nàng hào phóng chỉ nhắm vào nàng Vu tộc Dụ Diệt đối với người ngoài, nàng từ trước đến nay đều là cái kia lạnh lùng lại băng lãnh băng cùng mưa tổ vu, là thân mặc bạch cốt cốt thứ kẻ rất chóc, hủy diệt giả. Nếu như không phải tiêu đạo yêu cầu, nàng tuyệt đối sẽ đem đơn giản linh hồn gắt gao vậy ở trong thân thể, cả một đời đều không được đi ra. Chớ nói chi là cùng nam nhân hẹn họ. Lao tổ nói chúng ta ước định cái thời gian, để đơn giản cùng ngươi gặp mặt một lần, ngươi cảm thấy thời gian này làm sao thiết lập tương đối tốt? Huyền Minh nắm trong tay cốt thứ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống sùa, âm thanh lạnh lùng hỏi, bị nàng cha hỏi sùa, cắn răng đang chuẩn bị nói mỗi ngày đều muốn gặp mặt nhưng nhìn xem Huyền Minh cái kia ánh mắt lạnh như băng, vẫn là khoa tay một cái bảy động tắt tay, nói một tuần lễ một lần thế nào? Huyền Minh nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, cầm cốt thứ trên tay trực tiếp toát ra một luồng hơi lạnh, lập tức một đạo có thể làm cho sinh mệnh băng yên lặng hẳn khí, xông vào tổ ngũ tạng lục phủ, để cả người hắn sắc mặt đều tím xanh, cảm nhận được chính mình tựa hồ cũng phải chết, rồi vội vàng đổi giọng một tháng, chỉ cần một tháng một lần. Huyền Minh nghe đến câu trả lời này, lông mày vẫn như cũ xiết sao nhíu lại, hiển nhiên vẫn là không hài lòng, thân là tổ vu nàng, vẫn như cũ quen thuộc Hồng hoang bên trong không nhớ 5 năm, năm tháng dài dẳng Một tháng, chớp mắt thời gian đều không đủ. Tại nàng ý nghĩ bên trong, tốt nhất 100 năm, 1000 năm gặp được một lần mới là tương đối thích hợp. Bất quá phải đến qua đơn giản ý thức nàng cũng biết, cái này vô luận là đối tuổi thọ chỉ có mấy chục năm nhân loại vẫn là mấy ngàn năm a tư gia đức nhân đến nói, đều là tại quá mức dài dòng giằng. Cho nên suy nghĩ tỉ mỉ một hồi phía sau, Huyền Minh mở miệng nói, Một năm. Mỗi một năm ta đều sẽ thả ra thân thể quyền khống chế, để ngươi cùng ngươi đơn giản gặp mặt một lần. Bất quá ghi nhớ, cố thân thể này hiện tại về ta sử dụng, không muốn làm cái gì để ta không vui sự tình. Nếu không Huyền Minh không có đem nói cho hết lời, thế nhưng trong lời nói sát ý thấu xương, đã để tất cả mọi người ở đây đều hiểu nàng ý tứ. Bên cạnh Tony Stark nghe xong Huyền Minh lời nói, nhịn không được rụt cổ một cái, sau đó vui mừng nhìn thoáng qua bên cạnh mình Bộ Phách. "Còn tốt, còn tốt." Bộ Phách trong cơ thể cái kia trúc dung mặc dù là cái nam, nhưng lại dễ nói chuyện nhiều. Mặc dù không thể thân mật, thế nhưng ít nhất có khả năng mỗi ngày gặp mặt. Nếu là trúc dung cũng giống Huyền Minh dạng này, quả thực chính là muốn mệnh. Nghĩ tới đây, Tony Stark thương hại nhìn thoáng qua còn tại bị đóng băng sửa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá Huyền Minh hiển nhiên sẽ không bởi vì hắn đoán thầm mà dừng lại động thủ, buông ra sổ về sau, nàng lập tức đi trở về Tiêu Đạo bên cạnh, mở miệng nói: Lão tổ, ta cảm giác được trong cơ thể cái này gọi là Dĩ Thái Lạp Tử Tiên Thiên Linh Bảo, ngay tại hướng hư không bên trong phát ra triệu hoán, tựa hồ là tại triệu hoán hắn nguyên lai chủ nhân. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, nói: Là, Huyền Minh ngươi cảm thụ không có sai. Dĩ Thái Lạp Tử nguyên lai chủ nhân gọi là Hắc Ám Tinh Linh, chắc hẳn bọn họ hiện tại đã bị Dĩ Thái Lạp Tử tỉnh lại, chuẩn bị trước đến cốt đoạn. Huyền Minh nghe nói như thế, lập tức lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra băng lanh tiêu ý cướp đoạt. Trên thế giới này, còn không có người có khả năng từ chúng ta Vu tộc trong tay cướp đoạt đồ vật. Lão tổ, xin cho phép Huyền Minh tìm tới cái kia tên là Hắc ám tinh linh chủng tộc. Đem đồ diệt. Để cái này thế giới người biết, phạm ta Vu tộc người, chết. Huyền Minh lạnh như băng người nói, tựa như một đạo gió lạnh cạo qua toàn bộ đại sảnh. Cho dù là đối Hắc ám tinh linh không có nửa điểm hảo cảm sổ, sau khi nghe xong cũng nhịn không được trong lòng rúng sợ. Một cái có khả năng thuận miệng đem đồ diệt chủng tộc đặt ở ngoài miệng ra hỏa, hắn thấy thực sự là một cái hàng thật giá thật trùng phản diện. Bất quá, người này thực tế quá mạnh tuyệt đối không thể để địa cầu nhân đắc tội nàng. Tony sạc túi đầu, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đã đối cái này cùng ký túc tại bội phách trong cơ thể hỏa chi tổ vũ trúc dung cùng một đẳng cấp huyền minh có vô cùng khác sâu nhận biết. không hề nghi ngờ, đây là một cái băng lãnh đa phủ. nếu như đắc tội nàng, nàng tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào hung ác hạ sát thủ. mà nàng lực lượng, chú định không ai có thể ngăn cản nàng, trừ tiêu đạo, hoặc là tiêu đạo người bên cạnh. vì phòng ngừa địa cầu bên trên nhân loại luôn lạc tới bát như vậy cục diện, Tony cảm thấy chính mình cần thiết cùng cái này huyền minh tạo mối quan hệ. lúc này mở miệng nói. Vị nữ sĩ này, nếu như ngài có gì cần lời nói, ta cùng ta sợ Tạc Yin nở sợ Tri sẽ vì ngài cung cấp tất cả trợ giúp. Huyền Minh nghe đến Tony sặc lời nói, như mày, thử lạnh một tiếng, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Bất quá làm nàng ánh mắt nhìn thấy cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Tony sặc bên người, đề phòng nàng đỗng nhiên động thủ bội phép trên thân lúc, trên mặt cũng lộ ra tùy ý treo tức tiêu ý. Trúc Dung, ngươi ký túc thân thể tựa hồ đối với chúng ta tổ vu lực lượng không hiểu rõ là ma? Chẳng lẽ nàng thật cho rằng ta đối nàng tiểu tình nhân độc thủ, nàng từ ngươi cái kia kế thừa lực lượng có khả năng chống đỡ được?" Tiểu Lạc Tiêu Đẹp tờ nghe đến Huyền Minh lời nói, lập tức khẩn trương lên. Mà xuống một khắc, từng đạo hỏa diễm từ trên người nàng bay lên, chúc dung nguyên thần tiếp quản thân thể của nàng. "Ha ha, Huyền Minh, cái này địa cầu nhân loại kiến thức nông cạn, ngươi không muốn chấp nhận với bọn họ. Còn cô à, ta cái này ký chủ người không sai, ngươi đừng ủy vào thực lực mạnh khi dễ người ta à. Huyền Minh nghe đến Chúc Dung lời nói, miệng môi khinh thường, quát lên. "Liên loại này mà hàng, ta mới lười ước kia đâu. Bất quá Dung ngươi có phải hay không quá mức lợi biếng, lão tổ để chúng ta nguyên thần hình chiếu dáng lâm, có thể là giúp hắn làm việc. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp nguyên thần co dù lại." không quan chuyện, liền đối túc thân thể tu luyện đều không có, lấy ngươi bây giờ cố này tu thân thể tố chất, nhiều nhất chỉ có thể phát huy kim tiên đỉnh phong chiến lực. Nếu là gặp đại la cảnh giới địch nhân, chẳng lẽ ngươi muốn lao tổ đích thân xuất thủ sao? Trúc Dung bị Huyền Minh mắng một cái như vậy, lập tức bất đắc dĩ. Không phải ta không nghĩ tu luyện, thực sự là cái này nữ tử chi thể, tu luyện khó chịu. Nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, Huyền Minh trực tiếp mở miệng nói, đi, ngươi khó chịu liền khó chịu. Từ hôm nay trở đi, với tu thân thể huấn luyện giao cho ta. Vừa vặn lao tổ không phải nói cái gì kia hắc ám tinh linh muốn tới đoạt trong cơ thể ta dị thái lãm tử sao? để nàng đi theo ta, cùng ta cùng một chỗ diệt cái kia hắc hát cám tinh linh. Trúc Dung nghe nói như thế còn không có cái gì, bị hắn tiếp quản thân thể bội phách lại lập tức khẩn trương bất an, vội vàng mở miệng cự tuyệt nói: "Không được, ta chưa từng có chiến đấu qua, huống chi diệt tộc chuyện như vậy. Nếu không, chúng ta cùng cái kia hắc hát cám tinh linh nói chuyện, có lẽ có khả năng tìm tới hòa bình giải quyết phương án." Chương 229, Hắc độc bom, chương 229, Hắc độc bom. Nghe đến bội phách lời nói, đừng nói là Huyền Minh, liền xem như Tôn Nghị Stak đều cảm thấy im lặng. Nhân gia tâm nguyện chính là để vũ trụ trở lại thời đại hắc hát để những sinh linh khác toàn bộ diệt tuyệt đều là người chết ta sống mâu thuẫn, còn nói gì nói. Bất quá nhất im lặng vẫn là Trúc Dung, chính mình một cái chiến thiên chiến địa, liền xem như tại Vu tộc tổ Vu bên trong cũng là nhất mãng mã phu, làm sao lại hình chiếu đến một cái thánh mẫu trên thân đâu. Nghĩ tới đây, Trúc Dung không khỏi im lặng, sau đó lại độ quản lý bộ phách thân thể, lắc đầu đối với Huyền Minh mở miệng nói: "Tốt a, nàng sát thực cần lịch luyện một phen." Liền giao cho Huyền Minh ngươi. Huyền Minh nghe nói như thế, cười lạnh nhẹ gật đầu, nhìn xem bộ phách. Mà lúc này đây bộ phách, thân thể đã bị Trúc Dung giao về chính mình một mình đối mặt Huyền Minh cái kia băng lãnh tiêu ý lập tức liền có chút phát run chuẩn bị đi thôi Huyền Minh vung tay lên nắm bội phách phần gáy ra thật giống như mèo già ngậm mèo con đồng dạng rời đi tiêu đạo không thiên hàng mẫu Tony nhị thấy vội vàng đi theo trong mắt hắn Huyền Minh chính là một nhân vật nguy hiểm chính mình thực tế không yên tâm để bội phách đơn độc đi theo nàng dù thì rất là xoắn xuýt một phen mặc dù Huyền Minh thân thể là đơn giản thế nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào đem cường thế Huyền Minh cùng Onnu đơn giản liên hệ với nhau thậm chí tại vừa vặn bị cốt thứ đâm vào trái tim về sau hắn bản năng đối Huyền Minh sinh ra một cỗ e ngại có thể là hắc hát ám tinh linh tại trong dự luôn giết hắn mẫu thân vì phòng ngừa tiền biến biến thành sự thật hắn nhất định phải tận mắt nhìn đến hắc hát ám tinh linh nhất tộc diệt vong vì thế hắn đành phải lòng có dư kinh hãi đi theo huyền minh phía sau cùng rời đi tiêu đạo không thiên hàng mẫu liên tại bọn hắn đều đi rồi hậu thổ thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở tiêu đạo bên cạnh nàng nhìn xem tiêu đạo cười nhẹ nhàng nói lao tổ ta tựa hồ cảm thấy huyền minh tỷ tỷ khí tức là nàng cũng nguyên thần hình chiếu dáng lâm địa cầu sao tiêu đạo nhẹ gật đầu tiện tay vung lên một đạo thủy kính xuất hiện tại hắn cùng hậu thổ trước mặt là huyền minh Tràn đây Hắc hát Cám lực lượng di thái Lạp tử vừa vặn có chút phù hợp với mình, ta liền để nàng Giang Lâm. Hiện tại, nàng đang muốn đi diệt cái kia Hắc hát Cám tinh linh nhất tộc. Ngươi không có chuyện, đồng thời đi nhìn xem trận này vợ ra. ta. Hậu thổ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, dịu dàng ngoan ngoan gật đầu, sau đó tại Tiêu Đạo bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù lòng Dạ Từ Bi cũng không thích đổ sát chuyện như vậy. Thế nhưng đối Hắc hát Cám tinh linh có hiểu biết Hậu thổ đến nói, trong lòng đối luận mình chuẩn bị đổ sát Hắc hát tinh linh lại không có may bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, mạ điện ảnh vũ trụ Hắc hát tinh linh chính là hồng hoang bên trong độn thần ma dư Mặc dù lẫn nhau ở giữa thực lực tương kém rất xa, Thế nhưng mục tiêu lại rất tương tự, một cái là muốn để Hồng Hoang trở về hỗn độn, một cái là muốn để mạ vẹo điện ảnh vũ trụ trở về hãm. Hát Đối với tiếp thu tiêu đạo dạy bảo, lấy bản cổ huyết duệ, Hồng Hoang thủ hộ giả mà Kiêu Ngạo Vu tộc đến nói, dạng này tồn tại, quả thực chính là trời sinh đang chết. Lam Năng ngồi xuống về sau, thủy kính họa ảnh bên trên lôi lệ phong hành huyền minh đã dẫn một đám người đi tới gờ Dĩ Duyệt. Thiên thể tập hợp, cự đại thế giới trùng điệp chi địa. Huyền Minh có đơn giản ký ức, bên trong liền có quan hệ với thiên thể tập hợp nghiên cứu tư liệu. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé một bộ phận, thế nhưng Huyền Minh cũng đủ để có thể suy tính ra, cái này thiên thể tập hợp sẽ mang đến một đầu có khả năng thẳng tới Hắc ám thế giới không gian đường hầm. Rất nhanh, nàng liền tìm được lúc trước sổ từ Hắc ám thế giới xuyên qua mà đến, đồng thời cũng là đơn giản tiếp xúc đến di thái lập tử địa phương. Bất quá, nàng đến cũng không phải là quá khéo, đường hầm không thời gian vừa vặn đóng lại. Cái này để nàng không thể không an nhịn lại cảm xúc, tiên tinh cùng đợi. Đi, đi, đi. Huyền Minh chân không ngừng run phát ra băng thạch và chạm thanh thủy tiếng vang. Dạng này lặp lại tiếng vang, để đi theo sau lưng nàng đơn giản Tony Stark, rồi cảm nhận được áp lực nặng nề. Cái kia, chúng ta có lẽ có thể ở một bên uống chút đồ uống. Ta vừa vặn nhìn thấy một chỗ cửa hàng trà sữa. Bội Phách có chút chịu không được cái này cũng kiềm chế bầu không khí, nhỏ giọng mở miệng đề nghị. Bên cạnh Tony Stark còn có Sổ, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Bất quá ba người bọn hắn mặc dù ý kiến nhất trí, nhưng lại liền bước chân cũng không dám động một cái, chỉ là không ngừng nhìn xem Huyền Minh, chờ đợi nàng làm ra quyết định. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Bội Phách, Tony Stark, rồi ba người đang chuẩn bị dậy dỗ một phen, nhiên cảm giác được phía sau xuất hiện một trận không gian ba động đường hầm không thời gian mở ra. đang lúc nàng chuẩn bị cất bước tiến vào đường hầm không thời gian bên trong lúc đung nhiên nàng lông mày níu lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. chốt nhỏ, lại dám ở trước mặt ta ra vẻ. lời còn chưa dứt, không khí bên trong hiện ra một thanh bạch cốt cốt thứ, trực tiếp thổi phù một tiếng đâm xuyên qua vật gì đó. một tia ám tử sắc huyết dịch tại bạch cốt cốt thứ mũi nhọn hiện lên. Trong rãi, một người mặc màu đen chiến giáp, màu da ảm đạm thai nhọn xuất hiện ở trước mắt mọi người. hắc ám tinh linh, Tony nhỉ nhìn thấy một màn này, lập tức khẩn lên. đối với bị đâm xuyên hắc ám tinh linh chất vấn, hắc ám tinh linh động tác nhanh như vậy sao? Thế mà hiện tại liền đi tới địa cầu. Các người có hay không những người khác tiến vào đường hầm không thời gian, đi tới địa cầu. Bị đâm xuyên lồng ngực hắc ám tinh linh, đầy mặt tĩnh mịch nhìn xem Huyền Minh cùng những người khác, trong miệng lẩm bẩm cổ quái đơn âm tiết cùng song âm tiết hỗn hợp lời nói, khắp khuôn mặt là vẻ của nhiệt. Hắn chậm rãi đem tay tìm được phần eo, lấy ra một cái giống như là lưu đạn đồ vật, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ném ra. Vô thanh vô tức, một cái lớn chừng bàn tay hắc động xuất hiện tại Huyền Minh cùng những người khác chính giữa. Gần như mắt trần có thể thấy, tất cả vật chất bao gồm người đều bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn hướng hắc động bên trong hút. Hắc động bom. Hắc Ám Tinh Linh Nhất Tộc Chí Mạng Đơn binh Vũ Khí. Cho dù là thực lực tại Lôi Thần Bốn Lần bên trên Huyền Duệ Chiến Sĩ, nếu như bị trúng đích, cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù là lấy Tổ Vu Nguyên Thần Giáng Lâm Huyền Minh, tại bất ngờ không đề phòng, đều suýt nữa gặp nạn. Giống. Huyền Minh gầm lên giận dữ, từng chiếc bạch cốt hiện lên ở bên ngoài thân, rất nhanh liền biến thành một lần thân thể bạch cốt giữ tận cự thú. Vô số cây cốt thứ sâu sắc cắm dễ tại trên mặt đất, cưỡng ép giữ vững thân thể. Đồng thời, từng cây bạch cốt cốt thứ bị ngưng tụ ra, không ngừng thả vào hấp động bom trung lương. Chỉ là trong nấy mắt. Huyền Minh tiêu hao nguyên thần hình chiếu một nửa lực lượng, mới miễn cưỡng đem viên kia hát động bom cho ăn no. Phốc phốc, thật giống như ăn no mèo đồng dạng, hát động bom hạch tâm chậm rãi phát ra một tia màu trắng, sau đó lão đảo biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại lòng có dư kinh hãi mọi người, cùng sắc mặt xanh xám huyền Minh. A, tốt một cái hắc ám tinh linh, ngược lại là coi thường bọn họ, lại có thể làm ra cái này cũng nguy hiểm đồ chơi nhỏ, lấy ta nguyên thần hình chiếu thực lực, không cẩn thận thật đúng là sẽ nói. Ta hơi đối với bọn họ có chút hứng thú. Chương 230, Mạc Lệ Kít, cái này sao có thể chương 230, Mạ lệ Kịt, cái này sao có thể? Nghe lấy Huyền Minh sát khí bừng bừng lời nói, bội phách đám người không khỏi là Hắc ám tinh linh bọn họ mặc nghiệm một giây đồng hồ. Sau một khắc, Huyền Minh một chân bước vào đường hầm không thời gian bên trong, biến mất ở trước mặt mọi người. Bội phách đám người theo sát phía sau, xông vào đường hầm không thời gian bên trong. Trước mắt về sau, Hắc ám thế giới xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Vô cùng mênh ngông khô héo đại địa, một mảnh bối rối. Thế nhưng tại cái này hoàng vu bên trong, lại có cực điểm màu tím loang lổ huyết điểm, giống như xinh đẹp như hoa tại đại địa bên trên nở rộ. Hắc ám tinh linh huyết dịch Từng tây bạch cốt, đâm vào những cái kia hắc hát tinh linh trong thân thể, dòng máu màu tím theo bạch cốt chảy ra, nhiễm tại khô héo đại địa bên trên. Mà Huyền Minh thì cao mày đứng tại một đám hắc hát ám tinh linh thi thể chính giữa. "Làm sao vậy?" Bội Phách tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi. Huyền Minh nhàn nhạt quay đầu, nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng nói: "Chỉ là một chi dò đường tiểu đội, cũng không phải là ta muốn đại bộ đội." Bội Phách nghe đến Huyền Minh lời nói, chỉ cảm thấy chính mình không nhịn được nợ nụ cười khổ. Nếu như là nàng, sẽ chỉ vui mừng chính mình tại ban đầu thời điểm không có gặp phải địch nhân đại bộ đội, thế nhưng Huyền Minh lại ngại địch nhân quá ít. Cái này càng ngày càng để nàng minh bạch, chân chính vô tộc là như thế nào tồn tại. Trầm ngâm một lát sau, nàng cảm giác chính mình thực tế không lời có thể nói. Vừa vặn lúc này, Tony Stark cùng số đi tới, làm dịu nàng xấu hổ. Chúng ta tiếp xuống nên đi làm gì? Tony Stark nhìn xem trên mặt đất ngược lại thành một hàng hắc hát ám tinh linh, hỏi. Huyền Minh lúc này trả lời, "Đương nhiên là đi tìm hắc hát ám tinh linh. Bất quá ta không hề am hiểu nguyên thần cảm ứng, hiện tại nguyên thần hình chiếu lực lượng cũng vô pháp bao trùm cả viên tinh cầu. Các ngươi ai biết nên như thế nào tìm tới hắc hát ám tinh linh chủ được sao?" Mọi người theo bản năng nhìn về phía rỗ. rồi gặp cái này" Vội vàng bẩy lên tay, nói: Chớ nhìn ta như vậy, ta đối Hắc hát ám tinh linh biết rõ đồ vật, đều nói cho các ngươi biết. Nếu biết rõ, đám này lão giả đều là ta tổ phụ cái kia chuyện đồng lửa. Nếu như không phải lần này Tiên Đoán lời nói, ta thậm chí cũng sẽ không nhớ tới bọn họ tồn tại." Huyền Minh nghe đến sổ lời nói phía sau, mi tâm lập tức hiện lên một tia không kiên nhẫn, một tia hàn ý từ thân thể nàng bên trong tỏa ra, để chỉ là người bình thường Toni Saccun lấy bảy. Tại thấu xương hàn băng phía dưới, Tony đại não cấp tốc vận chuyển lại, vội vàng mở miệng nói: "Này, phía trước ngươi không phải nói qua, Di Thái Lạp tử rất tỉnh, tỉnh lại Hắc hát ám tinh linh sao?" Tất nhiên dạng này đã nói lên hắc ám tinh linh cùng dị thái lạp tử ở giữa có liên hệ. Tất nhiên dạng này vì sao ngươi không kích hoạt dị thái lạp tử đâu? Hắc ám tinh linh nhất định sẽ tự động tìm tới cửa. Thật giống như tiệc đứng đồng dạng. Nghe đến tổn nhĩ lời nói, Huyền Minh con mắt lập tức sáng lên, có chút lộ ra một tia thưởng thức. Không sai, còn có chút dùng. Nói xong về sau, không để ý sở có chút phát sinh biểu lộ, tiến lên một bước, mở hai tay ra, kích hoạt trong cơ thể dị thái lạp tử. Mặc dù chỉ là nguyên thần hình chiếu, nhưng bản thể dù sao cũng là chuẩn thánh điên phong tổ vu sơ bộ khống chế dạng này, Di Thái Lạp Tử dạng này có thể so với cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Bảo Vật vẫn là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. màu đỏ sẩm Di Thái Lạp Tử liền hóa thành một mảnh mờ mịt tinh vân, cuốn quanh ở Huyền Minh tứ chi bên trên. Một cỗ lực lượng vô hình ba động, ngáy mắt lấy Huyền Minh vị trí làm trung tâm, hướng toàn bộ Hắc Ám Thế Giới khuếch tán. Rất nhanh, Tiên Tinh tại Hắc Ám Thế Giới một chỗ chờ đợi Mã Lệ kịch, đột nhiên mở hai mắt ra, thì thầm nói: lấy quá, lấy quá lực lượng bị kích phát, ta cảm thấy cái kia vô sỉ tên trộm đi tới Hắc Ám Thế Giới. Các binh sĩ, để chúng ta xuất phát. Mã Lệ vươn tay đem ngủ say hắc ám tinh linh toàn bộ tỉnh lại, ngồi bên trên cái kia giống như đao nhọn đồng dạng hắc ám vương giả tỏa giá, nhanh chóng hướng Huyền Minh đám người vị trí tiến đến. Xem như có khả năng vượt ngang sở tạ siêu cấp chiến hạm, hắc ám tinh linh nhất tộc vương giả chiến hạm tốc độ cũng không chậm. Không sai biệt lắm tại Huyền Minh kích hoạt dị thái lạp tử phía sau không đến 2 phút đồng hồ, bọn họ liền đi tới Huyền Minh đám người trên không. Nhìn phía dưới một kia một sợi từ Huyền Minh trên thân tản mắt mà ra dị thái lạp tử, mặt lệ kịch trong mắt lóe lên một kia si mê cùng phẫn nộ. Lấy quá, cuối cùng lần thứ hai trở về ngược của ta. Thế nhưng trước lúc này, ta muốn để làm bẩn nó người cung đơn thuần bị ký túc đơn giản khác biệt. Huyền Minh là khống chế một bộ phận Di Thái Lạp Tử. chuyện này đối với đem Di Thái Lạp Tử xem như thánh vật hắc ám tinh linh để nói, đây là không thể tha thứ. nhất định phải lấy máu đến rửa sạch sỉ nhục. với anh. phán phất rét lạnh hắc thiết chế tạo chiến hạm, thẳng tắp cắm ở khô héo đại địa bên trên. từng nhóm võ trang đầy đủ hắc ám tinh linh từ chiến hạm bên trong bảy trận lao ra. tại bọn họ sau lưng là khuôn mặt âm trầm mã lê kit. nhân loại nữ nhân. nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta đem cho ngươi không đau khổ tử vong. Mạc Lệ Kịt xuyên qua Hắc Ám Tinh Linh binh sĩ phân thành chiến trận, đi tới Huyền Minh trước người, lạnh lùng mà cao ngạo mở miệng nói: "Xem như Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc vương giả, hắn cũng không phải là đồ đần. Thế nhưng, đối tất cả trí tuệ sinh linh đến nói, vốn có ấn tượng luôn là rất khó thay đổi. Tại Mạc Lệ Kịt trong mắt, địa cầu bên trên nhân loại chính là cái nhị đẳng sinh vật, yếu đuối cùng bất lực chính là bọn họ đại biểu. Đối mặt dạng này tồn tại, hắn thực tế không sinh ra nửa điểm chỉnh trọng chi ý. Thế nhưng, Huyền Minh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Mạc Lệ mở miệng nói: "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho vu tộc quỳ xuống. Hai nhọn, các ngươi là cái thứ nhất." lời còn chưa dứt, Huyền Minh Triệu ra một mảnh cốt thứ, đung nhiên ném ra, anh, vang, vang, mỗi một cái cốt thứ đều cuốn theo không cách nào địch nổi lực lượng, nháy mắt liền đem hắc ám tinh linh chiến sĩ quét ngang, lớn bằng cánh tay bạc cốt, đâm vào áo giáp màu đen bên trong, mang theo một đám màu tím máu, hàn ý lạnh lẽo, gần như nháy mắt liền đồng kết hắc ám tinh linh bọn họ thân thể cùng linh hồn, cho dù cho tới nay đều hướng tới băng lãnh thời đại hắc ám bọn họ, tại băng chi tổ vụ, Huyền Minh cốt thứ phía dưới cũng cảm nhận được thấu xương lạnh, cái này, cái này sao có thể? Mạn lệ kịch nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn xem trước mặt mình giống như rau hẹ đồng dạng bị cắt đổ hắc ám tinh linh chiến sĩ, trợn mắt há hốc mồm. Nếu biết rõ, cái này một nhóm theo hắn rơi vào ngủ say chiến sĩ, là trải qua vài ngàn năm trước một trận chiến, kiên trì đến sau cùng hắc ám tinh linh chiến sĩ. Bọn họ mỗi một cái, đều là từng để cho Asgard dũng sĩ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mỗi một cái, đều là ngang dọc cựu đại thế giới, tàn sát vô số sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng, nhưng bây giờ dễ dàng như vậy chết đi, bị một cái nữ nhân, một cái địa cầu nhân loại nữ nhân tiện tay giết chết. Cái này để chính đắc ý, chuẩn bị mượn nhờ thiên thể tập hợp cơ hội để chín đại quá độ quay về hắc ám thế giới, để hắc ám tinh linh lần thứ 2 đăng lâm thế giới đỉnh phong vương tọa hắn. Làm sao có thể tiếp nhận? Chương 231, luyện hóa hắc ám thế giới, chương 231, luyện hóa hắc ám thế giới. Mã Lệk không thể thừa nhận thất bại như vậy, hắn phẫn nộ phóng tới Huyền Minh, lại bị Huyền Minh một chân dẫm tại trên mặt đất. Sau đó, cửa giặc, một cái mai cốt đâm vào cổ họng của hắn, băng lãnh sát ý thấu xương, nháy mắt cuốn đi xung quanh hắc ám tinh linh vương giả sinh mệnh. Cùng hắc ám tinh linh nhất tộc cùng một nhịp thở di thái lập tử, nháy mắt táo động, ong ong muốn tê Thế nhưng, Huyền Minh ngừng lại một tiếng trực tiếp cưỡng ép đem trong cơ thể dĩ thái lạp tử chân áp, không thể động đậy. Theo dĩ thái lạp tử đình chỉ sao động, mạng lẻ ký sinh mệnh nên đón sau cùng kết thúc. Hán máu chạy vào vào đại địa bên trên, ngáy mắt bị khô héo đại địa hút khô. Vừa vặn lúc này, mấy ngàn năm vừa rồi lại một lần thiên thể tập hợp chính thức bắt đầu. Nguyên bản lũ ám đường hầm không thời gian, hiện tại cực độ mở rộng, tạo thành một cái giống như vạn hoa đồng trụ hình dáng thân thể. Cựu đại thế giới theo thứ tự tại cái này trụ hình dáng thân thể bên trên sắp xếp, tạo thành một bức vô cùng mỹ lệ hình ảnh. Tại cựu đại thế giới bên trong. Hắc ám thế giới Ngoa Đặc A Nhĩ Hải Mộ cùng băng tuyết quốc gia Nhi Phúc Nhĩ Hải Mộ, cùng với tử chi quốc Hách Nhĩ Hải Mộ là nhất tầng dưới. Cho nên tại thiên thể tập hợp tạo thành trụ hình dáng vạn hoa đồng bên trong, hắc ám thế giới Ngoa Đặc A Nhĩ Hải Mộ thứ 2 đến ngược, gần như chỉ ở tất cả sinh mệnh cuối cùng nơi quy tụ tử vong thế giới Hách Nhĩ Hải Mộ bên trên. Nam dưới đất mạ lẹ kỳ sinh mệnh bên trong một lần cuối cùng nhìn thấy, chính là dạng này mỹ lệ một màn. Hắn tha thiết ước mơ, như muốn chuyển hóa thành hắc ám thế giới bảy đại quốc gia, dùng cái này hiện ra ở trước mắt của hắn. Như vậy mỹ lệ, như vậy mộng ảo, nhưng lại cũng không còn cách nào chạm đến. A a a a ma lệ kỹ liều mạng vươn tay muốn chạm đến đường hầm không thời gian bên trong hiện rõ cựu đại thế giới thế nhưng cánh tay lại vô lực ngã trên mặt đất cuối cùng triệt để chết đi Và anh hắc ám tinh linh quân chủ tử vong đưa tới hắc ám thế giới hơi run rẩy xem như sinh ra tại vũ trụ hắc ám lúc truyền kỳ trùng tộc hắc ám tinh linh cùng hắc ám ma lực có một người có hai bộ mặt quan hệ hắn vẫn lạc, để hắc ám thế giới triệt để mất đi chủ nhân yên lặng hắc ám ma lực mất đi tâm bắt đầu giải ra ra bất quá cái này cũng biến hóa đối người tầm thường mà nói cũng không tính cắt sâu người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có bị chút dung nguyên thần hình chiếu bội phách, cùng với Huyền Minh có khả năng cảm nhận được loại này thế giới nội bộ khắc sâu thay đổi. thật sự là không nghĩ tới, sự tình sẽ kết thúc nhanh như vậy. Bội Phách có chút vui mừng. lúc đầu nàng bị Huyền Minh nửa ép buộc đưa đến Hắc Ám Thế Giới, còn tưởng rằng sẽ gặp phải một tràng khát máu chém giết. kết quả toàn bộ Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đều không đủ Huyền Minh một người giết đến, căn bản không cần nàng xuất thủ. nếu như không phải đầy đất Hắc Ám Tinh Linh tử thi cùng màu tím máu tươi lời nói, nàng thậm chí cho rằng chính mình tới một khác loại lữ hành. bất quá Huyền Minh được nghe lại nàng phía sau, lại không nhịn được bật cười một tiếng, khinh thường nói, ngu xuẩn. Cường cho ngươi vẫn là chúc dung nguyên thần hình chiếu, giải quyết bảy kiến cổ này, chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Kết thúc, còn sớm đây. Bội phách cùng Tố Nghị Tắc còn có số nghe đến Huyền Minh lời này, lập tức sử sốt, không hiểu hỏi. Địa phương quỷ quái này, trừ Hắc Cảm tinh linh, liền con kiến đều không có, chẳng lẽ còn có thể có chuyện khác phát sinh. Huyền Minh lời cùng những này vô tri người rông giải, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên đường hầm không thời gian, trong lòng yên lặng tính toán. 10, 9, 8. Lam nang đếm thầm đến một lúc, một chiếc to lớn không thiên hàng mẫu xuyên qua đường hầm không thời gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người là Tiêu Không Thiên Hàng Mẫu. Bội Phách lập tức kinh hô lên, tràn đầy không hiểu nhìn xem phía trên, không hiểu vì cái gì Tiêu Đạo Không Thiên Hàng Mẫu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đúng lúc này, một cỗ khí thế bảng bạc linh khí từ Không Thiên Hàng Mẫu trên tuôn ra, lấy dạo dạt thế hướng toàn bộ Hắc Ám thế giới mở rộng. Mắt Trần có thể thấy, khô héo tính mịch Hắc Ám thế giới bắt đầu khôi phục một chút xíu sinh cơ. Đây là đang làm cái gì? Xanh hóa sao? Tony Stark nhìn trước mắt thế giới mắt Trần có thể thấy biến hóa, không nhịn được mở miệng hỏi. Bên cạnh sổ trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, thế nhưng thân là Asgard vương tự hắn, hơi có khả năng nhìn ra ít đồ. Cái này tựa hồ là một loại cải tạo, đem cái này thế giới cải tạo thành tiêu cần dáng dấp. Chẳng lẽ Tiêu là muốn để Hắc Ám thế giới trở thành hắn lãnh địa sao? Bên cạnh Huyền Minh nghe đến số lời này, không nhịn được cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: Lao tổ chính là Thiên Đạo Chí Tôn, làm sao đến lãnh địa câu chuyện? Lần này phóng thích linh khí, chẳng qua là tại luyện hóa cái này thế giới mà thôi. Đợi đến linh khí phủ kín cái này Hắc Ám thế giới, như vậy cái này thế giới liền đem biến thành Thiên Đạo phía dưới, hồng hoàng chi thổ." Bộ phách đám người nghe đến Huyền Minh giải thích, nháy một cái con mắt. "Vô luận là tinh thông khoa học kỹ thuật vẫn là tự xương thần tộc so, đều không thể lý giải luyện hóa tinh cầu thuyết pháp này. Trên thực tế, bọn họ tiếp xúc cường giả, thực lực tối cường cũng chính là thiên phụ cảnh giới Odin, mặc dù có thể so với Hồng Hoang Kim Tiên, thế nhưng khoảng cách triệt để khống chế một cái thế giới còn rất sớm. Tự nhiên không thể nào hiểu được, huyền minh trong miệng nói tới tiêu đạo luyện hóa thế giới ý tứ. Bất quá huyền minh hiển nhiên cũng lời cùng bọn họ giải thích, tại nói xong về sau, thẳng bay về phía không tiên hàng mẫu, chuẩn bị nghĩ tiêu đạo báo đáp chi tích Lệ Loi chơi chọi đứng tại Hoang Vu đại địa bên trên bội phách ba người thấy, cảm thấy xung quanh khắp nơi trên đất tử thi hoàn cảnh thực tế làm người ta sợ hãi. Vội vàng đi theo Huyền Minh một đạo bay về phía Không Thiên Hàng Mẫu. Tốt tại ba người bọn hắn đều có năng lực phi hành, rất nhanh liền đi tới Không Thiên Hàng Mẫu bên trên. Lão tổ, hắc hát ám tinh linh đã bị ta toàn bộ chui sát, Di Thái Lạp Tử cũng đình chỉ sao động. Tiếp xuống, ta nên làm những gì? Không Thiên Hàng Mẫu bên trên, Huyền Minh quỳ một chân trên đất, nửa khí nghiêm túc mở miệng hỏi. Cung hậu tổ, chúc dung khác biệt, thân là băng chi tổ Vu nàng, có mạnh vô cùng xâm lược tính. Tại Hồng Hoang thời điểm còn không rõ ràng, dù sao Hồng Hoang rộng rãi, vô số đại năng tiềm ẩn trong đó. Nàng Huyền Minh mặc dù cứng hãn, làm muốn tùy ý mở rộng còn kém một chút thế nhưng tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bản tính của nàng triệt để thả ra ngoài vừa vẫn hắc cám tinh linh hoàn toàn không có cách nào để nàng cảm giác được chiến đấu cùng xâm lược khoái cảm thật giống như đói bụng người ăn một khối nhỏ bánh bao sẽ chỉ cảm giác được càng ngày càng đói bụng khát vọng lần tiếp theo ăn tiêu đạo nhìn thấy huyền minh bộ dáng này cười cười nói ngươi a ngược lại là thật không chịu ngồi yên cũng được ta liền cho ngươi cái nhiệm vụ hiện tại thiên thể tập hợp cửu đại thế giới nối liền thành một thể ngươi liền tiến về băng tuyết thế giới ni phúc nhị hải mộ thay ta đem thế giới kia cất lại dạng này chờ ta luyện hóa hắc thế giới bản nguyên liền có thể trực tiếp đi băng tuyết thế giới. Tiêu Đạo lúc nói lời này, vừa vận bộ phách một nhóm ba người cũng bay đến không thiên hàng mẫu bên trên. Nghe đến Tiêu Đạo lời này, Tô lập tức đổi sắc mặt, khẩn trương hỏi: "Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn nhất thống cửu đại thế giới?" Chương 232, Tony phản kháng cuối cùng, chương 232, Tony phản kháng cuối cùng. Ặc lấy 9 đại quốc gia người bảo vệ cùng người quản lý mà tự cho mình là. Nếu là Tiêu Đạo đem chinh phục 9 đại quốc gia xem như mục tiêu của mình, như vậy vô luận như thế nào, Ặc đều đem đứng đến Tiêu Đạo đối diện đi. Mà thấy tận mắt Tiêu Đạo thực lực sở sâu sắc minh bạch chuyện này đối với Azgad đến nói là như thế nào tuyệt vọng tương lai đừng nói là tiêu đạo bản thân xuất thủ chính là chiếm cứ đơn giản thân thể tự xưng huyền minh tồn tại đều có thể dễ như trở bàn tay công phá Azgad bởi vì tại thức tỉnh trong cơ thể lôi điện chi lực phía sau tôi rất rõ ràng cảm giác được huyền minh nắm giữ lực lượng xa tại đã tiếp cận ăn nghỉ ổn định bên trên cho nên hắn không có cách nào không cẩn trương tiêu đạo nhìn vẻ mặt gần trước sủa cười cười ý vị thâm trường nói không muốn cân nhắc chính mình không cách nào ngăn cản sự tỉnh bất quá ngươi cũng có thể yên tâm liền tính ta muốn nhất thống Azgad cũng sẽ không giống hắc hát ám tinh linh dạng này tùy ý rất chóc. Dù sao, ta cũng không phải ma quỷ. Tô nghe đến Tiêu đạo an ủi, không những không có bổng lòng, ngược lại Tiêu đạo trong lòng đống nhiên trầm xuống. Bởi vì hắn từ Tiêu đạo trong lời nói nghe rõ, Tiêu đạo xác thực có chinh phục chín đại quốc gia ý nghĩ. Như vậy, Azgar sẽ nên đón tử sinh ra đến nay lớn nhất tai nạn. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn tình nguyện, thế nhưng hắn xác thực hiệu chung Tiêu đạo. Xem như thở nhỏ bị huấn luyện là tràn đầy vinh dự cùng dũng khí Asgard chiến sĩ, hắn không cách nào phủ nhận điều này. Càng không có phản loạn chính mình hiệu chung đối tượng ý đồ, mà còn, tôi cũng mơ hồ cảm giác được, coi như mình phản kháng, đối tiêu đạo kế hoạch cũng sẽ không tạo thành một chút tổn thất. Nhưng một phương diện khác, Asgard là nhà của hắn, là trong lòng hắn vô cùng thần thánh địa phương. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một chỗ như vậy người, thần phục tại một người khác dưới chân giá dốc. ở trong đó, nhất định thiếu không được máu tươi cùng hỏa diễm. Bởi vì, A Tư gia Đức Nhân trừ phi bị đánh gãy cuộc sống, không phải vậy tuyệt đối không cách nào hướng người ngoài hiệu chung. nghĩ đến một mặt này, tôi chỉ cảm thấy chính mình tâm đều có gắp, cả người bàng hoàng luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Tiêu đạo nhìn vẻ mặt bàng hoàng sùa, lắc đầu nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, đã hiệu chung cùng hắn sổ, vận mệnh lực lượng đã bị hắn triệt để nắm giữ. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời điều khiển sở hành động, vô luận hắn có nguyện ý hay không. Thậm chí có khả năng trực tiếp mệnh lệnh hắn đi phá hủy Argar. Bất quá tựa như Tiêu Đạo nói, hắn cũng không phải là lấy phá hư giết chóc mà sống ác mà, đối loại này không dùng được, chỉ có thể tra tấn sổ tâm linh hành động cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên đang nhìn đưa huyền Minh theo thời không thông đạo, rời đi Hắc hát ám thế giới, tiến về băng tuyết thế giới Phúc hải mộ phía sau, đối với sở mở miệng nói tiếp xuống ta có hai cái nhiệm vụ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái. một cái là tiến về vũ trụ, vì ta tìm kiếm tổn phóng lực lượng bảo thạch vũ trụ linh bóng. một những thì là cùng Huyền Minh cùng một chỗ tiến về băng tuyết thế giới Nhi Phúc Nhị Hải Mẫu. mặc dù Huyền Minh có khả năng giải quyết Nhi Phúc Nhị Hải Mẫu băng sương cự nhân, thế nhưng quản lý lời nói vẫn là cần một cái đối Nhi Phúc Nhị Hải mộ có đầy đủ hiểu rõ người. tổ ngươi chọn cái nào? tổ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tri sắc. hắn hai cái đều không muốn tuyển chọn, nếu như có thể mà nói, hắn muốn bảo Tiêu Đạo không muốn đi vang nhất thống cửu đại thế giới, mang đến chiến tranh thế nhưng số cũng biết mình làm như vậy là không dùng được cho nên trầm mặt một hồi phía sau hắn mở miệng nói đi ni phúc nhĩ hải Mô A. như vậy nếu như ngài chuẩn bị chinh phục các giang ta còn có thể thử giảm mất một điểm tổn thất tiêu đạo nghe đến số lời này gật đầu cười sau đó nhìn hắn huy động lôi thần chi chủ y theo sát lấy huyền minh cùng rời đi hắc ám thế giới Mà chính hắn thì điều khiển không tiên hàng mẫu đem đoạt mạng mụ chuyển hóa đến linh khí thâm nhập đến hắc ám thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh tại kinh lịch 9 ngày 9 đêm về sau toàn bộ hắc ám thế giới nhẹ nhàng một tiếng vụ vụ bản nguyên triệt để bị tiêu đạo nắm giữ đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, nháy mắt khắc sâu tại hắc ám thế giới bản nguyên bên trong, bắt đầu chậm chạp mà triệt để cải tạo hắc ám thế giới. Một tia cùng bình thường linh khí khác biệt, càng nghiêng về hắc ám linh khí, tại hắc ám thế giới bên trong chậm rãi thai ngén mà ra. Loại này tương đương với hậu thiên linh khí đặc thù linh khí, đối tiêu đạo đến nói cũng không có hắn dụng, chỉ là tượng trưng cho nơi này triệt để đưa vào thiên đạo trật tự quản hạt phạm vi bên trong. Thế nhưng đứng tại không thiên hàng mẫu bên trên cổ nhất, cùng Tony Stark, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Rất nhanh, để Trần Đầu Cổ Nhất mở miệng nói, "Chủ nhân, nơi này lực lượng Mười phần phù hợp chúng ta cả mạ tạ nhất mạch pháp sư. Ta có hay không có thể đem nơi này không gian tọa độ giao cho cả mạ tạ? Bên cạnh Tony Stark nghe nói như thế, do dự một chút cũng mở miệng nói: Tiêu, ta một cái đối với linh khí rất không tệ ý nghĩ. Không biết ngươi là có hay không cho phép, ta tại chỗ này an bài một cái phân thân chiến ý trường kỳ nghiên cứu. Tiêu đạo nghe đến hai người bọn họ tra hỏi, nhẹ gật đầu, nói: Không có vấn đề, cái này thế giới đang thiếu một chút nghiên khí. Bất quá, Tony, hắc hát ám thế giới cùng địa cầu ở giữa liên hệ, không hề vững chắc. Tại thiên thể tập hợp kết thúc về sau. Trên cơ bản vài vạn năm bên trong cũng sẽ không xuất hiện lần nữa bất cứ liên hệ gì. Như vậy, ngươi tính toán làm sao lui tới hai thế giới? Tony Stark nghe nói như thế, lập tức như mày. Hắn mặc dù là địa cầu bên trên đứng đầu nhất nhà khoa học, thế nhưng đối với không gian nghiên cứu vẫn như cũng là trống rỗng. Mặc dù quyết định khổ hao tổn 10 năm công phu, hắn đại khái cũng có thể nghiên cứu ra trong vũ trụ tương đối lưu hành không gian xuyên toa phi thuyền, tự có lui tới địa cầu cùng Hắc hát ám thế giới. Thế nhưng, hiện tại địa cầu nguy hiểm như vậy, hắn căn bản không có cơ hội tiêu phí thời gian 10 năm khổ tâm nghiên cứu xuyên qua thời không kỹ thuật. Cho nên trầm mặc một hồi phía sau, Hắn đối đầu nhìn hướng Tiêu đạo, mở miệng nói: "Tiêu, nếu nói như vậy, có thể hay không để ngài quản gia vì ta cung cấp một chút trợ giúp? Bọn họ đám này ma pháp sư, tựa hồ có thể dẫn người tiến hành không gian lữ hành." Tiêu đạo nghe nói như thế, cười nói: "Đương nhiên có thể, bất quá, cần một chút đền bù." Đại giới. Tony Stark nghe đến Tiêu đạo nói ra cái từ này, đột nhiên trong lòng phù phù phù phù nhảy loạn một cái. Đối chính hắn đến nói, khả năng này chỉ là đi qua kiêu ngạo đã quen, không quen cầu người mang tới trong lòng tiềm chế. Thế nhưng Tiêu đạo cũng hiểu được, đây là trên người hắn vận mệnh lực lượng, một lần cuối cùng phản kháng cùng nhắc nhở Lần trước, hắn vì bội phách hướng tiêu đạo túi đầu thời điểm, thân là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ vận mệnh chi từ hắn, vận mệnh lực lượng độc lập tính liền giảm xuống một đoạn. Nếu như lúc này lại đáp ứng tiêu đạo cái gọi là đại giới như vậy, hắn cái này vận mệnh chi tử sẽ triệt để rơi vào tiêu đạo nắm giữ bên trong. Chương 233, Đông Minh, mục tiêu giết chết Mỹ quốc đội trưởng, chương 233, Đông Minh, mục tiêu giết chết Mỹ quốc đội trưởng. Tony Stark do dự một lát, cuối cùng vẫn là tiếp thu tiêu đạo đại giới. Thế giới thay đổi đến càng lúc càng nhanh, hủy thiên diệt địa cường giả tầng tầng lớp lớp. Liền bên cạnh hắn người tiểu Lạc tiêu hiệp tợ đều có được không gì sánh được lực lượng. Truyền thống chiến y đã rất khó ở thời đại này duy trì cương thiết hiệp thân phận nhất định phải có lực lượng mới, mà linh khí chính là Tony Stark hiện nay có khả năng nhìn thấy cường đại nhất cũng thoải mái nhất tiếp xúc đến lực lượng. Ta hiểu được, Tiêu, ta tiếp thu ngươi đại giới. Tony Stark nói xong lời này chỉ cảm thấy trong lòng một trận trống rỗng, tựa hồ mất đi cái gì, nhưng là lại cảm giác một trận nhẹ nhõm, liền khô héo kiềm chế hắc ám thế giới, thòi nhìn đều không như vậy làm người ta ghét. Tiêu đạo gặp cái này nhẹ gật đầu. Lúc trước mục tiêu tiến vào mạng vẹo điện ảnh vũ trụ thu hoạch được mạng uy thế giới nội bộ một cái chắc chắn căn cứ không sai biệt lắm đã hoàn thành một nửa tiếp xuống, chỉ cần chờ Diệt Bá mang theo sau cùng hai viên vô hạ đá quý, đi tới địa cầu. Sau đó liền có thể đem toàn bộ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ đưa vào trong lòng bàn tay. Cái này cường kia yếu, phóng ra thôn phệ mạng uy thế giới bản nguyên bức tiên chốt. Tiêu Đạo Nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi treo lên mỉm cười, sau đó khởi động không thiên hàng mẫu, trở về địa cầu. Trả lời địa cầu thời gian bên trong, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Tại Tiêu Đạo ý chí phía dưới, toàn bộ địa cầu đều ở an toàn bên trong, trừ thần thuần cục còn thỉnh thoảng đuổi bắt một chút đầu xà dư nguyệt bên ngoài, không còn gì khác chiến sự phát sinh. Tiêu Đạo ngồi ngay ngắn ở không thiên hàng mẫu bên trên lâu dài, cũng cảm thấy có chút buồn chán. Vừa văn nguyên thần liếc nhìn địa cầu thời điểm, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, liền đứng dậy rời đi không tiên hàng mẫu tham gia náo nhiệt. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, tại bị tiêu đạo nhắc nhở phía sau, Nishuji mang theo bị nguyên thần hình chiếu Mỹ quốc đội trưởng, hắc quả phụ, ạt gì ẩn ba người, đem thần thuận cục nội bộ cựu đầu xà thành viên tuổi khô lạc hụi bắt thì bắt, giết thì giết. Mà cựu đầu xà tổ chức này, xưa nay lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà xương. Mặc dù thần thuận cục bên trong cựu đầu xà là hiện tại cựu đầu xà cường tráng nhất một viên đầu, thế nhưng ở thế giới mặt khác nơi lánh, vẫn như cũ có mặt khác cựu đầu xà tổ chức vì thế Nifuji không thể không để Mỹ Quốc đội trưởng đám người đánh chó mù đường phòng ngừa cựu đầu xa lại lần nữa ngóc đầu trở lại mà bị Hình Thiên Nguyên Thần Hình Chiếu nắm giữ lúc này thần thuẫn cục bên trong chiến lược mạnh nhất Mỹ quốc đội trưởng liền phụ trách nga la tư cái này một khối thần thuẫn cục đuổi bắt nhiệm vụ mà cùng hắn trói buộc quá sâu nhưng bị cựu đầu xa bắt lấy cải tạo thành giết người binh khí Đông bình Bả Kì cũng tại mảnh đất này bên dưới nào đó một chỗ cựu đầu xa trụ sở bí mật đang ngủ say bị Mỹ quốc đội trưởng đuổi bắt cựu đầu xa cán bộ cao cấp xâm nhập giam cầm đông trụ sở dưới đất vì ứng đối sắp đến Mỹ quốc đội trưởng hắn mở ra đông binh tỉnh lại chương trình khát vọng, gì xét, 17, bình minh, hỏa lô, 9, thiện lương, về nhà, một, xe tải, binh sĩ, chờ đợi chỉ lệnh. ông, ông, ông, là gần tại đông binh sâu trong linh hồn chương trình chậm rãi khởi động, hắn mở ra lạnh lùng vô tình mà chống rông hai mắt, lặng lặng nhìn mặt hốt hoảng cựu đầu xa cán bộ cao cấp, âm thanh giống như băng lánh máy móc, lạnh lùng trả lời, chờ đợi chỉ lệnh. cựu đầu xa cán bộ cao cấp nhìn thấy thuận theo đứng tại chỗ, không lúc nhích nghe xong chỉ lệnh đông binh, trên mặt lập tức hiện rõ vẻ ý. mục tiêu, giết chết mỹ quốc đội trưởng. đông binh lạnh lùng tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó băng lãnh lập lại nói mục tiêu, giết chết Mỹ quốc đội trưởng. Tựa hồ hoàn toàn quên đi ngày xưa đồng bạn của mình, Mỹ quốc đội trưởng sở ti vợ Joe. Vừa vặn lúc này, một thân quần áo bó sát người Mỹ quốc đội trưởng xông vào trụ sở dưới đất, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng nhẹ nhõm xông qua trùng điệp cửa ải. Cựu đầu xa cao tầng xuyên thấu qua thiết bị giám sát nhìn xem một màn này, cả người trong lòng một trận hoảng hốt. Quá mạnh, thực tế quá mạnh. Thân phận cục đến cùng làm cái gì, để Mỹ quốc đội trưởng thay đổi đến cường đại như thế? Dựa theo quá khứ ghi chép, Mỹ quốc đội trưởng căn bản không có lực lượng như vậy. Chẳng lẽ siêu cấp binh sĩ Huế Thanh còn có tùy thời ở giữa chuyển rời tăng cường lực lượng năng lực? Cựu đầu xà cao tầng ghé vào video giám sát phía trước, hoàng hốt hai mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Càng hoàng hốt, càng tham lam. Đây chính là cựu đầu sà. Hắn nhịn không được mặc sức tưởng tượng, nếu như chính mình thu hoạch được Mỹ quốc đội trưởng cường đại như vậy lực lượng, nên sẽ là như thế nào một phen giáng dấp. Bất quá rất đáng tiếc, hắn hiện tại căn cứ bị hủy, nhân viên nghiên cứu cùng tư liệu toàn bộ bị thần thuẫn cục cấp đi. Muốn thu hoạch được phần này lực lượng, không khác người xi si nói ngọng. Bất quá, cựu đầu xà cao tầng đem video giám sát nhất chuyển, chuyển đến một cái ẩn nấp trong phòng. Gian phòng này ở vào trụ sở dưới đất sâu nhất tầng, thoa khắp đại biểu cho bức xạ hạt nhân nguy hiểm ký hiệu, không chiếm được, liền hủy diệt. Cho dù cường đại hơn nữa chiến sĩ, chỉ cần nắm giữ tình cảm, liền sẽ châm chạp. Chỉ có đồng minh vô tình tồn tại, mới là tối cường cô máy giết chóc. Mỹ quốc đội trưởng, nơi này chính là nơi chôn vùi người. Cựu đầu xà cao tầm nhìn xem cái kia bức xạ hạt nhân ký hiệu, khóe miệng lộ ra một kia cười lạnh. Đây là nhân loại có, tối cường lực lượng hủy diệt, đạn hạt nhân. Là cựu đầu xa trụ sở dưới đất cuối cùng dùng cho đồng quy vu tận thủ đoạn. Bất quá tại những trụ sở dưới đất thường thường không ngăn trở kịp nữa mỹ quốc đội trưởng cường công căn bản không kịp khởi động đạn hạt nhân trang bị thế nhưng lần này khác biệt hắn có một kiện mới con bài chưa lật đông binh đông binh đi ngăn cản mỹ quốc đội trưởng trì hoan hắn ít nhất 3 phút sau 3 phút ta sẽ thấy trên thế giới này xinh đẹp nhất khói lửa Cương đại đến không ai bị nổi mỹ quốc đội trưởng sẽ thành khói lửa hải tâm mà thân thuần cùc sẽ lại lần nữa cảm nhận được cựu đầu xa khủng bố cựu đầu xa cao tầng tự mình lẩm bẩm sau đó một bên dọn dẹp đồ vật một bên hướng đông binh ra lệnh đông đông đông đông binh mặt không thay đổi rời đi tỉnh lại gian phòng hướng về Mỹ quốc đội trưởng vị trí đi đến chứa ở hắn cánh tay phải người máy cánh tay dựa theo một loại nào đó đặc biệt tiết tấu có ruột chập trùng giống như ô tô chuyển động phía trước động cơ nhiệt mà cựu đầu xa cao tầng thì nhân cơ hội này sải bước hướng về lối đi khẩn cấp đi đến chuẩn bị rời đi gian này sắp bị hủy diệt trụ sở dưới đất tại sao lưng của hắn là đã mở ra 3 phút đếm ngược đạn hạt nhân khởi động trang bị điễu, điễu, điễu. yếu yếu yếu điểm sáng màu đỏ cùng với đơn điệu máy móc tiếng vang phản phất là đòi mạng kế lệnh để cựu đầu xa cao tầng phấn đấu quên mình chạy rất nhanh, hắn liền thông qua lối đi khẩn cấp, đi tới khoảng cách trụ sở dưới đất vài dặm bên ngoài một chỗ xuất khẩu. một chiếc siêu cấp xe thể thao đang lặng lặng dừng ở xuất khẩu, chờ đợi hắn đến. nhìn thấy cái này dựa theo kế hoạch xuất hiện ở chỗ này xe, cựu đầu xa cao tầng trên mặt nở một nụ cười, vội vàng mở cửa xe. đối với vị trí lái bên trên người mở miệng hỏi, người tên là gì? tranh thủ thời gian khởi động xe thể thao. nếu như may mắn, chúng ta sẽ thấy một đóa mỹ lệ khói lửa. chương 234, đạn hạt nhân bạo tạc. chương 234, đạn hạt nhân bạo tạc. ngồi tại vị trí lái bên trên người đông nhiên gật đầu đối cựu đầu xà cao tầng cười cười, cười rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Thế nhưng loại này bình thường, loại này nhẹ nhõm. Đối với cựu đầu xa đến nói, chính là lớn nhất không bình thường. Người là ai? Cựu đầu xà cao tầng lập tức liền cầm lên mang theo người xuống lục, khéo léo đẹp đẽ, nhưng đủ để chí mạng. Đối với người bình thường đến nói, ngồi ở ghế cạnh tài xế người, cười khẽ một tiếng. Sau đó cựu đầu xà cao tầng súng lục nháy mắt biến thành cho bụi. Không cần khẩn trương, ta chỉ là xuất phát từ buồn chán đến xem một tràng cho hay. Không nên quấy rầy ta. Trên ghế lãi người, dựng thẳng lên ngón tay, làm ra chớ lên tiếng tư thế. Đối với cựu đầu xà cao tầng mở miệng nói, mặc dù không có bất cứ uy hiếp gì, đe dọa ngôn ngữ, thế nhưng nghe nói như thế âm thanh cựu đầu xà cao tầng, ngáy mắt liền cảm giác được trái tim của mình bỗng nhiên co vào, toàn bộ thân thể đều cứng ngắt lại, không thể động đậy. Không có chút nào ý kiến, cái này ngồi ở ghế cạnh tài xế người, chính là Tiêu Đạo. Hắn tại không thiên hàng mẫu bên trên, nhìn thấy sắp phát sinh tất cả. Mỹ quốc đội trưởng, Đông Minh, chuyện này đối với tràn đầy trói buộc hứng đệ, tại thời gian qua đi 70 năm phía sau gặp nhau lần nữa, xác thực là một chàng khó được vỡ kịch. Nặng nghe tấm đất, không cách nào ngăn cản Tiêu Đạo hai mắt Hắn nhìn tận mắt, Đông Binh mắt không biểu tình đứng tại ngay tại đột nhiên tăng mạnh mị quốc đội trưởng phía trước, núp ở trong một cái góc, sau đó thuần thục cách ra một viên siêu cấp năng lượng bom. Cái đồ chơi này vẫn là hồng khô lâu thời kỳ hàng tồn, dùng chính là vũ trụ ma phương bên trong lực lượng chế tạo ra được, vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật năng lượng vũ khí. Vi lực mạnh, cho dù là đặt ở trong vũ trụ, cũng là đầu nhất hảo. Tại toàn bộ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ vũ khí thông thường bên trong, đại khái cũng chỉ có hắc hát ám tinh linh nhất tộc hất động bom vi lực có khả năng tại nó bên trên, dùng để đối phó siêu anh hùng dạng này tồn tại, thực sự là không thể thích hợp hơn. Thế nhưng từ điều khiển tự động đông minh, rất hiển nhiên đánh giá thấp bị hình thiên nguyên thần hình chiếu phía sau mỹ quốc đội trưởng cho dù không phải hình thiên ý thức khống chế bộ thân thể này thế nhưng tại hình thiên dưới ảnh hưởng dần dần có vu tộc cái kia vượt qua tất cả bản năng chiến ý trực giác mỹ quốc đội trưởng đối tất cả hướng chính mình phát động công kích đều có một loại gần như dự báo tương lai nhạy cảm đem năng lượng liều đạn sắp ném tới trước người hắn lúc hắn trực tiếp phi thân một quyền đem năng lượng liều đạn nện trở về anh năng lượng liều đạn nổ tung màu xanh thẳm vũ trụ ma phương năng lượng nháy mắt liền đem xung quanh gần trong phạm vi mười thước tất cả vật chất xóa bỏ đông kịp thời phản ứng chặt vật lộn một vòng, mau né. thế nhưng còn không đợi hắn đứng lên, Mỹ quốc đội trưởng đã dơ cao lên tấm tuẫn, vọt tới trước người hắn. cựu lâu xa, Mỹ quốc đội trưởng dơ cao tấm tuẫn, đong nhiên hướng phía dưới nện xuống. cũng không có mảy may mũi nhọn tấm tuẫn, tại hắn lúc này lực lượng ra chỉ phía dưới, lại có được vượt qua thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí sắc bén. giang giác, đông binh mặc dù trước mặt dơ lên sắt thép cánh tay phải, thế nhưng tại Mỹ quốc đội trưởng dưới tâm chắn như gỗ mục đồng dạng, trực tiếp bị cắt mở hai nửa. mắt thấy, cả người hắn đều muốn bị tấm Tuấn cắt chém nát. nhiên, Mỹ quốc đội trưởng nhìn thấy đông binh mặt, quen thuộc mặt. Ba cơ, Mỹ quốc đội trưởng kinh ngạc ngừng tâm thuận, kích động mà rung động hô lên chính mình chí hữu tính danh. Nghe đến cái tên này, Ba cơ rõ ràng sườn sốt một chút, trên đầu Thái Dương huyệt co quắp mấy lần, tựa hồ đại não ngay tại vượt phụ tại vận chuyển. A, a, a, đại não thống khổ, để Đông Bình Bạ kỳ phát ra không phải người tiếng giống. Mỹ quốc đội trưởng nhìn xem tại thống khổ phía dưới khuôn mặt giữ tận trí hữu, liền vội vàng đem nâng lên, đồng thời khẩn trước hỏi, ngươi thế nào? Ba cơ. Thế nhưng bị nâng đỡ Ba cơ lại không có may cảm kích gì nghĩ, thống khổ cực độ mang đến cực độ hủy diệt trí niệm lại thêm lạc cấn tại ý thức chỗ sâu mệnh lệnh chương trình, để hắn theo bản năng liền vung mạnh quyền đối với Mỹ quốc đội trưởng đè xuống. Có thể là, tại hình tiên nguyên thần hình chiếu phía sau, Mỹ quốc đội trưởng cường độ thân thể liền một đường tăng lên. Cho tới bây giờ, cũng sớm đã đao thương bất nhập. Một nửa súng, chưa có khả năng đối xe tăng tạo thành uy hiếp phản thiết bị súng bắn tỉa bên ngoài, gần như đều không thể để hắn thụ trọng thương. Liên súng đều là như vậy, huống chi ba cơ thống khổ phía dưới một quyền. Chứ để Mỹ quốc đội trưởng ra mặt hơi vận mẹo vừa xuống, gần như không còn gì khác tác dụng. Mà Mỹ quốc đội trưởng bản thân Cũng đối bị ba cơ công kích một chuyện không thèm để ý chút nào, chỉ là tiếp tục can ủi ba cơ, tỉnh táo. ta là sử đế phu là kiệt tư. còn nhớ rõ sao? ta trước đây rất nhỏ cái, ngươi luôn là bảo vệ ta. mỹ quốc đội trưởng một bên không chế ba cơ thân thể, một bên không ngừng nói xong đi qua cùng ba cơ sự tình. như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng tỉnh lại đông bình ba kỳ một kia ký ức. sử đế phu, sử đế phu. ba cơ không ngừng lẩm bẩm mỹ quốc đội trưởng danh tự, trong đầu hiện lên từng đoạn vụn vặt hình ảnh. mặc dù cũng không có để hắn hoàn toàn nhớ lại đi qua, nhưng lại lờ mờ nhớ tới cùng mỹ quốc đội trưởng ở giữa giao tình. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới chính mình vừa vận tiếp thu lấy mệnh lệnh. Không, Sử Đế Phu, Sử Đế Phu, mau rời đi, rời đi nơi này. Ba cơ ôm đầu, điên cuồng đụng chạm lấy bên cạnh vết tường Âm ấm rung động, từng đợt bủi mù rơi vãi. Là gánh trong đầu 70 năm cựu đầu xà khống chế chương trình, cùng hắn thân là người ý thức ở trong đầu hắn điên cuồng giao chiến, để hắn đau đến không muốn sống. Sử Đế Phu gặp cái này, càng lo lắng, vội vàng càng, càng cường lực độ, khống chế ba cơ động tác. Thế nhưng, nhớ tới vừa vẫn phát sinh một chút ba cơ, lại càng điên cuồng lên. Mau rời đi, mau rời đi. Mỹ quốc đội trưởng có chút không biết làm sao, ba cơ hỗn loạn ngôn ngữ, đồng thời không có cách nào mang đến cho hắn tin tức hữu dụng. Thế nhưng thân kinh bách chiến hắn biết, nhất định là cái này dưới đất căn cứ có cái gì nguy hiểm, vừa vặn khôi phục ký ức ba cơ mới sẽ điên cuồng để hắn rời đi. Mặc dù ở trong lòng hắn không hề cho rằng cựu đầu xà đồ chơi có khả năng cho hắn hiện tại mang đến nguy hiếp. thế nhưng vì không kích thích ba cơ, hắn vẫn là chuẩn bị rời đi trụ sở dưới đất. Bất quá hắn không hề biết ba cơ sở dĩ điên cuồng như vậy, là vì cựu đầu xà cao tầng đã khởi động trụ sở dưới đất đạn hạt nhân hắn đi cũng không nhanh. Đồng thời trên đường đi còn muốn thỉnh thoảng không chế lại nội điên ba cơ. Càng là đại đại chỉ hoãn hắn tốc độ đi tới. Thế nhưng, liên tại hắn dạng này chậm trễ thời điểm, trụ sở dưới đất đạn hạt nhân đếm ngược đã đi tới cuối cùng 10 giây. 10, 9, 8, 2. Một cú không cách nào ngôn ngữ nguy hiểm, nháy mắt tại Mỹ quốc đội trưởng trong đầu nổ tung. Ngủ say tại hắn thức hải sinh ra hình tiên nguyên thần hình chiếu, đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nói: "Thật mạnh năng lượng một phát, đều gần sánh bằng yêu tộc hỏa chi bản nguyên năng lượng đánh sâu vào. Sử đế phu, thả ra thân thể khống chế, để cho ta tới." Chương 235: Phải chết, chương 235: Phải chết. Mỹ quốc đội trưởng nghe đến Hình Thiên lời nói, nháy mắt thả ra thân thể quyền công chế, đem tất cả giao cho Hình Thiên. Giống. Gầm lên giận dữ, từ hắn trong cổ họng vang lên. "Đông! Đông! Đông!" Nảy lên trong trái tim giống như sụp sôi chống trận, thôi động huyết dịch này bắt đầu sôi trào lên. Mỹ quốc đội trưởng thân thể, nháy mắt căng phòng lên đến, tựa như một cái tiểu cự nhân sừng sững tại dưới đất căn cứ bên trong. Vụ tộc chiến thể." Mà lúc này đây, đạn hạt nhân máy bấm giờ, cuối cùng từ 00, 01 biến thành không. 00. 00. Anh, một đạo mãnh liệt bạch quang ở phòng hầm bên trong nổ rộ. Ánh sáng vô lượng cùng nóng phảng phất mang theo tan rã vạn vật lực lượng xuất hiện. Đáng tiếc, Can Thích chưa thể đi theo nguyên thần hình chiếu cùng một chỗ xuống. Hình Thiên cảm nhận được đạn hạt nhân bộc phát kinh người uy lực, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, đạn hạt nhân uy lực đối với Hình Thiên đến nói cũng không tính quá mạnh. Đại khái cũng chính là kim tiên đỉnh phong đến đại la sơ kỳ ở giữa tình trạng, có khả năng triệt để chia tách vật chất, bắn ra hủy diệt năng lượng. Thế nhưng loại này không cường, là nhằm vào hắn bản thể đến nói, thân là đệ nhất đại vu hắn, là vu tộc bên trong thập nhị tổ vu phía dưới người mạnh nhất, chuẩn thánh sơ kỳ nguyên thần cùng thân thể tu vi kết hợp với nhau toàn bộ hồng hoang cũng liền thập nhị tổ vu đế tuấn thái nhất chờ số ít mấy vị đại năng có khả năng ổn vượt qua hắn thế nhưng đối với nguyên thần hình chiếu thân thể chỉ có bình thường vu tộc chiến sĩ ước chừng kim tiên đỉnh phong lực phòng ngự hắn đạn hạt nhân uy hiếp cũng quá lớn hai quốc không còn có lẽ chưa nói tới thế nhưng một mệnh ố hô nhưng là khẳng định nhất là tại dưới đất căn cứ loại này phong bế địa phương chính là đạn hạt nhân loại người này loại bạo tạc vũ khí có thể nhất phát huy địa phương càng là nguy hiểm tuyệt hạ cho nên hắn có khả năng chạy bất quá liền tại hắn có cẳng chuẩn bị thoát đi trụ sở dưới đất lúc vừa vận thả ra thân thể quyền khống chế mỹ quốc đội trưởng đống nhiên cấp thiết tại thể nội hô ba cơ mang lên ba cơ hình thiên nghe nói như thế biểu lộ lập tức cứng đờ trường hợp này tự cứu cũng không kịp còn muốn cứu người nếu như không phải hắn cùng mỹ quốc đội trưởng dùng chính là một cái thân thể lời nói hình thiên thật muốn hung hăng cho hắn một bàn tay bất quá sau một khắc mỹ quốc đội trưởng lời nói thay đổi hẳn ý nghĩ van cầu ngươi hắn là chiến hữu của ta huynh đệ của ta ta thân nhân duy nhất ta không thể ngồi xem hắn chết tại trước mặt của ta câu này cầu khẩn thình thẫm ý thiết, cũng dứt khoát kiên quyết hình thiên đã cảm nhận được Mỹ quốc đội trưởng cái kia đã vận sức chờ phát động chuẩn bị cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể linh hồn. Rất hiển nhiên, nếu như hắn cự tuyệt, Mỹ quốc đội trưởng đoán chừng liền sẽ trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào đến cấp đoạt quyền khống chế thân thể. Tại Hình Thiên xem ra, đây cũng không phải là một cái thông minh chủ ý. Dù sao, nếu như không có Hình Thiên thân là đại vô lực khống chế, lấy Mỹ quốc đội trưởng lúc này tố chất thân thể, rất khó thoát đi đạn hạt nhân uy hiếp. huống chi, hắn còn muốn mang người này. Bất quá, vu tộc từ trước đến nay đều không thích người thông minh. Huynh đệ, dỗ thịt, vinh dự, kiêu ngạo, mới là vu tộc vì đó phấn chiến tồn tại. Hình Tiên ánh mắt lóe lên, nếp miệng cười nói: "Ha ha, lần này còn giống như là tiểu tử ngươi bị ta Nguyên Thần hình chiếu đến nay, lần thứ nhất cầu xin tha thứ a. Xem tại lần đầu tiên mặt mũi, miễn cưỡng phá ví dụ, giúp ngươi một cái. Bất quá, lúc này sợ rằng không có cách nào hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Chờ một lúc sau khi rời khỏi đây, chờ lấy nằm trên giường nằm nửa năm a." Vừa nói chuyện, Hình Tiên một bên giò xét trưởng, phun ra nuốt vào linh khí như rồng, giống như một đầu trưởng tiên đồng dạng đem ba cơ thân thể cuốn chặt lấy. Toàn bộ động tác không có vượt qua không. Năm giây. Thế nhưng đối với thân ở đạn hạt nhân phía dưới bọn họ đến nói, Cái này không. Nam giây chính là sinh tử dây. Đạn hạt nhân bạo tạc sóng phóng xạ chạy đã vọt tới hình thiên trên thân. Lợi dụng mọi lúc phóng xạ, mặc dù không cách nào vọt thẳng hủy hình thiên không chế phía dưới vu tộc chiến thể, nhưng lại để trong cơ thể hắn khí huyết linh khí thay đổi đến chậm chạp hỗn loạn lên. Rất nhanh, đạn hạt nhân bạo tạc hạch tâm có khả năng xóa bỏ tất cả vật chất sóng nhiệt đuổi theo. Mặc dù chỉ là phía ngoài nhất một vòng, thế nhưng vẫn như cũ để hình thiên vu tộc chiến thân nhận đến nhất định tổn thương. Bác thị quân quân phần lưng trực tiếp bị thiêu đốt ra một tầng lại một tầng màu trắng vật chất. Thật giống như loại kia kinh lịch ngàn vạn năm tăng thương mưa gió núi đá tản ra một loại tĩnh mịch khí tức chạy thống khổ kích thích bên dưới hình thiên bỗng nhiên gia tốc điên cuồng hướng bên ngoài chạy đông đông đông vũ tộc chiến thể như tim càng ngày càng mãnh lên là hình tiên cung cấp bộ phát lực lượng thế nhưng vô luận là như thế nào lực lượng cường đại thúc giục tốc độ rốt cục là có cực hạn có thể đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra phóng xạ nhưng là ánh sáng tốc độ không thể trốn đi đâu được mu lão tử nếu là có đế giang bộ lạc cùng trúc cửu âm bộ lạc không gian thời gian dị năng liền tốt hiện tại nguyên thần hình chiếu thế mà muốn cho phạm nhân vũ khí tiêu diệt nếu để cho những tên kia biết, còn không phải chết người. Hình tiên trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn sinh ra mới bắt đầu liền có đại la cảnh giới, đối kim tiên hơn nữa còn là không có đại vụ thân thể kim tiên cảnh giới không chế không hề thuần thụ. Nếu như là chiến đấu, ghép lại chính mình dâng trào bất diệt chiến ý, cùng cổ pháp nặng nghề chiến kỹ, hắn tin tưởng mình khẳng định không có vấn đề. thế nhưng đối mặt đạn hạt nhân loại này đại quy mô bạo tạc công kích, hắn liền có chút luống cuống. dù sao, giáng lâm chính là mỹ quốc đội trưởng nhân loại thân thể, mặc dù trải qua rèn luyện miễn cưỡng có khả năng tại lực lượng cùng phương diện tốc độ cùng vu tộc chiến sĩ cùng so sánh. Thế nhưng luận lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, cái tiết như cũng không thể so sánh. Dù sao, chân chính vu tộc, trong cơ thể chạy xuôi có thể là khai thiên tịch địa bản cổ chi huyết. Cái này thế giới địa cầu nhân loại vốn là loại kém, liền xem như Mỹ quốc đội trưởng trải qua siêu cấp huyết thanh cường hóa, cũng bất quá là ban đầu một nhóm kia 128, 000400 nhân tộc bình quân trình độ. Liên thân huyết nhân tộc cũng không tính. Làm sao có thể cùng bản cổ hậu duệ vu tộc cùng so sánh? Bất quá, cho dù thế yếu lại lớn, hình thiên cũng không có tính toán từ bỏ. Chỉ cần còn lại một hơi, vậy liền tử chiến công lướt. Đây chính là vu tộc chiến sĩ ý chí. Chạy chạy, chạy. Hình Thiên điều khiển mỹ quốc đội trưởng thân thể, đem hết toàn lực chạy. Tại hắn sau lưng, đã nửa người bị đạn hạt nhân bạo tạc sóng nhiệt nướng quá trình đốt cháy, lờ mờ có thể nhìn thấy cột sống xương cùng xương ngực xương sườn. Thế nhưng, khoảng cách trụ sở dưới đất xuất khẩu còn có 300m. Đi qua bước cái bước chân liền có thể đi đến địa phương, nhưng bây giờ thành hình thiên không thể vượt qua lại trời. Ai, Sawyer, hôm nay xem ra ngươi phải chết ở chỗ này. Thật đáng tiếc, đoạn này cùng ngươi ở chung còn rất khá đây này. Hình Thiên ra sức đem trong tay ba cơn ném tới trụ sở dưới đất lối vào sau đó thân thể tại tạm thời dừng lại đối với thân thể bên trong mỹ quốc đội trưởng linh hồn nói ra sau cùng tạm biệt mặc dù đối nguyên thần hình chiếu hắn đến nói tử vong cũng không tính cái gì thế nhưng đối mỹ quốc đội trưởng sở ti vờ dồ dở dạng này phạm nhân mà nói tử vong chính là chấm dứt chuyện này đối với cùng mỹ quốc đội trưởng trung đụng cũng không tệ lắm hình thiên đến nói khó tránh là cái tuyệt đối. chương 236 tiêu đạo xuất thủ chương 236 tiêu đạo xuất thủ nếu như là là cứu vớt bằng hữu mà chết lời nói ta chết cũng không tiếc huống hồ ta như vậy láo gia hỏa kỳ sớm chết tiệt Mỹ quốc đội trưởng tại trong thức hải, thản nhiên đối hình thiên dạng này trả lời. Thơ nhỏ gây yếu, từng sợi bị người bắt nạt, thế nhưng bởi vì một viên nhiệt tình chi tâm mà bị siêu cấp binh sĩ kế hoạch tuyển chọn, trở thành trên thế giới này cái thứ hai siêu cấp chiến sĩ, đồng thời cũng là hoàn mỹ nhất siêu cấp chiến sĩ. Sau đó tham dự chiến tranh, dẫn đầu đồng bạn của mình thắng một lần lại một lần thắng lợi. Cuối cùng vì cứu vớt mỹ quốc bị hủy diệt, thông dòng đi nghĩa. 70 năm sau, hắn lần thứ hai tỉnh lại, vì cái này thế giới mà chiến. Cuộc đời của hắn là truyền kỳ một đời, là kiên định không thay đổi một đời. Thế nhưng tại cái này truyền kỳ cùng kiên định phía sau khó tránh sẽ có một điểm dã rời. dù sao, hắn cuối cùng vẫn là cái phàm nhân. tử vong với hắn mà nói, cũng không phải là hoàng hốt, mà là một chàng lĩnh hàng nghị dài hạn Hình Thiên cảm nhận được Mỹ quốc đội trưởng bình tĩnh, lộ ra đồng dạng nụ cười, lẳng lặng nhìn đạn hạt nhân sóng xung kích đem chính mình thu phục. nhưng liền tại Hình Thiên cùng Mỹ quốc đội trưởng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón sau cùng vận mệnh lúc. đống nhiên toàn bộ thời gian đọc lại, một đạo ánh sáng xanh lục tại dưới đất căn cứ chợt lóe lên. sau đó bạo tạc sóng xung kích phảng phất lật ngược đồng dạng không ngừng rút về, cuối cùng tạo thành nguyên lai đạn hạt nhân giáng dấp, thậm chí liền xung quanh bị phá hủy tất cả đều bị khôi phục thành nguyên dạng chỉ có vũ tộc chiến thể trên lưng cái kia sâu đủ thấy xương thương thế, để Hình Tiên cùng Mỹ Quốc đội trưởng Minh Bạch vừa vận phát sinh tất cả cũng không phải là nằm mơ. Cái này, đây là có chuyện gì? Mỹ Quốc đội trưởng tại trong thức hải, nhưng lại có khả năng cảm giác được ngoại giới tất cả. Nhìn thấy như vậy bất khả tư nghị cảnh tượng, nhìn không được hoảng sợ nói, Hình Tiên xem như đứng đầu nhất đại vũ, tự nhiên sẽ không như vậy thế nào thế nào, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Tựa hồ là thời gian lực lượng, là lao tổ tới." Hình Tiên giáng lâm thời điểm, tiêu đạo đã thu được thời gian đa quý, cho nên hắn cũng đã gặp thời gian bảo thạch giáng dốc, đồng thời biết thời gian bảo thạch năng lực kết hợp vừa vặn lé lên một cái rồi biến mất ánh sáng xanh lục. hắn nháy mắt minh bạch là tiêu đạo xuất thủ. Mỹ quốc đội trưởng nghe nói như thế lập tức sửng sốt một chút, vội vàng cười khổ mở miệng nói: tiêu tới. lúc này có thể là ân cứu mạng, đáng tiếc ta lại không có năng lực đủ cùng hắn giao dịch đồ vật. Mỹ quốc đội trưởng nói giao dịch là thần vẫn cục đối tiêu đạo sờ bộ kết luận. tại thần vẫn cục xem ra tiêu đạo hẳn là một cái cùng loại vị diện thương nhân như thế tồn tại, phàm có trả giá nhất định đòi hỏi báo đáp. bất quá cái này kỳ thật chỉ là tiêu đạo dáng lâm mới bắt đầu vì thu hoạch vận mệnh lực lượng đến nghiên cứu mà tạo thành hiểu lầm cho nên hình thiên nghe đến mỹ quốc đội trưởng lời nói lập tức cười ha ha nói giao dịch gì không giao dịch lao tổ thần thông quảng đại ngươi có thể lấy cái gì đồ vật cùng hắn giao dịch? bất quá ta cũng có đoạn thời gian không có bái kiến lao tổ vừa vận nhân cơ hội này tiến đến đếp kiến hình thiên dữ lời, liền điều khiển mỹ quốc đội trưởng thân thể hướng về bên ngoài đi đến bởi vì tiêu đạo cũng không có che giấu mình xuất thủ khí tức cho nên hắn đã sơ bộ xác định tiêu đạo vị trí mỹ quốc đội trưởng nhìn xem hình thiên xài bước rời đi vội vàng nhắc nhở ba cơ đừng quên ba cơ hình thiên nghe nói như thế sờ lên đầu liền vội vàng xoay người đem ba cơ cùng nhau mang lên. Sau đó nhắm ngay tiêu đạo vị trí phương hướng, đấm ra một quyền, mấy quyền xuống, trực tiếp tại dưới đất căn cứ đánh ra một đầu đường hầm. Theo đường hầm đi tới mặt đất, Hình Thiên nhìn thấy ngồi tại siêu cấp xe thể thao vị trí lái bên trên tiêu đạo. Cùng với nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt tạm đạm đạm cửu đầu xà cao tầng. Ác, ác ma hình thái, ngươi đừng tới đây. Khoảng thời gian này, Mỹ quốc đội trưởng bởi vì chấp hành nhiệm vụ, không ít gặp phải khó khăn. Mặc dù chính hắn thông qua quần nhau cũng có thể ứng đối, thế nhưng lúc này Hình tiên kiệu gì cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Hình Thiên xuất thủ phía sau, Mỹ quốc đội trưởng thân thể hình thái sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Hình thể sẽ trở nên to lớn, sẽ phát ra làm người chấn động cả hồn phách chiến giống, cùng với tàn khốc mà vô tình rất chóc. Cái này để cựu đầu xa người, đối loại này hình thái hạ mỹ quốc đội trưởng cảm thấy vạn phần kính sợ, cho nên cho lên cái ác ma hình thái thuyết pháp. Đối với cựu đầu xa đến nói, bị bình thường dưới trạng thái mỹ quốc đội trưởng bắt đến, mặc dù khó tránh khỏi ăn chút đau khổ, nhưng trên cơ bản còn có thể sống sót, thậm chí còn có thể yêu cầu tù binh đánh ngộ. Nhưng nếu là gặp phải ác ma hình thái có khả năng giữ lại toàn thời, đều là thượng đế phù hộ, mà còn không phân tôn ti, vô luận nam nữ, cái này để hắn làm sao có thể không sợ? Hình Thiên nghe nói như thế, lúc này nhe răng cười một tiếng, hắn đối ác ma hình thái loại này xư hô, vẫn tương đối hài lòng. Hắn thấy, luôn là nương theo lưu hình cùng hỏa diễm ác ma, cùng sát khí bừng bừng vô tộc là rất tương tự. Chính là thực lực hơi yếu, thế mà ham muốn địa cầu nhiều năm như vậy đều không có lấy xuống. Nếu là đổi thành vu tộc, tới một cái đại vu liền có thể đem địa cầu cầm xuống. Sau đó thuận tiện ném lăn thượng đế cái kia bước lên ánh sáng người chim. Thuận tiện nói một chút, Hình Thiên vẫn cảm thấy, địa cầu nhân trong miệng thượng đế, cùng đế tuấn tên kia thực tế có chút giống. Cho nên có đoạn thời gian một mực cổ động mỹ quốc đội trưởng tìm tới thượng đế, chém hắn nha. Chỉ tiết mỹ quốc đội trưởng đối với chuyện này một mực giữ im lặng tiêu cực phản kháng nhưng hài lòng về hài lòng nhìn thấy cái này kém chút hại chết chính mình nguyên thần hình chiếu ra hỏa hình tiên vẫn còn có chút báu nổi lúc này đối với tiêu đạo mở miệng hỏi lão tổ người này thế nào thế nào thực tế quá mức đáng ghét huống hồ chỉ là nhân tộc làm sao có thể cùng lão tổ ngài đồng thời làm không bằng để ta chém hắn a tiêu đạo nghe đến hình tiên lời này cười cười nói chờ ta đi rồi ngươi tùy ý ta lần này đến chủ yếu là nhàn vô cùng buồn chán sang đây xem hỉ kịch không thể không nói ngươi cùng sử đế phu biểu diễn cũng không tệ lắm Hình Thiên nghe đến Tiêu Đạo lời này, lập tức mặt mò đỏ hửng. Hắn đương nhiên biết Tiêu Đạo trong miệng hí kịch là cái gì, không có ở ngoài vừa vận trụ sở dưới đất điểm này sự tình. Tại Hình Thiên xem ra bị Phạm Nhân Vũ khí kém chút giết chết, cuối cùng để Tiêu Đạo vị lao tổ này không thể không ra tay, thực sự là một kiện to lớn nhục nhã. Lúc này nói lờ mờ, lao tổ không phải Hình Thiên không được, thực sự là nhân loại thân thể quá kém, căn bản không phát huy ra ta thực lực. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý sau đó cười nói, chuyện này ta mặc dù có khả năng giải quyết, nhưng sẽ hao tổn rất lớn bản nguyên pháp lực. Cho nên muốn khôi phục chiến lực, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm kiện tốt binh khí a. Vừa vận địa cầu bên trên có loại kim loại, tên là chấn kim, có thể so với hồng hoàng không sai linh tài. Ngươi nếu là tìm tới, có thể đi tìm tiểu Lạc Tiêu tiếp trợ, để trong cơ thể nàng trúc dùng vì ngươi rèn đúc một kiện chiến phủ. Như vậy, miễn cưỡng cũng coi là can thích mô phòng theo thưởng thức, có lẽ có thể để cho ngươi thực lực tăng lên một đoạn. Hình Thiên nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù cầm chấn kim làm cái búa, cũng không thể giải quyết hắn năng lực phòng ngự không đủ để chống cự đạn hạt nhân dạng này nhân tạo vũ khí vấn đề. Thế nhưng Có thể đánh a, chương 237, tỉnh lại, chương 237, tỉnh lại. Lao tổ, không biết ngài nói tới chân Kim, ở phương nào có thể tìm đến? Hình Thiên có chút cấp thiết đối với Tiêu Đạo mở miệng hỏi. Tiêu Đạo trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, "Trấn Kim vị trí, tại Phi Châu đại lục một cái tên là Hỏa Cạn Đa ẩn nấp trong quốc gia. Bất quá, chỉ là chế tạo bữa, cũng không cần tiến về Hỏa Cạn Đạ. Tại Phi Châu, một cái tên là Ú Lyset buôn bán vũ khí, trong tay liền có một nhóm Trấn Kim. Người có thể để đội trưởng ngượn nhờ thần cục hệ thống tình báo tìm tới hắn. Hình Thiên nghe đến Tiêu Đạo lời nói, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn đối tiêu đạo trong miệng họa cạn đã cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao với hắn mà nói, địa cầu bên trên quốc gia cũng không có nửa điểm đáng giá để ý địa phương. Cho nên trực tiếp phân phó đội trưởng một câu, sau đó đem thân thể chuyển giao cho đội trưởng. Mỹ quốc đội trưởng tiếp quản thân thể phía sau, có chút câu nệ nhìn xem Tiêu đạo, trầm giọng nói: "Cảm ơn ngươi cứu ta, còn có bằng hữu ta." Tiêu đạo nghe đến Mỹ quốc đội trưởng cảm kích tử, lắc đầu, nói: "Về sau nguy hiểm còn có rất nhiều, ngươi bình thường phải chú ý nhiều rèn luyện thân thể, nhiều đi hướng hình tiên học tập. Lần này, ta vừa vặn có nhàn tâm cứu ngươi, lần tiếp theo, nhưng là chưa hẹn." Mỹ quốc đội trưởng nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình đã dựa theo tiêu đạo lời nói đi làm. Sau đó hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng bị hình tiên ném xuống đất ba cơ, lẩm bẩm nói: "Lão bằng hữu, chúng ta về nhà." Tiêu đạo gặp cái này, cũng không có chậm trễ mỹ quốc đội trưởng cái này hơn trăm tuổi lão nhân cùng chiến hữu ố chuyện, trực tiếp rời đi. Bất quá ở trong lòng, hắn nghĩ nhưng là một chuyện khác. Dựa theo vừa vặn ta thông qua thời gian đã quý xem xét tương lai, lần này nếu như không có ta xuất thủ, mỹ quốc đội trưởng tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện này, rất quỷ dị a. Tiêu đạo trở lại không thiên hàng mẫu, đứng tại bong tàu bên trên, Hồi tưởng đến vừa vận thông qua thời gian đá quý nhìn thấy đồ vật, hơi nhíu lên lông mày. Xem như mạ vẹo điện ảnh vũ trụ vận mệnh lực lượng gần với Tony Stark cùng sổ tồn tại, Mỹ quốc đội trưởng là thế giới này danh xứng với thực nhân vật chính. Theo lý mà nói, tại không có hoàn thành cố định vận mệnh, đánh bại diệt ba cứu vớt địa cầu phía trước, hắn vô luận đối mặt như thế nào nguy hiểm, đều sẽ hiểm tử hoàn sinh. Thật giống như lần trước Tony Stark cùng ký lý án tại bến cảng, rõ ràng Tony Stark chiến y đều bị tiêu hủy, chỉ còn lại một cái cổ tay mạch trùng ba máy phát xạ. Mà ký tiêm vào cao đẳng tuyệt cảnh bệnh độc, chiến lực vô tận, nắm giữ cực kỳ cường hãn năng lực khôi phục siêu cấp chiến sĩ chỉ cần là người bình thường, không có người sẽ cảm thấy Tô Nhĩ có thể thắng. Thế nhưng, tại vận mệnh lực lượng can thiệp bên dưới, Tô Nhĩ đúng dịp lại đúng dịp một cái mạch trùng ba đã dẫn phát kỳ lỵ ản trong cơ thể tuyệt cảnh bệnh độc sụp đổ. Nếu như không phải tiêu đạo xuất thủ, kỳ lỵ ản sẽ tại đỉnh phong nhất thời điểm, tại không thể tư nghị giới tình huống, bị Tô Nhĩ Tặc sát. Dạng này tuyệt cảnh phản sát, mới là vận mệnh chi tử tiêu chuẩn thấp nhất. Mà Mỹ quốc đội trưởng vừa vận loại kia, tiêu đạo không xuất thủ liền sẽ chết tình huống. Mặc dù bình thường, nhưng đối bị vận mệnh lực lượng ái đến nói, chính là lớn nhất không bình thường. Mà còn, Tựa Hồ đội trưởng trên thân vận mệnh lực lượng cũng không có tiêu tán, chẳng lẽ nói là tại ta luyện hóa địa cầu phía sau vận mệnh lực lượng mất đi vị trí chủ đạo, đã không cách nào làm đến đi qua như thế chấp trường vận mệnh. Tiêu đạo trong lòng suy nghĩ một phen, đại khái nghĩ đến nguyên nhân vị trí, trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang. đây cũng là vận mệnh lực lượng một lớn nhược điểm, một khi mất đi nắm giữ, sẽ triệt để bất lực. không phải toàn bộ nắm giữ, chính là không có gì cả. cùng tiêu đạo nắm giữ thiên đạo trật tự lực lượng so ra, thật đúng là tràn đầy cực đoan lực lượng. bên kia, tại tạm biệt tiêu đạo phía sau, mỹ quốc đội trưởng phí sức mang theo ba cơ liên lạc lên thần thuẫn cục đại bộ đội, trở về lưu nước phía sau. Trải qua một phen điều trị, Ba Cơ cũng khôi phục lý trí. Sư đệ phu, tỉnh lại Ba Cơ, nhìn xem ngồi tại chính mình bên cạnh giường ngồi im thư giãn thật lâu Mỹ Quốc đội trưởng, hô. Mỹ quốc đội trưởng nháy mắt trở về đầu, trên mặt hiện lên loé lên một cái rồi biến mất kích động, nhưng ngựa khí lại cực kỳ bình thản. Tỉnh lại, Ba Cơ, Ba Cơ, nghe đến cái tên này, đông binh một trận trầm mặc, đã thật lâu không có người xưng hô như vậy hắn. Bất quá tuổi hồ cũng không tính quá lâu, mặc dù không giống Mỹ quốc đội trưởng như thế, tại Nam cực sông băng ngủ say 70 năm, nhưng bị cựu đầu xà không chế hắn, mỗi lần sau khi tỉnh lại đều là vội vàng chấp hành nhiệm vụ, sau đó lại độ đãng băng. Nhắc tới, chân chính trải qua thời gian cũng không tính giải. Đây là nơi nào? Bà cơ từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, đèn đỏ rượu xanh, mở miệng hỏi: "Nhiều đức, thần tuẫn của can bài cho ta phòng ở. Mắt khác đều rất tốt, chính là có chút quá náo nhiệt, thực tế không thích hợp ta như vậy lão nhân. Người cảm thấy thế nào?" Bà cơ nghe đến Mỹ quốc đội trưởng lời nói, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, từ trên giường xoay người đứng lên, đi tới bên cửa sổ cùng Mỹ quốc đội trưởng cùng một chỗ lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ thế kỷ 21 phong cảnh đây cũng không phải là chúng ta lưu ước. Ba cơ trầm mặt hồi lâu nói. Mỹ quốc đội trưởng nghe nói như thế, quay đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. không hề xa lạ, ngược lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Hai cái nhị chiến lao binh, lại tại thế kỷ 21 giới tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều là như vậy không hợp nhau. bất quá, loại này buồn vô cớ tâm cảnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh hai người trong bụng liền chuyển đến đủ cục âm thanh. xem như tiêm siêu cấp binh sĩ huyết thanh, nắm giữ siêu cường thể lực bọn họ, đại giới thì là vượt qua thường nhân tiêu hóa năng lực. đi ra làm chút đồ ăn à. Hiện tại lưu nước mặc dù không phải chúng ta, thế nhưng đồ ăn vẫn là rất không tệ. Nhất là tại ngươi có tiền dưới tình huống. Mỹ quốc đội trưởng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhõm đối với ba cơ nói. Ba cơ nghe nói như thế, nhíu mày, hỏi: "A, không nghĩ tới đại công vô tư Mỹ quốc đội trưởng cũng biến thành có tiền. Xem ra, không cần ta đến mời khách. Tại còn không có bị ngủ say thời điểm, hoặc là nói vẫn là nhị chiến thời điểm, Mỹ quốc đội trưởng là trong lòng tất cả mọi người đạo đức cọc tiêu, trên thực tế cũng là như thế. Cho nên hắn mặc dù tiền lương không ít, thế nhưng trừ cơ bản sinh hoạt cần thiết, đều đóng góp cho những người khác." tại bạo hao đột kích đội thời điểm mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều là ba cơ mời khách mỹ quốc đội trưởng nghe nói như thế cười cười không có trả lời chỉ là mặc cáo quát sau đó mang theo ba cơ mở cửa đi ra tại hắn mở cửa không lâu sau hàng xóm tiểu cô nương đi tới biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem mỹ quốc đội trưởng cùng ba cơ mỹ quốc đội trưởng gặp cái này vội vàng giới thiệu một chút ba cơ đây là bạn tốt của ta ba cơ hắn về sau có thể lại ở chỗ này thường ở giới thiệu xong ba cơ về sau mỹ quốc đội trưởng lại ngược lại là ba cơ giới thiệu chính mình hàng xóm ba cơ đây là ta hiện tại hàng xóm Điều chương 238, Huỳnh Thiên, muốn đi thì đi, chương 238, Huỳnh Thiên, muốn đi thì đi. Sạ Rồng Cutter. Tên của ta là Sạ Rồng Cutter. Đội trưởng, hàng xóm nữ hải cũng không có bởi vì Mỹ quốc đội trưởng không cách nào kêu lên chính mình danh tự mà nổi nóng, mà làm mỉm cười báo ra chính mình danh tự. A, Cutter. Mỹ quốc đội trưởng theo bản năng lên tiếng chào. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Cutter, ngươi là, Cutter. Cái nào Cutter? Mỹ quốc đội trưởng kinh ngạc mà dồn dập mở miệng hỏi. Sạ Rồng nghe đến vấn đề này, bình tĩnh trả lời, Chính là ngươi nghĩ cái kia Cutter. mẹ gì Cutter? Là ta bác gái. Lúc đầu, ta là tiếp thu thần tuẫn cục cục trưởng Nít Phu Di mệnh lệnh bảo vệ ngươi. Bất quá bây giờ, hiện tại nhiệm vụ đã thay đổi, ta đem phụ trách hướng dẫn ngài cùng ba cơ hiện đại sinh hoạt. Mỹ quốc đội trưởng nghe xong sạ rổng Cutter lời nói, thế mới biết cái này cho tới nay lấy bác sĩ mà tự xưng hàng xóm, lại là thần tuẫn cục phái đến bên cạnh hắn ta công. Cái này để hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Thế nhưng, hắn cũng không có vì cái này soán suất quá lâu, lập tức mở miệng hỏi. "Như vậy ngươi bác gái, Cutter hiện tại thế nào? Còn, còn sống sao?" Sa Rồng Cát Tơ nghe Mỹ Quốc đội trưởng vấn đề cũng không có quá mức kinh ngạc bình tĩnh trả lời nàng còn sống bất quá đã vô cùng già mặc dù một mực chú ý ngươi thế nhưng nàng cũng không hy vọng cùng ngươi gặp mặt bất quá ta cảm thấy tại nàng cảm giác được chính mình tử vong thời điểm có thể sẽ chủ động cùng ngươi gặp mặt một lần Mỹ quốc đội trưởng nghe đến xạ Rồng Cát Tơ lời nói trên mặt lộ ra vẻ thống khổ hắn biết vẻ gì Cát Tơ vì cái gì không muốn thấy nàng không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân sẽ tại chính mình tóc trắng xóa da thịt lỏng lẻo tàn ra khó mà ngôn ngữ mục nát khí tức thời điểm nhìn thấy chính mình người yêu một cái con trẻ con nhảy nhót tưng bừng có thể lên chiến trường, có thể lo vòng ngoài tinh nhân người yêu. huống chi, Vệ sĩ Carter vẫn là như vậy kiêu ngạo một cái nữ nhân. Thế nhưng Mỹ quốc đội trưởng lại không nhịn được muốn đi gặp nàng, nhất là tại tìm về bà cơ về sau. Hắn càng ngày càng cảm giác được, chính mình không phải thời đại này người, hắn vô cùng khát vọng đi qua tồn tại tin tức. mà Vệ sĩ Carter chính là cho hắn đi qua lưu lại sâu nhất ấn ký người. Hắn đến nay cũng còn quên không được cái kia hẹn họ, cái kia một chàng ngũ đạo. Chỉ là, Mỹ quốc đội trưởng cũng không thích ép buộc, nhất là Vệ sĩ Carter, cho tới nay đều là hắn người dẫn đạo hắn càng thêm không cách nào làm trái ý chí của nàng. ở trong lòng khát vọng cùng không muốn làm trái ý nghị xung đột bên dưới, cả người hắn đều xoắn xuýt thống khổ. lúc này, đung nhiên một tiếng cười nhạo âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. hình thiên đóng thanh, đại nam nhân, lệ mê chậm chạp làm cái gì? đội trưởng, ngươi dạng này liền để ta coi thường. muốn đi thì đi, cái này thế giới, trừ lao tổ bên ngoài, không ai có thể ngăn được ngươi. ta hình thiên nói. mỹ quốc đội trưởng nghe đến hình thiên lời nói, trên mặt cười khổ một tiếng. hắn biết hình thiên hành động phong cách, có khả năng nói ra lời như vậy, hắn không một chút nào ngoại lệ. thế nhưng. Anh không phải là người như thế, ít nhất đi qua không phải. Có lẽ ta hẳn là làm chút thay đổi, đều thế kỷ 21. Mỹ quốc đội trưởng trên mặt biến ra một bộ nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Sau đó quay đầu đối với bà cơ mở miệng nói, ngượng ngùng, bà cơ, chúng ta liên hoan, có thể muốn chỉ hoán một đoạn thời gian. Bà cơ nghe đến Mỹ quốc đội trưởng lời nói, không có mở miệng, chỉ là cười đem còn lại tay trái nâng lên, giơ ngón tay cái lên. Ý tứ không cần nói cũng biết. Mỹ quốc đội trưởng gặp cái này, nhẹ thở ra một hơi, một phát bắt được sạ rộng Carter, nghiêm túc nói, dẫn ta đi gặp nàng. Xa rồng Cutter nhìn thấy Mỹ quốc đội trưởng động tác, trên mặt thoáng có chút kỳ quái biểu lộ. Pệ Rỷ Cutter là thần thuẫn cục người sáng lập, mà xem như Pệ Rỷ Cutter người thừa kế nàng, thừa nhỏ liền tiếp thu đứng đầu nhất đặc công huấn luyện. Bao gồm nhưng không hạn hành động tâm lý học, nhân loại học các loại hiệu rõ người khoa học. Nàng rất rõ ràng Mỹ quốc đội trưởng đi qua hành động hình thức, dựa theo lẽ thường đến nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá, cái này cũng không xấu. Đi theo ta. Xa rồng Cutter không có cự tuyệt Mỹ quốc đội trưởng yêu cầu, trực tiếp mang theo hắn đi xuống lầu, sau đó ngồi bên trên một chiếc nhìn phổ phổ thông thông màu vàng xe con thế nhưng nội bộ lại có khác căn côn hình chiếu 3 d điều khiển giao diện trực tiếp hiện lên một chuỗi màu xanh chữ số chạy chứng thực xạ dòng cắt tơ thân phận về sau lập tức hình chiếu ra toàn bộ lưu ước giả lập bản đồ xạ dòng cắt tơ nhìn thấy cái này mở miệng phân phó nói thân thỉnh tiến về thần thuận cục nội bộ bệnh viện mẹ thì cắt tơ vị trí điều trị lầu. Đặc công danh hiệu 13 thân thỉnh cỏ gì 458 hạt tạ 3.632 trong ô tô trí tuệ nhân tạo lập tức phân biệt cỏ tự động khởi động màu vàng xe con có phân biệt thành công ngay tại quy hoạch lộ tuyến Tước chừng 13 phút 36 giây phía sau đến Một trận nhẹ nhàng lắc lư, toàn bộ màu vàng xe con tại niu rước thị lao vụt vụt. Bởi vì toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo điều khiển nguyên nhân, Sa Rồng Catter không hề lộ ra bận rộn, ngược lại rất có nhàn hạ nhìn chăm chú lên Mỹ quốc đội trưởng. Mỹ quốc đội trưởng bị nàng như thế nhìn chằm chằm, có chút không dễ chịu, theo bản năng tìm để tài nói. "Cái kia, cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tuyệt yêu cầu của ta." Sa Rồng Catter nghe nói như thế, hé miệng cười cười, nói: "Thân là đặc công ta, nhưng là có lẽ tự tuyệt ngươi. Bất quá, ta không chỉ là một cái đặc công, vẫn là vẻ duy cô mụ chất nữ. Ta biết nàng có cỡ nào nhớ ngươi." Tại ngươi sau khi tỉnh lại, nàng gần như mỗi ngày đều điên cuồng điều tra người thông tin. Mỗi lần ta đi nhìn nàng, nàng đều sẽ cẩn thận hỏi thăm có liên quan đến ngươi tất cả. Cho nên, đáp ứng ngươi là chuyện đương nhiên. Bất quá, ta cũng không có nghĩ đến, ngươi lại nhanh như vậy liền đưa ra yêu cầu này. Cái này có thể cùng ngươi đi qua tính cách không hợp. Mỹ quốc đội trưởng nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Đại khái là một cái bằng hữu mang tới thay đổi a. Đang nói chuyện thời điểm, Mỹ quốc đội trưởng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, mang theo một vẻ khẩn trương cùng cấp bách. Hiển nhiên thực tế trong đầu mô phòng chờ một lúc cùng vẽ Rie Carter gặp mặt cảnh tượng. Sa dộng Carter gặp cái này, liền cũng không có tại mở miệng nói chuyện. Thế nhưng trong đầu nhưng không khỏi sinh ra một tiêm nghi hoặc, Mỹ quốc đội trưởng trong miệng vì hắn mang đến thay đổi bằng hữu là ai? Bởi vì chấn giữ bảo mật nguyên tắc duyên cớ, Fuji cũng không có đem tiêu đạo còn có nguyên thần hình chiếu sự tình hướng phía dưới quấy tán. Cho nên sa dộng Carter không hề biết Mỹ quốc đội trưởng trong cơ thể có hình thiên nguyên thần hình chiếu. Cho nên nàng cái thứ nhất nghĩ tới là bà cơ Cái này Mỹ quốc đội trưởng ban đầu trí hữu có thể là dựa theo kinh nghiệm của nàng hiện tại ba cơ tuyệt đối không có cách nào đối mỹ quốc đội trưởng tạo thành nhanh như vậy ảnh hưởng tựa hồ một người khác hoàn toàn chương 239 con đường trường sinh chương 239 con đường trường sinh xa rộng cắt tơ một đường suy đoán nhưng cuối cùng vẫn là chẳng được gì đến thần tuấn cục nội bộ bệnh viện phía sau hai người từ trên xe bước xuống một đường đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh mỹ quốc đội trưởng càng khẩn trương lên tố chất thân thể tại hình thiên nguyên thần hình chiếu phía sau có thể so với thiên tiên hắn thế mà bắt đầu há mồm thở dốc hô rồi hô rồi cường thể phách Để hô hấp của hắn giống như máy quạt gió đồng dạng, gần như mắt Trần có thể thấy tại hành lang bệnh viện bên trong nhấc lên một cơn lốc. Một chút mặc váy y tá, trực tiếp bị phần này thổi lật váy, từng cái kinh ngạc hô lên âm thanh. Bên cạnh Sa rồng Cắt Tơ nhìn thấy một màn này, đang kinh ngạc rung động sau khi, cũng có chút im lặng. Đã từng đối mặt tử vong đều biết bao do dự nam nhân, hiện tại thế mà lại vì gặp một cái sắp đi vào sinh mệnh kết thúc nữ nhân mà khẩn trương bất an. Nói thật, Sa rồng Cắt Tơ đã bắt đầu ghen ghét chính mình bác gái. Thế nhưng cái này loại này ghen ghét, chỉ tồn tại sâu trong nội tâm, tại mặt ngoài, nàng vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiết ổn, đội trưởng nếu như ngươi tiếp tục bảo trì loại này trạng thái, ta nhưng là không có cách nào để ngươi gặp bác gái. nàng đã rất già yếu, nhưng không cách nào tiếp nhận cái này cũng kinh hãi. Mỹ quốc đội trưởng nghe đến xạ giọng Carter lời nói, lập tức đình chỉ gấp rút hô hấp, nhỏ giọng nói, minh bạch, ta sẽ không chế lại. Sau một khắc, tiếng hít thở đình chỉ, trong hành lang quầng phong cũng theo đó ngừng. Xạ giọng Carter tại một mảnh trong lúc bối rối, mang theo Mỹ quốc đội trưởng đi tới bệ nghỉ Carter phòng bệnh. Xem như thần thuận của người sáng lập, bệ nghỉ Carter an dưỡng phòng bệnh không hề nghi ngờ là cao cấp nhất, cách âm hiệu quả rất tốt thế nhưng làm sao rộng Carter mang theo Mỹ quốc đội trưởng sau khi đi vào nàng vẫn là ngay lập tức phát hiện Xạ rộng là ngươi đến sao lần này đến tự hồ so với quá khứ muốn sớm một chút vẽ kỹ Carter chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác âm thanh hòa ái nói xong Mỹ quốc đội trưởng nghe đến già mua bên trong lờ mờ còn có đi qua phong thái âm thanh sừng sốt mà vẽ kỹ Carter tại nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện đứng tại sao rộng Carter bên cạnh Mỹ quốc đội trưởng lúc cũng sừng sốt sau nửa ngày mới kích động mở miệng nói xử đệ phu ngươi bởi vì quá mức kích động nguyên nhân nàng ho nhẹ Mỹ quốc đội trưởng liền vội vàng tiến lên hai bước, nửa ngồi tại trước người của nàng, nhẹ nhàng vỗ phần lưng của nàng, thấp giọng nói: "Ta đến là lúc trước chưa thể hoàn thành hứa hẹn, xin lỗi ngươi." Bẹt gì? Bẹt gì cắt tơ tại đội trưởng nhẹ nhàng phát phía dưới, đình chỉ ho khan, viên mắt tưởng đỏ nhìn xem mỹ quốc đội trưởng. Nàng đưa tay khẽ vuốt qua sử đế phu gương mặt, kích động bên trong mang theo một tia khó mà ngôn ngữ đau thương. Đó cũng không phải là lỗi của ngươi, sử đế phu. Ngươi so trong hình còn muốn tuổi trẻ, cùng đi qua giống nhau như lúc. Thật tốt. Đáng tiếc, ta cũng đã giả liền xuống đều không có biện pháp. Sử Đế Phu nghe đến vẻ quy cắt tơ lời nói, trầm mặc, chỉ là yên tĩnh nắm chặt tay của nàng, không nói một lời. Một cỗ chơi chơi đau thương, tại phòng bệnh bên trong dự dục, để người lo lắng. Sa Dùng Cắt Tơ gặp cái này, thở dài, thối lui ra khỏi gian phòng. Thượng Như không thể chịu đựng được dạng này bầu không khí, thế nhưng nàng có khả năng rời phòng, có thể là ở vào Mỹ quốc đội trưởng thức hải bên trong hình thiên nguyên thần hình chiếu, có thể là không chỗ có thể trốn. Bị cái kia Mỹ quốc đội trưởng cái kia đắm chìm đến sâu trong linh hồn, liên thức hải bên trong đều không thể tránh khỏi đau thương ảnh hưởng đến hắn, lúc này bực bội gọi tới. Đủ rồi, đủ rồi. Không phải liền là già đi sao? Cũng không phải là không có cách nào. Ngươi như thế thê thê thảm thảm tư thế là hù dọa ai đây? Mỹ quốc đội trưởng nghe đến thanh âm của hắn, vội vàng mở miệng hỏi: "Hình Thiên, chẳng lẽ ngươi có để vẻ đi trở lại tuổi trẻ phương pháp?" Hình Thiên nghe nói như thế, tùy tiện nói: "Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần nàng tu luyện thành là trời tiên, tự nhiên là thọ cùng trời đất." Mỹ quốc đội trưởng nghe nói như thế, con mắt lập tức lóe lên, vội vàng truy hỏi Hình Thiên cụ thể phương pháp tu luyện. Thế nhưng bị truy hỏi Hình Thiên, lại có chút ấp úng đúng. Lao tổ mặc dù luyện hóa địa cầu bản nguyên, để thế này người có thể tu luyện Nhưng dù sao chỉ là hậu thiên linh khí, không cách nào cùng Hồng Hoang so sánh. Muốn đại có hạn thời điểm tu đến thiên tiên, xem như địa cầu nhân loại, loại này sự tình thực tế có chút khó a. Mỹ quốc đội trưởng nghe đến cái này lời này, lập tức mặt lộ vẻ mở mịt. Tuyệt vọng không hề đáng sợ, thế nhưng được đến hy vọng sau đó lại mất đi tuyệt vọng, lại không phải là tất cả mọi người có khả năng chống chọi qua được. Hình Thiên gặp Mỹ quốc đội trưởng lại như vậy như đưa đám, vội vàng chuyển động đầu óc, là vẻ gì cắt tơ tìm kiếm một cái hữu hiệu trưởng sinh chi pháp. Kết quả thật đúng là cho hắn nghĩ tới một cái. Đội trưởng ngươi trước đừng có gấp, còn có những biện pháp khác. Còn nhớ rõ cái kia hạt gì ẩn sao? Trong cơ thể hắn hiện sư là ta vu tộc lợi hại nhất khôi lỗi sư. Hắn đã từng sáng tạo qua một cái khôi lỗi thuật để đem chết đi người linh hồn chuyển rời đến khôi lỗi bên trên, chỉ cần linh hồn không chết, liền có thể vĩnh viễn sống sót. Mặc dù đây cũng không phải là vĩnh sinh chi đạo, có thể là để ngươi vạn thủy sống mấy ngàn năm, vẫn là có thể. Đợi đến mấy ngàn năm phía sau, lão tổ nhất định đem toàn bộ thế giới đưa vào trong lòng bàn tay, đến lúc đó ta bản thể tới, tùy tiện liền có thể để nàng thọ cùng trời đất. Hình thiên một phen sau khi tự hỏi lời nói, cuối cùng cho mỹ quốc đội trưởng tìm tới một tia ánh dạng đông. Hắn vội vàng mở miệng nói: "Cảm ơn ngươi, Hình Thiên, ta cái này liền đi tìm ẩn. Ma đổi thành một bên, Peggy Carter lặng lặng nhìn Mỹ quốc đội trưởng trên mặt sắc lật qua lật lại biến hóa, còn không phải tự lẩm bẩm một tiếng, thật giống như đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Xem như thần phận cục người sáng lập, nàng biết rõ thông tin có thể so với cháu gái của nàng xạ rộng Carter nhiều, nhất là Mỹ quốc đội trưởng là nàng quan tâm nhất người. Cho nên, Mỹ quốc đội trưởng tiếp thu nguyên thần hình chiếu một chuyện, nàng là biết rõ. Chỉ là không hề rõ ràng, Mỹ quốc đội trưởng trong cơ thể nguyên thần hình chiếu là ai, có như thế nào lực lượng mà thôi đợi đến Mỹ quốc đội trưởng nói ra muốn tìm hạt dị ẩn phía sau nàng mở miệng cười nói làm sao trong cơ thể ngươi bằng hữu có việc cho ngươi đi làm Mỹ quốc đội trưởng nghe đến vẻ ghi cắt tơ lời nói nắm thật chặt nàng thời điểm kích động nói cắt tơ chờ ta không lâu sau đó ngươi liền có thể đứng trên mặt đất hoàn thành cái kia một chi chưa hoàn thành múa nói xong về sau hắn một đường đoạt môn lao nhanh lao ra bệnh viện sau đó thông qua thần thuẫn cục nội bộ liên lạc hệ thống tìm tới hạt dị ẩn tại phía sau hắn gì một mặt mờ mịt kích động chờ mong bất an Nàng nghe do Mỹ quốc đội trưởng lời nói bên trong hàng nghĩa, thế nhưng nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, Mỹ quốc đội trưởng sẽ lấy như thế nào phương thức thực hiện. Có thể là, nàng cuối cùng vẫn là mong đợi. Chờ mong có khả năng cùng Mỹ quốc đội trưởng hoàn thành cái tiên một chi chưa hoàn thành vũ khúc. Mà đội thành một bên, Mỹ quốc đội trưởng xác định di ẩn địa chỉ phía sau, một đường chạy như điên. Thân thể có thể so với Thiên Tiên hắn, toàn lực phía dưới tốc độ gần như vượt qua vận tốc âm thanh. Rất nhanh liền đi tới di ẩn cùng luyện sư tại lưu nước thị vùng ngoại thành xây dựng công xưởng. Chương 240, tức là thân thể, trấn kim làm xương. chương 240 tương đương là thân thể, trấn kim làm xương. Adriel cùng Hiển sư tại Niu Rước vùng ngoại thành công xưởng, vốn là dùng để cải tạo tể pháp thủy nhân côn suất lại tại Niu Rước vũ khí. Bất quá, Adriel bị Hiển sư nguyên thần hình chiếu phía sau, nơi này càng nhiều trở thành một cái gồm cả khôi lỗi công xưởng cùng tu luyện động phủ địa phương. Nhất là tại tiêu đạo luyện hóa địa cầu, để địa cầu bắt đầu tự động sinh ra linh khí về sau, nơi này còn bị Hiển sư bày ra một hệ liệt tụ linh, mê vết tích cơ sở trận pháp. Mặc dù không thể cùng tiêu đạo không thiên hàn mẫu bên trên trận pháp đem so, thế nhưng đối với mạ vẹo điện ảnh vũ trụ người bình thường đến nói, vẫn là tương đối hữu dụng. Bất quá Những trận pháp này, đối với trong cơ thể có hình thiên nguyên thần hình chiếu mỹ quốc đội trưởng đến nói, liền tính không lên chứng ngại, trực tiếp tự mình xông vào nội bộ, nếu không phải mỹ quốc đội trưởng còn bảo lưu lấy một điểm lý trí, Đoán chừng trực tiếp liền bọt vào đi. Đông, Đông. Mỹ quốc đội trưởng gõ cửa một cái, hít sâu một hơi. Rất nhanh, Atzi ẩn mở cửa, thấy là mỹ quốc đội trưởng phía sau, lập tức kinh ngạc lên. Tại sao là ngươi, đội trưởng? Mỹ quốc đội trưởng không có trả lời di ẩn hoặc, chỉ là thành khẩn mà cẩn thận mở miệng hỏi. ẩn, có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút trong cơ thể ngươi hiện sư đại vu? hắn có thể hay không làm một cái dàn mua nhân loại, đáp nạn một cái gần như cơ thể người khôi lỗi thân thể để tuổi thọ đại đại kéo dài. Atriën nghe nói như thế, khí thế trên người nháy mắt biến đổi, rất hiển nhiên là yển sư khi nghe đến mỹ quốc đội trưởng thỉnh cầu phía sau tự phát tiếp quản hắn thân thể. Chế tạo một cái cùng nhân loại không sai biệt lắm khôi lỗi thân thể, kéo dài tuổi thọ. Cái này biện pháp ta trước đây ngược lại là không có nghĩ qua, thế nhưng cũng rất có ý tứ. Người kia là ai, mang ta đi xem một chút. Yển sư xem như đại vụ, nhất là am hiểu khôi lỗi thuật. Thế nhưng, đối với Vu tộc đến nói, khôi lỗi thuật sức chiến đấu, thực tế giật gấu và vai cho nên tại Vu yêu đại chiến kết thúc phía sau, hiện sư không sai biệt lắm đã đem khôi lỗi thuật xem như yêu thích. Bất quá đến địa cầu bên trên hắn lại phát hiện chính mình khôi lỗi thuật vẫn hữu dụng võ chi địa, ít nhất đối với nhân loại dạng này thân thể yếu đuối, tư chất tu hành rất kém cỏi tồn tại đến nói rất hữu dụng. Khoảng thời gian này, Atji ẩn cũng sẽ thỉnh thoảng đi thần thuẫn cục chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù chấp hành nhiệm vụ thời gian không đến vị quốc đội trưởng một phần ba, thế nhưng làm sự tình nhưng không kém làm mấy. Đây chính là khôi lỗi thuật đối địa cầu nhân loại ưu thế. Có thể là tại hiện sư xem ra, địa cầu bên trên tất cả đều chứng minh khôi lỗi thuật ưu thế nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng để hắn có chút buồn rầu khôi lỗi thuật không có căn bản chi pháp đối với sinh ra hồng hoang hắn đến nói một loại phương pháp tu hành nếu như không thể để người tu hành bản thân đề cao tuổi thọ thậm chí cảm ngộ thiên đạo siêu phàm thoát tục như vậy cũng chỉ có thể tính toán làm thuật mà phi pháp thế nhưng hiện tại mỹ quốc đội trưởng tình cầu lại làm cho hắn nháy mắt tỉnh ngộ lại bên ngoài khôi lỗi thuật không có cách nào để người trường sinh vậy sẽ người chế tạo ra khôi lỗi há không liền có để người trường sinh năng lực dạng này mặc dù vẫn như cũ không phải chính đạo nhưng ít ra không tại chỉ là đơn thuần thuật cho nên hắn tràn đầy phấn khởi gần như không chút do dự đáp ứng Mỹ quốc đội trưởng thành cầu. Mỹ quốc đội trưởng không hề biết điện sư ý nghĩ trong lòng, thế nhưng nghe đến hiện sư như vậy sảng khoái đáp ứng chính mình, vẫn là kích động và phần. vì vậy lập tức liền mang theo hiện sư đi đến vệ gỉ cắt tơ vị trí thần tuấn cục nội bộ bệnh viện. cẩn thận kiểm tra một phen vẽ gỉ cắt tơ thân thể về sau, hiện sư bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào là vẽ gỉ cắt tơ chế tạo thân thể. hậu thổ nương nương đã thành thánh, hỏi nàng đòi hỏi chút tức nhưỡng không khó lắm. chỉ là nếu không phải cựu thiên tức nhưỡng làm huyết nhục mặc dù đầy đủ, nhưng muốn chế tạo xương cốt lại kém một chút, nên dùng cái gì tài liệu đến chế tạo xương cốt đâu? Tiện sư con mắt chạy ses không, không ngừng tự lẩm bẩm. Bên cạnh Mỹ quốc đội trưởng nghe, vội vàng chuyển động đầu góc cùng một chỗ nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến trước đây không lâu Tiêu đạo cùng Hình tiên nói qua chấn kim, lúc này mở miệng nói: "Tiện sư Đại Vu, trước đây không lâu Tiêu đã từng đối Hình Thiên Đại Vu nói qua, tại Phi Châu có một cái gọi là Vu Lợi Tây Tư khắc lao ra hỏa, trên tay có một nhóm chấn kim. Loại kia kim loại, nghe nói không giới hồng hoàng tiên tiên linh tài, ta tấm thuần, chính là dùng chấn kim chế tạo. Không biết dạng này kim loại, có khả năng hay không xem như bệ ly thân thể mới không xương." Hiển sư nghe nói như thế, do xét mắt thấy đội trưởng tầm Mỹ quốc đội trưởng gặp cái này, vội vàng rất cung kính đem tấm thuẫn dâng lên, để hiển sư khoảng cách gần quan sát một phen. Không sai, quả nhiên không hổ là bị Lão tổ gọi là không kém hơn hồng hoàng tiên tiên linh tài kim loại, có thể làm bẹ rì cắt tơ khôi lỗi thân thể xương cốt. Bất quá, địa cầu thường thường không có gì lạ, tại Lão tổ luyện hóa phía trước liền linh khí đều không có, thế mà lại có dạng này kỳ dị kim loại. Khó trách Lão tổ sẽ đem dáng lâm chi địa tuyển chọn tại chỗ này, quả nhiên là trí tuệ như vừa sâu. Mỹ quốc đội trưởng đối với hiển sư đối tiêu đạo sùng bái lời nói cũng không có quá để ý, hắn đã thành thói quen vu tộc đối tiêu đạo sùng tính thậm chí chính mình cũng tại hình thiên dưới ảnh hưởng đối tiêu đạo tại kính sợ sau khi nhiều một kia sủng kính. bất quá chuyện này đối với hắn hiện tại đến nói đều là không quan trọng. hiện tại hắn muốn nhìn nhất đến chính là bẹt gỉ cắt tơ dùng đến thân thể mới đứng lên lần nữa. cho nên hắn lập tức nói vừa văn hình thiên cũng cần dùng loại này kim loại chế tạo vũ khí, ta cái này liền đi phi châu tìm cái kia ulysses. đến mức kia cái gì tức ngưỡng liền xin nhờ hiện sư ngài hướng hậu thổ tổ vu cầu lấy. tiền sư nhẹ gật đầu, hắn mặc dù đối bẹt gỉ cắt không có mỹ quốc đội trưởng như thế tình cảm, thế nhưng xem như một tên khôi lỗi sư đối với chính mình tác phẩm ưu tú chờ mong cũng không chút nào thấp hơn Mỹ quốc đội trưởng loại này tình cảm cho nên cũng không dài dòng trực tiếp điều khiển di ẩn thân thể tiến về không thiên hàng mẫu bái kiến hậu thổ mà Mỹ quốc đội trưởng thì không chút do dự tiến về thần thuận cục tổng bộ điều khiển pin dẹt bay thẳng phi châu mà đi xem như hội tụ thần thuận cục toàn bộ khoa học kỹ thuật trí tuệ pin dẹt tại phương diện tốc độ vẫn là có thể tin cậy không đến nửa ngày bọn họ liền đi tới phi châu dựa theo thần cục thu thập bản địa tình báo hắn sơ bộ khóa chặt xe đại khái vị trí sau đó điều khiển bay đi bất quá Khi đi ngang qua Phi Châu, một chỗ nơi hẻo lánh chỉ là tại trong thân thể của hắn Hình Thiên đung nhiên a một tiếng, tinh thần cao độ tập trung Mỹ quốc đội trưởng nghe đến cái này âm thanh a lập tức hạ nhẹ dựng còn tưởng rằng gặp địch nhân, liền vội vàng hỏi Hình Thiên làm sao vậy? Hình Thiên cười trả lời không có gì, chỉ là vừa mới mơ hồ cảm giác được có người thăm dò chúng ta, cẩn thận một cảm ứng, tựa hồ phụ cận có cái cỡ lớn cùng loại ấn tích trận pháp đồ vật, thoạt nhìn đến có chút thú vị. Mỹ quốc đội trưởng nghe nói như thế, theo bản năng đem ánh mắt nhìn hướng quin bên ngoài, nhưng không thu hoạch được gì, lập tức nghĩ đến phía trước Tiêu Đạo nói quá hoạ cản đã. Chương 241, sóng âm tháo, chương 241, sóng âm tháo. Lúc đầu cho rằng Ọa Cản đã chỉ là một cái vận khí tốt nắm giữ chấn kim dạng này pha loãng chân bảo phi châu thổ dân, lại không nghĩ rằng lại có thể làm ra phạm vi lớn ẩn hình dạng này công nghệ cao. Xem ra phía trước vẫn là xem nhẹ quốc gia này, cũng được, lần này lấy cầm tới chấn kim để vẽ rủi khôi phục thành mục tiêu thứ nhất, trước hết không nên trêu chọc cái này Ọa Cản đã. Mỹ quốc đội trưởng nghĩ một hồi phía sau, quyết định tạm thời không cùng Ọa Cản đã phát sinh tiếp xúc. Dù sao, chỉ cần phát sinh tiếp xúc, vô luận kết quả là tốt hay xấu, đều sẽ lãng phí một đoạn thời gian chuyện này đối với đã không kịp chờ đợi nhìn thấy vệ sĩ cắt tơ đứng lên Mỹ quốc đội trưởng mà nói là không có cách nào cho phép cho nên hắn có thể điều khiển quân dẹt rời xa hận hình họa cản đạn, hơi đi vòng một điểm đường mới tìm được Kulish. bất quá coi hắn đến lúc đó về sau, chợt phát hiện một việc, chuyện trọng yếu phi thường, hắn không có tiền, vũ lợi Tây Tư khắc lao, xem như một tên buôn bán vũ khí người cũng không phải cái gì nhà từ thiện, tuyệt đối sẽ không bởi vì Mỹ quốc đội trưởng người yêu cần chấn kim, sau đó liền đem chấn kim chắp tay nhường cho, huống chi. Trừ là vẽ gì cắt tơ đắp nạn thân thể xương cuốt bên ngoài, mỹ quốc đội trưởng còn cần tương đối phân lượng chấn kim là hình thiên rèn đúc chiến phủ, hai cái này cộng lại, phân lượng cũng không nhẹ, giá cả càng là không cần phải nói. cho dù là mỹ quốc đội trưởng chính mình, cũng không quá tốt ý tứ mở miệng hướng view lợi tây tư khắc lao lấy không, hắn vẫn làm muốn mặt, nên làm cái gì bây giờ? mỹ quốc đội trưởng cầm tấm vun, đứng tại quyện rèn xuất khẩu, có chút mặt mày ủ rũ nói, tại hắn thức hải bên trong hình miệng, trực tiếp tiếp thu quản lý thân thể của hắn, gọi tới, lệnh ra tràn cái gì, để cho ta tới, không phải liền là một cái buôn lậu súng ống đạn rồi sao? hỏi hắn muốn cái gì còn cần mơ cớ Mỹ quốc đội trưởng tức thời đem thân thể giao cho Hình Thiên khống chế rất nhanh Hình Thiên liền từ quyên rèn bên trong nảy xuống một chân đạp phá ứa lì sẹn chứa đựng súng đạn một chỗ nhà kho Đông Đông Đông Hình Thiên sông ngang xông thẳng tại một tòa lại một tòa súng đạn nhà kho ở giữa xuyên tới xuyên lui mắt trần có thể thấy từng cái to lớn lôi thủng xuất hiện tại nhà kho trên bách tường không những như vậy còn có một chút dễ cháy dễ nổ súng đạn trực tiếp bị kịch liệt như vậy động tác cho dẫn nổ Vang tiếng nổ liên tiếp mỗi một chỗ bạo tạc đều là giá trị ngàn vạn súng đạn hủy diệt lúc đầu ngay tại chính mình dưới mặt đất nhà kho nghỉ ngơi Ulis cảm nhận được đại địa từng đợt chấn động vội vàng triệu tập giám sát xem xét chuyện gì xảy ra coi hắn nhìn thấy chính mình trên mặt đất vượt qua một nửa súng đạn nhà kho trực tiếp bị dẫn nổ lúc cả người đều nhanh muốn thổ huyết nhưng càng làm cho hắn thổ huyết như là dạng này bạo tả còn tại tích gót. rất nhanh hệ thống theo dõi tìm tới kẻ cầm đầu vẫn còn tại mạnh mẽ đâm tới Mỹ quốc đội trưởng thông tin linh thông buôn bán vũ khí người lập tức liền đã xác định Mỹ quốc đội trưởng thân phận vội vàng ngượn nhờ hệ thống theo dõi bên trong tổng thể phát thanh hệ thống bực bội mở miệng hỏi Này, Mỹ Quốc đội trưởng, ngươi vì cái gì tại ta cabin cố lý? Ngươi muốn làm gì? Hình Thiên nghe đến âm thanh, lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Thần thuần cục phát hiện ngươi chỗ này có nguy hiểm vật chất, cần được đoạt lại. Tranh thủ thời gian giao ra toàn bộ nguy hiểm vật chất, không phải vậy ta liền đem ngươi giết chết." Tú Lỷ sẽ nghe đến Mỹ Quốc đội trưởng người này, cả người đều sửng sốt. Nguy hiểm vật chất? Cảm giác này tựa như là cái trò cười. Hắn một cái buôn bán vũ khí người, làm sao có thể không có nguy hiểm vũ khí? Lại nói cái này, những nguy hiểm này vũ khí ở đâu ra, Mỹ Quốc? Xem như Phi Châu buôn bán vũ khí người, Hắn là Mỹ Quốc quân công tập đoàn tại phi châu lớn nhất nhận tiêu thương. Ơ ơ ơ. Nói câu không khách khí. Nơi này tất cả nguy hiểm vật chất đều là Mỹ quốc. Ngươi một cái Mỹ quốc đội trưởng đến đoạt lại Mỹ quốc nguy hiểm vật chất, ngươi đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Thế nhưng Hình Thiên hiển nhiên không để ý đến U Lì Sét trong lòng phẫn nộ cùng phiền muộn, đã tùy tiện tại từng cái từng cái nhà kho ở giữa xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm chân kim hạ lạc. U Lì Sét gặp cái này cũng không nói hoài tới Mỹ quốc đội trưởng bối cảnh, trực tiếp từ gian phòng của mình bên trong trên vách tường mở ra một cái kết sắt, lấy ra một kiện thuật nhìn vô cùng công nghệ cao vũ khí cùng chấn kim cùng một chỗ, an cấp từ hỏa cản đa sóng âm pháo. Loại này dùng hỏa cản đa nguồn năng lượng cùng vũ khí kỹ thuật công nghệ cao vũ khí, có khả năng tại trong một giây bắn ra có thể làm cho thân thể người chấn vỡ siêu cao tần dẫn đầu sóng âm. Toàn bộ địa cầu bên trên, trừ chấn kim vũ khí bên ngoài, không có khả năng phòng ngự nó. Mỹ quốc đội trưởng, đây là tự tìm. U lì xe răng cầm lấy sóng âm pháo. Loại này công nghệ cao vũ khí uy lực mặc dù lớn, nhưng thể tích lại rất nhỏ. bằng không u lì xe cũng không có khả năng từ hỏa cản chủ ra. Hắn cầm lấy sóng âm pháo phía sau. Theo thông đạo dưới lòng đất đi tới trên mặt đất, tìm tới một cái chỗ bí mật, ngắm chuẩn bị Mỹ quốc đội trưởng sau lưng. Sau đó, với anh, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng sóng âm đánh ra, đem ngăn tại con đường phía trước tất cả vật chất hủy diệt. Sau đó, trung điệp đánh vào Mỹ quốc đội trưởng trên thân thể, mắt trần có thể thấy, từ thần tuấn cục chuyên môn chế tạo công nghệ cao cận chiến áo liền bị đánh nát, liền cặn bã đều không thừa U lì sẹt gặp cái này, thương phấn nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung lên. -e. Thế nhưng sau một khắc, một kiện để hắn trận mắt ốc mồm sự tỉnh phát sinh, bị sóng âm ngâm trúng đích Mỹ quốc đội trưởng, trừ chiến y bị hao tổn bên ngoài thân thể căn bản lông tóc không thương, bóng loáng phần lưng, thậm chí liền một điểm xanh ngấn đều không có. Cái này, cái này sao có thể? U Lị nhìn thấy một màn này, cả người đều choáng váng mắt. Xem như vũ khí bí mật của mình, hắn đối sóng âm pháo uy lực là biết quá sâu. Mặc dù công kích khoảng cách không dài, vượt qua 300m trên cơ bản chính là để người bình thường choáng đầu một hồi trình độ. Thế nhưng, nếu là khoảng cách gần trung đích, uy lực của nó có thể nói hủy diệt tính. Đã từng vì thí nghiệm vũ khí, hắn khi tìm thấy một cái sắp bị rơ bỏ đập nước, một pháo đi xuống, nghe nói có thể đối phó được 200 cách nhìn nhận vấn đề súng lũ đạn đập thân thể trực tiếp chia 57, sau đó ầm vang nổ tung. Nếu biết rõ tòa kia đập nước mặc dù không phải trên thế giới đứng đầu nhất, thế nhưng bất luận cái gì đập nước đều là nhân loại công trình học bên trên kiên cố nhất tồn tại. Bởi vì, bọn họ cần thiết phòng ngự, là lợi dụng mọi lúc dòng nước. Một khi lưu động, có thể hủy thiên diệt địa dòng nước. Có khả năng tại mọi thời khắc phòng ngự khổng lồ như vậy dòng nước, đồng thời kiên trì mấy chục năm chính là trăm năm tuyết nguyệt, có thể nghĩ trình độ chắc chắn. Thế nhưng, dạng này kiên cố đập nước đều có thể bị sóng âm pháo một pháo giết đi, mà Mỹ quốc đội trưởng thân thể lại lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ, Mỹ quốc đội trưởng cường độ thân thể đã so đập nước còn cứng rắn hơn sao? Cái này sao có thể? U hoàn toàn không cách nào lý giải. Thế nhưng, rất nhanh, hắn liền không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện này. Bởi vì, Hình Thiên điều khiển thân thể xoay người, người gần nhìn xem hắn. Nụ cơ kia. Sát khí bừng bừng. Chương 242, mọi việc sẵn sàng, chúc dung thần hỏa. Chương 242, mọi việc sẵn sàng, chúc dung thần hỏa. Có chút đau a. Hình Thiên mít miệng nhìn hướng U trong mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang. Xem như Vu tộc đứng đầu nhất đại Vu, hắn có lý do miệt thị cái này thế giới thể chất cồng kềnh địa cầu nhân loại thế nhưng ngắn ngủi mấy ngày bên trong hắn đầu tiên là kém chút bị cựu đầu xa cao tầng dùng đạn hạt nhân giết chết nguyên thần hình chiếu tiêu tán hiện tại lại bị một giới phàm phu dùng vũ khí lớn thân thể đau ngầm ngầm đã sinh ra một tia buồn bực ý cố này buồn bực ý thúc giục nguyên thần bên trong thuộc về đại vu sắc khí lập tức bành trướng mà ra chấn áp tại chỗ giao ra sắc khí cơ hồ khiến Uli sẹt cả người ngã thở vì một chân trên đất che lấy cái cổ ngực bụng liền sóng âm pháo đều bị ném ở bên cạnh Hình Thiên gặp cái này nhếch miệng nhảy lên vọt tới Uli sẹt trước người âm thanh lạnh lùng nói hiện tại biết sợ U Lysette nhìn xem thân thể phảng phất một bức núi nhỏ đồng dạng hình thiên, sắc khí bừng bừng đứng tại trước người mình, vội vang mở miệng nói cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hình Thiên gặp cái này, không thú vị nhất miệng. Hắn thân là Vu tộc, nhất là chán ghét lưu nhược e sợ chiến hàng người. Dạng này người, cho dù là giết đều ngại dơ bẩn chính mình tay. Dứt khoát thu hồi ý chí, đem chuyện còn lại giao cho Mỹ Quốc đội trưởng xử lý. Mỹ quốc đội trưởng rất bình tĩnh không chế thân thể, nửa khí nghiêm túc đối với Lì mở miệng nói, căn cứ thần cục tình báo, ngươi chứa đựng đại lượng siêu cấp kim loại chấn kim. Chúng ta cho rằng. Loại này kim loại sẽ đối quốc tế an toàn tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm, cho nên tới đây toàn bộ không thu. Ngươi có cái gì muốn nói sao?" Tú Lụy sẽ nghe đến Mỹ quốc đội trưởng lời này, sắc mặt lập tức một lần. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình sở dĩ bị Mỹ quốc đội trưởng tìm tới cửa, là vì vào loại nào siêu quy cách vũ khí, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thần tuẫn cục để mắt tới chính là hắn Mã Bối, chân Kim. Nếu biết rõ, cái này một nhóm chân kim có thể là mười mấy năm trước hắn cùng Vạ Cản đã tiền nhiệm vương tử trộm lấy đi ra. Vì thế hắn còn bị Vạ Cản đã bắt giữ, trên thân đâm cái trộm cấp lục nhã ký hiệu. Hiện tại tiền nhiệm vương tử đã bị đuổi ra hỏa cản đã Trấn Kim với hắn mà nói chính là không thể khôi phục tài nguyên. Nếu là toàn bộ bị thần tuẫn cục lấy đi, vậy hắn thật không cam tâm. Có thể là suy nghĩ một chút vừa vận hình tiên cái kiếp như thần như ma sát khí, hắn lập tức toàn thân khẽ run dậy, cũng không dám nghĩ nữa những thứ đồ khác, vội vàng mở miệng trả lời. "Tốt, tốt, ta đem Trấn Kim toàn bộ giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không làm thương hại ta." Mỹ quốc đội trưởng gặp cái này, người đứng đầu đem U lì Sệt từ trên mặt đất kéo lên, sau đó từ U lì Sệt dẫn đường, xuống đất Trấn Kim dự chứa nhà kho. Nhìn xem đầy kho chấn kim, Mỹ quốc đội trưởng để Sẹt mang tới mấy cái dương lớn, xếp lên phía sau một cái tay liền nhấc lên. Xếp theo chấn kim dương đi đến công xưởng cửa ra vào phía sau, hắn đối với Sẹt nghiêm túc nói: "Về sau mua bán súng đạn liền mua bán súng đạn, loại này vật phẩm nguy hiểm, cũng không cần nhúng chạm. Không phải vậy lần tiếp theo, đến người nhưng là không có ta như thế tốt tính." Mỹ quốc đội trưởng lời này, chỉ là vì để hành động của mình càng thêm phù hợp thần tuẫn cục nhiệm vụ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, chính mình lời nói sát thực cứu Ulysses một mạng tại nguyên lai kịch bản bên trong, Uly liền đã từng bởi vì nắm giữ hỏa cạn đã bên ngoài duy nhất chấn kim dự trữ, cho nên bị tổ nhị sáng tạo hùn trồng tìm tới cửa. bởi vậy chả dám một cánh tay đại giới. nếu không phải vận khí tốt, rất có thể liền trực tiếp một mệnh ô hô. bất quá chuyện này, Uly sẽ hiển nhiên là sẽ không biết, chỉ là ân ân đáp hai tiếng, hy vọng nhanh đem Mỹ quốc đội trưởng tên sắt tinh này đưa đi. Mỹ quốc đội trưởng gặp cái này, cũng không có cái gọi là trực tiếp sách theo dương nhảy lên trở lại quin bên trên. sau đó cấp tốc trở về, chờ trở lại lũ nước, vẽ chỉ cắt tơ vị trí phòng bệnh về sau bên kia hiển sư cũng từ hậu thổ nơi đó cầu lấy được một khối tước dưỡng nhìn thấy mi quốc đội trưởng sách theo dương trở về lập tức lộ ra nụ cười tốt tốt tốt mọi việc sẵn sàng lại nhìn tay ta đoạn hiển sư đem tức dưỡng cùng chấn kim bày ra ra suy nghĩ một hồi phía sau lại liên lạc lên bội phách cái này chấn kim cường độ xác thực không sai đúng là tiên thiên linh tài cấp bậc bảo vật ta nguyên thần hình chiếu thực lực không đủ để đem luyện hóa còn cần trúc dung tổ vu xuất thủ lấy trúc dung thần hỏa luyện hóa bộ phách nghe đến thông tin phía sau lập tức chạy tới cùng nàng đồng thời đi còn có cương thiết hỉ hệ tonisak Gần nhất hắn ngay tại suy nghĩ chế tạo một khoản hoàn toàn mới người máy, không phải bình thường chiến ý Liê, mà là có khả năng điều động toàn bộ địa cầu mạng lưới siêu cấp người máy. Hắn thấy, dạng này dạng này người máy mới có thể trong thời gian kế tiếp cùng hắn cùng một chỗ bảo vệ địa cầu, bảo hộ nhân loại. Bất quá, cho tới nay hắn đều ít một chút linh cảm. Vừa vận nghe đến Yến sư muốn cho người chế tạo một cái khôi lỗi thân thể, liền cùng bội phách một khối tới. Đối với cái này, Mỹ quốc đội trưởng cùng Yến sư cũng không có quan tâm. Chỉ là để hắn không nên náo động yên tĩnh, qué nhiễu Yến sư nặng thân thể. Rất nhanh, bộ phách đem thân thể quyền khống chế giao cho trúc dùng, làn da lập tức thay đổi đến hơi đỏ lên, một đoàn khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Trúc Dung Tổ Vu, chính là cái này kim loại, phiến phức ngài đem hòa tan thành chất lỏng, sau đó tạo thành dạng này hình dạng. Tiến sư cầm trong tay một cái máy chiếu, ở giữa không trung hình chiếu ra vẽ rì cắt tơ xương cốt hình dạng. Xem như khôi lỗi sư, hắn đối với hiện tại khoa học tiếp thu tốc độ xa tại mặt khác đại vu bên trên, đã sơ bộ quen thuộc tại chế tạo khôi lỗi quá trình bên trong vận dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mặc dù không cách nào tại chất lượng nâng lên cao khối lỗi, nhưng tăng cường rất nhiều hắn chế tạo khôi lỗi hiệu suất. Mà bây giờ, loại này rõ ràng dành mạch hình chiếu, thì thành công để chúc dung minh bạch hắn ý tứ. Cái này rất đơn giản. Chúc Dung nhìn xong hình chiếu 3D phía sau, tùy ý mở miệng nói. Sau đó bàn tay duỗi một cái, một đạo màu da cam hỏa diễm từ trong bàn tay em nàng phun ra. Gần như vạn độ nhiệt độ cao phun ra tại chấn kim bên trên, thế nhưng phòng bệnh bên trong nhiệt độ lại chỉ nhắc tới cao không đến 3 độ. Thật sự là đáng sợ năng lực trường khống. Tony Stark nhìn xem một màn này, ánh mắt lập loè, không nhịn được tán thưởng một câu. Đồng thời trong lòng cũng nổ nước bọt một câu tiểu lạt tiêu tiếp tử. Nếu biết rõ Bởi vì không có cách nào hoàn toàn nắm giữ trúc dung thân là tổ vu nguyên thần hình chiếu, Tony Stark bịn biệt thử khoảng thời gian này đã bị thiêu 6 7 về. Mỗi một về thiêu hủy đồ vật, giá trị ít nhất mấy ngàn vạn. Nếu như không phải Tony Stark ra sản đủ lời nói, nói không chừng trực tiếp liền bị bội phách làm cho phá sản. Bất quá trừ Tony Stark bên ngoài, những người khác lực chú ý, rất hiển nhiên càng nhiều tập trung ở chấn kim hỏa tan phương diện tốc độ. Mắt thấy chấn kim tại hơn vạn độ nhiệt độ cao bên trong chậm rãi đỏ lên hòa tan, nhưng tốc độ thông thả giống con Sen, một đoàn người lập tức hơi không kiên nhẫn. Không chỉ là bọn họ, liền trúc dung đều rất khó chịu. Nếu biết rõ Bội phách thân thể có thể là nữ. Mỗi lần nắm giữ bội phách thân thể hành động đều sẽ cho Trúc dung cảm giác rất khó chịu. Dựa theo tốc độ bây giờ, muốn luyện hóa chấn kim ít nhất 10 mấy tiếng. Hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Chương 243, đại địa chi lực, chương 243, đại địa chi lực. Trúc dung trong lòng không kiên nhẫn, lập tức tăng lớn hỏa lực. Từng tầng từng tầng vậy đỏ tại bội phách bên ngoài thân nhiệt lên, phun ra nộ diễm. Rất nhanh, đầu thú thân thể, tổ vu thân thể. Giáng Lâm, tại tổ vu thân thể ra chỉ bên dưới, hỏa diễm nhiệt độ lần thứ hai tăng lên. Cuối cùng chấn kim ra tốc hòa tan, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền bị hòa hợp một bãi nước thép. Tại trục dung ý chi phía dưới, chấn kim hỏa tan phía sau chất lỏng chậm rãi tạo hình trở thành vẽ rủ cắt tơ xương cốt. Rất nhanh, liền triệt để hoàn thành. Nhìn xem chiếu lấp lánh còn mang theo dư ôn xương cốt, một bên điển sư vội vàng chuyển động. Từng đoàn từng đoàn tức nhuyễn bị hắn lấy ra, nắn bóp trưởng thành thân thể cơ bắp tạm phụ dáng dấp, sau đó từng cái sắp đặt tại chấn kim xương cốt bên trên. Ước chừng qua gần nửa tiếng lợi tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành. Một bộ cùng vẽ rủ cắt tơ thoạt nhìn có 9 điểm tương tự, chỉ là thiếu một tia sinh khí đất sét khôi lỗi liền đã hoàn thành. Thêm xuống nên làm như thế nào? Mỹ quốc đội trưởng khẩn trương nhìn trước mắt tất cả, nhìn không được mở miệng hỏi. Hiền sư chậm rãi thu tay lại, đem đất sét khôi lối để đến bệ gỉ cắt tơ bên cạnh. Nhìn xem cái này cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ giống nhau y hệt khôi lối, bệ gỉ cắt tơ biểu lộ rất là cổ quái. Bất quá hiện sư lại không có quản bệ gì cắt tơ cảm xúc, chỉ là cầm lấy tay của nàng, không lưu tình chút nào cắt cổ tay, sau đó đem máu thả ra, tưới nước tại đất sét khôi lối bên trên. Vốn là giàn mua đến gần như tử vong bệ gỉ cắt bây giờ bị dạng này lấy máu, lập tức sắc mặt thảm đạm hô hấp khó khăn, hai mắt nổi bật, giống như bạo chết con cá. Mỹ quốc đội trưởng nhìn thấy chính mình người yêu dạng này chợt vật, liền vội vàng tiến lên cầm thật chặt vẹt gỉ cắt tơ tay, không ngừng chân ăn nói. Không sao, không sao, chống nổi liền tốt. Vẹt gỉ cắt tơ nghe đến mỹ quốc đội trưởng âm thanh, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nhưng lại hết sức khó coi. Những người khác lo lắng nhìn xem một màn này. Thế nhưng, rất nhanh con mắt của bọn hắn chỉ riêng liền bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Theo vẹt gỉ cắt tơ huyết dịch chảy vào, đất sét khôi lỗi bắt đầu chậm rãi sống. Mắt trần có thể thấy, lông ngực của nàng có chút chập trùng, bắt đầu hô hấp. Cẩn thận lắng nghe lời nói, thậm chí còn có thể nghe đến trái tim nhẹ nhàng nhảy lên âm thanh. Cái này thật bất khả tư nghị. Tôn Nhị Sắc nhìn thấy một màn này, chỗ mắt đứng nhìn, kinh ngạc mở miệng. Bên cạnh bộ phách thì nhỏ giọng nói: "Thật như là một cái ngủ mỹ nhân, thực tế quá đẹp. từ Tức Ngưỡng nắm nặn, tiện sư vị này đại phù khôi lỗi sư đích thân tạo hình, cô này mô phỏng theo người vẽ kỹ cutter viết nhục khối lỗi, tại dáng người bên trên là nhân loại hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng. Càng quan trọng hơn là, nàng có một cô linh khí, từ Tức Ngưỡng ban cho linh khí. Tại huyết dịch chú ý xuống sống tới phía sau, tự phát cùng địa cầu nổi lên du linh khí lẫn nhau, cho người một loại thiên nhân hợp nhất hài hòa cảm giác." "Tốt, không muốn lên tiếng. Ta hiện tại muốn đem vẹt gỉ lạp đặc linh hồn bỏ vào khôi lỗi âm thanh quá mức lớn lời nói sẽ ảnh hưởng ta thao tác thiền sư mặt lộ vẻ nghiêm túc đối với những người khác phân phó nói nghe đến thiền sư lời nói mọi người lập tức chớ lên tiếng thậm chí liền hô hấp đều tạm thời đình chỉ toàn bộ phòng bệnh bên trong nháy mắt vắng lặng không tiếng động chỉ có đất sét khôi lỗi tiếng hít thở trong suốt mà kéo dài thiền sư gặp cái này hai tay mười ngón đột nhiên du lên vô số đạo màu đen khôi lỗi sợi tơ từ hắn đầu ngón tay bay ra đâm vào vẹt thân thể bên trong màu đen khôi lỗi kia cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo giống như tay nâng một kiện vô cùng chân quý đồ sứ từng chút từng chút, chậm rãi xê dịch. Một cái thoạt nhìn cùng vẽ gỉ cắt tơ cùng loại, thế nhưng trong suốt đồ vật, bị màu đen khôi lỗi sợi tơ từ nàng cái kia giàn mua trong thân thể lôi ra. Linh hồn. Sau đó, khôi lỗi sợi tơ kéo lấy nàng linh hồn, cẩn thận từng ly từng tí để đến đất sét khôi lỗi bên trong. Một trình tự này, yêu cầu cực cao, không cho mảy may sai lầm. Không phải vậy liền sẽ dẫn đến hành động khủng khoái tay chân chết lặng. Bất quá, đối với hiện sư lên nói, cái này hiển nhiên cũng không phải là một việc khó. Dễ như chờ bàn tay liền hoàn thành. Nháy đến lúc cuối cùng một điểm linh hồn bị bỏ vào đất xét khôi lỗi bên trong, đất xét khôi lỗi thật dài hơi cuộn lông mi nhẹ nhàng nháy một cái. Sau một khắc, nàng mở mắt ra, chậm rãi từ trên giường bệnh đứng dậy, ngồi dậy, mở ra hai tay, đặt ở trước mắt. Ta. Becky Carter nhìn xem chính mình cái này trắng tinh như ngọc, hoàn mỹ không cách nào cánh tay ngọc, trong mắt lóe lên một tia mê man. Bên cạnh Mỹ Quốc đội trưởng lại không có nàng phức tạp như vậy tâm tình, chỉ là kích động lao đến, ôm lấy nàng. Becky, ngươi cảm giác thế nào? Becky Carter nhẹ người người Mỹ quốc đội trưởng trên thân ngủ, nguyên bản có chút bất an sợ hãi tâm động nhiên bình tĩnh trở lại, cười nói. Ta rất tốt, sở Hai người ôm thật chặt, người bên cạnh ăn ý nở nụ cười. Mà tại chàng duy nhất nữ tính đã theo chúc dung nơi đó cầm về quyền khống chế bội phách, càng là thông minh từ một bên cầm lấy một chiếc gương, nâng ở trong tay mình đối với bẹt rì cắt tơ nói. Nhìn xem bên này. Bẹt rì cắt tơ nghe đến bội phép lời nói, vội vàng quay đầu, một tấm vui buồn lẫn lộn tiên sứ gương mặt xuất hiện tại trước mắt của nàng. Trời ạ! Bẹt rì cắt tơ lập tức lên tiếng kinh hô, vì chính mình lúc này dung mạo phát ra vui sướng rung động kinh hô. Nhưng liền tại nàng kinh hô lúc, đong nhiên cả tòa đại lâu có chút run rẩy một cái mặc dù cũng không phải là rất kịch liệt thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lũ rước động đất sao? Tony Stark theo bản năng gọi giả vi hỏi thăm tin tức không sơ căn cứ giám sát lũ rước cũng không có động đất đồng thời dựa theo năng lượng máy thăm dò chấn động mới vừa rồi đầu nguồn tựa hồ là đến từ vệ sĩ Carter nữ sĩ giả vi tâm thanh cũng không có dấu giếm được ở đây những người khác lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về vệ sĩ Carter vệ sĩ Carter vội vàng nghi hoặc giải thích nói ta cũng không biết đây là có chuyện gì mà lúc này bên cạnh hiện sư mở miệng Không cần kỳ quái, đắp nạn cố này hoàn toàn mới khôi lỗi thân thể, là hậu thổ tổ vu lực lượng pháp tắc chuyển đổi ra đến tức lượng. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vẹt gỉ cắt tơ hiện tại đã không phải là người bình thường, mà là nắm giữ đại địa chi lực nữ nhân. Nếu như tiếp tục cố gắng lời nói, sau này cố lực lượng này sẽ còn càng mạnh. Nói không chừng, nếu như hình thiên đại vu không xuất thủ, đội trưởng còn không đánh lại vẹt gỉ cắt tơ nữ sĩ đâu. Vẹt gỉ cắt tơ nghe đến điện sư lời nói, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kích động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lần này không những trở lại thanh xuân, thế mà còn thu được siêu phàm lực lượng. Vượt qua giới trạng thái bình thường mỹ quốc đội trưởng, xem như hiểu rõ mỹ quốc đội trưởng mỗi một lần chiến đấu tình báo nàng, có thể là minh bạch lực lượng như vậy mạnh đến mức nào. Lúc đầu nàng tại bị cải tạo thân thể phía sau, trong lòng còn có chút bất an, bởi vì thân là thần thuẫn cục người sáng lập, nàng có thể là biết trong 2 năm qua địa cầu bên trên biến hóa. Chương 244, phi hồng nữ vô cùng quánh ngân, chương 244, phi hồng nữ vô cùng quánh ngân. Thế nhưng hiện tại, vẻ dị cắt tơ không sợ, bởi vì nàng nắm giữ lực lượng, đầy đủ để nàng ung dung đối mặt tương lai. Đại địa triệu lực Bẹt Carter nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, một cố vô hình trọng lực hành áp tại mỗi người trên thân. Mặc dù trọng lực bản thân không hề cường đại, chỉ là cho mỗi người trên thân tăng thêm một khối bình thường gạch đỏ phân lượng, thế nhưng bẹt thì Carter lại biết, cố lực lượng này cường đại. Bất quá, hiện tại rất hiển nhiên cũng không phải là suy nghĩ lực lượng thời điểm. Bẹt thì Carter chậm rãi giang hai tay, ngẩng đầu nhìn Mỹ quốc đội trưởng, nghiêm túc mở miệng nói: Cảm ơn ngươi, xử đệ phu. Mỹ quốc đội trưởng khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn bẹt thì Carter. Những người khác gặp cái này, tức thời chuẩn bị rời đi, để lại cho hai người đơn độc chung đụng thời gian. Đợi đến mọi người đi rồi, vệ sĩ Cutter cùng Mỹ Quốc đội trưởng nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó ăn ý đồng thời đứng lên, tại không có âm nhạc nhạc đệm phòng bệnh bên trong, nhẹ một chi 70 năm trước rớt định múa. Bên kia, rời đi vệ sĩ Cutter phòng bệnh đám người, riêng phần mình rời đi. Bận rộn chính mình sự tỉnh. Mà Tony Stark thì bắt đầu tiến hành chính mình phía trước nhìn thấy vệ sĩ Cutter đất sét khôi lôi sự ý nghĩ trong lòng. Chế tạo một cái có khả năng khống chế địa cầu mạng lưới siêu cấp người máy, lấy bởi vì càng ngày càng cường đại địch nhân. Bất quá rất hiển nhiên, đây cũng không phải là một cái dễ dàng nghiên cứu hàng mục, đơn độc nghiên cứu lời nói, cần một đoạn thời gian rất dài. Vì thế, hắn chuẩn bị tìm kiếm một cái giúp đỡ. Cùng là địa cầu bên trên người thông minh nhất, bằng nở. Vị này trong cơ thể ký túc cái này lục cự nhân hụt người báo thủ, tại New York chi chiến phía sau liền mất đi bóng dáng. Cho dù là lấy sở tạc công nghiệp tại địa cầu bên trên lực không chế, một chốc cũng rất khó tìm đến hắn. Vì thế, Tony Stark không thể không tại nghiên cứu sau khi, không ngừng mặc vào chiến giáp tại toàn thế giới các nơi tìm kiếm vị này chiến hữu cũ lộ trình. Có thể là, hắn như vậy rêu rao, hiện nhiên hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Nhất là địch nhân của hắn. Bất quá rất đáng tiếc, đối với bay tới bay lui cương thiết hiệp đến nói, trên mặt đất cửu hận, không có chút giá trị cũng không có chút ý nghĩa nào, căn bản không đáng quan tâm. Dạng này không nhìn, càng để cửu nhân của hắn cảm giác được thực cốt thống khổ. Mà đám này cửu hận Tony Stark người bên trong, lại có hai người đặc biệt để người chú ý. Thậm chí liền Tiêu Đạo cũng vì đó ném xuống lực chú ý. Hoàn đại dạn gỗ Maximus, -si Dieto dạn gỗ Maximus. -si Đây là một đôi tỷ đệ, danh tự đối người bình thường đến nói có lẽ tương đối lạ lẫm. Bất quá trong tương lai, bọn họ ngoại hiệu khả năng sẽ càng khiến người ta quen thuộc. Phi hồng nữ vu, Khoánh Ngân. Cho dù ở người báo thù bên trong cũng coi như cường đại bọn họ, nhưng bây giờ chỉ là một cái đầy cõi lòng kiêu hận tỷ lệ hai. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, bọn họ sẽ chủ động tìm tới trộm lấy tâm linh của trượng, cựu đầu sa thành viên sử thôi khắc. đáp ứng trở thành sử thôi khắc vật thí nghiệm, từ đó thu hoạch được hỗn độn ma pháp cùng tốc độ siêu thanh siêu năng lực. Bất quá sở dĩ để tiêu đạo quan tâm hai người bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ tương lai lực lượng, mà là ký thác vào trên người bọn họ kỳ lạ vận mệnh lực lượng, cùng một những vũ trụ tương quan liên kết vận mệnh lực lượng, biến trùng nhân vũ trụ. Mặc dù bây giờ Tiêu đạo còn không có triệt để đem mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bỏ vào trong túi, thế nhưng đối Tiêu đạo đến nói, cái này cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, liền nên sớm một chút tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ví dụ như, tìm kiếm mạn uy thế giới nội bộ kế tiếp điểm đột phá. Lúc đầu, Tiêu đạo còn không có quá tốt ý nghĩ, thế nhưng tại phát hiện phi hồng nữ vô cùng khoái ngân phía sau, hắn nháy mắt minh bạch, hai người này chính là tương lai chìa khóa. Bất quá Tiêu đạo đồng thời cũng rất nghi hoặc, chính mình trong thế giới này làm mưa làm gió, cái này thế giới thiên đạo OAA làm sao còn chưa có xuất hiện? Không phải là bị cái gì những chuyện khác ngăn trở Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuấn di đến phi hồng nữ vu cùng khoái ngân trước người. Ngươi là ai? Phi hồng nữ vu cùng khoái ngân sinh hoạt tại một cái tiểu thành thị, dựa vào giải rác công tác mà sống, ở cũng là một kiện vô cùng u ám căn phòng. Bất quá khi còn bé bị cuốn vào chiến tranh tỷ đệ hai, rất là thiếu hụt cảm giác can toàn, tại bên trong phòng của mình đựng không ít đồ chơi nhỏ. Đối với người bình thường đến nói, muốn đột phá những cái kia đồ chơi nhỏ tiến vào nơi này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên, cho tới nay tỷ đệ hai sớm đã thành thói quen gian này căn phòng là chính mình tư nhân lãnh địa làm phát hiện mảnh này tư nhân lãnh địa, tại không phản ứng chút nào dưới tình huống bị người khác tiến vào, lập tức bất an đến cực hạn. Giống như nổ đâm con nhím, ra vẻ giữ tận cầm vũ khí nhắm ngay tiêu đạo. Bất quá tại tiêu đạo trong mắt, chuyện này chỉ có thể bộc lộ ra bọn họ nhát gan. Không cần cẩn trương, trong tay các ngươi đồ chơi nhỏ có thể đả thương hại không được ta. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Tiêu đạo tùy ý tìm cái sạch sẽ chỗ ngồi xuống, sau đó phi hồng nữ vu cùng khoái ngân liền không tự chủ được cùng theo làm xuống. Đây là làm sao vậy? Ngươi dùng ma pháp gì thủ đoạn? Phi hồng nữ vu cùng khánh ngân đối với chính mình thân thể thế mà không nghe tầm kiểm soát của mình càng kinh hoàng, nhị không được nhay răng trợn mắt đối với tiêu đạo quát, nhất là phi hồng nữ vu, tiêu đạo thậm chí tại trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia màu đỏ thắm ma pháp hạt căn bản hỗn độn ma pháp, đây là một loại có khả năng sáng tạo cùng hủy diệt vật chất, thậm chí sửa chữa sát xuất thần kỳ ma pháp, cùng cả mạ tại truyền lại duy núi đế nhất mạnh bạch ma pháp, dám duy độ quân chủ đoạt mạ ngủ hất ma pháp, đặt song song là mạ vẹo vũ trụ ba đại ma pháp, đến cực hạn loại này ma pháp thậm chí có khả năng giao cho phi hồng nữ vu thay đổi một cái đa nguyên vũ trụ lực lượng, chỗ cường đại có thể nói bất khả tư nghị, gần như chuẩn thánh, bất quá hiện tại phi hồng nữ vu nhưng căn bản không có cách nào sử dụng cố lực lượng này, càng không khả năng mượn nhờ cố lực lượng này thoát ly tiêu đạo ảnh hưởng. nhưng cái này cũng vẫn như cũ để tiêu đạo cảm thấy khiếp sợ. Nguyên lai, like, phi hồng nữ vu cùng khoái ngân lực lượng cũng không phải là đơn thuần từ tâm linh bảo thạch ban cho. thoát nhìn càng giống là tâm linh bảo thạch mở ra một cái cửa, để phi hồng nữ vu cùng khoái ngân phát hiện chính mình tài bảo. thú vị, thú vị. tiêu đạo nhìn xem còn tại ra sức dãy dũa phi hồng nữ vu cùng khoái ngân trong mắt hào hứng càng cao. Cứ như vậy cười nhẹ nhàng nhìn xem, muốn thử nhìn một chút phi hồng nữ vô cùng khoái ngân có thể hay không tại không có tâm lý bảo thạch kích thích bên dưới, giáp tỉnh lực lượng. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có biện pháp làm đến điểm này. Tựa hồ cái này thế giới hạn chế lại trong cơ thể của bọn họ lực lượng, nhất định phải có một cái chìa khóa mới có thể mở ra. Xác định điểm này phía sau, Tiêu Đạo cũng không có hứng thú tiếp tục cùng hai tiểu hài tử làm ầm ĩ, làm lười biếng mở miệng nói: "Các ngươi trong cơ thể, có ta cần lực lượng, cho nên, thứ nay về sau, các ngươi chính là người hầu của ta. Ta sẽ giao cho các ngươi lực lượng, thế nhưng các ngươi cũng muốn trả giá trung thành." Thế nào, đồng ý, vẫn là cự tuyệt. Phi hồng nữ vô cùng khánh ngân, lúc này cũng tại dây rùa qua một đoạn thời gian phía sau, hao hết thể lực. Nghe đến tiêu đạo lời nói, hai người chầm mặt một hồi, sau đó cắn răng nói. Chúng ta có thể trở thành người hầu của ngươi, thế nhưng chúng ta cần ngươi trợ giúp chúng ta báo thủ.